chương bốn trăm tám mươi ba điên cuồng tình thương của mẹ chương bốn trăm tám mươi ba điên cuồng tình thương của mẹ phùng lao ra tử trong mắt vẻ lo lắng trợt l ó a lên lập tức theo lấy phùng nho hướng thư phòng bên ngoài mà đi phùng lao ra tử trong nội tâm tuy nhiên đã tưởng tượng đến cái kêu bảo bối tôn nhi lần này bị thương không nhẹ bằng không thì phùng nho cũng sẽ không biết vi phạm chính mình lệnh cấm tại hắn đọc sách thời điểm quái dày hắn rồi bất quá tại hắn nghĩ đến lần này phùng trí long tối đa cũng cựu là bản thân bị trọng thương đoạn mấy cây sương sườn mà thôi dù sao nơi này chính là đại hoàng thành không có gì người dám không để cho bọn hắn phùng ra mặt mũi cho dù là cái này đại hoàng thành khống chế gia tộc hàn gia cũng là như thế bởi vì cái gọi là không nhìn tăng mặt xem phật mặt không phải có thể là chân thật tình huống nhưng lại cùng phùng lao gia tử trong nội tâm suy nghĩ kém ngàn vạn dặm đối phương rõ ràng người tàn nhẫn trực tiếp chém tới hắn tôn nhi tử chi đây chính là trực tiếp sẽ phá hủy hắn tôn nhi à, đặc biệt là đang nhìn đến phùng trí long cái kia rõ ràng thiếu đi một đoạn hạ thể về sau dù là dùng phùng lao gia tử lòng dạ cũng triệt để bạo phát à, là ai là ai lại dám như thế ngon độc vậy mà đối với ta tôn nhi hạ này hung hát tay lập tức chỉ thấy phùng lao g a tử xoay người một cái đối với bất tỉnh nhân sự phùng trí long thì thảo lẩm bẩm trí long ngươi yên tâm Gia Gia giúp người nhất định sẽ ba o bảo thủ, nhất định sẽ bảo thủ, định luận sẽ vô là i lại d á một như chúng Phùng hắn nếm thử cái gì gọi là sống không bằng thế khiêu khích Phu cho thử chết tư ta Gia, cái gọi gì Ba ba. Láo làm là sẽ m vị. tiếng trước mặt gỗ t ử đàn cái bản đã bị hắn một q u y ề n tròn đện trở thành nắp ấy lần này phùng lão g i a tử nhưng lại triệt để nổi giận chính mình sùng ái nhất tôn nhi rõ ràng bị người cho gọn trở thành nhân côn càng quá phận chính làm à ngay cả nam nhân tiêu chí cũng bị chém tới rồi cái này hoàn toàn tự là trần trụi đánh bọn hắn phùng ra mặt đối với mấy cái này thế ra mà nói nhất qua coi trọng bất quá là lợi ích cùng mặt mui hai vợn không chút nào khoa trương mà nói ai dám mất ta mặt mũi ta muốn tánh mạng hắn nếu như không cần lôi đình thủ đoạn nghiêm trị cái kia c n g đồ còn thế nào lại để cho bọn hắn phùng ra tại thiên phạt đại lục rừng chân a đến lúc đó rất có thể cái gì a miêu a cậu đều kỵ đến bọn hắn phùng ra đầu lên đây phụ thân đại nhân ngươi có thể nhất định phải vi long nhi làm chùa ơi nhất định phải vi long nhi làm chùa ơi đột nhiên p h ù n g chí long bên cạnh một vị ba mươi mấy tuổi thành thục phu nhân gần như có chút la lên hướng về phía phùng lao ra từ khắc hô phụ nhân này dĩ nhiên là là phùng chí long mẹ đẻ phùng, phùng mẫu tự nhiên là không thể nào không biết đứng tại phùng mẫu bên người phùng trí long phụ thân tuy nhiên cũng không nói thêm gì nhưng là theo hắn trong hai mắt không ngừng lập lòe bên trong sắc ý nhưng lại không khó nhìn ra hắn giờ phút này tâm tình như huyên ngươi yên tâm trí long thương tuyệt đối sẽ không nhận không đấy rất nhanh phùng gia bạo lực máy móc lập tức tựu i thúc đẩy bắt đầu toàn thành điều tra phùng trí long bị thương sự t ì n h phùng gia không hổ là đại hoang thành một trong tam đại gia tộc tại toàn bộ đại hoang thành bên trong c ó thể nói là trải rộng ánh mắt hơn nữa lăng tiêu cũng không có làm cái gì kết thúc công việc công tác xác thực nói là k i n h thường làm cái gì kết thúc công việc công tác một cái nho nhỏ phùng gia còn không đáng được hắn lăng tiêu cẩn thận từng ly từng tý đối l cho dù lại để cho bọn hắn biết là tự mình ra tay phế đi cái kia phùng trí long thì như thế nào nếu như cái kia phùng da chi nhân không cảm thấy được tìm tới tận cửa rồi l a n g tiêu không thấy ý lại để cho bọn hắn phùng da trở thành lịch sử rất nhanh l a n g tiêu cùng hàn gia tỉ m ộ i xuất hiện ở phùng lao gia tử trong tầm mắt tốt một cái hàn gia các ngươi thật sự là khinh người quá đáng khinh người quá đáng thực đem làm chúng ta phùng da dễ khi dễ không thành n à cái gì gọi là khinh người quá đáng chuyện này hoàn toàn chính là phùng trí long reo gió gặt bạo mà tôi h nếu không là hắn quá mức hung hăng tặc váy không biết tự lượng sức mình muốn phế đi lang tiêu nơi nào sẽ rơi vào kết quả như vậy bất quá rất hiển nhiên phùng lao gia tử cũng không có chứng kiến những này đây cũng là rất nhiều người thông qua thường thường chỉ biết tìm hắn người không phải nhưng lại không biết tại trên người mình tìm kiếm sai lầm chỗ phụ thân chuyện này nhưng lại còn cần bàn bạc kỹ hơn phùng phụ lời còn chưa nói hết đã bị phùng mẫu cắt đứt nói kiến nho nhã lời này của ngươi là có ý gì cái gì gọi là bàn bạc kỹ hơn ngươi chẳng lẽ liền chuẩn bị lại để cho long nhi nhận không lớn như thế khó sao ngươi nếu không phải chuẩn bị vì long nhi báo thủ ta tựu chính mình độc thủ lang tiêu còn có hàn mộng nguyệt hàn mộng tinh hai cái tiện tỳ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi p h ù n g mẫu lời này cũng không phải là nói đùa nàng nhưng lại có tự mình vi phùng trí long báo thủ r ử a hận ý định với tư cách hàng xóm thành linh phong thành không chế gia tộc phong gia gia chủ nhị nữ nhi p h ù n g mẫu thủ hạ cũng không chế lấy một cổ không kém lực lượng hơn nữa cho dù trên tay nàng lực lượng không thể vi phùng trí long báo thủ nàng còn có thể theo phong gia triệu tập cao thủ tới nghĩ đến dùng phụ thân nàng đối với nàng sủng ái là tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn đấy nữ tác người ta ngươi biết cái gì long nhi cũng là con của ta ta làm sao có thể không muốn, muốn thay hàn báo thủ có thể là đối thủ thế nhưng mà hàn ra à hơn nữa cái kia tổn thương long nhi chi nhân càng là một vị hoàng cấp cường giả phùng phụ có chút bất đắc gì nói làm người cha mẹ người lại làm sao có thể không muốn thay mình hài nhi báo thù rửa hận thế nhưng mà hắn phùng kiến nho nhã không chỉ có là phùng trí long phụ thân đồng thời hay vẫn là phùng gia thiệu gia chủ nhưng lại không thể không vi phùng gia mấy ngàn tộc nhân cân nhắc phùng kiến nho nhã mặc dù không có bái kiến hoàng cấp cường giả ra tay nhưng là hoàng cấp cường giả đáng sợ hắn nhưng lại biết rõ bọn hắn phùng gia tuy nhiên thực lực không tệ bất quá đối với bên trên hoàng cấp cường giả hơn phân nửa cũng là bị diện kết cục hơn nữa phía sau của đối phương còn có một hàng、gia. dùng hàn r a thực lực cộng thêm bên trên một vị hoàng cấp từng giả muốn bị diệt bọn hắn phùng r a thật không phải là nhiều sao chuyện khó khăn phong như huyên cũng cũng không phải cái gì không có kiến thức nữ nhân trước khi chẳng qua là báo thù sốt ruột mà thôi hiện tại kinh qua phùng kiến nho nhã một nhắc nhở như vậy nhưng lại kịp phản ứng đối phương cũng không phải cái gì có thể làm cho bọn hắn tùy ý vớt ve tiểu nhân vật bất kể là hàn gia hay vẫn là cái kia hoàng cấp từng giả cũng không phải đơn giản mặt hàng cho dù bọn hắn phùng r a cùng phong r a cùng nhau liên thủ chống lại hàn gia cùng hoàng cấp từng giả cái kia thắng bại tối đa cũng cựu là năm năm số lượng mà thôi thế nhưng mà phong gia thật sự hội nghiên toàn tộc c h i lực trợ giúp nàng đối phó hàn gia cùng lăng tiêu sao ý nghĩ này vừa mới bay lên phong như huyên trong nội tâm thì có khẳng định trả lời thuyết phục bởi vì cái gọi là gả đi ra ngoài con gái rồi đi ra ngoài nước đến theo nàng phong như huyên gả vào phùng gia về sau nàng cũng đã không còn là phong gia chi nhân, nhân rồi tuy nhiên dùng phụ thân nàng đối với nàng s xù ái muốn cho phụ thân nàng điều khiển mấy vị cao thủ tới cũng không phải việc khó gì bất quá lại để cho hắn n g h i ê n toàn tộc tri lực đến vi phùng trí long báo thủ dựa hận đây cũng là tuyệt không khả năng sự tình hơn nữa phong ụ thân nàng tuy nhiên h nàng quý vi p Gia ra chủ, như n g là p huyên o láo n cũng không phải là phụ thân nàng không cả. những cái này vương cấp chi cảnh láo tổ tông có thể không g Gia phải cái chi mặc cả, cấp có phụ thể là tổ đ ề là lẽ Long bài báo Nhi trí. thủ chúng ta tự Khó. không Chẳng chúng Phong Như h sao? u trong nội tâm gần như có chút điên c ù n g nói không tuyệt đối không được cho dù là l i ề u mạng cánh mạng của ta ta cũng nhất định phải gọi bọn hắn trả giá thật nhiều phong như huyên nghĩ cách tuy nhiên điên c ù n g làm cho người ta sợ hãi nhưng là không thể phủ nhận đây cũng là tình thương của mẹ một loại biểu hiện vì con của mình coi như là hy sinh chính mình nhưng cũng là sẽ không tiện đấy ngay tại phong như huyên âm thầm hạ quyết tâm thời điểm phùng lao gia tử đột nhiên mở miệng nói hàn gia còn có cái k i a lăng tiêu thực đem làm chúng ta phùng g i a dễ khi dễ không thành vốn là phế ta tô nhi n lại ngăn ta đột phá lần này tuyệt đối sẽ không tại các ngươi thôi phùng lao gia tử nhưng lại ngay cả mình đột phá bị ngăn cản sự tình cũng coi như đã đến lăng tiêu cùng hàn gia trên đầu bất quá trong lúc này nhưng cũng không phải là không có chút nào đạo lý tuy nhiên là phùng nho đột nhiên đã đến mới đã cắt đứt hắn đột phá thế nhưng mà nếu không là lăng tiêu phế đi phùng trí long phùng nho tự nhiên không có khả năng tựu như vậy vội vã tìm hắn rồi cái này đột phá sự tình dĩ nhiên là sẽ không bị đã cắt đứt không thể nói trước hắn lúc này đã bắt đầu đột p h á v ư ơ n g bốn t r n h c á n mươi bốn gió nội mây phun chương i ó n trăm tám h ư ơ i bốn gió n ổ i mây phun nghe được lao ra t ử cái kia hơi có vẻ được gâm trầm đích t h o ậ n ngữ phong như huyên trong nội tâm lập tức t u là vui vẻ tuy nhiên trong lòng của nàng đã hạ quyết tâm cho dù là hy sinh tánh mạng của mình cũng muốn thay mình long nhi báo thù rửa hận thế nhưng mà nàng n h ư n g trong lòng thì cũng minh bạch chỉ bằng vào trên tay nàng những lực lượng kia muốn muốn báo thù cái kia khả năng nhưng lại cực kỳ bẽ nhỏ dù sao cựu nhân của nàng có thể cũng không phải dễ dàng thế hệ bất kể là cái kia hàn ra hay vẫn là cái kia lang tiêu cũng không phải nàng có thể đối phó được không nàng phải thể phó đối rồi đấy. Bất đấy. quý ả hiện tại tốt rồi, đã có Phùng khả nhưng không tại rồi, Gia trợ rút, cái kia khả năng nhưng lại lại năng tăng lên tốt trợ rút, đã có ít. q u v i phùng g i a thiếu chủ mẫu đối với phùng g i a vốn có lực lượng tuy nhiên không thể nói là hoàn toàn tin tưởng bất quá cũng là biết rõ đại bộ phận so về hàn gia như vậy đứng tại rất nhiều tam lưu thế gia đình phong gia tộc mà nói khả năng còn phải kém bên trên một bậc nhưng là so về tam lưu thế gia mà nói nhưng lại không chút nào trên ngạch đấy so sánh với phong như huyên hương phần đến phùng kiến nho nhã nhưng là không còn có vui vẻ như vậy rồi trong nội tâm trong lúc mơ hồ nhưng lại tràn đầy lo lắng làm là một cái phụ thân chứng kiến con của mình tứ chi bị phế mà ngay cả cái k i a nối roi tông đường bảo vật cũng không có hơn phân nửa nếu nói là trong nội tâm không cảm thấy thống hận tuyệt đối là gặp người giờ phút này hắn thật là hận không thể uống lăng tiêu hết u y thực lăng tiêu thịt thế nhưng mà hắn ngoại trừ là phùng trí long phụ thân bên ngoài lại hay vẫn là phùng g i a đời sau gia chủ nhưng lại không thể không vi phùng g i a cao thấp mấy ngàn tộc nhân cân nhắc vì mình bản thân chi tư mà lại để cho phùng g i a lâm vào thai h ọ a ngập đầu hắn không thể cũng không dám làm như thế bọn hắn phùng da mặc dù có chút thực lực so về một ít cái tam lưu thế ra đều muốn mạnh hơn một ít thế nhưng mà một cái hàn da cũng không phải là bọn hắn phùng da có thể đối phó được rồi được nếu là hơn nữa một vị hoàng cấp cường giả đến lúc đó bọn hắn phùng da ngoại trừ hủy diệt tuyệt không thứ hai con đường có thể đi vì mình gia tộc ổn định và hòa bình lâu dài đôi khi cho dù là mối thù g i ế t con cũng không khỏi không thật sâu vùi giấu ở trong lòng phụ thân cái kia hàn da thực lực thế nhưng mà vẫn còn chúng ta phùng da phía trên mà lăng tiêu tiện nhân kia càng là hoàng cấp cường giả đằng sau mặc dù không có nói rõ bất quá trong đó ý tứ nhưng lại ở ngoài sáng lộ ra bất quá được rồi dùng bọn h ắ n phùng ra giờ này khắp này thực lực chống lại hàn ra cùng làm tiêu cái kêu hoàn toàn tự là lấy chứng t r ọ i đ ã a nho n h a nhi vì phụ biết do ý của ngươi bất quá ta ý đã quyết ngươi không cần nói nữa phùng lao ra từ khoát tay áo tràn đầy tự tin nói hơn nữa chính là một cái hàn ra cùng một cái hoàng cấp cường giả cũng không coi vào đâu đến lúc đó đều có người đối phó bọn hắn chúng ta chỉ cần làm tốt tiếp nhận hàn ra địa bàn khống chế toàn bộ đại h o a n g thành chuẩn bị thì tốt rồi nhìn đ ệ u bộ này giống như hàn ra cùng hoàng cấp cường giả tự giống với là một cái tiện tay có thể diệt xem ra cái này phùng ra cũng không giống hắn chỗ biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy a p h ù n g kiến nho nhã trong lòng lập tức i ự u là cả kinh hắn thật sự là không biết bọn hắn sau lưng còn cất giấu như thế thực lực cường đại có thể phất tay tầm đó bị diệt một cái đỉnh tiêm tam lưu thế ra cộng thêm một cái hoàng cấp cường giả thực lực như vậy coi như là một ít cái nhị lưu thế ra cũng không có thể có được à bất quá nhìn lao ra từ cái kia phó lời thề son sắt bộ dạng lại không giống như là giả bộ bộ dạng p h ù n g kiến nho nhã không khỏi có chút nghi ngờ nói phụ thân lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ chúng ta phùng ra là cái gì đại gia tộc c h i thứ hay sao nói đến đây phúng kiến nho nhã trong mắt lập tức cựu là sáng lời nếu bọn họ phùng ra sau l ư n g thật sự có cái gì siêu cấp thế lực bọn hắn phùng ra quật khởi thời gian có thể nói là ở trong tầm tay rồi ha ha nho nhã nhi cái này ngươi đến lúc đó sẽ biết phùng lao r a tự nhưng lại cũng không có trực tiếp trả lời phùng kiến nho nhã ngược lại có chút thần bí cười nhẹ một tiếng đồng thời trong lòng của hắn nhưng lại nhớ tới vị kia giống như ma thần nam tử tin tưởng chỉ cần hắn chịu ra tay đến lúc đó cái gì hàn gia cái gì hoàng cấp từng giả đều là phú vân nho nhã nhi đợi lát nữa ta muốn đi ra ngoài bãi phòng một vị tiền bối chờ ta trở lại thời điểm tự là chúng ta phùng ra khống chế đại hoang thành thời điểm nhìn cái này lao ra t ử cái k i a tự tin bộ dạng phùng kiến nho nhã trong nội tâm bởi vì nhi tử bị phế b u ồ n khổ thoáng cái t i ể u hòa tan không ít thay thế hàn gia trở thành đại hoang thành k h ô n g chế gia tộc có thể nói là bọn hắn phùng ra mấy đời người cố gắng mục tiêu mà cái mục tiêu này nhưng bây giờ là sẽ phải thực hiện phùng kiến nho nhã trong nội tâm tự nhiên sẽ không không cảm thấy hưng phấn v ề phần đối với phùng lao gia tử phùng kiến nho nhã nhưng lại ti không chút nghi ngờ qua nhiều năm như vậy cha mình thế nhưng mà cho tới bây giờ đều không có lừa gạt qua chính mình đã hắn nói có thể làm cho bọn hắn phùng g i a thay thế hẳn da cái kia tự nhiên là có mười phần năm chắc đồng thời trong lòng của hắn bắt đầu suy đoán khởi lao gia tử trong miệng vị tiền bối kia cụ thể thực lực đến hoàng cấp cường giả cũng hoặc là rất cao một cấp đế cấp cường giả lao gia tử che giấu thế nhưng mà đủ sâu đấy không chỉ có phùng kiến nho nhã có như vậy c ả m khái tự là phong như huyên cũng đồng dạng gả vào phùng g i a cũng có gần ba mươi lâu lắm rồi tự nhận là đã hiểu được phùng g i a đại khái tình huống rồi thế nhưng mà thật không ngờ phùng da sau lưng rõ ràng còn có khủng bố như thế cao thủ bất quá nhưng trong lòng thì càng phát ra hưng phấn giờ phút này nàng cũng là phùng gia một p h â n tử phùng gia thực lực càng cường đại nàng tự nhiên cũng lại càng phát vui vẻ rồi long nhi ngươi yên tâm mẫu thân lập tức có thể báo thù cho ngươi tuyết hận lăng tiêu còn có hàn mậu nguyện hàn mậu tinh cái này hai cái tiệt thì đến lúc đó định gọi các ngươi t h ủ cái kia phanh thây xé sát hình phạt đó tại phùng gia trắng trận điều tra cái kia tổn thương phùng trí long hung thủ thời điểm phùng gia tam thiếu bị phế tin tức cũng đi vào đại hoang thành các đại gia tộc bên trong mà việc này nhân vật chính lăng tiêu cũng lập tức tiến nhập các đại gia tộc trong tầm mắt thoáng cái việc này đã trở thành mọi người nhiệt nghị chủ đề có ít người cho rằng phùng gia tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua nhất định sẽ tìm lăng tiêu cùng với hàn gia phiền thoái dù sao gia tộc đệ tử bị người phế đi tứ chi càng là liền nam nhân biểu tượng đều bị c h é m tới cái này nếu không đồng nhất tuyết trước hổ thẹn bọn hắn phùng gia tuyệt đối là sẽ trở thành vi đại hoang thành cho cười bất quá càng nhiều nữa người nhưng lại cho rằng phùng gia tuyệt đối sẽ lựa chọn nén lính giận thậm chí còn sẽ đích thân đến thăm tìm lăng tiêu chịu nhận lỗi phùng gia thực lực mặc dù không tệ bất quá bất kể là hàn gia hay vẫn là lăng tiêu cái này hoàng cấp cường giả cũng không phải bọn hắn phùng gia có thể chiêu trọc được nổi vì gia tộc ổn định và hòa bình rất nhiều gia tộc đã làm tốt xem phùng g i a chê cười chuẩn bị t ỷ t ỷ phùng trí long x u ấ t sinh kia đã đã trở thành một tên phế nhân t ỷ t ỷ ngươi trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi đại hoang thành một cái vắng vẻ trong hẻm nhỏ một vị dáng người nhỏ g ầ y nam tử ngẩng đầu nhìn lên trời thì thào lẩm bẩm ha ha ha phùng trí long ngươi x u ấ t sinh này cũng có như vậy kết cục thật sự là bào ứng bào ứng a phùng trí long bảo ngươi kiêu ngạo như vậy hiện tại đã chúng thiết bản đi à nhà hết thể đều là ngươi tự tìm tự tìm đấy theo thời gian trôi qua thiên hương lâu sự tình không ngừng truyền lưu giống như vậy thanh n m tại đại hoang thành bên trong thường xuyên phát sinh xem ra cái này đại hoang thành bên trong thanh danh thật là không được tốt lắm những năm gần đây này đắc tội chi nhân có thể nói là giống như cá giết sang sông mấy chi không rõ a nếu như phùng trí long sau lưng không phải đứng đấy phùng ra không thể nói trước cũng sớm đã bị người cho bầm thây vạn đoạn cũng nói không chính xác phùng trí long bị phế sự tình có thể nói là ảnh hưởng không nhỏ bất quá đối với này lăng tiêu nhưng lại cũng không có quá mức để ý hắn lúc này nhưng lại cũng sớm đã cùng hàn gia tỉ mội quay lại hàn phủ rồi trên đường đi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy hàn gia tỉ mội cũng không có hứng thú kia lại tiếp tục đi dạo đi xuống mà lăng tiêu đối với dạo phố sự tình vốn tự không có gì hứng thú cái này dẹp đường hồi phụ tự nhiên là chính làm thỏa mãn lăng tiêu tâm ý trên đường lăng tiêu rút x é c thoáng g dò xét thoáng một phát phùng trí long không gian giới chỉ nói thật phùng trí long không gian giới chỉ thật sự không được tốt lắm bất quá chính là hơn trăm cái lập phương mà thôi liền thánh khí đều không tính là bất quá trong không gian giới chỉ đồ vật hay vẫn là không ít các loại bảo vật thêm giá trị nhưng lại không hề ba nghìn vạn làm kim tệ phía dưới trừ đi một tí cái lực hạch bảo vật bên ngoài cái này trong không gian giới chỉ còn có mấy chương tử tinh tạp cái này từ tinh tạp tác dụng cùng hiện thế chi phiếu bất quá hắn nhưng lại cũng không có gì mật mã ngược lại càng giống là pháp bảo có thể nhận chủ chỉ cần ở phía trên xóa đi nguyên chủ nhân tinh thần lạc ấ n mà ở trước mắt chính mình tinh thâm lạc ấ n có thể sử dụng cái kia t ử tinh tạp rồi cái kia phùng trí long bất quá chính là trung cấp chiến sĩ tu vi dùng lăng tiêu thực lực tiện tay tầm đó tự xóa đi hắn tại t ử tinh tạp bên trên tinh thần lạc ấ n cái này phùng trí long không hổ là phùng g i a tam thiếu giá trị con người hay vẫn là xa xỉ cái kia mấy t r ư ơ n g t ử tinh tạp ra cùng một chỗ chừng hơn trăm triệu làm kim tệ tài chính bất quá nhưng bây giờ là tiện nghi lăng tiêu xem như lại để cho lăng tiêu nho nhỏ phát một số chương bốn trăm tám mươi lăm thần bí huy đ ộ n chương bốn trăm tám mươi lăm t h â n bí huyệt động hàn r a với tư cách đại hoang thành k h ô n g chế gia tộc đại hoang thành nhất cử nhất động có thể nói là đều khi bọn hắn k h ô n g chế phía dưới hiện tại mà ngay cả một ít tiểu thế lực cũng biết phùng gia tam thiếu bị phế sự t ì n h hàn đương hàn lao r a tử tự nhiên là không thể nào không biết rồi bất quá đối với này hắn chỉ là từ chối cho ý kiến cười khẽ một tiếng sẽ không có động tác khác không chỉ nói tìm lăng tiêu hỏi thăm t i ể u là liền hỏi thăm hàn mộng mười hai tìm mọi ý tứ đều không có hoàn toàn t i ể u là đem làm chuyện này không có phát sinh v ề phân phòng bị phùng gia trả thù sự tỉnh cái t i ê càng là để đều không có để giống như căn bản là một chút cũng không thèm để ý phùng gia chi nhân hội nhân cơ hội này trắng trận trả thù kỳ thật hàn lao gia tử trong nội tâm lo lắng cũng không phải phùng gia chi nhân hội trả thù bọn hắn hoàn toàn trái lại hắn nhưng lại lo lắng phùng gia chi nhân chọn t h ẫ n nhẫn đem làm cái kia rùa đen rút đầu hàn lao gia tử nhưng lại tin tưởng chỉ cần cái kia phùng gia chi nhân dám can đảm tìm bọn hắn hàn r a phiền thoái l a n g tiêu đến lúc đó tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà l a n g tiêu thực lực hắn nhưng lại lại tin tưởng bất quá được rồi căn bản là không hướng bên ngoài chỗ thịnh chuyển cái kia giống như là một vị hoàng cấp cường giả mà là so hoàng cấp cường giả Bằng v muốn muốn、so、gia gia, à muốn muốn tại thường nhân trong mắt đại hoang thành tam đại gia tộc hàn gia phùng gia vân cũng ra quan hệ hay vẫn là tương đương thân v ậ t tam đại gia tộc đệ tử gặp mặt thường thường đều là dùng huynh đệ tỷ bội tương xứng kỳ thật trên thực tế nhưng lại bằng không thì Tam đại gia cũng tộc tầm t sớm đó đã đã đến hoang ủ y thay hỏa bất dung tình chẳng、rồi. Phùng, vân hai nhà sớm có thay thế hàn gia trở thành gia bất trở dung vân rồi. đại sớm có thành không chế gia tri ộ tộc c cũng có ý định, đại bị hàn thật hai mà sớm gia gia diệt kỳ t ư n g đ ạ hoang thành chi tâm h h chi à n t không biết làm sao hàn gia thực lực vẫn còn có chút khiếm khuyết bằng hàn gia cái này hơn một ngàn năm tích lũy muốn muốn tiêu diệt phùng vân hai nhà bên trong tùy ý một nhà tuy nhiên muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn nhưng lại còn chưa đủ để dùng lại để cho bọn hắn nguyên khí đại thương thế nhưng mà mặt khác một nhà cũng, cũng không phải ngu ngốc biết rõ môi hở răng lệnh đạo lý một khi một nhà bị hàn gia tiêu diệt đến lúc đó mặt khác một nhà cũng sẽ biết một cây chẳng c h ố n g bước nhà sớm m u ộ n tránh khỏi bị hàn gia chiếm đoạt kết cục cho nên trong lúc mơ hồ phùng vân hai nhà nhưng lại có công thủ đồng minh sự tình một khi hàn gia hướng trong bọn họ tùy ý một nhà ra tay mặt khác một nhà cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà thôi hàn gia thực lực mặc dù so với hai nhà liên thủ còn phải mạnh hơn một bậc bất quá thực đối với phùng vân hai nhà khai chiến thường thường sẽ là lưỡng bại câu thương cục diện cho dù là bọn họ hàn gia cuối cùng có thể chiến thắng cũng là một cái thắng thảm mà cái này thiên phạt đại lục cũng không phải là cũng chỉ có trong thành gia tộc ở giữa tranh đấu thành cùng thành ở giữa tranh đấu càng là thảm thiết tới cực điểm một khi hàn gia trọng t ư ơ n g đến lúc đó phụ cận mấy t ò a thành trì nhưng lại tuyệt đối sẽ không đông tha đại hoang thành cái này khối thịt mỡ đ ấy kết quả dần dả tự tạo thành đại hoang thành tam đại gia tộc cùng tồn tại cục diện bất quá giờ phút này tại hàn lao ra t ử xem ra nhưng lại một cái lại để cho bọn hắn hàn g i a quét d ọ n phùng vân hai nhà nhất thống toàn bộ đại hoang thành thời cơ tốt chỉ cần cái này phùng ra dám vì cái kia phùng trí long báo thủ như vậy dùng hắn đối với lang tiêu rất hiểu rõ đến lúc đó lăng tiêu tuyệt đối lợi ích thực tế dùng lôi đ ỉ n h thủ đoạn chấn áp phùng ra lúc kia mặc kệ vân ra phải trang lựa chọn cùng phùng ra cộng đồng tiến t ố i cũng khó trốn xuống dốc kết cục dùng lăng tiêu đế cấp thực lực bình định phùng v â n hai nhà hoàn toàn tựu cùng chơi giống như nếu như cái kia vân ra lựa chọn không ra tay về sau cũng khó trốn bị hàn ra chỗ chấn áp cục diện bằng bọn hắn hàn ra thực lực đối phó một cái vân ra hay vẫn là tương đương dễ dàng đấy giờ này khác này nhưng lại mọi sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội rồi đại hoang thành ngoài trăm dặm có một tòa cao ngàn trượng tiểu sân k â u tại hiện thế cao ngàn trượng ngọn núi đủ để xưng bên trên là đại sân rồi. thế nhưng mà tại đây động tắc thì t i ể u là hơn vạn trượng núi cao thiên phạt đại lục ngàn trượng ngọn núi quả thật chỉ có thể đủ gánh chịu nổi tiểu sơn nổi danh sưng cái này núi tại ba mươi năm trước khi gọi là tên là bích tùng núi dùng thừa thải bích tùng thạch nổi tiếng bích tùng thạch chính là một loại tương đối chân quý vật liệu đá cái này bích tùng thạch chi cứng rắn cho dù là một ít cái xoáy cấp cường giả một kích toàn lực cũng chỉ là có thể tại hắn bên trên lưu lại một đạo dễ h i ể u vết thương mà thôi xoáy cấp cường giả tối thiểu nhất đều có được một bạo hùng chi lực một bạo hùng chi lực đây chính là trọn vẹn, vẹn ngàn vạn cân sức lực lớn khai sơn phá thạch hoàn toàn bởi vậy đó có thể thấy được cái này bích tùng thạch chắc chắn thiên phạt trên đại lục lực lượng cấp có thể chia làm l ụ c cấp từ thấp đến cao theo thứ tự là độc lang chi lực thiên mã chi lực bạo hùng chi lực c ự tượng chi lực phi long chi lực cùng với trong truyền thuyết chân long chi lực mỗi nhất đẳng cấp lực lượng thường thường kém gấp trăm lần thì ra là một thiên mã chi lực một trăm độc lang chi lực này suy ra một chân long chi lực t i ể u tương đương với một trăm nghìn tỷ độc lang chi lực mà một thiên mã chi lực thế nhưng mà khoảng chừng lấy ngàn cân chi lực mới vào sơ cấp chiến sĩ tri chi cảnh cựu có được một độc lang chi lực mà đạt tới mười độc lang chi lực cái tia đã là trung cấp chiến sĩ rồi này suy ra thần cấp cường giả thường thường có được mười phi long chi lực mà siêu việt thần cấp tồn tại thường thường càng là có được khủng bố chân long chi lực đủ để đơn giản xé nát chư thiên thần ma một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay bích tùng thạch cũng đủ để bán đi mấy cái lam kím tệ cho nên tại ba mươi năm trước có thể là có thêm không ít người bên trên cái này bích tùng núi tìm kiếm cái kia bích tùng thạch thế nhưng mà đối với ba mươi năm trước nhưng lại thay đổi cái này tạo phúc một phương giải quyết không ít nhân sinh sống vấn đề phúc núi thoáng cái biến thành một tòa không người hỏi thăm tử vòng trí núi không biết chuyện gì xảy ra chỉ cần đi vào cái này bích tùng núi cự lại cũng, cũng không có đi ra trong đó càng là không thiếu mà ngay cả thực lực cường đại đủ để hoành hành một phương quân cấp cường giả đều có nhiều cái đình trệ tại đây bích tùng trên núi dần g i à nhưng lại lại cũng không có cái gì người bên trên cái này bích tùng núi rồi nhưng là hôm nay nhưng lại có một người leo lên cái này có tử vong chi núi bích tùng núi ồ người này nhưng lại quen thuộc như vậy không phải là cái kia ly khai phùng gia tiến đến bãi phòng tiền bối phùng lao gia từ sao cái này phùng lao gia tử tới nơi này làm gì chẳng lẽ trong miệng hắn cái kia tiền bối ở này bích tùng trên núi hay sao nhìn phùng lao gia tử tư thế Đối với cái nhắc à y b í c tùng núi lại không phải quen thuộc, rất núi không quen nhanh lại phải h n liền đi tới á i này n bích t ù gan núi sần núi chỗ một cái tĩnh mịch trong huyệt động, nhìn cái kia đen huyệt động. Hơn nữa, theo cái i chỗ mịch huyệt một k đ e kỳ huyệt hơn theo động, nữa chi á i kia trong u xuất y t động h ệ nhân từng đạo ắ c cho có cảm giác. Gan chi khí, huyệt thẳng minh phụ Nhắt h lại loại người nối để động địa này gan u tuyệt đối không dám đơn giản đặt chân cái này trong huyệt động đấy nhìn qua lên trước mắt cái này tĩnh m ị c h huyệt động phùng lao ra tử trong mắt hiện lên tí ti v ẻ do dự thoáng cái lại là có chút do dự không tiến xem ra đối với cái này trong h u y động đồ vật cái này phùng lao ra tử trong lòng cũng là có chỗ kiên kỵ a bất quá nghĩ tới cái kia nằm ở trên giường sinh tử không biết tôn nhi trong mắt của hắn lập tức hiện lên tí ti quả quyết c h i sắc lang tiêu hàn ra đây hết thể đều là các ngươi bức ta đều là các ngươi bức của ta lập tức phùng lão ra tử một cái lẫn mình t i ê u dứt khoát tiến nhập trong huyệt động huyệt động này bên ngoài xem âm t r ầ m đáng sợ t i ê u giống với là một chỉ nhắm người mà phệ quái thú trong đó bộ nhưng lại cũng là không kịp nhiều lại để cho chỉ thấy từng chích đầu lâu cốt tùy ý ném ném trên mặt đất thô thô quét qua tự không còn có trên trăm đầu lâu càng là đi đến bên trong tới gần trên mặt đất đầu lâu nhưng lại càng phát ra dày đặc tự cái này ngắn ngủn hơn trăm mét khoảng cách trên mặt Đất đầu lâu thu thập đủ để đây đến thu thập thành một tòa tiểu sân rồi. tại lâu sân xếp rồi, chương ù n g là địa p nào? Trong này không kinh Những năm này là sao? thế tại giấu gì lúc chớ che cái hay phải đại đầu ma b í c h t ù n g t r ê n núi m ấ t tích chi nhân chớ nhân không phải là đều vẫn là lạc đều tại n ơ i đây hay sáu a o Chương 486, huyết ư ơ n g 486, h ma lão tổ cái này thần bí huyện động không chỉ có đầy đất bạch quất lộ ra âm chầm đáng sợ nhưng lại giống như mê cung một mảnh dài hẹp đường rẽ nhiều không kể x i ế t hơi có không thắng sẽ có mất phương hướng ở trong đó nguy hiểm bất quá phùng lao gia tử rất hiển nhiên đối với nơi này tương đương quen thuộc bằng không thì cũng sẽ không biết tại gặp gỡ lối rẽ thời điểm liền nửa điểm do dự cũng không có bảy lần q u ặ c tám lần rẽ bỏ ra ước chừng mấy phút đồng hồ thời gian phùng lao gia tử rốt cục xuất hiện tại một đạo màu đỏ như máu đại môn trước khi nhìn lên trước mắt cái này lộ ra có chút máu chảy đầm địa đại môn phùng lao gia tử cũng không có trực tiếp đẩy cửa vào mà là hít một hơi thật sâu có chút cung kính nói ván bối phùng đức lại để cho cầu kiến lao tổ ba chẳng lẽ cái này thần bí h u y động chính là phùng gia lao tổ tông lần cư chi đ i ệ bất quá giống như không đúng phùng gia mấy vị đ ạ t tới vương cấp c h i cảnh không đều là tại phùng gia trong cấm địa tiềm tu đấy sao nói s a u hắn lần này thế nhưng mà tới bãi phòng có thể tiện tay bị diệt hàn ra cùng hoàng cấp cường giả thần bí cao thủ như vậy tồn tại tối thiểu nhất cũng phải là đế cấp cường giả mà phùng gia mấy vị l a o tổ tông hiển nhiên không có như thế thực lực cường đại không phải phùng gia mấy vị l a o tổ tông cái này thần bí trong h u y ệ t động lại là thần thánh phương nào đâu này phùng lao gia tử vừa dứt lời chỉ nghe qua k e n cách ba một hồi nổ mạnh trước mặt cửa đá trực tiếp mở ra phùng lao gia tử nhẹ nhàng một cái l ắ mình hãy tiến vào cửa đá về sau thật không ngờ cái này cửa đá về sau nhưng lại có khác đầu tiên chỉ thấy bên trong không gian chừng mấy ngàn lập phương động phủ bốn phía khảm nạm lấy số lượng không ít dạ minh châu đem cái này mấy ngàn lập phương không gian chiếu tươi sáng mà ở cái kia động phủ chính giữa có một tòa hoàn toàn do thi cốt xây mà thành tiểu sơn nhìn cái kia cao tới gần mười mờ thi cốt chi núi đó có thể thấy được động này phủ chủ nhân tuyệt đối không phải cái gì người lương thiện rất có thể là một vị có một không hai đại ma đầu ở đằng kia thi cốt chi núi về sau thì là một cái dài rộng đạt tới bảy tám mét ao nhỏ bất quá cái kia trong hồ lại không phải cái gì nước chảy mà là đủ loại hết dịch trong đó có máu người cũng có nguyên thú chi huyết từng đợt đâm đặc mùi máu tươi đang từ cái kia trong huyết trì tán phát ra tràn ngập tại toàn bộ động phủ tầm đó mà ở cái kia huyết trì chính giữa thì là một vị mình trần lấy trên thân diện mục giữ t ậ n lao giả khoanh chân mà ngồi mà bốn phía huyết dịch chính không ngừng mà rũ mánh vào lao giả kia trong cơ thể h i ệ n nhiên lao giả này là ở mượn nhờ cái này huyết trì lực lượng tại tu luyện xem ra lao giả này rất có thể t i u là phùng lao da tử trong miệng lao tổ rồi phùng lao da tử tiến vào trong động phủ nhẹ nhàng quét cái kia một tòa cao cao xây thi cốt chi núi tự lập tức chuyển hướng chỗ hắn tuy nhiên đã không phải là lần đầu tiên tới tại đây cầu kiến lao tổ rồi thế nhưng mà mỗi lần chứng kiến cái kia cao cao xây thi cốt chi núi đều có một loại không rét mà run cảm giác nhanh nổi vài bước phùng lao g i a t ử rất nhanh t i ể u đi tới cái kia huyết trì bên cạnh lập tức t i ể u cung âm thanh hành lê nói phùng đức lại để cho bái kiến lao tổ ba cái này khiêm tốn bộ dạng ở đâu còn có phong vân một c õ i một đại gia chủ bộ dạng so về một ít cái n ị n h nọ t chó săn tuyệt đối là không mạnh hơn bao nhiêu nếu như hiện tại có người nhìn thấy phùng lao ra từ cái này bộ hình dáng tuyệt đối là hội hù đến một nhóm lớn người đấy ẩn ba trong huyết trì lao tổ chỉ là tùy ý gật đầu cái tiêu tư thế tiệu cùng thường ngày phùng lao gia tử nhìn thấy gia tộc của chính mình bên trong nô bục bất quá đối với này phùng lao gia tử nhưng trong lòng thì không dám có chút trước mắt huyết ma lão tổ đây chính là đế cấp cường giả hơn nữa tại đế cấp cường giả bên trong cũng thuộc về cường giả l i ệ kê hơn nữa huyết ma lão tổ bản tính quái đản kỷ nộ vô thường một khi nhắm chúng hắn bất mãn dù là hắn phùng lao gia tử đối với cái này huyết ma lao tổ có ân cứu mạng đến lúc đó cũng tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết đới ba theo lý thuyết dùng phùng lao gia tử như vậy một cái nho nhỏ chuẩn vương cấp cường giả là rất khó đắp bên trên huyết ma lão tổ như vậy đế cấp cường giả mỗi người đều có mỗi người sinh hoạt vòng tròn luẩn quẩn muốn rắn chắc những cái này để cấp cường giả dưới bình thường tình huống tối thiểu nhất cũng phải có được hoàn cấp c h i c ả n h thực lực đương nhiên nếu như ngươi là cái gì siêu cấp thế lực thiếu ra tiểu thư lại không giống với lúc trước phùng lao gia tử có thể rắn chắc huyết ma lão tổ hoàn toàn là một cái trùng hợp ba mươi năm trước huyết ma lão tổ bị gặp cường địch tuy nhiên may mắn trốn thoát nhưng lại cũng bản thân bị trọng thương kết quả trùng hợp bị đi ngang qua phùng lao gia tử cứu vì cảm tạ phùng lao gia tử ân cứu mạng huyết ma lão tổ đáp ứng hắn có thể vì hắn làm một chuyện đương nhiên chuyện này lại cũng không phải miễn phí điều kiện tiên quyết nhưng lại vì hắn cung cấp chữa thương c h i vật huyết ma lão tổ người cũng như tên một thân tu vi nhưng lại đều ở đây huyết ma một trên đường muốn rất nhanh khôi phục thương thế trên người cái kia cũng cần tại đây huyết dịch phía trên hạ công phu mỗi một năm phùng lao gia tử đều vi t i ễ n đưa trăm vị huyết khí rồi rào võ giả đến đây cái này bích tùng núi dùng cung cấp huyết ma lão tổ chữa thương c h i dụng mà bích tùng núi sở dĩ sẽ trở thành làm một tòa không người hỏi thăm tử vong c h i núi cái này huyết ma lão tổ có thể nói là không thể bỏ qua công lao p ù n g lao gia tử hôm nay trước tới bãi phòng huyết ma lão tổ xem ra là chuẩn bị lại để cho huyết ma láo tổ ra tay đối phó lăng tiêu cùng hàn ra rồi kỳ thật nói thực nếu như không phải lần này lăng tiêu bọn hắn thật sự là khi người h n quá đáng p h í a đi hắn sùng ái nhất cháu trai không nói còn đoạn đi hắn với tư cách nam nhân tiêu chí lại để cho bọn hắn phùng gia đã trở thành đại hoang thành cho cười phùng lao gia tử cũng không định vận dụng cái kia duy nhất một lần lại để cho huyết ma láo tổ cơ hội xuất thủ đế cấp cường giả cao không thể chạm đối với bọn hắn đại hoang thành nhỏ như vậy thành trì mà nói cái kia hoàn toàn tựu là trong Hùng、chi huyết ma lão tổ tại rất nhiều đế cấp cường giả đó cũng là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại có thể không phải là người nào đều có tư cách kia có thể làm cho mạnh như thế người đáp ứng vì hắn làm một chuyện nếu như không phải hắn d ư ớ i cơ duyên xảo hợp cứu được huyết ma lão tổ một mạng bằng không thì bằng bọn hắn phùng r a cho dù là nghiêng hắn sở hữu tất cả cũng mời không đến một vị đế cấp cường giả đấy có như vậy một vị đế cấp cường giả tại dù là một ít cái nhị lưu thế gia thậm chí là nhất lưu thế gia muốn muốn đối phó bọn hắn phùng r a đều không thể không suy nghĩ thoáng một phát chính mình phải chăng có thể thừa nhận được ở huyết ma láo tổ lựa giận n h ư không phải tất yếu phùng lao gia tử thật sự không muốn lãng phí cái này duy nhất một cơ hội v n h ba đại lượng huyết thủy đảo lưu nhập huyết ma láo tổ trong cơ thể về sau vốn đóng chặt xong mục đích huyết ma láo tổ đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra lập tức hai đạo làm cho người ta sợ hai huyết quang tựu bắn ra mà ra tiếp xúc huyết ma láo tổ cái k i a giật mình ánh mắt của người phùng lao gia tử trong lòng lập tức tựu là du lên chỉ cảm thấy ít hầu ngọt, ngọt một cổ máu tươi tựu dâng lên đế cấp cường giả thực lực quả nhiên là khủng bố đến cực điểm chỉ cần một cái thu công thời điểm ánh mắt là có thể lại để cho một vị chuẩn vương cấp cường giả bị thương nếu như phùng lao gia tử chỉ là một cái quân cấp phía dưới tồn tại khả năng giờ phút này hắn đã là một cỗ thi thể cũng nói không chính xác tiểu bối ngươi lần này đến đây cần làm chuyện gì hơi có vẻ được có chút khàn khàn thanh âm theo hết u y ma láo tổ trong miệng truyền ra về phần hắn ngộ thương phùng lao gia tử sự t ì n h nhưng lại đề cũng không đề cập tới cường giả đều có cường giả n h thế cũng không phải cái gì cường giả đều có thể phương hướng cường giả tôn nghiêm hướng một kẻ yếu chịu nhận lỗi đấy t n ba cường nuốt xuống cái kia xông tới máu tươi về sau phùng lao gia tử mới chậm rãi nói tới tinh cho phùng trí long bị phế sự tình thô sơ giản lược hồng u thiệu Tiểu tiêu dầu. y hy tay ế biến t tổ tổ Tinh ma ra kia ra kia láo là láo lăng đổi. giới ngươi vọng giúp ngươi bối, đối cái cái phó hàn h bản còn có sắc trong mắt có chút một chuyến huyết ma lão tổ trầm giọng nói cái kia trương giữ t ậ n mặt chết nhưng lại không có chút nào biến hóa như huyết ma lão tổ già như vậy tổ cấp nhân vật sống không biết bao nhiêu năm rồi cũng sớm đã làm được h i biết không lộ tại sắc rồi chương bốn trăm tám mươi bảy lại để cho các ngươi sống lâu ba ngày tuyệt lại lại đối cho các ngươi bản lao tổ từ trước đến nay giữ lời nói đã đáp ứng vì ngươi làm một chuyện tự nhiên là sẽ không nuốt lời đấy huyết ma lão tổ hơi hơi trầm ngâm nói bất quá sau khi chuyện thành công ngươi nhưng lại cần vì chuẩn bị nản tên huyết khí sung túc vó giả nghe được huyết ma lão tổ đáp ứng ra tay đối phó hàn gia cùng lăng tiêu phùng lao gia tử trong lòng lập tức t ự u là vui vẻ hàn gia cùng lăng tiêu cái này hoàn cấp cường giả liên hợp c h i thủ kỳ thật thực lực mạnh đủ để bằng được một ít cái nhị lưu thế g i a muốn muốn diệt bọn h ắ n phùng g i a hoàn toàn t ự u là chuyện dễ dàng nhưng là đối với huyết ma lão tổ mà nói thì ra là hơi chút cường tráng một ít con sâu cái kiến mà thôi bằng huyết ma lão tổ đế cấp thực lực muốn muốn diệt bọn h ắ n hoàn toàn cũng không phải là việc khó gì đế cấp chi cảnh cùng hoàng cấp chi cảnh tuy nhiên cũng chỉ có một cái cảnh giới chi t r ê n l ệ n h nhưng là cả hai ở giữa t r ê n l ệ n h nhưng lại không thể đạo lý mà tính một vị mới vào đế cấp chi cảnh đế cấp sơ kỳ cường giả cũng đủ để đơn giản d i ệ t sát mấy vị thậm chí càng nhiều nữa hoàng cấp đại viên mãn chi cảnh cường giả mà huyết ma lão tổ không chỉ có riêng là mới vào đế cấp chi cảnh đơn giản như vậy tại rất nhiều đế cấp cường giả bên trong huyết ma lão tổ đó cũng là sắp xếp thượng đẳng đấy bất quá đang nghe huyết ma lão tổ nửa câu sau lời nói về sau phùng lao gia tử không khỏi có chút trần trờ một chút huyết ma lão tổ trong miệm huyết khí sung túc võ giả cũng không phải là bình thường võ giả đơn giản như vậy t kiên chi cũng, cũng sức mạnh như thường ngày như vậy một năm rút ra cái trăm tên cao cấp đại viên mãn chiến sĩ đến vi huyết ma lão tổ chữa thương chi dụng đối với bọn hắn phùng gia mà nói ngược lại là vẫn còn thừa nhận trong phạm vi bất quá thoáng cái rút ra thiên vị cao cấp đại viên mãn chiến sĩ đối với bọn hắn phùng gia đó cũng là một cái tổn thất không nhỏ ừ kiểu bối chẳng lẽ ngươi không muốn hay sao nhìn phùng lao ra tự hơi có vẻ trần trờ nhan sắc huyết ma lão tổ lúc này t i ể u có chút không vui muốn bản lão tổ là bực nào thân phận chi nhân xem tại ân cứu mạng phân thượng chỉ là muốn n g ư ơ i ngàn tên huyết khí sung túc võ giả cái k i a đã là rất cho bọn hắn phùng ra mặt mũi nếu là bọn họ tại không biết phân biệt vậy cũng t i ể u đừng trách lao tổ ta không van xin hộ mặt không không phải lão tổ đã hiểu lầm văn bối làm sao có thể không m u ố n chỉ cần lao tổ có thể thay vãn bối đã diệt cái k i a hàn ra cùng làm tiêu văn bối lập tức dâng ngàn tên huyết khí sung túc võ giả dùng cung cấp lao tổ tu luyện chi ruộ ba phùng lao gia tử liền đội mở miệng nói cùng huyết ma lão tổ quen biết cũng có ba mươi năm lâu rồi đối với huyết ma lão tổ làm người hắn nhưng lại lại tinh tường bất quá được rồi nói hắn tính cách quái đảng cái k i a hoàn toàn là đánh giá thấp hắn rồi cái này huyết ma lão tổ hoàn toàn chính là một cái hơi không cẩn thận t i ể u động t ắ c thì giết người chi chủ dù là hắn phùng đức lại để cho là huyết ma lão tổ ân nhân cứu mạng cũng đồng dạng một khi t r e o chọc huyết ma lão tổ tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng cái này huyết ma lão tổ một khi tức giận cũng sẽ không quản ngươi là người phương nào tiểu bối đã như vậy ba ngày sau đó chính là hàn gia cùng lăng tiêu tự kỷ Nhìn điệu bộ này, nhưng lại không chút nào đem lăng tiêu cái này hoàng cấp cường giả cùng với hàn gia cái này tam lưu thế ra để ở trong lòng hoàn toàn tựu là phất phất tay là có thể giải quyết sự tình bất quá cũng thế h ắ n huyết ma lão tổ là nhân vật bậc nào đây chính là chỉ thiếu chút nữa có thể tấn cấp chi cao vô thượng thần cấp chi cảnh đế cấp đại viên mãn cường giả dù là hiện tại thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục một thân tu vi gần kề chỉ có thể đủ phát huy ra tám tầng nhưng là cũng đủ để d i ệ n sát một ít cái đế cấp hậu cấp kỳ cường giả cho dù chống lại một ít cái đế cấp hậu kỳ cường giả cũng không phải không có lực đánh một trận chính là một cái h o à n cấp cường giả cộng thêm một cái đằng trước nho nhỏ tam lưu thế ra s á t thực là không có bị hắn để ở trong lòng tư cách vừa nghĩ tới chính mình tôn nhi hình dạng phùng lao gia tử t i ể u hận không thể ra tay đã diệt hàng hắn ra đem lăng tiêu cho bầm thây và đoạn bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch huyết ma lão tổ chỗ quyết định sự t ì n h tuyệt đối không phải hắn có thể quyết định hắn nói chưa dứt lời một khi nói thêm cái gì đến lúc đó nhắm chúng huyết ma lão tổ bất mãn có hại chịu thiệt hay là đám bọn hắn phùng ra cuối cùng phùng lao gia tử chỉ có thể đụ tại trong lòng thầm hận một tiếng nói hàng ra lang tiêu sẽ thấy lại để cho các ngươi sống lâu vài ngày ba ngày sau đó tự là tử kỳ của các n g ư ơ i bốn vâng lao tổ đột nhiên phùng lao gia tử hình như là nhớ ra cái gì đó giống như đấy hơi có vẻ được trần trờ nói không biết lao tổ có thể không bắt giữ rồi cái kia l ă n g tiêu đối với l ă n g tiêu cái này trực tiếp ra tay phế đi hắn tôn nhi hung thủ phùng lao gia tử đối với hắn hận ý nhưng lại vẫn còn hàn ra phía trên thật sự là hận không thể thực hắn thịt uống hắn huyết nếu như chỉ đơn giản như vậy giết chết l ă n g tiêu cái kia thật sự là quá mức tiện nghi lang tiêu rồi tiểu bối cái này lang tiêu đối với lao tổ hữu dụng nhưng lại không thể cho ngươi huyết ma lão tổ là nhân vật bậc nào thoáng tưởng tượng sẽ h i ể u phùng lao g i a t ử ý đồ bất quá huyết ma lão tổ nhưng lại sẽ không như vậy sẽ đem lăng tiêu cho hắn lăng tiêu thế nhưng mà hoàng cấp cường giả a một thân khí huyết chi r ồ i r à o đủ để so bên trên mấy ngàn vị cao cấp chiến sĩ rồi đối với hắn huyết ma lão tổ mà nói đây tuyệt đối là đại b ổ chi vật a nếu là ở tăng thêm hàn r a mấy vị đạt tới vương cấp chi cảnh lão tổ tông đến lúc đó thương thế của hắn cho dù không thể khỏi hẳn cũng nên tốt không sai bị lắm kỳ thật cho dù phùng lao ra từ không n g ợ hắn tại biết rõ lăng tiêu chính là một vị hoàng cấp cường giả về sau huyết ma lão tổ cũng sẽ không bỏ qua lăng tiêu t hiện n tại h lăng tiêu thế nhưng mà một mực ở tại hàn phủ bên trong huyết ma lão tổ nếu là đúng lăng tiêu ra tay cái kia đến lúc đó hàn gia cũng tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng đến lúc đó hàn gia cho dù không trực tiếp hủy ở huyết ma lão tổ trên tay cũng tuyệt đối là hội nguyên khí đại thương tổn thất thảm trọng đấy bọn g bọn hắn phùng gia thực lực khả năng còn không phải toàn thịnh thời kỳ hàn gia đối thủ nhưng là muốn thu thập một cái nguyên khí đại thương hàn gia còn không có nhiều vấn đề lớn đến theo hắn lên làm phùng gia vị trí gia chủ về sau cái này vài thập niên từ trước đến nay phùng gia thực lực so với trước kia đây chính là mạnh không chỉ một bậc cái này phùng lao gia tử không khỏi tự là trần trờ một chút cái k i a lăng tiêu dù sao cũng là hoàng cấp cường giả dùng huyết ma lão tổ thực lực là không đem một cái hoàng cấp cường giả để vào mắt thế nhưng mà đối với bọn hắn phùng gia mà nói hoàng cấp cường giả cái kia cũng phải cần bọn hắn nhìn lên tồn tại một khi lại để cho lăng tiêu chảy mất đối với bọn hắn phùng gia mà nói đây tuyệt đối là một cái thiên đại tai nạn hình như là nhìn ra phùng lao gia tử trong lòng lo lắng huyết ma lão tử cái kia khản khản thanh â m lần nữa vang lên tiểu bối ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều cái kia lăng tiêu tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết đấy nghe huyết ma lão tổ cái kia khẳng định đích thoại ngữ lại nhìn lên cái kia mùi máu tươi mười phần huyết trì trong lúc mơ hồ phùng lao gia tử lại là có chút đã minh bạch tốt rồi tiểu bối nếu là không có cái gì chuyện khác ngươi có thể đi rồi nhìn thấy huyết ma lão phùng lao gia tử lập tức cũng không dám ở lâu hơn nữa cái này bốn phía cái kia gây mũi mùi máu tươi cũng làm cho hắn khó chịu nhanh lại hướng huyết ma lão tổ nói một tiếng van bối xin được cáo lui trước về sau lập tức xoay người một cái tự ra huyết ma lão tổ đập v h ụ chương 488, phùng gia thực lực chương 488, phùng gia thực lực mấy cái lách mình ra huyết ma đập v h ụ phùng lao gia tử trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi nói thật cái này huyết ma lão tổ cho hắn mang đến áp lực có thể không phải đại cũng không phải là người nào đều có thể bình tĩnh đối mặt huyết ma lão tổ như vậy một phương cự dơ cao nếu như không phải phùng lao gia tử một mực thân cư địa vị cao chấp trưởng lấy phùng r a cao thấp mấy ngàn người quyền sanh sát bản thân lại là một phương h ả o thủ khoảng cách vương cấp chi cảnh chỉ có một bước ngắn bằng không thì có lẽ huyết ma lão tổ trong lúc vô tình phát ra một điểm khí tức cũng đủ để khiến cho họ mất có chút thở dài một hơi về sau tí ti sợ hãi lẫn vui mừng tự bò lên trên phùng lao ra từ đôi má đối với lần này bích tùng núi chi hành tuy nhiên huyết ma lão tổ có chút công phu sư tử ngoạn thoáng cái muốn hơn một ngàn vị cao cấp đại viên mãn và đã ngoài cấp bậc võ giả phải biết rằng những người này đều là bọn hắn phùng da trung kiên lực lượng t h o n g cái tổn thất nhiều như vậy đối với bọn hắn phùng da mà nói cũng là một cái tổn thất không nhỏ bất quá tổng thể mà nói việc này kết quả hắn hay vẫn là tương đương thỏa mãn chỉ cần huyết ma lão tổ chịu ra tay đến lúc đó hàn gia cùng cái kia lăng tiêu tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng mà chờ bọn hắn tóm thâu hàn gia thế lực trở thành đại hoang thành k h ô n g chế gia tộc cái kia một chút tổn thất tin tưởng rất nhanh có thể đền bù trở lại đấy thật muốn nói có cái gì bất mãn thì ra là huyết ma lão tổ không có lập tức động t h ủ đã diệt cái kia hàn gia cùng lăng tiêu không công lại để cho hàn gia chi nhân cùng lăng tiêu sống lâu ba ngày bất quá đối với này phùng lao gia tử cho dù trong lòng có nhiều hơn nữa bất mãn cái kia cũng không dám nói thêm cái gì huyết ma lão tổ sở tác g a quyết định, cũng không phải là hắn như vậy cái nho nhỏ phùng g i a chi chủ có thể cải biến đấy ừ hắn lao đầu lang tiêu tựu i lại để cho các ngươi trong nhiều sống ba ngày a ba ngày sau đó tựu i là các ngươi tán g thân thời điểm trong mắt tàn khốc trợt l o a lên phùng lao ra tử lập tức một cái lắc mình tựu i hướng đại hoang thành mà đi cái này huyết ma chi trong động nhưng hắn là không dám nhiều ngốc huyết ma láo tổ h ỉ nộ vô t h ư ờ n g một cái không tốt dùng máu tươi của hắn đến tu luyện huyết ma thần công vậy hắn đã có thể cái chết quá h o a n g rồi tuy nhiên loại khả năng này tính cực kỳ bẽ nhỏ bất quá nhưng lại không thể không phòng người gặp việc vui tinh thần thoải mái tại đã nhận được huyết ma láo tổ hứa hẹn về sau phùng lao gia tử cái kia khỏa phẫn nộ tâm thoáng cái nhưng lại bình tĩnh không ít dưới chân tốc độ cũng nhanh không ít đoạn ngắn không đến một nén nhang thời gian phùng lao gia tử đã đi xuống bích tùng núi về tới bọn hắn phùng phụ bên trong phùng lao gia tử vừa mới hồi phụ phong như huyên t i ể u chạy ra đ ó n c h à o vẻ mặt chờ đợi nói phụ thân như thế nào đây cái kia tiền bối nói như thế nào phong như huyên sau lưng phùng kiến nho nhã tuy nhiên không nói thêm gì bất quá theo cái kia chờ đợi trong ánh mắt hắn cũng là phi thường muốn biết nhà mình lao gia tử việc này kết quả bất quá so sánh với phong như huyên một lòng muốn vì con của mình báo thù phùng kiến nho nhã trong nội tâm lại xen lẫn đi một tí mặt khác cảm tình hắn ngoại trừ là phùng trí long phụ thân bên ngoài đồng thời càng là phùng gia tương lai gia tộc mà thay thế hàn gia trở thành đại hoang thành khống chế gia tộc chính là bọn hắn phùng gia mấy đời người tâm nguyện tự nhiên cũng là phùng kiến nho nhã cái này thiệu tộc trường tâm nguyện đang mang số này thế hệ tâm nguyện nhưng lại không được phép phùng kiến nho nhã không cảm thấy khẩn trương hết thệ thuận lợi ba ngày sau đó chính là hàn gia cùng lăng tiêu bị diệt thời điểm ba phùng lao gia tử lời này vừa nói ra phùng kiến nho nhã lưỡng v ợ chồng lập tức tự là vui vẻ đối với lao gia tử bọn hắn nhưng lại không có chút nào hoài nghi đã lao ra tử dám nói như vậy tự nhiên là có hắn nằm chắc đấy nho nhã nhi ngươi bây giờ lập tức đi triệu tập chúng ta phùng ra cao thủ ba ngày sau đó chờ vị tiền bối kia ra tay đã diệt hàn ra một các cao thủ về sau lập tức tiếp thu hàn ra sở hữu tất cả sản nghiệp nếu như có người dám can đảm đục nước béo cỏ giết không tha ba theo cuối cùng ba chữ cửa ra vào một cổ kinh khủng sát ý theo phùng lao ra tử trên người phúng dũng mà ra đại sảnh ở trong độ ấm thoáng cái t i ể u thấp xuống vài độ may mắn lúc này phùng trí long đã bị đưa về phòng rồi bằng không thì bằng phùng trí long cái kia thân thể bị trọng thương tại lao ra tử cái này khủng bố sát ý phía dưới tuyệt đối là chỉ có một con đường chết phụ thân thực lực lại tiến bộ ba phùng kiến nho nhã trong nội tâm âm thầm cảm thán một tiếng thay thế hàn gia trở thành đại h o a n g thành k h ô n g chế thế gia chính là phùng ra mấy đời người tâm nguyện hiện tại nơi này suốt đời tâm nguyện sắp thực hiện phùng lao ra t ử tâm thoáng c á i dễ dàng không ít cái kia vương cấp chi cảnh bình cảnh thoáng c á i tùng đ ố n g l ú c đ í c h vốn khoảng cách vương cấp chi cảnh chỉ có một bước ngắn phùng lao ra t ử hiện tại có loại tùy thời đều bước vào vương cấp chi cảnh cảm giác tin tưởng đợi đến lúc hàn gia bị diệt thời điểm chính là hắn bước vào vương cấp chi cảnh cựu vô thượng vương giả tri thân lúc sau p h ụ thân đến lúc đó nếu là vân gia chi nhân đối với hàn gia sản nghiệp ra tay lại đem làm như thế nào khe khé thở dài về sau phùng kiến nho nhã có chút trần trở nói hàn gia một khi lọt vào hủy diệt tính đ ạ kích đến lúc đó thừa cơ kiếm tiện nghi chi nhân tuyệt đối là số lượng cũng không ít mặt khác một ít tiểu thế lực khá tốt dùng bọn hắn phùng gia thực lực tiện tay đã diệt là được thế nhưng mà vân gia có thể lại bất đồng dù sao cũng là cùng bọn họ phùng gia nổi danh tam đại gia tộc thực lực không kém hơn nữa cùng bọn họ phùng gia hay vẫn là minh hữu quan hệ vô duyên vô cớ đối với minh hữu g a tay đây chính là có tổn hại bọn hắn phùng gia thanh danh g i đã không có hàn gia vân gia cũng sẽ không có tồn tại xuống dưới tất yếu rồi nếu là bọn họ thức thời một điểm còn có thể làm cho bọn hắn sống lâu một đoạn thời gian thẳng nếu bọn họ dám thừa dịp loạn ra tay cũng đừng trách ta không niệm tình xưa rồi phụ thân vân gia thực lực nhưng lại không kém chúng ta phùng gia tuy nhiên không sợ bọn hắn nhưng là đồng thời chống lại vân gia cùng với đại hoang thành rất nhiều thế lực đến lúc đó chúng ta phùng gia cũng sẽ biết nguyên khí đại thương vạn nhất mặt k h á c thành chỉ một ít đại gia tộc tại hoành đúng một tay cái kia chúng ta phùng gia đã có thể nguy v ậ y ba phùng tiến nho nhã có chút ít lo lắm nói đại hoang thành ba đại thế gia bên trong hàn gia thực lực cường đại nhất bọn hắn phùng gia thứ hai vân gia thực lực yếu nhất bất quá vân gia cũng là có vương cấp cường giả tọa chấn cường đại thế gia thực lực tuy nhiên không bằng bọn hắn phùng gia nhưng là liên hợp đại hoang thành thế lực khác c h ư a hẳn không cùng bọn hắn phùng gia sức đánh một trận phùng kiến nho nhã trong nội tâm rất rõ ràng một khi hàn gia lọt vào hủy diệt tính đã kích cái này vân gia tuyệt đối sẽ không xem c u ộ c bọn hắn phùng gia chiếm đoạt hàn gia sở hữu tất cả sản nghiệp bằng không t h ì đợi đến lúc phùng gia tiêu hóa lần này đọc được đến lúc đó chờ đợi bọn hắn p h n g i a chỉ có bị phùng gia chỗ chiếm đoạt kết cục mà hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương một khi phùng gia cùng vân gia đấu được lưỡng bại đại h o a n g thành bên trong thế lực khác ngược lại là không đủ gây sợ bất quá mặt khác thành trì gia tộc tuyệt đối sẽ không b u ô n g tha cái này đến tay thịt mơ ấy nho nhã nhi chúng ta phùng gia thực lực cũng không phải là người muốn đơn giản như vậy chúng ta phùng gia vương cấp cường giả có thể không đơn giản chỉ có ba vị lão tổ tông còn có hai vị tu vi đến nội vương cấp chi cảnh khách khanh trưởng lao ba phùng lao gia tử l ờ i này vừa ra phùng kiến nho nhã lập tức t i u là cả kinh cái gì năm vị vương cấp cường giả trước khi hắn cũng chỉ là biết rõ bọn hắn phùng gia có được ba vị vương cấp chi cảnh lão tổ tông mà thôi đối với cái kia lưỡng vị khách khanh trưởng lão sự tình nhưng lại văn sợ vị văn phụ thân đã chúng ta phùng ra có được năm vị vương cấp cường giả vì cái gì không trực tiếp đã diệt cái kia nói chuyện đồng thời phùng kiến nho nhã hướng về phía trong thành trụ p h ụ phương hướng nhìn thoáng qua trong đó ý tứ nhưng lại không cần nói cũng biết rồi theo hắn biết hắn ra cũng chỉ là có được bốn vị vương cấp cường giả mà thôi d ù n g bọn hắn phùng ra thực lực tại liên hợp vân d â ra muốn muốn tiêu diệt hàn ra nghĩ đến cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn như phùng ra hàn ra như vậy tam lưu thế ra so đâu đúng là vương cấp cường giả số lượng gia tộc kia vương cấp cường giả số lượng càng nhiều thực lực càng cường cựu đại biểu cho cái kia thế ra thực lực càng cường cùng lúc đó phong như huyên cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng công công nghĩ đến trong nội tâm nàng cũng cùng trượng phu của hắn không rõ bọn hắn phùng gia rõ ràng có được như thế thực lực cường đại lại không trực tiếp ra tay đối phó cái kia hàng gia n a m vị vương cấp cường giả a thực lực như vậy đủ để cho rất nhiều tam lưu thế gia theo không kịp rồi đến lúc đó dù là diện không được hàng gia nhưng là thay thế hẳn gia trở thành đại hoang thành không chế gia tộc cũng hẳn là chuyện dễ dàng ba chương bốn trăm tám mươi chín phùng lao gia tử tự tin chương bốn trăm tám mươi chín phùng lao gia tử tự tin nhìn xem nhi tử con dâu cái kia vẻ mặt nghi hoặc dạng phùng lao gia tử có chút từ chối cho ý kiến cười cười nhưng lại không có trực tiếp trả lời phùng kiến nho nhã vấn đề ngược lại hỏi ngược lại nho nhã nhi ngươi sẽ không cho rằng cũng chỉ có chúng ta phùng gia hội ẩn g i ấ u thực lực à? phụ thân ý của ngươi là cái kia hàn gia cũng che giấu thực lực phùng kiến nho nhã có chút không thể tin nói theo hàn biết hàn gia thế nhưng mà đã đã có được bốn vị vương cấp c ư ờ n g giả thực lực như vậy đã là viễn siêu tại tam lưu thế g i a rồi nếu là còn ẩn g i ấ u thực lực cái kia lại nên là như thế nào cường đại đúng vậy hàn gia xác thực che giấu thực、lực. bên ngoài hàn gia chỉ có bốn vị đạt tới vương cấp tri cảnh lão tổ kỳ thật bọn họ cùng chúng ta phùng ra cũng đã ẩn tàng hai vị vương cấp cường giả hơn nữa hai vị này vương cấp cường giả bên trong còn có một người không phải bình thường vương cấp cường giả chính là một chân bước chân vào hoàng cấp c h i cảnh chuẩn hoàng cấp cường giả chỉ bằng vào vị này chuẩn hoàng cấp cường giả cũng đủ để đối phó chúng ta phùng ra ba vị vương cấp cường giả hàn gia sở dĩ có thể khống chế đại hoan thành vị này chuẩn hoàng cấp lao tổ có thể nói là không thể bỏ qua công lao ba nói đến hàn gia vị kia chuẩn hoàng cấp cường giả thời điểm phùng lao gia tử trên mặt hiện lên tí ti phẫn hận c h i sắc nếu như không phải vị này chuẩn hoàng cấp cường giả quá mức cường đại chỉ cần một người cũng đủ để ngăn chặn bọn hắn phùng g a tam đại vương cấp cường、giả. đại hoan g thành không chế gia tộc vị hoa rơi vào nhà nào nhưng lại còn chưa thể biết được phùng lao gia tử nhưng lại không biết lúc này hàn gia có thể không đơn giản chỉ có sáu vị vương cấp cường giả mà là bảy vị vương cấp cường giả tại lăng tiêu dưới sự trợ giúp hàn lao gia tử cũng sớm đã là một vị vương cấp cường giả nhưng lại không phải bình thường vương cấp cường giả đơn giản như vậy chính là một vị vương cấp hậu kỳ cường giả thực lực mạnh tại đại hoan g thành một đám vương cấp cường giả bên trong đủ để đứng hàng top năm cái gì sáu vị vương cấp cường giả một người trong đó hay vẫn là một chân bước vào hoàng cấp tri cảnh chuẩn hoàng cấp cường giả thực lực như vậy so về một ít cái nhị lưu thế gia cũng là không kém là bao nhiêu nữa à nếu là lại tính cả lăng tiêu tiểu tặc kia hàn gia thực lực đã vượt qua rất nhiều nhị lưu thế gia rồi phùng kiến nho nhã trong đôi mắt hiển thị rõ vẻ khiếp sợ nhưng lại thật sâu vì hàn gia vốn có khủng bố thực lực mà cảm thấy khiếp sợ vốn cho rằng nhà mình có được năm vị vương cấp cường giả tại đại hoang thành bên trong có lẽ xem như cường thế nhất lực rồi thế nhưng mà cùng hàn gia vừa so sánh với không khỏi lộ ra có chút so g i à k é m cỏi rồi so sánh với phùng kiến nho nhã kinh ngạc phong như huyên g i phút này cũng là tương đương không bình tĩnh hàn gia thực lực cường đại thật sự là vượt qua nàng chỗ liệu đồng thời khuôn mặt không khỏi t i u là đỏ lên nhưng lại vì chính mình trước khi không biết tự lượng sức mình cảm thấy xấu hổ nàng tình hình kinh tế tuy nhiên nắm giữ lấy một ít thực lực thế nhưng mà như vậy điểm lực lượng đối mặt hàn gia như vậy một vị quái vật khổng lồ thật sự là không chịu nổi một k í c h vô cùng lập tức trong lòng hiện lên tí ti vẻ lo lắng hàn gia lúc này thực lực mạnh thịnh so về một ít cái nhị lưu thế ra đều là chỉ mạnh không yếu như vậy ba ngày sau đó nàng nhi tự huyết hải thâm cựu phải chăng có thể thuận lợi được báo đâu này hình như là nhìn ra phong như huyên trong lòng lo lắng phùng lao ra tự ha ha cười nói như huyên ngươi có thể yên tâm Có cái căn sóng gió vị tiền tự tay, một trở xuất trừ bối kia mình nho nhỏ hàn bản mình không ra ra ra gì, là phụ i giả bọn hắn có thể tìm được đế cấp cường giả tương thể h có được cấp tìm trợ. đế p thân cái kia tiền bối chẳng lẽ là đế cấp cường giả phùng kiến nho nhã có chút không thể tin nói vốn tại phùng kiến nho nhã nghĩ đến phùng lao ra tử trong miệng cường giả thì ra là một vị hoàng cấp cường giả mà thôi tối đa cũng cựu là một vị tương đối mạnh đại hoàng cấp cường giả thế nhưng mà thật không ngờ lại có thể biết là so hoàng cấp cường giả còn muốn rất cao một tầng đế cấp cường giả đế cấp cường giả a đây tuyệt đối là đứng tại thiên phạt đại lục đỉnh cao nhất tồn tại không chỉ nói tại nho nhỏ một cái đại hoàn thành cho dù là ở chính giữa tri vực những cái này trong đại thành thị đế cấp cường giả đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả hắn thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng bọn hắn cái này nho nhỏ một cái phùng ra lợi hại nhất chi nhân bất quá là đạt tới vương cấp c h i cảnh lão tổ tông như thế nào sẽ cùng đế cấp cường giả đáp bên trên quan hệ đúng vậy vị tiền bối kia t ự u là một vị đế cấp cường giả hơn nữa tại rất nhiều đế cấp cường giả bên trong vị tiền bối kia cũng là sắp xếp thượng đẳng đã chết tại vị tiền bối kia trên tay đế cấp cường giả thế nhưng mà số lượng cũng không ít ba huyết ma lão tổ đây chính là âm thanh ui hách hách cường giả đại hoàng thành tuy nhiên là một quê nghèo tích hành l à n g t r i địa nhưng là đối với huyết ma lão tổ sự tích phùng lao gia tử cũng là có nghe t h ấ y đấy nói sau đến theo cứu được huyết ma lão tổ về sau hắn còn đặc biệt phái người góp nhặt thoáng một phát huyết ma lão tổ tin tức cái này thật sự không cha không biết một cha đã giật mình đã chết tại huyết ma lão tổ trong tay đế cấp cường giả đã vượt qua hai tay số lượng về phần đế cấp phía dưới tồn tại càng là nhiều không kể xiết tuy nhiên đã suy đoán đến cha mình chỗ bái phòng tiền bối cao nhân chính là một vị đế cấp cường giả bất quá đang nghe phùng lao gia tử chính miệng thừa nhận về sau phùng kiến nho nhã vợ chồng vẫn có loại như rơi cảnh trong mơ cảm giác đế cấp cường giả、A. đây chính là cường giả trong truyền thuyết ta thật không ngờ một ngày kia bọn hắn cũng có cùng đế cấp cường giả bắt được liên lạc thời điểm bất quá lập tức cái kia khỏa di động tâm lập tức i ự u là nhất định hàn gia thực lực tuy nhiên cường đại tại tăng thêm lăng tiêu cái này hoàng cấp cường giả cái kia càng lạ như hổ thêm cánh dù là một ít cái nhị lưu thế ra đều chưa chắc là đối thủ của bọn hắn thế nhưng mà tại đế cấp cường giả trong mắt có thể coi là không được cái gì cho dù là mới vào đế cấp chi cảnh tồn tại đều đủ để đơn giản tàn sát hàn gia như vậy gia tộc thú chi vị tiền bối kia còn là cường giả bên trong cường giả hàn gia còn có lăng tiêu tiện nhân này ta xem các ngươi lần này chết như thế nào ba tại biết rõ sẽ có đế cấp cường giả ra tay đối phó hàn gia cùng lăng tiêu về sau phùng kiến nho nhã hai vợ chồng người tính toán là hoàn toàn yên lòng rồi thậm chí trong nội tâm đã bắt đầu tưởng tượng khởi hàn gia cửa nát nhà t a n tràng đột nhiên phùng kiến nho nhã tốt như nhớ ra cái gì đó giống như đấy m ở miệng nói phụ thân đã chúng ta cùng hàn gia đều che giấu thực lực nghĩ đến cái kia vân gia cũng che giấu thực lực à. đúng vậy vân gia không hề giống bọn hắn chỗ biểu hiện ra ngoài như vậy chỉ có hai vị vương cấp cường giả khi bọn hắn về sau nhưng lại còn cất giấu một vị vương cấp cường giả、phùng. vân hai nhà liên hợp chống lại hàn gia dài đến mấy trăm năm lâu lẫn nhau tầm đó có bao nhiêu át chủ bài cái này tại hai nhà gia chủ tầm đó cũng không phải bí mật gì quả là thế a phùng tiến nho n h à âm thầm nhẹ gật đầu chúng ta phùng gia có được năm vị vương cấp từng giả mà cái kia phùng gia cũng có tam đại vương cấp từng giả năm đối với ba cũng không phải chiếm cứ ưu thế tuyệt đối à, tại tăng thêm đại hoang thành thế lực khác đến lúc đó chúng ta cho dù có thể cầm x u ố n g cái kia vân g i a nghĩ đến chúng ta tổn thất cũng sẽ không biết nhỏ phụ thân có thể không lại để cho vị tiền bối kia tại đã diệt hàn gia về sau thuận tay tại đã diệt cái kia vân ra vì giảm bất tổn thất p h ù n g kiến nho nhã nhưng lại lại đã ra động tác cái kia trong truyền thuyết đế cấp cường giả chú ý nếu như vị kia đế cấp cường giả có thể ra tay cái kia vân ra căn vốn cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì đã không có vân ra m ặ t khác một ít cái tiểu thế lực tự nhiên l à không nổi sóng gió gì bọn hắn vùng ra quân lâm đại hoang thành có thể nói là chuyện dễ dàng vị t i ê n bối kia nhưng lại chỉ đáp ứng ta ra tay đã diệt cái kia hàn ra cùng làm tiêu bất quá nho nhã nhi ngươi có thể yên tâm vương cấp cường giả tầm đó cũng là có thực lực sai biệt vân ra tuy nhiên có được tam đại vương cấp cường giả nhưng là người mạnh nhất cũng không quá đáng là một vị vương cấp trung kỳ mà thôi bằng lao tổ tông thực lực của bọn hắn muốn thu thập vân gia tam đại vương cấp cũng không phải việc khó gì phùng lao gia tử vẻ mặt tự tin nói nhìn địa bộ này lại là căn bản t i ể u không đem vân gia để vào mắt sự thật cũng là như thế vương cấp cường giả cũng là có sự phân chia mạnh yếu bọn hắn phùng gia năm đại vương cấp cường giả bên trong ngoại trừ một vị khách khanh trưởng lao chỉ có vương cấp sơ kỳ thực lực bên ngoài những người khác có được vương cấp trung kỳ thực lực trong đó càng là có một vị vương cấp hậu kỳ cường giả muốn thu thập vân gia ba vị vương cấp cường giả thật là khớp ổng phí chuyện gì đại hoang thành ba đại trong gia tộc vân gia thực lực cùng mặt khác hai nhà so xẻ mới trên lệnh cũng không phải là nhỏ tí p h ù n g hai nhà tùy ý một nhà đều có đơn giản diệt bọn hắn vân ra thực lực hàn l ã o gia tử trong nội tâm cũng không phải là không có nghĩ tới lại để cho huyết ma lão tổ thuận tay đã diệt vân ra bất quá sau khi suy nghĩ một chút hay vẫn là buông tha cho huyết ma lão tổ cũng không phải là dễ dàng như vậy đội chi nhân lại để cho hắn ra tay đã diệt hàn ra đều cần trả giá thiên vị cao cấp đại viên mãn chi cảnh cực kỳ đã ngoài cảnh giới chiến sĩ một cái giá lớn cái này hay vẫn là xem khi bọn hắn phùng ra đối với hắn có ân cứu mạng phân thượng nếu là lại lại để cho hắn ra tay đã diệt vân ra cũng không biết hắn hội đưa ra cái gì quá phận điều kiện đến lúc đó lại lại để cho bọn hắn phùng gia tiễn đưa mấy ngàn cao cấp chiến sĩ cho hắn cái k i a phùng lao gia tử đã có thể muốn khóc cũng không kịp rồi cao cấp chiến sĩ tướng cấp cường giả đối với bọn hắn phùng gia mà nói vậy cũng đều là trùng k i ê n lực lượng à một khi thiếu đi mấy cái này trùng k i ê n lực lượng cho dù là bọn họ phùng gia nhất thống đại hoàn thành tại kế tiếp hơn mười 10 trên trăm năm bên trong cái k i a phát triển tốc độ tuyệt đối là hội trên phạm vi lớn giảm xuống đó cũng không phải phùng lao gia tử bằng lòng gặp đến đ ấy chương bốn trăm chín mươi lời đồn đãi nổi lên bốn phía. phía nhìn mình phụ thân cái tia một bộ trí châu nắm bộ dạng phùng kiến nho nhã cũng tự không nói thêm gì nữa tuy nhiên trong lòng của hắn là thập phần chờ đợi vị tia đế cấp cường giả có thể tại giải quyết hàn gia cùng lăng tiêu về sau thuận tiện thu thập vân gia dù sao vân gia có thể trở thành đại hoang thành một trong tam đại thế gia vẫn có một ít thực lực bọn hắn phùng gia thực lực tuy nói tại phía xa vân gia phía trên nhưng là muốn không tổn hại mảy may cầm xuống vân gia cái tiết nhưng lại tuyệt không khả năng sự tình nếu là lại tính cả đại hoang thành thế lực khác đến lúc đó bọn hắn phùng gia tổn thất tuyệt đối là sẽ không nhỏ đi nơi nào bất quá lao gia tử đã quyết định tự mình đối với giao cái kia vân gia phùng kiến nho nhã ngược lại cũng không nên lại nói cái gì phản đối ý kiến hơn nữa trong lòng của hắn lao ra từ làm như vậy nhất định là có đạo lý riêng đấy nói sau cái này đ ế cấp cường giả cũng không phải tùy tiện có thể tỉnh h đến nghĩ đến trong đó chỗ trả giá cao cũng không phải một cái số lượng nhỏ a tiện tay lại thương nghị một phen về sau phùng kiến nho nhã lập tức bắt đầu bí mật triệu tập phùng ra một đám hào thủ chuẩn bị tại ba ngày sau đó hàn gia tinh nhuệ mất sạch thời điểm một lần hành động chiếm đoạt hàn gia tại đại hoang thành bên trong rất nhiều sản nghiệp phùng gia hành động tuy nhiên bí mật nhưng là tại đây dù sao cũng là tại đại hoang thành bên trong hàn gia cái này đại hoang thành khống chế gia tộc mới thật sự là rắn rít địa phương p hắn ù cùng n động nhân thủ sự tỉnh cuối cùng hay vẫn là chuyển đến hàn lao gia tử trong g gia tử tuy nhiên không biết phùng gia điều cuối hay lao thủ tử sự là m t h à lao ra i tại nơi thời triệu hiển nhiên ệ chuyện u quá yếu tập thủ bất tập thủ, rất nhân đến cùng cần làm chuyện gì. Bất quá tại nơi này cần nhân thủ. Rất nhiên là sông khắc ủ c gì, làm là bọn b hắn hàn gia đến, gia ấ tử quá đối với. gia Này, hàn lao t chẳng những không có chút nào lo lắng ngược lại trong nội tâm còn tràn ngập mừng rỡ hắn không sợ phùng g i a có chỗ động tác chỉ sợ phùng g i a lựa chọn lẫn nhẫn đem làm cái k i a rùa đen rút đầu nhưng hắn là biết rõ lăng tiêu lợi hại đây chính là hàng thật giá thật đế cấp cường giả có đế cấp cường giả toạ chấn hàng ra có thể nói là vững như thái sơn phùng gia không có chút nào động tác khá tốt một khi có cái gì động tác cái kia hoàn toàn tự là lý do đáng chết đế cấp cường giả tự nhiên là có hắn tiêu ngạo chỗ có thể không phải là người nào cũng có thể tùy ý mạo phản đấy hàn lão gia tử trong nội tâm thậm chí đã bắt đầu đ ước mơ tại lăng tiêu gia tay đã diệt cái kia phùng gia về sau bọn hắn hàn gia tại bình định vân gia chính thức nhất thống đại hoang thành mỹ h ả o tương lai phùng gia không đem vân gia, để ở trong lòng, cho rằng vân gia chính là tiện tay tự có thể d i ệ t tồn tại thực lực vẫn còn phùng gia phía trên hàn gia tự nhiên là càng phải như vậy rồi không nói mặt khác hàn gia vị kia khoảng cách hoàng cấp chi cành cách chỉ một bước chuẩn hoàng cấp lao tổ tông cũng đủ để đã diệt vân gia tam đại vương cấp từng giả hàn phùng vân tam gia được xưng đại hoang thành tam đại gia tộc bất q u á cái này vân gia lại là có chút tên không hợp thực tại biết rõ phùng gia chi nhân bí mật điều động đội ngũ tin tức về sau hàn lao ra t ử thoáng an bài thoáng một p h á t để tránh bị phùng gia chi nhân cho đánh trở tay không kịp sau đó cũng t ự u không quan tâm hắn thời gian từng điểm, từng điểm trôi ừ n g điểm t qua chút bất chi bất giắc nhưng lại đã lưỡng ngày trôi qua mà theo thời gian trôi qua phùng gia nhưng lại không có chút nào cái gì đại động tác thậm chí có thể nói một điểm tìm hàn gia tìm lăng tiêu báo thù rửa hận ý định đều không có trong khoảng thời gian ngắn đủ loại lời đồn đãi n h a o n h a o mà lên cái này phùng ra cũng là một cái bắt nạt kẻ yếu sợ hai kẻ mạnh đích nhân vật thì ra là khi dễ khi dễ chúng ta mấy cái này tóc hối của dân chúng mà thôi một khi gặp gỡ cừng giả lập tức coi như nổi lên rùa đen, đen rút đầu lại có thể thế nào bất kể là hàn gia hay vẫn là cái k i a lăng tiêu cũng không phải bọn hắn phùng ra có thể đắc tội khởi bọn hắn như vậy thôi còn chưa tính một khi có cái gì trả thù hành vi đến lúc đó thật sự chọc giận hàn gia cùng lăng tiêu cũng không có không bất ọ n hắn phùng ra cái quá bởi như vậy phùng gia xem như danh dự sạch không rồi liền thiếu gia nhà mình đều che chở không được về sau còn có người nào hội gia nhập bọn hắn phùng gia a ba ai nói không phải đâu rồi lần này phùng r a thế nhưng mà mất mặt ném đại phát bất quá đây cũng là bọn hắn tự tìm Ai gọi tiêu gì vãng ngạo như vậy, ương bọn hắn như ảnh vậy đại â y này ba. Cái này hàn、gia、cũng là vật khí, rõ ràng có thể cùng hoàng cấp cường giả bắt được liên là ba. bắt ra Cái có cấp được giả khí, thể rõ l vật c Xem ra, hàn gia nhất thống hoang thành có thể nói là ngày đáng đợi rồi. Đại thành rất nhiều người cũng không phải đặc biệt coi được phùng da cho rằng lần này phùng da là đem làm định cái tia rùa đen rút đầu rồi bất quá cũng thế vô luận hàn gia hay vẫn là lăng tiêu cái này hoàng cấp cường giả cũng không phải phùng da có thể chiêu chọc được nổi hiện tại hai cái này vừa kết hợp đó cũng không phải là nhất thêm nhất tương đương hai a thì càng thêm không phải phùng da có thể chiêu chọc được nổi được rồi mà theo lời đồn đãi nổi lên bốn phía lăng tiêu coi như là tại đại hoang thành bên trong nổi danh rồi tuy nhiên đó cũng không phải lăng tiêu b ộ t ý nhưng là không thể phủ nhận lúc này đại hoang thành bên trong không có nghe đã từng nói qua lăng tiêu người này có thể nói là ít càng thêm ít hoàng cấp cường giả ở chính giữa chi trong đất không coi là cái gì cũng tiểu miễn cưỡng cũng coi là một phương cao thủ mà thôi bất quá tại đây đại hoang thành nhỏ như vậy thành bên trong đây tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân chính là cái k i a t r o n g truyền thuyết cao thủ hai ngày này tiến về trước hàn ra bãi phòng lăng tiêu chi nhân thế nhưng mà không ít hoàng cấp cường giả đây chính là bọn hắn cần ngưỡng mộ tồn tại một khi có thể cùng hoàng cấp cường giả bắt được liên lạc như vậy bọn hắn thăng chức rất nhanh ngày có thể nói là ở trong tầm tay rồi có một hoàng cấp cường giả vi hắn chỗ dựa coi như là ba đại thế gia đều không thể không cho bọn hắn ba phần chút tình m ậ n rồi đáng tiếc những người này thường thường là thừa dịp hưng mà đến mất hứng mà về lang tiêu có thể không phải là người nào cũng có thể bài kiến đấy đại hoang thành dạy vũ trong các nghe lấy thủ hạ chi nhân báo cáo lý ngọc khanh trên mặt đẹp hiện lên tí ti vẻ khinh thường chỉ bằng p ù n g da như vậy rắc rưởi cũng muốn tìm vị đại nhân kia phiền thoái thật sự là tự tìm được chết còn có những người kia, lý ạ i muốn ngọc khanh quý vi lý g i a đại tiểu thư trên tay nắm giữ thực lực có thể không phải người bình thường có thể tưởng tượng không nói mặt khác chỉ là lưu phúc biện một người cũng đủ để đã diệt đại hoang thành sở hữu tất cả thế lực rồi p h ù n g ra động tác tuy nhiên che giấu giấu giếm được thế lực khác do xét nhưng lại không có giấu giếm được lý ngọc khanh thay mắt bất quá đối với này nàng nhưng lại tương đương k i n h thường nàng thế nhưng mà biết rõ lăng tiêu cũng không phải mọi người thịnh chuyên hoàng cấp cường giả mà là so hoàng cấp cường giả còn muốn lợi hại hơn ngàn vạn lần thần cấp cường giả muốn, muốn đối phó lăng tiêu trừ phi phùng gia chi nhân vẫn có thể tìm được thần cấp cường giả bất quá thần cấp cường giả lại là này sao dễ tìm đ ấ y sao cái này hàn gia thật sự chính là vật khí, rõ ràng có thể cùng vị đại nhân kia bắt được liên lạc xem ra hàn gia quật khởi này g đã không xa về sau chúng ta dệt vũ các đối đái hàn gia thái độ nhưng lại muốn biến bên trên biến đổi rồi lý ngọc khanh có chút ít cảm k h á i nói thần cấp cường giả đây tuyệt đối là đứng tại thiên phạt đại lục đỉnh cao nhất tồn tại một ít cái thực lực cường hoành nhất lưu thế g i a đều chưa chắc có thể cùng một vị thần cấp cường giả bắt được liên lạc mà hàn gia như vậy cái nho nhỏ tam lưu thế ra rõ ràng có thể bang Cùng m ộ trên vị vận thần cấp cường giả cùng một tuyến, cái này không thể cất không không cho hàn khí chó rồi. Có một vị thần cấp cường cùng này nói này cấp cái cái giả gia lại đi để ồ i giả với lai gia. Có cấp cường cách một thần tư thuẫn, tương lai trở thành nhị lưu thế t vị nhị hậu lưu r căn bản là thiết ván đã đóng thuyền sự t ì n h thậm chí là nhất lưu gia tộc cũng không phải là không có khả năng sự t ì n h vốn lý ngọc khanh tại đã biết lăng tiêu vị này thần cấp cường giả tự đứng ở hàn gia bên trong lúc tự muốn muốn đi trước hàn gia bãi phòng lăng tiêu một khi cùng lăng tiêu vị này thần cấp cường giả bắt được liên lạc nàng tại lý ra địa vị tuyệt đối là hội trên phạm vi lớn tăng lên thế nhưng mà cuối cùng nàng hay vẫn là bỏ đi lập tức tiến về trước hàn gia bãi phòng lăng tiêu ý niệm trong đầu Trước bốn trăm ạ i chín g các mươi một khủng bố khí tức c đại hoang thành bên trong trong khoảng thời gian ngắn lời đồn đãi nổi lên một phía toàn bộ phùng gia trở thành đại hoang thành mọi người trà dư tự hậu chuyện phiếm đối tượng ngắn ngủn lưỡng ngày thời gian phùng gia danh vọng có thể nói là hạ xuống thấp nhất gốc phùng gia hai mắt khắp toàn bộ đại hoang thành mấy cái này lời đồn đ ã i tự nhiên cũng rơi vào tay phùng gia chi nhân trong thay đối với này phùng gia chi nhân tự nhiên là khâm phục hai ngày này công phu đại hoang thành ở trong đánh nhau sự kiện nhưng lại trên phạm vi lớn tăng lên phùng gia bạo lực thủ đoạn tại trong thời gian ngắn tuy nhiên chấn nhiếp rồi một ít người nhưng lại là lại để cho càng nhiều nữa người đối với bọn họ phùng gia cảm thấy khinh thường có bản l ĩ n h cựu đi tìm l a n g tiêu cùng hàn gia phiền t h o ạ cầm bọn hắn những người này hạ dẫn tính toàn cái gì bồn sự ba phụ thân những người kia chuyện được càng ngày càng quá mức lại còn nói chúng ta phùng da trở thành rùa đen rút đầu chúng ta là hay không p h ả i người cho bọn hắn một điểm lợi hại nếm thứ ba phùng kiến nho nhã tu dưỡng coi như không tệ bất quá hắn dù sao không phải cái gì thành nhân theo bên ngoài lời đồn đãi càng ngày càng khó nghe hắn lại là có chút nhịn không được rồi bọn hắn phùng da kiêu ngạo không phải cái gì con sâu cái kiến đều có thể tùy ý trả đợi đấy đúng vậy à phụ thân đám kia dân đen thật sự là quá phận nếu không cho bọn hắn một điểm lợi hại nếm thử bọn hắn còn dùng vi chúng ta phùng da là dễ khi dễ lây này phong như u y ê n cũng mở miệng đồng ý nói đến theo đến phùng da về sau nàng tựu đ nhưng lại không thể dễ dàng tha thứ người khác vũ nhục bọn hắn phùng gia thú chi con trai bảo bối của nàng phùng trí Chí long chính là mọi người đàm luận tối đa đối tượng phùng gia t h o a n g cái đã trở thành đại hoang thành một cười to liệu mà với tư cách nhân vật chính phùng trí Chí long cái kia càng là trong đó hài hước bên trong hài hước nho nhã nhi như huyên chỉ là chính là lời đồn đãi mà thôi các ngươi cần gì phải thật đúng đây này phùng lao gia tử không hổ là phùng lao gia tử cái kia tu dưỡng cũng không phải là phùng kiến nho nhã lưỡng vợ chồng có thể so sánh nhưng lại một chút cũng không đem những cái này lời đồn đãi để ở trong lòng thế nhưng mà phụ thân bọn hắn thật sự là khi người quá đắn rồi phùng kiến nho nhã đằng sau lời còn chưa nói hết chỉ thấy được phùng lao gia tự khoát tay nói nho nhã nhi ngươi cần gì phải cùng những này dân đen so đo nhiều như vậy đâu rồi hậu thiên vị tiền bối kia vừa ra tay đến lúc đó cái này lời đồn đái dĩ nhiên là không công mà phá bọn hắn bây giờ nói càng h u n g ác đến lúc đó cái kia mặt t i ể u đánh chính là càng đau nhứt ba lý là cái này lý phùng kiến nho nhã cũng biết bọn hắn hiện tại huyên náo càng kịch liệt chờ đến lúc đó cái kia mặt bị đánh đích lại càng nặng bất quá cứ như vậy trở thành đại hoang thành hài hước trong lòng của hắn hay vẫn là có chút không muốn ấy nho nhã nhi trong tộc cao thủ triệu tập như thế nào phùng lao gia tự nói tránh đi so sánh với những cái này không quan hệ đau khổ lời đồn đ ã đến cái này trong tộc cao thủ triệu tập tình huống mới được là hắn cần quan tâm đấy phụ thân yên tâm hai ngày này trừ đi một tí cái tất yếu lưu thủ nhân viên bên ngoài sở hữu tất cả cao cấp chiến sĩ đã ngoài cấp bậc võ giả cũng đã triệu tập h o à n tất tùy thời cũng có thể xuất kích hàng hắn ra có chút dừng lại phùng kiến nho nhã có chút trần trờ nói phụ thân bất quá ta lo lắng hành động của chúng ta đã bị hàn gia chi nhân biết rồi hạ hắn cái này lo lắng nhưng lại không phải không có lý tại đây đại hoang thành bên trong so sánh với bọn hắn phùng gia đến thân là đại h o a n g thành không chế gia tộc hàn gia mới thật sự là rắn rít địa phương lần này triệu tập tuy nhiên che giấu nhưng là phạm vi lớn như thế điều cao thủ muốn giấu giếm được mặt khác tiểu thế lực coi như cũng được nhưng là muốn giấu giếm được hàn gia cái này rắn rít địa phương khả năng nhưng lại tiểu chi lại nhỏ không có việc gì cho dù hàn lao đầu biết rõ hành động của chúng ta thì như thế nào tại lực lượng tuyệt đối trước mặt hết thể âm mưu quỷ kế đều là vô căn cứ ba phùng lao g i a t ử vẻ mặt thản như nói hơn nữa ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua những này có thể chậm này hàn lao đầu hàn gia ánh mắt có thể nói là trải rộng toàn bộ đại hoàng thành hơi có gió thổi cỏ lay cũng khó khăn dùng dấu giếm được hàn gia thay mắt bất quá lần này phùng lao gia tử cũng xác thực không nghĩ muôn dấu giếm ở hàn gia ý tứ bị hàn gia biết rõ sẽ biết tựu i như hắn theo như lời cái kia giống như hết thể âm mưu quỷ kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là vô lực dù là hàn gia vì vậy mà đối với bọn họ đã có phòng bị thì như thế nào huyết ma lão tổ đây chính là đế cấp cường giả hơn nữa tại rất nhiều đế cấp cường giả bên trong cường giả không cùng huyết ma lão tổ cùng so sánh cường giả ra tay đến lúc đó hàn gia cho dù có nhiều hơn nữa phòng bị vậy cũng tránh khỏi hủy diệt một đường đấy đế cấp cường giả cái kia có thể là cường giả chân chính không chỉ nói khi bọn hắn nhỏ như vậy địa phương rồi cho dù là tại cường giả như mây trung ương chi địa vậy cũng tuyệt đối là thuộc về đỉnh cấp cường giả liệt kê mạnh như thế người tại đại hoang thành nghèo như vậy hẻo lánh xa thành phố hành lang mấy ngàn năm đều chưa chắc xuất hiện một vị phùng lao gia tử cũng không nhận ra hàn gia có vận khí tốt như vậy có thể mời đến một vị đế cấp cường giả trợ trợ hắn muốn không sai hàn gia bên trong xác thực là không có đế cấp cường giả nhưng là hắn nhưng lại không biết cái kia phế đi hắn tôn nhi lăng tiêu không hề giống bọn hắn suy nghĩ giống như đơn giản như vậy gần kề có được hoàng cấp chi cảnh thực lực đế cấp cường giả tuy nhiên lợi hại nhưng là đối với lăng tiêu mà nói cũng không quá đáng là hơi lớn một chút con sâu cái kiến mà thôi phất tay tầm đó sẽ xảy đến diện sắt tồn tại phùng kiến nho nhã ngẫm lại cũng thế lần này bọn hắn phùng ra thế nhưng mà đ á p lên đế cấp cường giả có đế cấp cường giả tự mình ra tay đối phó cái kia hàng g i a cho dù hàn gia hiểu rõ bọn hắn hành động có để phòng thì như thế nào đối mặt khủng bố như thế cường giả hết thể chống cự đều là vô lực đấy thời gian từng điểm từng điểm trôi qua bất chi bất、giác. nhưng lại lại một ngày đi qua rồi chuyện gì xảy ra phùng lao đầu tử như thế nào còn chưa động thủ hàn ra trong đại sảnh hàn lao gia tử ngồi cao chủ vị phía trên trong nội tâm không khỏi có chút nghi ngờ nói theo h ắ n biết sáng sớm hôm qua cái này phùng gia cao thủ cũng đã triệu tập xong rồi nếu là có cái gì động tác cũng nên đã bắt đầu thế nhưng mà lại để cho hàn lao gia tử cảm thấy thất vọng chính là một thiên thời gian trôi qua rồi phùng gia một các cao thủ hay vẫn là tại phùng gia trong trang viên không có chút nào hành động ý tứ người khác là rất sợ có người đến tìm phiền thoái cái này hàn lao gia tử ngược lại là tốt nhưng lại rất sợ cái này phùng gia chi nhân không đến tìm phiền phức của bọn hắn ai người với người ở giữa t r ê n lệch lại không phải đại phủ thành chủ tây mái hiên trong p h ò n g k h á c h lăng tiêu chính phẩm nếm lấy hàn m ộ n g nguyệt vì hắn tỉ mỉ xào nấu món ngon tự rót uống một mình lấy mà ở hắn bên người thì là hàn m ộ n g nguyệt hàn m ộ n g tinh hai tỉ mội làm bạn hắn t à hữu rượu ngon món ngon cộng thêm giai nhân tương tùy tùng có thể nói là khoái hoặc như thần tiên a hai ngày này tuy nhiên thỉnh thoảng có người đến đây hàn phủ b á i p h ò n g lăng tiêu bất quái hoạt như thần tiên a lăng tiêu tựu i minh s ắ c nói cho hàn lao g i a t ử không thấy bất luận kẻ nào điểm này nhưng lại vừa vặn làm thỏa mãn hàn lao g i a tự ý hắn có thể không hy vọng g i a tộc k h á c cũng cùng bọn họ hàn gia cùng lao g i a tử thế nhưng mà nghiêm khắc chấp hành lăng tiêu mệnh lệnh không để cho một người tới quay dày lăng tiêu nhẹ nhàng một ngụm trong chén rượu ngon về sau đột nhiên lăng tiêu cười thần bí thật không ngờ ta còn không có tìm phiền phức của các ngươi các ngươi ngược lại là trước đã tìm tới cửa thật sự là thật can đảm lăng đại ca ngươi nói cái gì hàn mộng nguyệt có chút nghi ngờ nói hắn bên người hàn mộng tinh tuy nhiên không nói thêm gì bất quá theo nàng cái kia linh động trong hai t r ò n g mắt nhưng lại không khó nhìn ra trong nội tâm nàng rất hiếu kỳ ha ha không có gì chỉ là một cái tôm k é p nhãi nhép mà thôi b à lăng tiêu c ư ờ i nhạt một tiếng nói gặp lăng tiêu mơ hồ không rõ bộ dạng hàn mộng tinh lập tức tự l à quýnh lên liền chuẩn bị đánh vỡ nồi đất hỏi ngọn ngờn bất quá còn không đợi nàng mở miệng nói cái gì một cổ kinh khủng khí tức đ ố n g nhiên xuất hiện ép tới nàng không thở nổi hai chân mềm lũng muốn quỳ dạp xuống đất lên một bên hàn mộng mẹp so về hàn mộng tinh đến cũng, cũng không khá hơn chút nào bất quá may mắn lăng tiêu kịp thời ra tay phất tay tay tay tầ các n trăm chín mươi hai huyết ma càn rỡ chừng bốn trăm chín mươi hai huyết ma càn d ỡ mặc dù có lăng tiêu kịp lúc ra tay ngăn cách này một cổ làm cho người ta sợ hai khí thế bất quá cứ như vậy ngắn ngủn trong chốc lát công phu nhưng lại lại để cho hàn gia tỉ bội tại kề cận cái chết bồi hồi một lần tại kinh khủng kia uy áp phía dưới hàn mậu nguyệt hai tỉ bội có loại cảm giác bọn hắn giống như chính là bao la bắt ngát đại dương mênh ngông bên trong một chiếc thuyền cô độc tùy thời đều có bị diệt nguy hiểm vỗ vô bộ ngực dẹp loạn thoáng một phát trong nội tâm kinh hãi về sau hàn mậu nguyệt mới lòng còn sợ hai hướng lăng tiêu dò hỏi lăng đại ca cổ k hàn í thế n y là.、Hàng、mộng nguyệt lời này vừa nói ra hàn mộng tinh lập tức cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem lang tiêu tuy nhiên nàng không rõ ràng lắm rốt cuộc là người phương nào phát ra cái này khủng bố khí thế nhưng là nàng cũng minh bạch có thể phát ra khủng bố như thế khí thế chi nhân tuyệt đối không phải là cái gì dễ dàng thế hệ một cái không tốt bọn hắn hàn ra không thể nói trước thì có bị diệt nguy hiểm đang mang ra tộc hưng ơ vong nhưng lại không được phép nàng không cẩn thận từng ly từng tí ha ha không có gì chỉ là một vị đế cấp cường giả tìm tới tận cửa rồi mà thôi ba lang tiêu nói thật nhẹ nhàng thế nhưng mà trong lúc này cho nghe vào hàn n g nguyệt hai tỷ mỗi trong thai nhưng lại như thế nào nghe như thế nào làm người nghe k i n h sợ đế cấp cường giả a tại toàn bộ thiên phạt đại lục bên trong cái kia đều là thuộc về đỉnh cấp cường giả liệt kê nếu là phóng tới như bọn hắn đại hoang thành nhỏ như vậy thành bên trong cái kia càng là thuộc về trong truyền thuyết cường giả một vị đế cấp cường giả đủ để đơn giản d i ệ t bọn hắn đại hoang thành bên trong sở hữu tất cả thế lực rồi bọn hắn hàn ra tuy nhiên cường đại thực lực so về tam lưu thế ra đến có thể nói là chỉ mạnh không yếu bất quá tại đế cấp cường giả trong mắt cũng chỉ là con sâu cái kiến tồn tại mà thôi tiện tay tầm đó có thể diệt đi tại một hồi muốn trước khi vẻ này lại để cho bọn hắn cảm thấy hít thở không thông khí thế t i ê u không khó nhìn ra lúc này đây cái này trong truyền thuyết đế cấp cường giả hàng lâm bọn hắn hàng hắn ra tuyệt đối sẽ không có cái gì chuyện tốt đấy nếu là muốn bái phỏng bọn hắn hàng ra t i ê u tuyệt đối sẽ không thả ra khủng bố như thế khí thế đến cái này hoàn toàn t i ê u là đối với bọn họ hàng ra trần trụi khiêu khích r a ba vừa nghĩ tới một vị đế cấp cường giả sắp sửa đối với bọn họ hàng ra bất lợi hàn mộng nguyệt khuôn mặt lập tức t i ê u là tái đi hai chân mềm lún giống như đã mất đi sở hữu tất cả khí lực, liền hướng trên mặt đất ngược lại đi may mắn lăng tiêu xem thời cơ nhanh kịp thời đỡ nàng mới không còn làm cho nàng cứ như vậy té trên mặt đất ha ha mọi n g u y ệ t ngươi gấp làm gì à không phải là chính là một vị đế cấp cường giả nhà có lăng đại ca ta tại vị tia đế cấp cường giả tuyệt đối không nhúc nhích được các ngươi hàn g i a mảy may lấy ba lăng tiêu lời này nghe cuồn g vọng có thể cho dù là một ít cái đế cấp cường giả cũng không dám ra ngoài này cuồn ôn bất quá lăng tiêu hắn xác thực là có nói lời này tư cách dùng hắn lúc này thực lực đế cấp cường giả cũng chỉ là một số khả quan sinh mệnh tinh năng mà thôi đế cấp cường giả nếu bàn về thực tế chiến lực khả năng còn không bằng một ít cái lục tinh chân thần đến cường đại nhưng là tánh mạng của bọn hắn cấp độ nhưng lại không thua kém bắt tinh chân thần một khi chạm giết bọn hắn đủ khả năng thu hoạch sinh mệnh tinh năng cho dù không bằng bắt tinh chân thần nhưng lại cũng kém không đi nơi nào mà một vị bắt tinh chân thần tối thiểu cũng có thể vi lăng tiêu gia tăng mấy tỷ sinh mệnh tinh năng đến lúc đó tấn cấp lục tinh chân thần đại viên mãn thậm chí là thất tinh chân thần sinh mệnh tinh năng tự bắt được không sai bịt lắm vừa nghĩ tới cái kia bút khả quan sinh mệnh tinh năng lăng tiêu trong lòng lập tức tự là vui vẻ khoe miệng không khỏi phủ lên tí tỉ dáng tới cười nhìn lăng tiêu cái kia tự tin dáng hàn mậu nguyệt trong lòng lập tức tự làm ở rộng vị tiêu h đế cấp cường giả tuy nhiên lợi hại nhưng là bọn hắn hàn gia cũng cũng không phải không có lực đánh một trận lăng đại ca hắn nhưng cũng là đế cấp cường giả à, có lăng đại ca vị này đế cấp cường giả tại nghĩ đến chúng ta hàn gia có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này đấy nghĩ như thế hàn mậu nguyệt vốn tái nhật vô cùng khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái khôi phục không ít ngậu nguyệt ngậu tinh các ngươi trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi một lát ta đi xem rốt cuộc là thần thánh phương nào lại dám đối với hàn gia bất lợi thoáng trấn an t h n g một phát hàn gia thì bội về sau lăng tiêu mở miệm nói hàn mậu nguyện tuy nhiên cũng muốn đi theo thế nhưng mà trong nội tâm nàng cũng minh bạch bằng nàng chính là chuẩn tướng cấp c h i cảnh thực lực những ngày này tại đại lượng lực hạch tương trợ phía dưới hàn mộng nguyệt thực lực nhưng lại tiến rất xa đi cũng không có chút nào tác dụng đến lúc đó ngoại trừ lại để cho lăng đại ca phân tâm bên ngoài t i ê u không có chút nào tác dụng cho nên cuối cùng hay vẫn là ngoan ngoãn địa giữ lại hàn mộng tinh ngược lại là muốn đi theo lăng tiêu cùng nhau tiến đến muốn xem lăng tiêu đại h i ể n thần uy trà đạp cái gì kia đế cấp c ư ờ n g giả cùng lăng tiêu ở chung chỉ có ngắn ngủn mấy ngày thời gian nhưng là trong lòng của nàng nhưng lại đối với cái này mới nhận thức lăng đại ca có một loại không hiểu tín hiệu tín nhiệm giống như trên cái thế giới này không có chuyện gì có thể làm khó nàng lăng đại ca nàng tin tưởng đợi lát nữa lăng đại ca tuyệt đối có thể bảo hộ được rồi nàng đấy bất quá làm cho nàng thất vọng chính là nàng vừa mới đưa ra muốn đi theo lăng tiêu cùng nhau tìm đến đã bị hàn mộng nguyệt vô tình cự tuyệt chết cười cựu ngay cả mình cái này chuẩn tướng cấp cường giả đi cũng chỉ là một cái vương hữu thống chi là chỉ có chính là sơ cấp chiến sĩ thực lực hàn mộng tinh một khi hàn mộng tinh ra cái gì ngoài ý mớn đến lúc đó đã có thể hối hận thì đã mượn nói cái gì nàng cũng sẽ không lại để cho mọi mọi mình cùng lăng đại ca cùng nhau quá khứ đích lăng tiêu tuy nói cũng không ngại hàn gia tỉ mội cùng hắn cùng nhau đi tới thu thập một cái nho nhỏ để cấp từng giả căn bản là không cần tốn hao bao nhiêu khí lực về phần hàn gia tỉ mội càng là không có chút nào nguy hiểm cho dù là một ít cái thần cấp từng giả m u ố n tại hắn lăng tiêu trước mặt tổn thương hàn gia tỉ mội đó cũng là tuyệt không khả năng sự tình bất quá hàn mộng nguyện hai tỉ mội có thể lưu lại cái k i a tự nhiên là tốt nhất rồi nhẹ nhàng một cái lắp mình lăng tiêu tự i ể ra phòng ngủ của mình đồng thời ngay tại cửa phòng trước khi rơi xuống một đạo kết giới dùng bảo đảm hàn mộng nguyện cùng hàn mộng tinh hai tỉ mội an toàn cái này một đạo kết giới tuy nói là lăng tiêu tiện tay bố trí xuống bất quá cũng cũng không phải là người nào đều có thể phá vỡ được cái này kết giới lực phòng ngự mạnh đủ để ngăn cản thần cấp cường giả tam kích trí lực về phần đế cấp cường giả không có một hai giờ tấn công mạnh căn bản là phá không khai cái này đạo kết giới mà thời gian dài như vậy đủ để cho lăng tiêu thuấn di sẽ đến đã diệt cái kê xâm phạm chi nhân rồi hoa nở hai đó tạm bề ngoài một cảnh huyết ma lão tổ đối với tại thực lực của mình đây chính là tương đương tự tin cũng không nhận ra cái này nho nhỏ đại hoang thành bên trong có, có thể làm cho hắn đấu kị sợ cứng giả trong lòng của hắn chính là một cái hàn gia còn có cái kia gọi lăng tiêu hoàng cấp cường giả hoàn toàn chính là hắn có thể tùy ý trà đạp tồn tại cho nên lần này r ế t đến tận hàn gia hắn nhưng lại một điểm che giấu đều không có cứ như vậy quang minh chính đại r ế t đến tận cửa rồi đừng nhìn cái này huyết ma lão tổ cản rỡ vô cùng không chút nào đem hàn gia cái này tam lưu thế ra cùng lăng tiêu cái này hoàng cấp cường giả để ở trong lòng nhưng là hắn xác thực là có cái kia cản rỡ tư cách bằng hắn đế cấp đại viên mãn c h i cảnh thực lực dù là lúc này thương thế cũng không có khỏi hẳn cũng đủ để nghiền áp một ít cái đế cấp trường cấp hai kỳ cường giả giờ phút này tại hàn gia trên không đang có một thân mặc màu đỏ như máu trường bảo lão giả hư không mà đứng một cổ khủng bố khí thế chính dùng hắn làm trung tâm tứ tản hàn gia rất hiển nhiên lão giả này chính là bị thụ phùng lao giả tử mời đến đây đã diệt hàn gia cùng lăng tiêu huyết ma lão tổ rồi có lẽ là tu luyện huyết ma thần công nguyên nhân đối với màu đỏ huyết s ắ c đồ vật cái này huyết ma lão tổ đều có một loại đặc biệt cảm giác mà ở huyết ma lão tổ phía dưới cách đó không xa đang có một đám người vẻ mặt ngưng trọng ngẩng đầu đang nhìn bầu trời bên trong huyết ma lão tổ đám người kia dùng bảy vị lão giả cầm đầu một người trong đó thỉnh lịch là hàn gia đương đại gia chủ hàn m ộ n g nguyệt hàn m ộ n g tinh hai người ra ra hàn đương hàn lao gia tử mà ở hàn lao gia tử phụ cận sáu người thân phận tự nhiên thì ra làm i ê u tả sinh động rồi dĩ nhiên là là hàn gia sáu vị bước vào vương cấp c h i cảnh lão tổ tông rồi tại huyết ma lão tổ khí thế bị áp hàn ra một đám vương cấp lao tổ nhao n h a u ra tiềm tu c h i địa chạy tới mà ở hàn lao gia tử phía sau bọn họ hơn mười người cũng cũng không phải cái gì kẻ yếu đều không ngoại lệ không phải quân cấp cứng giả hàn m ộ n g nguyệt cùng hàn m ộ n g tinh hai người phụ thân hàn b á t sóng thình lình tử ở trong đó bảy vị vương cấp cứng giả cộng thêm bên trên hơn mười vị quân cấp cứng giả hàn gia không hổ là uy tín lâu năm tam lưu thế nội tinh mạnh không phải tam lưu gia tộc có thể so sánh với đấy về phần quân cấp trở xuống đích cường giả cái kia số lượng tự nhiên là càng nhiều bất quá giờ phút này nhưng lại không có người nào chạy tới tại huyết ma lão tổ khủng bố uy áp phía dưới quân cấp cường giả miễn cưỡng còn một điều chiến lược mà quân cấp phía dưới cho dù là xoáy cấp cường giả cũng cùng cái kia dê lợi làm thị không có chút nào khác nhau quân cấp phía dưới tới ngoại trừ tăng thêm thương vong bên ngoài sẽ không có mặt khác tác dụng đã như vậy còn không bằng không đến đây này chương bốn trăm chín mươi ba vân láo gia tử xoán s u ý chương bốn trăm chín mươi ba vân láo gia t ử xoắn suýt huyết ma lão tổ uy áp toàn bộ hàn gia nhưng lại không có chút nào che giấu chính mình khí thế ý tứ để cấp cường giả cái kia cổ kinh khủng khí thế có thể không đơn giản chỉ là bao phủ ở toàn bộ hàn phủ toàn bộ đại hoang thành bên trong t ừ tu vi đến nỗi vương cấp chi cảnh tất cả g i a lão tổ tông cho tới bình thường tầm thường dân chúng đều có thể đơn giản cảm nhận được huyết ma lão tổ v ẻ này huyết tinh và cuồng bạo khí tước bất quá vạn hạnh chính là huyết ma lão tổ khí thế đại bộ phận đều là tập trung ở hàn phủ bên trong tứ tán ra gần kề chỉ là trong đó rất tiểu một bộ phận khí thế mà thôi bằng không thì nếu là hắn sở hữu tất cả khí thế tuy hai mà một bao phủ ở toàn bộ đại hoang thành tuyệt đối là có thể xử rất nhiều không có gì tu vi bình dân bạo thể mà vong bất quá cho dù như thế đại hoang thành bên trong phần lớn người hay vẫn là cảm thấy toàn thân rút r ơ dậy đặc biệt là dùng hàn phụ làm trung tâm phương viên hơn mười dặm c h i địa chỉ cần tu vi không có đạt tới tướng cấp chi cảnh ở đằng kia cổ kinh khủng y áp phía dưới nhưng lại liền đứng lập đều là một vấn đề về phần tướng cấp cường giả cũng tự miễn cưỡng có thể bảo trì thân hình của mình không bị đệ sập trên mặt đất mà thôi đơn riêng chỉ là hàn p h ụ phụ cận khí thế b y áp thì có khủng bố như thế hiệu quả cái tiêu huyết ma lão tổ mục tiêu hàn p h ụ cũng đừng có nhiều lời nếu như không phải hàn r a thực lực coi như không tệ một đám vương cấp lão tổ tổng cộng thêm bên trên mấy dùng mười kế quân cấp cao thủ chống lại huyết ma lão tổ đại bộ phận khí thế b y áp giờ phút này hàn p h ụ bên trong tướng cấp cường giả phía dưới khả năng đã một cái không còn đương nhiên bị lăng tiêu bảo hộ lên hàn mộng nguyệt hàn mộng tinh hay tỉ m ộ i là không hề trong đó không chỉ nói huyết ma lão tổ chỉ có chính là đế cấp tri cành thực lực, dù là tại tăng lên lưỡng cấp bậc trở thành siêu việt thần cấp siêu thần cấp cường giả cũng tuyệt đối không có khả năng chỉ bằng vào khí thế là có thể tổn thương được rồi bị lăng tiêu chỗ bảo hộ hàn gia tìm muội bất quá cho dù như thế hàn gia những cái này tu vi tại sơ trung cấp chiến sĩ c h i cảnh nô b u ộ c hay vẫn là chết bị thương không ít trong bất hạnh vạn hạnh là hàn phủ bên trong từ hàn gia đệ tử cho tới bình thường nô b u ộ c đều là có nhất định tu vi cũng không có gì không có tu là người bình thường bằng không thì thương thế kia vong tuyệt đối còn muốn tại lật lên một phen cảm thụ được cái kia cổ kinh khủng và quen thuộc khí thế h u áp phùng phủ bên trong phùng lao gia tử trên mặt lập tức lộ g a tí ti được lợi dáng tươi cười ừ hàn lao đầu tử còn có lăng tiêu tiện nhân kia tử kỳ của các người đã đến. đối ã đến. đ với huyết ma lão tổ thực lực nhưng hắn là tương đương tự tin huyết ma lão tổ đây chính là liền đế cấp cường giả cũng giết không ít loại người hung ác có hắn tự mình ra tay không chỉ nói hẳn ra bên trong lợi hại nhất gần kể chỉ là một vị hoàng cấp cường giả cho dù là trong đó có được đế cấp cường giả nghĩ đến cũng tuyệt đối là tránh khỏi ra hủy người vong kết c ụ c đấy lập tức phùng lão gia tử có chút thở dài một hơi cùng hẳn lao gia tử đấu vài thập niên rồi hiện tại thoáng cái hẳn lao gia tử cái này đối thủ cũng muốn hồn quy địa ngục trong lòng của hắn vẫn còn có chút phiền muộn thậm chí trong lúc mơ hồ còn một điệu một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ cảm、giác. phụ thân n g ư ơ i t h á n g tức giận cái gì à chúng ta phùng gia sắp thay thế hàn gia trở thành đại h o a n g thành khống chế gia tộc như thế trọng yếu thời gian ngươi nên cảm thấy cao h ứ n g m ớ i đúng ba nho nhã nhi n g ư ơ i nói không sai vi phụ s á c thực có lẽ cao hứng phùng lao r a có chút lầu bầu nói một tiếng lập tức xoay người một cái hướng về phía phùng kiến nho nhã nói nho nhã nhi lập tức tập trung trong tộc hảo thủ lập tức chính là bọn họ thi thố tài năng lúc sau phụ thân n g ư ơ i yên tâm ta cái này đi ba phùng kiến nho nhã vẻ mặt hưng phần nói phùng gia mấy đời người mộng tưởng sẽ phải tại trong tay của hắn thực hiện nhưng lại không được phép hắn không cảm thấy cao hứng không cảm thấy hưng phấn long nhi hôm nay tựu là lăng tiêu cái kia kẻ trộm đã chết ngày ngươi trên trời có linh t i ê n g có thể nghỉ ngơi ba phong như huyên lời này là có ý gì cái gì trên trời có linh t i ê n g chẳng lẽ phùng c h í long phùng tam thiếu gia đã cưới hạc qua tây thiên rồi hay sao không tệ từ lúc một ngày trước phùng c h í long cũng đã này cuối lời rồi tử vong đôi khi cũng không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất nhưng lại cái kia sống không bằng chết dùng phùng c h í long tiêu ngạo vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được mình bị người cho g ọ t trưởng thành côn kết quả đặc biệt là liền cuối cùng nam nhân tiêu chí đều bị phế bỏ về sau đối với phùng trí long mà nói cuộc đời này cũng sớm đã sinh không thể l u n đến rồi lại để cho hắn cả đời tựu i như vậy bất thức ở trên giường bệnh v ợ t qua còn không bằng như vậy chấm dứt cuộc đời của mình cho nên tại một ngày trước khi thừa dịp chiếu cố thị nữ của nàng tiến đến cầm dược thời điểm hắn trực tiếp tựu i cắn răng một cái đã đến cái cắn lưới tự vận đại hoang thành nam thành vân phủ bên trong v â n lão ra t ử cảm nhận được huyết ma lão tổ cái tia cổ quần bạo khí thế b y áp về sau trong mắt hiện lên tí ti v ẻ cô đơn có chút chán n ả nói n hắn ra sắp bị diệt tới nơi xem ra cũng là chúng ta vân ra làm ra lựa chọn lúc sau cái này phùng ra che giấu thật đúng là đủ sâu rõ ràng có thể cùng cường giả như vậy bắt được liên lạc ai tuy nhiên cũng không quá rõ ràng h u y ế t ma lão tổ chức có thể thu vi nhưng là bằng vào cái kia khí thế dư ba tựu i lại để cho hắn cái này quân cấp đại viên mãn cường giả có loại hít thở không thông cảm giác như vậy thực lực khủng bố cũng không phải là một ít cái hoàng cấp cường giả có thể có được cũng cũng chỉ có những cái này siêu việt hoàng cấp đế cấp cường giả mới có tư cách kia h ắ n r a thực lực mặc dù không tệ lại tính cả những này qua danh tiếng chính kính hoàng cấp cường giả làm tiêu coi như là một ít cái nhị lưu thế giả chống lại lúc này hàn gia rất có thể rơi vào cái lưỡng bại câu thương cục diện nhưng là hôm nay đối với hàn gia ra tay chính là trong truyền thuyết đế cấp cường giả dùng hàn gia thực lực tuyệt đối không phải là đế cấp cường giả đối thủ lúc này có thể nói là sắp bị diệt tới nơi mà một khi hàn gia bị diệt kế tiếp không may rất có thể chính là bọn họ vân ra rồi tuy nhiên trong nội tâm không muốn thừa nhận nhưng là vân lão gia tử nhưng lại minh bạch vô cùng bọn hắn vân ra thực lực so v ớ i phùng hàn hai nhà tùy ý một nhà đến đều phải kém bên trên không chỉ một bậc phùng hàn hai nhà đều có đơn giản diệt bọn hắn vân ra thực lực sở dĩ có thể tồn tại đến nay hoàn toàn là cái kia tạo thế chân bạc kết quả hiện tại cân đối mỗi lần bị đánh vỡ phùng gia tuyệt đối sẽ không tùy ý bọn hắn tiếp tục tại đại hoang thành bên trong tiêu g i a o xuống dưới về phần song phương cái kia minh hữu quan hệ cái kia hoàn toàn chính là một cái chê cười tất cả gia tộc tầm đó coi trọng nhất hay vẫn là lợi ích chỉ cần có đầy đủ lợi ích coi như là tại cứng rắn minh hữu quan hệ đều là có thể b ô n g tha cho thúng chi phùng vân hai nhà quan hệ cũng không phải ngoại nhân chỗ đã thấy như vậy hữu hảo sở dĩ còn có thể bảo trì minh hữu quan hệ cái kia chẳng qua là hàn gia quá mức cường thế mà thôi hiện tại cái này hàn gia sắp bị diệt tới nơi cái này minh hữu quan hệ tự nhiên cũng chịu không tồn tại rồi theo hàn gia bị diệt bay ở vân lão gia từ trước mặt chỉ có hai con đường có thể đi. gần là xuất một đám tộc nhân đầu nhập vào phung gia trở thành phùng gia phụ thuộc gia tộc bất quá bởi như vậy có lẽ mấy trăm năm về sau trên cái thế giới này t i ể u cũng không có bọn h ắ n vân gia rồi về phần thứ hai lựa chọn cái kia chính là xuất lính tộc nhân ly khai đại hoàng thành đến địa phương khác khác mưu đ ờ n g ra bất quá hiển nhiên cũng, cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt đến theo bọn h ắ n vân gia tổ tiên tại đây đại hoàng thành ă n cư về sau cách nay đã có hơn một ngàn thâm niên hết đã qua thời gian dài như vậy bọn h ắ n vân gia có thể nói cũng sớm đã cùng đại hoàng thành dung làm một thể rồi mọi người là có c ô hương t ì n h kết cứ như vậy xa xứ nói thực vân lão gia tử trong nội tâm hay vẫn là có chút không lớn thế nhưng mà không ly khai chờ đợi bọn hắn chỉ có bị phùng g i a chỗ chiếm đoạt vận mệnh đây cũng không phải là vân lão gia tử nguyện ý chứng kiến đối mặt cái này lưỡng nan lựa chọn trong khoảng thời gian ngắn vân lão gia tử có thể nói là xoắn suýt có thể v ề phần cùng phùng gia là địch tranh đoạt cái này đại hoang thành bá chủ địa vị vân lão gia tử nhưng lại muốn đều không có nghĩ qua trước khi bọn hắn vân gia t i ể u xa không phải phùng ra đối thủ c h i hiện tại phùng Gia Phùng thể là có thêm đế cấp có có c là đế ư ờ n g giả với rồi, tư thuẫn cách hậu thuẫn đâu bốn g trăm chín Lão gia tử là l Gia không tử à sẽ mươi đấy. c h n n g g 494, h Hoặc h c ư ơ n g 494, nghi hoặc giờ phút này không chỉ có riêng vân l ã o gia tử cảm thấy x o a n suýt đại hoàng thành mặt khác đại tiểu gia tộc gia chủ cũng giống như vậy trong nội tâm đều có phần không yên tĩnh chỉ cần là có chút kiến thức chi nhân đều minh bạch cái này đại hoàng thành thiên muốn thay đổi hàn gia tuy nhiên cường đại nhưng là muốn cùng khủng bố như thế cường giả chống lại cái này trên căn bản là rất không có khả năng sự tỉnh đến lúc đó một khi phùng ra một thợ vị lại nên sẽ như thế nào đối đãi gia tộc của chính mình hàn ra với tư cách đại hoang thành k h ô n g chế gia tộc thời điểm đối với đại hoang thành gia tộc khác chính sách hay vẫn là không tệ chỉ cần bọn hắn đúng hạn bên trên cống lúc khác là sẽ không nhúng tay gia tộc bọn họ sự tỉnh mà cái này phùng ra một khi trở thành đại hoang thành k h ô n g chế gia tộc như vậy phùng ra đến cùng hội hái lấy vật gì chính sách đối đãi các đại gia tộc vậy thì còn chưa thể biết được rồi bất quá nghĩ đến dùng phùng gia chi nhân bá đạo các đại gia tộc về sau thời gian nhưng lại sẽ không quá tốt qua một nghĩ đến những này rất nhiều thế lực thủ lĩnh cựu trở nên có chút lo lắng lo lắng đồng thời không khỏi không cảm khái một tiếng cái này phùng lao ra t ự không hố là có trí hồ danh s ừ n g không ra tay thì thôi vừa ra tay nhất định là cái kia lôi đỉnh m ộ t k ích đại hoang thành dạy vũ c ắ t trong hậu viện lưu phúc biển nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát cái kia ba thốn hồ trong mắt hiện lên tí ti vẽ kinh dị nói cái này phùng r a che giấu thật đúng là đủ sâu rõ ràng có thể đ ắ p bên trên huyết ma lão tổ cái này đầu tiên xem ra chúng ta trước khi đều có chút xem thường cái này phùng r a rồi ba huyết ma lão tổ lưu thúc ngươi nói chớ không phải là cái kia dùng sức một mình tàn sát thanh hoàng thành tạ ra huyết ma lão lý ngọc khanh cả kinh nói huyết ma lão tổ ở chính giữa tri vực cái kia có thể nói là hung y hết hách đặc biệt là tại hắn tàn sát tạ ra hơn vạn khẩu về sau càng là đã đến dừng lại nhi khóc đêm tình trạng thanh hoàng thành cũng không phải là cái gì tiểu thành đó là so đại hoàng thành cao lưỡng cấp bậc đại thành mà tạ ra thì là thanh hoàng thành k h ô n g chế thế gia thực lực mạnh cho dù là tại rất nhiều nhất lưu thế gia bên trong cũng là trung đẳng tồn tại trong tộc càng là có thêm mấy vị đế cấp cường giả tọa chấn trong đó thế nhưng mà tựu i là cường đại như vậy một cái nhất lưu thế gia rõ ràng đã bị huyết ma lão tổ cho tàn sát không còn từ đó có thể biết cái này huyết ma lão tổ khủng bố t u ba mươi năm trước huyết ma lão tổ đánh chết lục gia đại công tử có lục gia ngôi sao tương lai danh sưng là lục thiên hảo kết quả triệt để chọc giận lục gia cái này uy tín lâu năm thế gia. Lục ra lục gia đây chính là uy tín lâu năm nhất lưu thế ra thực lực mạnh cũng không phải là tạ gia có thể so sánh với cho dù là so về lý d a đến đều muốn mạnh hơn một bậc tại phần đông nhất lưu thế gia bên trong tuyệt đối là có thể sắp xếp tiến lên năm tồn tại nghe nói trong tộc còn có một vị thần cấp lão tổ tông tọa c h ấ n trong tộc lục gia giận dữ trực tiếp t i ự u phái bốn vị đế cấp cường giả vây quét huyết ma lão tổ cái này bốn vị đế cấp cường giả cũng không phải là bình thường đế cấp cường giả trong đó kém cỏi nhất một người đều có được đế cấp hậu kỳ thực lực hai người càng là đạt tới đế cấp đại viên mãn c h i cảnh so về huyết ma lão tổ đến đó cũng là không chút nào tranh lệch lục gia tứ đại lão tổ tông tự mình ra tay cái kêu huyết ma lão tổ căn bản cũng không có chút nào chống cự chi lực cuối cùng nghe nói cái này huyết ma lão tổ bị lục gia tứ đại lao tổ tông cho đánh chết tại máu tươi bình nguyên phía trên đối với tin tức này lục gia chi nhân cũng không có đi ra phản bác nghĩ đến là không có cái gì sai lầm đấy lý ngọc khanh nhưng lại có chỗ không biết lục gia tứ đại lao tổ ra tay cướp giết cái kia huyết ma lão tổ tuy nhiên đã thương nặng cái kia huyết ma lão tổ nhưng là cuối cùng hãy để cho hắn thi triển huyết độn chi p h á p thoát được một mạng mà bọn hắn lục gia tứ đại lao tổ tự mình ra tay rõ ràng còn thu thập không được một cái huyết ma lão tổ nếu là chuyền đi đây chính là phi thường có tổn hại bọn hắn lục gia thể diện lục gia chi nhân tự nhiên sẽ không tự vạch trần hắn ngăn thì cái này lao nô cũng không biết bất quá lao nô có thể khẳng định người nọ tuyệt đối là huyết ma lão tổ không thể nghi ngờ ba lưu phúc hải nhãn trong hiện lên tí ti nghi hoặc bất quá hay vẫn là khẳng định nói bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân huyết ma lão tổ khí thế nhưng lại khác hẳn tại mặt khác đế cấp cứng giả có chứa nồng đậm mùi màu tươi điểm này ở chính giữa chi vực phần đông trong cao thủ cũng không phải bí mật gì h ú n g chi hắn đã từng còn may mắn được chứng kiến cái này huyết ma lão tổ phong thái tự nhiên là càng thêm sẽ không nhận lầm đấy nói như vậy cái kia lục ra mấy vị lão tổ cũng không có g i sát cái kia huyết ma lão tổ g i u c h ắ c không được cái này huyết ma lão tổ bị đánh chết sự tình cũng chỉ là người khác tại thị truyền mà cái kia lục gia chi nhân nhưng lại đối với cái này sự tình bảo trì c h ầ m mặc không phát biểu bất luận cái gì ý kiến ba lý ngọc khanh trên mặt lộ ra tí ti vẻ chợt hiểu cái này dù sao không phải cái gì sáng g i ỏ i sự tình a bốn vị đế cấp lão tổ cùng nhau ra tay kết quả lại còn lại để cho cái kia huyết ma lão tổ trốn thoát rồi cái này nếu truyền đi đối với bọn họ lục gia danh vọng có thể chính là một cái không nhỏ đà kích ha ha cái này huyết ma lão tổ có thể tránh được lục gia đuổi giết cũng là có một ít thủ đoạn đáng tiếc nay ngay sau cái này huyết ma lão tổ coi như là sống chấm dứt ba thiện tay méo n é o chính mình ba thốn hổ lưu phúc biện khẽ cười nói cái này huyết ma lão tổ cũng là tiếng t â m lừng lấy đại nhân vật đáng tiếc hôm nay qua đi muốn tại thiên phạt đại lục ở bên trên xóa tên rồi ba lý ngọc khanh thế nhưng mà biết rõ lăng tiêu thực lực chân tránh căn bản là không giống như là ngoại giới chỗ thịnh c h u y ể n cái kia giống như chỉ là một vị hoàng cấp cường giả mà là so hoàng cấp cường giả còn phải mạnh hơn lưỡng cấp bậc thần cấp cường giả cái này huyết ma lão tổ tuy nhiên lợi hại nhưng là cũng chỉ là một vị đế cấp cường giả mà thôi đế cấp cường giả cùng thần cấp cường giả tuy nhiên cũng chỉ có một bước ngắn nhưng là cả hai ở giữa t r a n lệnh nhưng lại không thể đạo lý mà、Tính cái kia căn bản chính là chân thần cùng p h à m nhân ở giữa chính lệnh một vị thần cấp cường giả cho dù là mới vào thần cấp chi cảnh tồn tại đều đủ để đơn giản giải quyết mấy vị thậm chí là càng nhiều nữa đ ế cấp đại viên mãn c ư ờ n giả g cái này huyết ma lão tổ có thể theo lục gia tứ đại lao tổ thủ hạ chạy trốn nhưng là muốn muốn tại một vị thần cấp cường giả trong tay thoát thân cái kia khả năng có thể nói là đến gần vô hạn bằng không hôm nay một trận chiến này rất có thể chính là huyết ma lão tổ cuối cùng đánh một trận ba không thành thần trung vi con sâu cái kiến a ba lưu phúc biện trong nội tâm âm thầm thở dài một tiếng trong nội tâm không khỏi có chút phiền muộn đế cấp cường giả tuy nhiên cường đại nhưng là tại thần cấp cường giả trước mặt cũng chỉ là hơi lớn một chút con sâu c á i kiến muốn chính thức tiêu g i a o tại trong t h i ê n địa cũng cũng chỉ có mấy cái này chính thức đứng tại chúng sinh chi đỉnh thần cấp cường giả mới có thể có thể rồi trở lại chuyện chính lần nữa trở lại hàn phủ bên trong lăng không mà đứng huyết ma láo tổ lạnh lùng quét dưới đáy h à n lao ra t ử bọn người liếc lập tức h à n lao ra t ử bọn người tu vi t i ể u nhìn một cái không xót gì bảy vị vương cấp cường giả một người trong đó khoảng cách hoàng cấp tri cảnh cũng, cũng chỉ có một bước ngắn hơn nữa hơn mười vị quân cấp cường giả không tệ thật sự không tệ chỉ cần cắn nuốt những người này máu huyết bản lão tổ thương thế có lẽ cũng là tốt rồi không sai biệt lãm hử chết tiệt lục ra lão tổ ta tuyệt không cùng các ngươi thôi huyết ma lão tổ tung hoành thiên phạt đại lục ở bên trên vạn năm lúc này đây c h ỗ đã bị thương thế có thể nói là nặng nhất một lần nếu như không phải huyết ma thần công thần diệu vô cùng hắn khả năng cũng sớm đã trọng thương không c h ừ n g trị mà vâng rồi đối với cái này đem hắn đánh thành trọng thương lục ra bốn vị lão tổ có thể nói là hận tấu xương thật sự là hận không thể dùng máu của bọn hắn đến tu luyện huyết ma thần công đột nhiên huyết ma lão tổ trong lòng hiện lên tí ti nghĩ hoặc làm sao có thể Tại sao không chương ó vị kia gọi lang tiêu lăng o à n g cấp c i bốn trăm chín mươi lăm huyết ma thần t h à o chương bốn trăm chín mươi lăm huyết ma thần trào tại thần thức dò xét cha không được lăng tiêu tung tích về sau huyết ma lão tổ vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định đế cấp cường giả khổng lồ kia thần thức lần nữa nhập vào cơ thể mà ra so sánh với lần thứ nhất do xét lúc này đây điều tra nhưng lại càng thêm cẩn thận thế nhưng mà coi như là như thế còn không có phát hiện bất luận cái gì một vị hoàng cấp cường giả thân ảnh chẳng lẽ cái kia lăng tiêu thật sự đã, đã đi ã đ ra hàn ra hay sao bởi vì trọng thương chưa lành giờ phút này huyết ma lão tổ gần k ề chỉ có thể đủ phát huy ra tám tầng thực lực so về một ít cái đế cấp hậu kỳ cường giả không mạnh hơn bao nhiêu bất quá thần trí của hắn nhưng lại cũng không có vì vậy mà đã bị chút nào tổn thương hay vẫn là đế cấp đại viên mãn cường giả thần thức c muôn d â u giếm được thần trí của hắn điều tra trừ đi một tí cái đi vào thần cảnh thần cấp cường giả bên ngoài cựu là một ít cái đê cấp đại viên mãn cường giả cũng khó khăn d u n g làm được hắn cũng không nhận ra cái kia lăng tiêu sẽ là một vị thần cấp cường giả đã thần trí của hắn siêu t r a không được cái kia lăng tiêu như vậy chỉ có một loại giải thích cựu là cái này lăng tiêu cũng không tại cái này hạn p h ủ bên trong cái này huyết ma lão tổ đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới lăng tiêu xác thực không phải cái gì thần cấp cường giả mà là so thần cấp cường giả còn muốn đáng sợ trăm ngàn lần siêu thần cấp cường giả lập tức huyết ma lão tổ trên mặt không khỏi hiện lên tí ti v ẻ thất vọng trong đó trong lúc mơ hồ còn kèm theo tí ti hối hận hối hận chính mình không nên ba ngày sau mới đến hàng ra hoàng cấp cường giả ở chính giữa tri địa tuy nhiên không coi là cái gì cũng t i ể u miễn cưỡng cũng coi là một phương cao thủ mà thôi nhưng là như tại đại h o a n g thành nghèo như vậy hẻo lánh xa thành phố hành lang tri địa đây tuyệt đối là trong cao thủ cao thủ vài thập niên thậm chí là càng lâu thời gian đều chưa chắc có thể gặp gỡ một vị ít nhất cái này ba mươi năm trong thời gian hãn huyết ma lão tổ gần kề gặp được lăng tiêu như vậy một vị hoàng cấp cường giả thất vất và gặp gỡ một vị hoàng cấp cường giả huyết ma lão tổ tự nhiên là không muốn buông tha cho đấy hoàng cấp cường giả m á u huyết tuy nhiên không bằng đế cấp cường giả đến cường đại nhưng là cũng là xa xa thắng tại một ít cái vương cấp cường giả đặc biệt là đối với huyết ma lão tổ như vậy tu luyện huyết ma thần công chi nhân càng là đại bổ c h i v ậ n chỉ cần hấp thu hoàng cấp cường giả toàn thân m á u huyết đủ để sự thương thế của hắn khôi phục đến chín tầng thậm chí thêm nữa nếu là hơn nữa mấy vị vương cấp cường giả m á u huyết nghĩ đến thương thế của hắn cũng có thể khỏi hẳn rồi cho nên đối với lăng tiêu vị này hoàng cấp cường giả hắn có thể nói là nguyện nhất định phải có thật không nở cứ như vậy ngắn ngủn ba ngày thời gian t i ể u lại để cho cái này đầu khó khăn gặp gỡ cá lớn cho không công chạy trốn này làm sao có thể làm cho hắn không cảm thấy thất vọng không cảm thấy hối hận ba văn bối hàn siêu quần bái kiến tiền bối không biết tiền bối xưng hô như thế nào hàn lao gia tử bên người một vị cùng hàn lao gia tử có ba phần tương tự chính là lục bảo lão giả nhảy chúng mà ra hướng cái kia hư không mà đứng huyết ma lão tổ thi lễ một cái nói hàn siêu còn chính là hàn gia đợi thứ bảy gia chủ theo như bối phận mà nói chính là hàn gia cường đại nhất tri nhân một thân tu vi khoảng cách hoàng cấp tri cảnh cũng chỉ có một bước ngắn hàn gia có thể khống chế đại hoàng thành mấy trăm năm lâu hàn siêu q u ầ n vị này đ ờ i thứ bảy lão tổ tông có thể nói là không thể bỏ qua công lao tuy nhiên hàn siêu q u ầ n trong nội tâm minh bạch người trước mắt có thể nói là lai giả bất thiện bất quá có thể không cùng người trước mắt phát sinh xung đột cái k i a tự nhiên là tốt nhất rồi ngự không phi hành đây chính là hoàng cấp cường giả tiêu chí à, mà như người trước mắt như vậy là không mà đứng tựu làm ộ t ít cái hoàng cấp cường giả cũng khó có thể làm được người này thực lực mạnh cho dù là tại rất nhiều hoàng cấp cường giả bên trong vậy cũng tính toán bên trên là cao thủ rồi cường giả như vậy hàn siêu còn thật sự không muốn tới là địch tiểu bối cho lão tổ ta nghe cho kỹ bụt ọ a tựu là huyết ma lão tổ ba huyết ma lão tổ nhưng lại không có chút nào che giấu tung tích di tứ trong mắt hắn trước mắt những người này hoàn toàn tự là một đám đem chết chi nhân đối với một đám người chết tự nhiên không có gì che giấu tung tích tất yếu hơn nữa hắn cũng không sợ thân phận của mình hội tiết lộ ra ngoài không nói trước tại đây quê nghèo tích hành lang c h i địa vương cấp cường giả có thể xưng vương xưng bá căn bản tự không khả năng có người nào đó có thể đối với hắn tạo thành nguy hiểm gì hơn nữa hắn lúc này thương thế cũng đã tốt thất thất bát bát dùng không được bao lâu có thể khỏi hẳn rồi đến lúc đó bằng hắn đế cấp đại viên mãn tu vi chỉ cần thần cấp cường giả không ra tay thì sao ai đế ba huyết ma lão tổ ngươi là cái tia dùng sức một mình tàn sát toàn bộ tạ ra huyết ma lão tổ hàn siêu còn trong hai mắt hiển thị rõ vẻ kinh hoàng khắc khắc kiệt tiểu bối thật không ngờ ngươi còn có chút kiến thức lão tổ ta chính là huyết ma lão tổ ba huyết ma lão tổ cười quái dị một tiếng nói nghe được huyết ma lão tổ chính miệng thừa nhận hàn siêu còn hai chân mềm lún thiếu chút nữa t i ể u co u ắ p ngã trên mặt đất đại h o a n g thành tuy nhiên vắng vẻ nhưng là cũng không có nghĩa là hàn siêu còn không có nghe đã từng nói qua huyết ma lão tổ hy danh huyết ma lão tổ đây chính là hung y hách h c ma đạo cự dơ cao a so sánh với hàn siêu còn đến phía sau hắn một đám hàn gia lão tổ cũng cũng không khá hơn chút nào huyết ma lão tổ đối với bọn họ trùng k í c h thật sự là quá mức lớn nguyên một đám hai mắt vô thần tí ti tuyệt vọng c h i tình sông lên đầu nếu như không phải sau lưng cũng không có thiếu gia tộc hậu bối tại bọn hắn không thể nói trước cũng sớm đã có quắp té trên mặt đất rồi nếu như nói có người nào đó ngoại lệ rồi cái k i a chính là hàn lao gia tử rồi đối mặt huyết ma lão tổ cái này tòa đại sơn hàn lao gia tử tuy nhiên cảm thấy tiền đồ xa vời nhưng là cũng không có đến tuyệt vọng tình trạng huyết ma lão tổ tuy nhiên lợi hại nhưng là bọn hắn cũng không có thủ thắng cơ hội hắn có thể không có quên l a n g tiêu cũng là đế cấp c ư ở n g giả thậm chí trong lòng của hắn có một loại cảm giác cái này huyết ma lão tổ cũng không là l a n g tiêu đối thủ không biết tiền bối ngại đến chúng ta hàn gia có gì chỉ giáo nếu là có làm được cái gì được lấy chúng ta hàn gia tiền bối nhưng có chỗ mệnh chúng ta hàn gia cao thấp tất đem hết toàn lực ba dùng hàn gia thực lực cho dù là đối mặt một ít cái hoàng cấp c ư ở n g giả cũng không có thể hội không có lực đánh một trận thế nhưng mà đối mặt huyết ma lão tổ như vậy ma đạo cự dơ cao hàn siêu còn thật là không có gì tới một trận chiến t r í tâm trong nội tâm chỉ hy vọng đối phương lúc này đây đến thăm chỉ là có chuyện hy vọng bọn hắn hàn ra đi làm mặc dù biết khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ bất quá nhưng lại không thể không đem hy vọng ký thắc vào cái này phía trên huyết ma lão tổ như vậy ma đao lão tổ căn vốn cũng không phải là bọn hắn hàn ra có thể chống lại được rồi được không chút nào khoa trương mà nói huyết ma lão tổ muốn muốn diệt bọn hắn hàn ra hoàn toàn t i u là từng phút đồng hồ sự t ì n h khắc, khắc kiệt h ắ c lão tổ này đến cũng không có cái gì sự t ì n h bất quá tự là có người xem các ngươi không vừa mắt cho nên xin nhờ lão tổ ta tiễn đưa các ngươi đoạn đường mà thôi ba nghe được huyết ma lão tổ hàn siêu còn bọn người lập tức tự là cả kinh đồng thời tí ti nghi hoặc s ô n g lên đầu bọn hắn hàn r i a cựu gia tuy nhiên không ít nhưng là lợi hại nhất thì gia l à như là phùng gia như vậy tam lưu gia tộc thế nhưng mà dùng mấy cái này gia tộc thực lực làm sao có thể mời đến huyết ma lão tổ như vậy ma đạo cự đầu như huyết ma lão tổ cường giả như vậy không chỉ nói tam lưu thế ra rồi cựu là một ít cái nhất lưu thế ra đều chưa chắc có lớn như vậy mặt mũi có thể làm cho huyết ma lão tổ vì bọn họ làm việc bọn hắn nhưng lại như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới phùng lao gia tử sẽ đối với huyết ma lão tổ có ân cứu mạng b ấ t quá ngay tại hàn siêu còn chờ trong lòng người nghi hoặc thời điểm hàn lao ra tử nhưng lại mở miệng nói huyết ma lão tổ đây hết t h ể thế nhưng mà cái kia phùng da ý tứ khắc, khắc kiệt h ắ c k t i ể u bối người nói không sai ba huyết ma lão tổ thản nhiên thừa nhận nói về phần phùng da sẽ hay không vì vậy mà đã bị dính l i ễ u tới của hắn khiến cho cựu da của hắn chú ý cái kia cũng không phải là hắn cần để ý được rồi trợ giúp phùng da đã diệt hàn ra hắn huyết ma lão tổ đã không nợ bọn hắn phùng da cái gì đến lúc đó cái này phùng ra nếu là bởi vì nguyên nhân của hắn bị người tiêu diệt cái con kia có thể nói bọn hắn vận khí không tốt rồi tốt rồi bốn trăm ể chín mươi sáu thỏa hiệp chương bốn trăm chín mươi sáu thỏa hiệp huyết ma lão tổ một trường đánh ra lập tức toàn bộ thiên địa tự i chịu tối xâm lại một chỉ màu đỏ như máu che bầu trời bàn tay lớn liền hướng hàn ra mọi người đập đi đại có một thanh hàn siêu quần bọn người cho một trường đập thành bánh thịt s u thế đương nhiên cái này gần k ề chỉ là biểu hiện giả dối huyết ma lão tổ cũng không có thật sự đem hàn siêu q u ò n bọn người cho một trưởng trục h ế t ý định hàn siêu q u ò n một đám thực lực thấp nhất cũng có được quân cấp c h i cảnh thực lực thực kẻ lực mạnh cái kia càng là đã một chân bước chân vào hoàng cấp c h i cảnh bất kể là quân cấp cứng giả hay vẫn là vương cấp cứng giả cái kia một thân máu huyết chi r ồ i r à o có thể là xa xa siêu việt bình thường chiến sĩ đối với huyết ma lão tổ mà nói vậy cũng đều là không tệ thuốc bổ cứ như vậy một trưởng đem bọn họ cho đập thành thị vụn cái kia thật sự là quá mức lãng phí huyết ma lão tổ một trưởng này xem khí thế hung hung kỳ thật cũng chỉ là muốn đem hàn ra mọi người cho một lưới thành cầm mà thôi Đáng đến g tận i ế c h đây đã chết trước mắt hàn siêu còn ở đâu còn dám có cái gì dấu dốt vừa ra tay tựu là của mình tất sát một kích một quyền đánh ra trong lúc mơ hồ nhưng lại có mười đầu viễn cổ cự tượng hư ảnh tại hắn sau lưng phát hiện mười đầu cự tượng trí lực đây chính là hoàng cấp cường giả mới có thể có được lực lượng hàn siêu q u ầ n không hổ là hàn gia người mạnh nhất cái này tất sát một kích lực lượng nhưng lại đã không hề một ít cái hoàng cấp cường giả phía dưới rồi a chết đi ba đã bị hàn siêu q u ầ n ủng hộ hàn gia mọi người nhao n h a u ra tay tất cả bạo hùng viên cổ cự tượng hư ảnh không ngừng tại phía sau bọn họ thoáng hiện thế nhưng mà lại để cho hàn gia mọi người cảm thấy hoảng sợ chính là nhóm người mình cái này đủ để trọng thương rất nhiều hoàng cấp cường giả khủng bố lực lượng nhưng lại khó có thể địch nổi kinh khủng kêu hết sắc bàn tay lớn cái kêu che bầu trời hết thủ đánh tan mọi người liên hợp một kích về sau nhưng lại thế đi không giảm hay vẫn là dùng thái sơn áp đỉnh s u thế hướng mọi người đ è xuống không không có khả năng hàn ra mọi người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc lập tức tí ti tuyệt vọng c h i tình t i ể u phun lên trong lòng của bọn hắn đối mặt như thế tuyệt thế h n g m a bọn hắn mọi người căn bản cũng không có chút nào sức chống cự đ a n g nói chẳng lẽ hôm nay t i ể u là chúng ta hàn ra bị diệt thời điểm sao không ta không cam lòng ta không cam lòng a hàn ra trong lòng mọi người tức giận giận d ữ hết bọn hắn nhưng trong lòng thì minh bạch vô cùng một khi bọn hắn những người này bỏ mình hàn ra khoảng cách diện tộc đã có thể không xa đến lúc đó dù là huyết ma lão tổ không tự mình động thụ cái này đại hoang thành rất nhiều thế lực cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn hàn ra cái này khối đến bên miệng thì mỡ thế nhưng mà trong nội tâm cũng coi như là nhiều hơn nữa không cam lòng cũng vô dụng thực lực của hai bên t r ê n l ệ n h thật sự là quá mức cự đại rồi tại thực lực tuyệt đối trước mặt những thứ khác hết thể đều là vọng tưởng đang ở đó che bầu trời bàn tay khổng lồ khoảng cách hàn ra mọi người cũng chỉ có không đến ba t r ư ợ n g khoảng cách thời điểm một cái thân ảnh màu trắng trong nháy mắt cựu xuất hiện ở hàn ra mọi người trước mặt sau đó lại để cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra chỉ thấy cái kêu bóng trắng nhẹ nhàng một quyền chém ra sau đó cái kia lại để cho mọi người cảm thấy tuyệt vọng che bầu trời hết u y thủ cứ như vậy vô thanh vô tức tiêu tán ở giữa không trung bên trong ta biết ngay ta biết ngay lăng công tử hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn ấy hàn l ã o gia tử thì thảo tự nói một tiếng cái này thân ảnh màu trắng ngoại trừ lăng tiêu còn có thể là ai lập tức hàn l ã o gia tử trên mặt lộ ra tí ti vẹ nhẹ nhàng tuy nhiên không biết lăng tiêu chức có thể tu vi nhưng là đối với lăng tiêu trong lòng của hắn có một loại đuôi mù mục đích tín nhiệm trong lòng của hắn giống như có một thanh em tại cùng hắn kể rõ chỉ cần lăng công tử chịu ra tay cái kia huyết ma lão tổ tuyệt đối không làm gì được, được bọn hắn hàn ra m có lăng công tử ra tay lần này chúng ta hàn ra xem như bảo chủ rồi huyết ma lão tổ tuy nhiên cường đại nhưng là tại hàn bắt sóng trong nội tâm lăng tiêu nhưng lại một chút cũng không thể so với hắn đến chênh l ệ n h thậm chí trong lúc mơ hồ còn mạnh hơn ra một bậc lăng tiêu không chỉ là một vị đế cấp cường giả đồng thời càng là một vị đ ỉ n h cấp dược tề sư cho dù lăng tiêu thực lực không bằng cái kia huyết ma lão tổ đến cường đại đến lúc đó chỉ cần chịu biểu lộ chính mình đ ỉ n h cấp dược tề sư thân phận nghĩ đến cái này huyết ma lão tổ cũng sẽ không biết gặp lại hàn lao ra từ cái kia một bộ nhẹ nhõm bộ dạng hàn siêu còn bọn người cũng ám thở dài một hơi tuy nhiên bọn hắn cũng không biết lăng tiêu thân phận nhưng là nhìn hàn lao ra từ bộ dạng tự không khó nhìn ra người đến là bạn không phải địch đồng thời trong lòng có một loại sống xót xao hai nạn cảm giác đã đối phương dám ở thời điểm này đứng ra đối phó cái kia huyết ma láo tổ nghĩ như vậy đến có vậy đối với dao huyết ma láo tổ nắm chắc rất có thể cũng là một vị đế cấp tường giả so sánh với hàn ra mọi người tới huyết ma láo tổ trong mắt nhưng lại hiện lên vẻ mặt nghiêm trọng vừa rồi một kích kia mặc dù chỉ là hắn tiện tay một kích nhưng là không có đế cấp tường giả thực lực căn bản là không ngăn cản được hắn một chừng này hơn nữa nhìn đối phương cái kia nhẹ nhõm bộ dạng hiển nhiên không có sự xuất toàn lực hắn tu vi cao cường tối thiểu nhất cũng có được đế cấp trung kỳ thực lực cái này còn không phải huyết ma láo tổ kiên kỵ nhất đế cấp trung kỳ cường giả tuy nhiên cường đại nhưng là còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn cảm thấy kiên kỵ dù là hắn hiện tại thương thế chưa lành một thân chiến lực chỉ có thể đủ phát huy ra tám tầng nhưng là tăng thêm rất nhiều bí kỹ cùng với hắn nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu đế cấp hậu kỳ cường giả hắn thật đúng là không thế nào để ở trong lòng chính thức lại để cho hắn cảm thấy khó giải quyết chính là hắn căn bản cũng không có phát hiện cái tia bạch dĩ nhân là như thế nào xuất hiện giống như chính là như vậy c h ố n g rông xuất hiện nếu như cái kia bạch di nhân muốn đối với hắn đánh lén không thể nói trước hắn lúc này cũng sớm đã bị thương thật nặng cũng nói không chừng ý nghĩ này cùng một chỗ thần thức lập tức nhập vào cơ thể mà ra che kín p h ư ơ n g viên mấy trượng c h i địa để tránh bị cái kia bạch di nhân cho đánh lén đắc thủ trong nội tâm đối với lăng tiêu kiên kỵ không thôi bất quá huyết ma lão tổ trên mặt nhưng lại không có chút nào biến hóa tiểu bối ngươi là người phước nào lại dám nhúng tay lão tổ chuyện của ta ta là người p h ư ớ nào huyết ma trước ngươi không phải là một mực đang tìm ta sao huyết ma lão tổ trước khi thần thức dò xét tuy nhiên che giấu đế cấp cường giả căn bản là khó có thể phát hiện thần trí của hắn bất quá rất hiển nhiên lăng tiêu cũng không phải người bình thường người là lăng tiêu huyết ma lão tổ sắc mặt không khỏi tự là trầm xuống trước khi mặc dù không có như thế nào che giấu thần trí của mình nhưng là có thể phát hiện hắn thần thức chi nhân tối thiểu nhất cũng phải có đế cấp trung kỳ tu vi ngoại nhân đều nói ngươi là hoàng cấp cường giả thật không ngờ ngươi lại có thể biết là một vị đế cấp cường giả lăng tiêu ngươi che giấu có thể thật là sâu đ ấ y ba ha ha lăng tiêu từ chối cho ý kiến cười nhẹ một tiếng mặc dù mình thực lực chân thật cũng không phải như cái này huyết ma lão tổ theo như lời cái kia giống như gần kề chỉ là một vị đế cấp cường giả mà là so đế cấp cường giả còn mạnh hơn đại thiên gấp trăm lần siêu thần cấp cường giả bất quá đối với này lăng tiêu nhưng lại cũng không định nói thêm cái gì lăng tiêu đã ngươi đến nôi đế cấp c h i cảnh như vậy ngươi như vậy thối lui à lão tổ ta coi như cái gì cũng không có xảy ra nếu như lăng tiêu chỉ có hoàng cấp c h i cảnh tu vi huyết ma lão tổ là sẽ không bỏ qua cái này tốt nhất thuốc b ổ bất quá hiện tại lăng tiêu có được đế cấp trung kỳ thậm chí là càng thêm thực lực cường đại huyết ma lão tổ nhưng lại không muốn như thế nào trêu chọc lăng tiêu rồi không nói trước lăng tiêu có thể trong một t u ổ i đạt tới đế cấp trí cảnh hắn sau lưng nhất định có khủng bố thế lực làm hậu thuẫn nếu là một m cái không tốt dẫn xảy ra điều gì thần cấp từng giả vậy cũng sẽ không tốt hơn nữa bằng hắn thực lực bây giờ cho dù có thể chiến thắng lăng tiêu bản thân cũng phải trả giá xa xỉ một cái giá lớn nói sau lăng tiêu nếu là một lòng muốn muốn chạy trốn hắn cũng rất khó không biết làm sao được rồi lăng tiêu đã như vậy còn không bằng lại để cho lăng tiêu như vậy thối lui thì tốt hơn chương bốn trăm chín mươi bảy huyết ma chi nộ từ khi bị lục gia tứ lao liên hợp đổi rét về sau đối với những cái này đại gia tộc đệ tử huyết ma lão tổ nhưng lại càng phát ra kiên g kỵ rồi cái kia lục thiên h à o năm gần hai mươi tám tu vi bất quá vừa vừa bước vào hoàng cấp c h i cảnh cũng đã là lục gia vạn năm khó gặp đích thiên tài rồi có lục gia tương lai hy vọng danh xưng là huyết ma lão tổ tuy nhiên cũng không biết lăng tiêu cụ thể tuổi nhưng là hắn nhìn ra được lăng tiêu tuyệt đối là thuộc về một đời tuổi trẻ số tuổi thật sự tuyệt đối là tại ba mươi ở trong thế nhưng mà tu vi nhưng lại đã đạt tới làm cho người ta sợ hai đế cấp trung kỳ thậm chí là đế cấp hậu kỳ tri cảnh cũng nói không chừng thiên phú mạnh lục thiên hảo chi lưu căn bản cũng không có cái gì có thể so sánh tính h o、so、và bước vào hoàng i cấp c h i cảnh tại trăm tuổi tri linh đủ để chủng kích đế cấp bình cảnh chấm nhất bất quá hai trăm tuổi hắn tuyệt đối có thể bước vào đế cấp chi cảnh đi vào thiên phạt đại lục cao thủ nhất lưu liệt kê thế nhưng mà chớ quên lục thiên h à o là người phương nào nhưng hắn là lục gia t r ư ở n g tử lục gia đời sau gia chủ người thừa kế mà lục gia thế nhưng mà thiên phạt đại lục rất nhiều nhất lưu trong gia tộc sắp xếp tiến lên năm liệt kê khủng bố gia tộc thực lực mạnh so về một ít cái nhược một điểm siêu cấp gia tộc tới cũng là không chút nào t r i n h lệ h tại lục gia toàn lực bồi dưỡng phía dưới cái này lục thiên h à o muốn không tiến bộ đều là một việc khó mà huyết ma lão tổ là người phương nào chỉ là một kiện tán tu mà thôi nếu như hắn cũng có được lục thiên hảo như vậy có lợi điều kiện cái kia trở thành đế cấp cường giả thời gian tuyệt đối là có thể giảm b ấ t mấy lần tuy nhiên không có khả năng tại ba mươi tuổi ở trong bước vào đế cấp c h i cảnh nhưng là tại bách niên ở trong thành công tấn cấp đế cấp c h i cảnh có thể nói là có tương lai từ đó cũng có thể thấy được tu luyện tiên phú tuy trọng yếu nhưng là cái này tu luyện tài nguyên cũng là không thể thiếu h á n huyết ma lão tổ tư chất vẫn còn ở đẳng kia lục thiên hảo phía trên không biết làm sao sau lưng không có gì gia tộc bồi dưỡng cuối cùng nhưng lại hao tốn mấy lần tại cái kia lục thiên hảo thời gian mới lấy được lục thiên hảo thành cựu lang tiêu tu luyện tiên phú là ở hãn huyết ma lão tổ phía trên Được xưng tuy ụ n ngàn vạn năm khó gặp đích thiên tài cấp nhân vật, nhưng n g gặp là nếu nói là tài cái đích cấp kia khó vật, ế nói lăng tiêu sau lưng không có gì cường thuẫn, có tiêu đại gia tộc với là gì tộc tư sau hậu u cách h ế t tổ ma láo nhiên ư n g l ạ một điểm ma tin、đấy. Tại huyết ma láo tổ t đấy. đến, i cũng không nghĩ lăng láo u sau l ư g tiên h h ế lực c khủng bố,、so、với cái kia khủng nhiều, đến, tuyệt đối là còn muốn gì bố, bố đối so s với cái cái i lục có ra là lẽ là tuyệt u cấp gia tộc c gia tử đệ ũ g không chừng. nói nhiên thiên Tuy phạt đại lục thập đại siêu cấp trong gia tộc cũng không có lăng gia nhưng là huyết ma lão tổ thế nhưng mà biết rõ tại đây thiên phạt đại lục bên trong có thể là có thêm rất nhiều lánh đời gia tộc mấy cái này lánh đời gia tộc mới được là thiên phạt đại lục ở bên trên cường đại nhất cái gì thập đại siêu cấp gia tộc tại một ít cái lánh đời gia tộc trước mặt căn bản là không đủ xem rất nhiều lánh đời trong gia tộc có thể không đơn giản đ ủ có thần cấp cường giả càng là có được s o thần cấp cường giả còn muốn khủng bố siêu thần cấp cường giả t ỏ a c h ấ n giết một cái nho nhỏ lục thiên hảo tự đưa tới lục gia tứ đại lao tổ tự mình đuổi giết nếu không là cuối cùng mượn nhờ huyết độn thuật may mắn thoát được một mạng hắn huyết ma lão tổ khả năng đã bị kiếm chạm tại huyết tinh bình nguyên phía trên rồi n khiến cho lăng tiêu sau lưng gia tộc đuổi g i ế t huyết ma lão tổ có thể không bảo đảm chính mình hay không còn có v ậ n khí tốt như vậy có thể chạy ra tìm đường sống huyết đ ộ n thuật tuy nhiên thần kỳ nhưng là phải t r ă n g dựa vào hắn lẫn mất qua thần cấp cường giả đuổi g i ế t huyết ma lão tổ cũng không có gì tin tưởng thần cấp cường giả đích thủ đoạn tuyệt đối không phải thường nhân có thể tưởng tượng hơn nữa cái này huyết đ ộ n thuật cũng không phải muốn thi triển là có thể thi triển mỗi một lần thi triển đều muốn tiêu đốt hắn hơn phân nửa máu huyết một khi thi triển t ê u đốt hắn hơn phân nửa máu h u r o n g thời gian ngắn tuyệt đối là hội tu vi giảm nhiều nếu là gặp gỡ cái gì kiểu ra trên căn bản là thập tử v có thể không phải lăng tiêu nào đ tại huyết ma lão tổ trong mắt hoàn toàn chính là có gai gai nhím có thể không trêu chọc hắn thật sự không muốn trêu chọc lăng tiêu vì vậy mới có trước khi đích thoại ngữ hy vọng lăng tiêu có thể như vậy thối lui huyết ma lão tổ lời này vừa nói ra hàn gia cao thấp lập tức t i u là vẻ mặt khẩn trương nhìn xem lăng tiêu rất sợ lăng tiêu đều tại huyết ma lão tổ hy danh như vậy b u ô n g tay mà đi phải biết rằng bọn hắn hàn gia chỗ có hy vọng đều tại lăng tiêu trên người kiến thức huyết ma lão tổ kinh khủng kia thực lực về sau hàn gia tất cả mọi người biết rõ huyết ma lão tổ như vậy cái thế hưng ma tuyệt đối không phải bọn hắn như vậy tam lưu gia tộc có thể chống lại được rồi một khi lăng tiêu b u ô n g tay mặc kệ bọn hắn hàn gia cao thấp mấy ngàn tộc nhân tuyệt đối là chạy trời không khỏi nắng đấy ba lăng công tử ngươi cũng không thể đủ hàn lão gia tử trong nội tâm mặc dù biết lăng tiêu cũng không phải người như vậy thế nhưng mà trong lòng của hắm hiện tại bọn hắn hàn gia cao thấp mấy ngàn miệng ăn sinh tử đều tại lăng tiêu một ý niệm rồi bất quá lời này vừa lối ra hắn cũng có chút nói không được nữa dù sao lăng tiêu cùng bọn họ hàn gia cũng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ mà thôi lăng tiêu cũng không nợ bọn hắn hàn gia cái gì thật muốn nói đến thiếu nợ cái gì ngược lại là bọn hắn hàn gia thiếu nợ lấy lăng tiêu không nhỏ n h â n t ì n h đã làm trợ giúp bọn hắn hàn gia mà lại để cho lăng tiêu hám tại nguyên a n tầm đó hắn lao ra tử thật là khai không được cái này khẩu huyết ma lão tổ cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản Đây c hắn h lao h gia y hách thế hung tử cuối cùng than nhẹ một tiếng nói trong mắt lộ vẻ khẩn cầu tri sắc tuy nhiên hắn cũng biết yêu cầu này có chút khó xử lan tiêu bất quá vì bảo trụ hàn gia cuối cùng huyết mạch hắn nhưng lại không mở miệng không được lao gia tử lời này của ngươi là có ý gì có ta lăng tiêu tại không ai có thể tổn thương được rồi các ngươi ba thoáng tưởng tượng lăng tiêu sẽ hiểu hàn lão gia từ ý định không khỏi cười một tiếng nói tại rất nhiều đế cấp cường giả trong mắt sợ như sợ cọp huyết ma lão tổ tại lăng tiêu trong mắt có thể không coi vào đâu chỉ là hơi lớn một chút con sâu cái kiến mà thôi tiểu bối lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ nhất định phải cùng lão tổ ta là định phải không huyết ma lão tổ không khỏi lông mày nhữ lại ma tâm trầm nói nếu như không phải cố kỵ lăng tiêu sau l ư n g thần bí gia tộc hắn không thể nói trước cũng sớm đã nổi giận mà lên dùng thế xét đánh lôi đình đánh chết lăng tiêu rồi huyết ma cùng ngươi là địch thì như thế nào tiểu ngươi cái này nho nhỏ huyết ma thiếu ra ta thật đúng là không để vào mắt đã ngươi dám tìm tới tận cửa rồi vậy ngươi t i u lưu đứng lại cho ta a ba nho nhỏ một cái huyết ma lão tổ l a n g tiêu thật là một chút cũng không để trong lòng thống chi cái này huyết ma lão tổ vẫn có thương tại thân thì càng không là chuyện gì rồi tại l a n g tiêu trong mắt cái này huyết ma lão tổ chỉ là một số khả quan sinh mệnh tinh năng mà thôi tiểu bối ngươi đây là đang muốn chết ngươi biết không trong mắt sát ý l o i lên bất quá cuối cùng hay vẫn là bị huyết ma lão tổ đẻ rời đi tiểu bối chương tổ bốn trăm chín mươi tám đạp thiên tam ước chương bốn trăm chín mươi tám đạp thiên t á m ước khinh thường nhìn cái kêu huyết ma lao tổ liếc lang tiêu khinh miệt nói huyết ma chỉ bằng ngươi như vậy điểm không quan trọng đạo hạnh cũng muốn bùn thiếu ra mệnh lại trở về luyện cái một vạn năm a đ á n g t i ế c ngươi đã không có cơ hội này hôm nay chính là ngươi mệnh tăng thời điểm lang tiêu cái này lời nói được nhưng lại đại lời nói thật huyết ma đề cấp đại viên mãn chi cảnh thực lực đối với người thường mà nói cái kêu hoàn toàn chính là bọn họ cần nhìn lên tồn tại bất quá đôi ố i với tiêu cái siêu giả nói, lăng là này thần cường thực cấp xác mà h k n quan trọng hạnh. g quá Bất đạo đ ô khi đúng là cái này ăn ngay nói thật mới được là nhất đả thương người muốn hắn huyết ma lão tổ là nhân vật bậc nào từ khi xuất đạo đến nay tung h à n h thiên phạt đại lục ở bên trên ngàn năm khó gặp gỡ đ ị c thủ cho dù là một ít cái thần cấp cường giả đều muốn cho hắn huyết ma lão tổ b à phần chút tình n mọn tự là một ít cái siêu cấp gia tộc gia chủ đối với hắn đều là lễ n h ư ợ n g có gia lúc nào bị người nói như thế qua lập tức huyết ma lão tổ chỉ cảm thấy một cổ lựa giận bay thẳng nội tâm trong mắt sát ý trợn l o a lên lạnh như băng mà không mang theo một tia cảm t ì n h đích thoại ngữ theo huyết ma lão tổ trong miệng nhảy ra tiểu bối ngươi cái này là muốn chết huyết ma lão tổ vốn chính là tính cách quái đản duy ngã độc tôn thế hệ trước khi từ đối với lăng tiêu sau l ư n g thế lực k i ế n kỵ không muốn làm khó lăng tiêu bây giờ đang ở lăng tiêu lặp đi lặp lại nhiều lần bức bách phía dưới nhưng lại rốt cuộc nhẫn l ạ i không nổi nữa trong nội tâm đã âm thầm hạ quyết tâm coi như là mạo hiểm bị lần nữa đuổi giết nguy hiểm cũng muốn lưu lại lăng tiêu tên tiểu bối này tánh mạng tìm người chết là ngươi huyết ma đừng tưởng rằng có chút thực lực có thể muốn làm gì thì làm rồi tự ngươi thực lực này c tứ. lập, tốt, tốt, tốt, lập tức một cổ kinh khủng khí thế theo huyết ma lão tổ trên người nhập vào cơ thể mà ra hướng lăng tiêu nghiền áp mà đi tại huyết ma lão tổ khủng bố khí thế phía dưới toàn bộ bầu trời đều chịu tối sầm lại giống như tận thế sắp xảy ra、tốt. thật đáng sợ ba Đối mặt huyết ma huyết lúc á o t này h i n tăng vọt thì bọn hắn cũng sớm đã bị cái này khủng bố huy áp cho trấn áp trí tử cũng nói không chính xác đồng thời tí ti tuyệt vọng lại phun lên trong lòng của bọn hắn bắt đầu hoài nghi khởi lăng tiêu rốt cuộc là hay không sẽ là cái kia huyết ma lão tổ đối thủ tự là hàn lao ra t ử cùng hàn phụ cái này hai cái biết rõ lăng tiêu lợi hại chi trong lòng người cũng bắt đầu dao động cái này huyết ma lão tổ thực lực thật sự là quá mức cường đại rồi cường đại đến làm cho lòng người sinh tuyệt vọng ba h ừ chút tài mọn thai ba bất quá rất hiển nhiên hàn ra mọi người lo lắng là dư thừa lăng tiêu nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng lập tức một cổ kinh khủng khí thế uy áp theo lăng tiêu trên người bộ phát ra cái kia khí thế mạnh so về huyết ma lão tổ đến nhưng lại không chút nào t r a n lệch cái này tự nhiên là lăng tiêu hạ thủ lưu tình nguyên nhân bằng không thì lăng tiêu nếu là toàn lực p h o n g thích khí thế của mình so về rất nhiều siêu thần cấp cường giả khí thế đến đây tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu không chỉ nói huyết ma lão tổ như vậy đ ể cấp cường giả chịu không được cho dù là một ít cái thần cấp cường giả cũng khó có thể thừa nhận vanh ba lưỡng cổ kinh khủng khí thế tại giữa không trung không ngừng va chạm hình thành từng đạo khủng bố vòi rồng tốt thật là khủng khiếp ba hàn ra một chúng trong mắt cao thủ hiển thị rõ vẻ kinh hãi bọn hắn trong nội tâm không chút nghi ngờ nếu là bọn họ bên trong là bất luận cái cái gì một người cho dù là lợi hại nhất lao tổ tông hàn siêu q u ầ n rơi vào cái kia từng đạo vòi rồng bên trong tuyệt đối tránh khỏi bị xé nước kết cục lập tức một cổ cảm giác vô lực phun lên trong lòng của bọn hắn vốn cho rằng bằng bọn hắn quân cấp vương cấp chi cảnh thực lực đã đầy đủ cường đại rồi thế nhưng mà giờ phút này mới phát hiện bọn họ là nhỏ bé như vậy cùng cao thủ chân chính căn bản cũng không có chút nào có thể so sánh tính chút bất chi bất giác tại hàn ra mọi người trong lòng nhưng lại sinh ra một cổ bóng mờ nếu như bọn hắn có thể từ nơi này cái trong bóng dâm đi tới tu vi tuyệt đối có thể trên phạm vi lớn tăng lên đến lúc đó trở thành vương cấp thậm chí là hoàng cấp cường giả cũng không phải là không có khả năng sự tình nếu như đi không xuất ra cái này bóng mở như vậy bọn hắn cả đời này xem như hủy cuộc đời này tu vi trên cơ bản sẽ không còn có đại tiến bộ hoa phúc tương ý ỉ cái này đối với bọn họ hẳn ra mà nói cũng không biết là phúc hay vẫn là hoa ba đương nhiên những này đạo đạo chính đang giận thế so đấu lăng tiêu cùng huyết ma láo tổ hai người cũng không biết bất quá nghĩ đến cho dù biết rõ hai người cũng sẽ không biết quá mức để ý lăng tiêu cùng hàn gia quan hệ cũng không có t h ư ở n g nhân trong tưởng tượng cái kia giống như tốt chỉ là cùng hàn mộng nguyệt hàn mộng tinh hai tỷ mộ i giao hảo mà thôi tối đa cũng cựu là cùng hàn lao g i a t ử cùng hàn phụ hàn mẫu tương đối quen thuộc mà thôi hắn có thể tại hàn gia gặp đại nạn thời điểm xuất thủ tương trợ có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi hắn lăng tiêu cũng không có thiếu nợ bọn hắn hàn gia cái gì bọn hắn hàn gia sẽ hay không vì vậy mà lâm vào bình cảnh cũng không liên quan hắn lăng tiêu chuyện gì thật muốn nói nếu là không có lăng tiêu xuất thủ tương trợ lúc này hàn gia khả năng cũng sớm đã tan thành mây khói rồi v ề phần huyết ma lão tổ thì càng thêm không sẽ để ý rồi hắn cùng hàn gia thế nhưng mà là địch không phải bạn trên cái thế giới này nghĩ đến không có Gì hội quan tâm chính mình địch nhân an nguy a ba ừ tiểu bối thật không ngờ ngươi còn có chút thực lực bất quá cho rằng cứ như vậy có thể cùng lão tổ ta chống lại rồi vậy ngươi đã có thể mười phần sai rồi ba cảm nhận được lăng tiêu cái kia không kém gì chút nào đế cấp hậu kỳ cường giả khí thế huyết ma lão tổ lông mày có chút n à lên trong nội tâm sát y càng là vô hạn dâng lên h u y ế t ma lão tổ thế nhưng mà sát phạt quyết đoán trì nhân trước khi bởi vì cố kỵ lăng tiêu thế lực phía sau muốn phóng lăng tiêu một con ngựa nhưng là bây giờ như là đã quyết định muốn chém giết lăng tiêu như vậy lăng tiêu biểu hiện ra ngoài thực lực càng cường đại lại càng là kiên định hắn chém giết lăng tiêu ý niệm trong đầu không đến ba mươi tri linh đế cấp hậu kỳ cương giả ngẫm lại đều cảm thấy lại để cho người khủng bố như thế yêu nghiệt kỳ tài nếu để cho hắn thoát được một mạng đây tuyệt đối là hắn huyết ma lão tổ ác mộng đến lúc đó bị như vậy cái yêu nghiệt thiên tài trôi nhớ thương hắn huyết ma lão tổ về sau tuyệt đối là ngủ cũng sẽ không ngủ được cá n ổ đấy huyết ma người có bản lãnh gì xử đi ra là được bù thiếu gia còn có thể trả lẽ lại sợ người ba lăng tiêu mày kiếm này lên có chút khinh thường nói tiểu bối cho lão tổ ta chết đến lạnh quát một tiếng huyết ma lão tổ lập tức tự làm ộ t bước bước ra chỉ là có chút tầm thường một bước huyết ma lão tổ khí thế rồi đột nhiên tầm đó lại tăng vọt mấy phần cái tiêu tăng vọt khí thế so về đế cấp đại viên mãn cường giả khí thế đã là không chút nào kém Phanh lập Huyết ma láo tổ thân hình ma dừng tổ láo lại, cái này một bộ bộ pháp gọi là đạp thiên tám bước chính là huyết ma lão tổ theo một cái thượng cổ di tích chi ở bên trong lấy được v ô thượng bị kỹ cái này đạp thiên tám bước chính như kỳ danh cũng chỉ có tám bước bất quá mỗi một bước đều huyền ảo không hiểu ẩn chứa thiên địa trí lý mỗi bước ra một bước đủ để khiến cho hắn chiến l ự c tăng vọt mấy tầng một khi luyện thành cái này đạp thiên tám bước đủ để khiến cho chiến l ự c tăng vọt mấy lần có thửa cái này bắt hoang hoàn vũ trên trời dưới đất đem không có mấy người sẽ là đối thủ của hắn đang tiếp dùng huyết ma lão tổ để cấp đại viên mãn thực lực cũng gần kể chỉ có thể đủ miễn cưỡng bước ra bước thứ ba mà thôi theo hắn không có có thần cấp hậu kỳ thậm chí là càng thêm thực lực cường đại trên căn bản là chuyện không thể nào bất quá cho dù chỉ là bước ra ba bước cũng đủ để là h ắ n vượt cấp khiêu chiến huyết ma lão tổ có thể tung hành cái này thiên phạt đại lục kiếm t r ả m đế cấp đại viên mãn cừng giả cái này đạp thiên tám bước có thể nói là không thể bỏ qua công lao đạp thiên tám bước bước thứ ba bước ra lập tức huyết ma lão tổ khí thế lại tăng vọt mấy phần một thân khí thế uy áp đã xa siêu việt hơn xa đế cấp đại viên mãn cừng giả so về thần cấp cường giả đến tuy có không bằng nhưng lại cũng không kém là bao nhiêu xem ra cái này huyết ma lão tổ đối với lăng tiêu nhưng lại nổi lên ý quyết giết vừa lên đến t i ể u là một k í c h mạnh nhất chương bốn trăm chín mươi chín làm cho người ta sợ hai phòng ngự chương bốn trăm chín mươi chín làm cho người ta sợ hai phòng ngự huyết ma lao tổ vừa ra tay chính là của hắn đòn sát thủ đạp thiên tam ước rất có đem lăng tiêu cho một kích giết chết tư thế nhưng lại huyết ma lao tổ thật sâu minh bạch như lăng tiêu như vậy gia tộc tinh anh bản thân chiến lực khả năng không có gì nhưng là trên người bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn có thể nói là tầng tầng lớp lớp một khi thời gian kéo càng lâu đối với hắn mà nói đã có thể càng phát ra bất lợi vì để tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hay vẫn là rất nhanh chém giết lăng tiêu tốt đặc thiên tám bức không hổ là vô thượng bị kỹ huyết ma lão tổ gần kề chỉ là bước ra ba bước nhưng lại là lại để cho hắn chiến lực tăng lên mấy lần có thựa mười phi long chi lực cái kia đã là thần cấp cường giá sức mạnh huyết ma lão tổ cũng chỉ có đế cấp đại viên mãn tu vi bởi vì bị thương nguyên nhân càng là chỉ có thể đủ phát huy ra tám tầng chiến lược kết quả lại là có thể đánh ra có thể so với thần cấp cường giả một kích toàn lực cái này đ ạ m thiên tám bước quả nhiên là khủng bố như vậy nếu như cái này huyết ma lão tổ có thể bước ra bước thứ tám thần cấp cường giả tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn thậm chí có thể cùng những cái này siêu thần cấp cường giả chống lại rồi đối mặt huyết ma lão tổ cái k i a tất sát một kích lang tiêu chỉ là khinh thường cười nhưng lại không có chút nào trốn tránh ý tứ không chỉ nói trốn tránh rồi mà ngay cả chống cự ý tứ đều không có cứ như vậy trơ mắt nhìn huyết ma lão tổ một quyền h n h hướng độ ngực của mình không lăng công tử coi chừng a lăng công tử tránh mau a mau tránh r a a nhìn xem lăng tiêu cứ như vậy ngây ngốc sừng sờ ở tại chỗ hàn lao ra t ử bọn người không khỏi nhao nhao hô lớn giờ này khắc này bọn hắn đủ khả năng dựa vào cũng chỉ có lăng tiêu một người có thể nói bọn hắn cùng lăng tiêu tự là trên một sợi thừng châu chấu một khi lăng tiêu trở thành huyết ma lão tổ quyền hạ c h i hồn như vậy bọn hắn hàn ra cao thấp cũng là khó thoát khỏi cái chết bọn hắn cũng không nhận ra cái này huyết ma lão tổ tại giết lăng tiêu về sau sẽ thiện tâm phát tác thả bọn họ một con n g a hơn nữa thật muốn nói bọn hắn hàn thị nhất tộc mới được là huyết ma lao tổ muốn chém giết mục tiêu mà l a n g tiêu chỉ là bọn hắn hàn gia giúp đỡ mà thôi thế nhưng mà lại để cho hàn gia mọi người cảm thấy tuyệt vọng chính là l a n g tiêu giống như thoáng cái đã mất đi thính giác căn bản cũng không có nghe được bọn hắn vội vàng hò hét tựa như đã xong rất nhiều hàn gia chi nhân nhao nhao tuyệt vọng nhắm hai mắt lại đồng thời trong nội tâm không khỏi phun lên một cổ thất vọng tri tình vốn cho rằng hôm nay có thể tránh được một kiếp kết quả thật không ngờ nhưng lại như vậy một bộ cục diện không có nghĩ tới tên này lại là như vậy một cái ngân sắp sắp đầu t ư ờ n g lao tổ ta thật sự là quá mức xem trọng hắn rồi cùng hàn ra mọi người huyết ma lão tổ cũng cho rằng lăng tiêu bị hắn cái này một lôi đình một kích cho sợ chăng váng trong mắt s á t ý lập tức t i ể u là loay lên tốc độ công kích trong lúc đó nhưng lại lại tăng vọt mấy phần t i ể u bối chịu chết đi ba trên mặt tàn nhấc ư ờ i huyết ma lão tổ cái kia đủ để đổi g i ế t đế cấp đại viên mãn cường giả một q u y ề n hung hăng nện ở lăng tiêu trên ngực lập tức huyết ma lão tổ trên mặt t i ể u lộ ra tí ti nụ cười chiến thắng hắn cũng không nhận ra lăng tiêu còn có thể tại hắn cái này tất s á t một kích phía dưới chạy trốn không chỉ nói lăng tiêu gần kể chỉ là một vị đế cấp cứng giả cho dù là thần cấp cứng giả dùng huyết mục chi thân thể đón đỡ một quyền này của hắn. Cũng tuyệt tử hưu đối là hưu tử vô sinh kết. sau i n h kết s đó huyết ma láo tổ trên mặt hiện lên một tia vẽ tết đ ố i đế cấp hậu kỳ cường giả máu huyết đối với hắn mà nói đây tuyệt đối là đại bộ chi vật không chỉ có có thể làm cho thương thế của hắn khỏi hẳn thậm chí đủ để xử hắn tu v i càng tiến một bước kết quả nhưng bây giờ là lãng phí một cách vô ích người một khi đã chết cái kia máu huyết chi lực nhưng là sẽ hạ thấp hầu hết giờ phút này hắn cho dù hấp thu lăng tiêu toàn thân máu huyết cái kia đủ khả năng phát ra nổi hiệu quả so về hoàng cấp cường giả tới cũng cường không đi nơi nào bất quá căn cứ lãng phí đáng xấu hổ tinh thần con mũi tại tiểu đó cũng là thị không phải huyết ma lão tổ liền chuẩn bị bắt đầu thôn vệ lăng tiêu máu huyết đáng tiếc còn không đợi hắn có hành động một cái lười biếng thanh â m nhưng lại tại thai của hắn b ờ vang lên huyết ma ngươi đây là không có ăn cơm sao cứ như vậy thêm chút sức khí cho thiếu gia ta gãi ngớ ngớ cũng không đủ rõ ràng còn rong rạc muốn giết chết ta ta nhìn ngươi là còn chưa có tỉnh ngủ a ba không không có khả năng ngài bị thụ ta một quyền ngươi như thế nào một chút sự t ỉ n h đều không có cái này nhất định là giả nhất định là giả dối nhìn lăng tiêu cái kia vẻ mặt kinh thường dạo huyết ma lão tổ trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi không chỉ ó người so u y nói lăng tiêu như vậy cái nho nhỏ đế cấp cường giả tự là trong truyền thuyết siêu thần cấp cường giả đều chưa chắc có bổn sự kia cung huyết ma láo tổ kinh hãi bất đồng hàn gia cao thấp nhưng lại âm thầm thở dài một hơi Bọn hắn mới mặc kệ l đột nhiên huyết ma lão tổ tất như như, được được nhưng lại cho rằng lăng tiêu có cái gì hộ thân trí bảo đại gia tộc đệ tử trên người đều có như vậy vài món hộ thân bảo vật như lăng tiêu như vậy yêu nghiệt cấp thiên tài ra ngoài lịch lãm rèn luyện thời điểm ừ hôm nay như tiếc rằng hà lão tổ ta đều tốt đến cái kia kiện phòng ngự t r í bảo chỉ cần đã có được cái kia kiện phòng ngự chí bảo lục gia tứ lao đem tại cũng không phải lão tổ đối thủ của ta huyết ma lão tổ nhưng lại không biết lăng tiêu trên người cũng không có gì phòng ngự chí bảo lăng tiêu chỗ r ử a hoàn toàn chính là hắn sao chịu được so cao cấp thần khí thân thể mà thôi dùng lăng tiêu cái kia gần như biến thái thân thể phòng ngự cho dù một ít cái siêu thần cấp cường giả đều rất khó làm thương tổn làm hại hắn huyết ma lão tổ cái kia một kích toàn lực tuy nhiên lợi hại nhưng là muốn tổn thương lăng tiêu nhưng lại kém xa l á c tối đa cũng t i u là lại để cho lăng tiêu cảm thấy một chút đau đớn mà thôi ba dầm dầm dầm bốn tâm niệm có chút một chuyến huyết ma lão tổ động tác trên tay nhưng lại cũng không chậm trong chớp mắt tự làm ấy trăm quyền anh ra cái này mấy trăm quyền một mình một quyền uy lực tuy nhiên không bằng trước khi cái kia toàn lực một quyền đến lợi hại nhưng là cũng có được đế cấp đại viên mãn cường giả một kích toàn lực chi lực cái này mấy trăm quyền liên hợp cùng một chỗ so về trước khi cái kia quyền nhưng lại mạnh mấy lần không ớt ngạnh thụ khủng bố như thế một ít nghĩ đến tự là siêu thần cấp cường giả cũng tuyệt đối là không dễ chịu đấy vu vu tiểu bối hồi này biết l a o tổ sự lợi hại của ta rồi huyết ma lão tổ thở hổn hển một câu trợi thế cho dù là dùng huyết ma lão tổ như thế tu vi liên tiếp đánh ra nhiều như vậy quyền cũng có chút chịu không được bất quá giờ phút này huyết ma lão tổ tâm tình hay vẫn là không tệ bất quá hắn n ụ cười trên mặt rất nhanh tựu i cứng lại rồi lập tức tựu i là vẻ mặt không thể tin không không có khả năng cái kia phòng ngự trí bảo làm sao có thể có được cường đại như thế lực phòng ngự cho dù thần cấp phòng ngự chiến khí cũng không có kinh khủng như vậy lực phòng ngự khó chẳng lẽ ngươi có được trong truyền thuyết siêu thần cấp chiến khí thiên phạt đại lục ở bên trên chiến sĩ sử dụng vũ khí gọi là chiến khí chiến khí cũng chia là cựu cấp từ thấp đến cao theo thứ tự là binh cấp tướng cấp xoay cấp quân cấp vương cấp hoàng cấp đế cấp thần cấp chương năm trăm bạo lực đuổi rét chương năm trăm bạo lực đuổi rét cái gì siêu thần cấp chiến khí ta như thế nào không biết mình còn có được thứ này ba lang tiêu vẻ mặt nghi ngờ nói không chỉ nói cái gì siêu thần cấp chiến khí rồi t ự u là lần một cấp thần cấp chiến khí lang tiêu đều không có một kiện bất quá huyết ma lão tổ hiển nhiên cũng không tin lang tiêu nếu như không phải có được lấy siêu thần cấp chiến khí hộ t h â n lại có người nào đó có thể đón đỡ chính mình sao nhiều quyền mà không thương mảy may lập tức chỉ thấy huyết ma lão tổ lạnh lùng cười nói tiểu bối chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra cái kia siêu thần cấp chiến khí trước ngươi đối với lao tổ của ta mạ phạm lao tổ ta tự chuyện cũ sẽ bỏ qua rồi ba chút bất chi bất giác huyết ma lão tổ ngạch nhưng lại đã ra động tác lăng tiêu cái kia siêu thần cấp chiến khí chú ý chỉ cần đã có được trong truyền thuyết siêu thần cấp chiến khí coi như là đối mặt thần cấp cứng giả hắn đều có lực đánh một trận đến lúc đó cho dù lục ra cái kia trong truyền thuyết thần cấp lao tổ đến đây đuổi giết hắn hắn cũng không cần sợ cái gì rồi nguyện vọng là mỹ hảo nhưng là sự thật thường thường nhưng lại cốt cảm giác k hơn ô không không n nói trước, lang tiêu căn bản cũng thần chiến lang trên thần chiến lang muốn hắn, lang chân cũng hắn hiện ngoài g gì gì có có tiêu thực lực. Thực lực、so、cái siêu tiêu siêu tiêu lại cái tiêu phải biểu trước tay thật thực thật ra cấp cho cấp cho lực chỗ là dựa khí, khí, sự vào dù đ g i ả nữa như chính chân này viên mãn cường giả mạnh trăm ngàn lần không.、Mất. Hơn n chỉ hậu thực thực thật huyết vậy với có cấp lực, lực cái cấp là láo đế đế đại kỳ tổ trăm so ma giả hắn cũng không muốn muốn hắn huyết ma lão tổ là dạng gì thực lực siêu thần cấp chiến khí như vậy trong truyền thuyết bảo bối là hắn như vậy cái nho nhỏ đ ế cấp cường giả có thể có được thần cấp chiến khí cũng đủ để xử một đám thần cấp cường giả vi hắn điên cuồng thậm chí có thể khiến cho một ít cái siêu thần cấp cường giả nhìn xem mà một kiện siêu thần cấp chiến khí đặc biệt là một kiện loại hình phòng ngự siêu thần cấp chiến khí cái kia đủ để cho rất nhiều l á n h đời tiềm t u siêu thần cấp cường giả điên cuồng rồi một khi hắn huyết ma lão tổ thật sự có được một món đồ như vậy siêu thần cấp chiến khí đến lúc đó tuyệt đối là chết như thế nào cũng không biết thất phu vô tội ma ngọc có tội đạo lý này ở nơi nào đều là thông dụng như cái này không có chút nào pháp luật đang nói hoàn toàn thừa hành mạnh được yêu thua cường giả vi tôn tiên phạt đại lục cự càn phải như vậy rồi đáng tiếc giờ phút này huyết ma lão tổ cũng sớm đã đã mất đi ngày xưa lý trí một lòng chỉ nghĩ đến như thế nào đạt được lăng tiêu trong tay siêu thần cấp chiến khí huyết ma ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính ngươi rồi không nói trước ta căn bản cũng không có cái gì siêu thần cấp chiến khí cho dù ta thật sự có siêu thần cấp chiến khí ngươi cho rằng ngươi là ai ngươi nói cho ta nhất định phải cho ngươi sao lăng tiêu khinh miệt nhìn huyết ma lão tổ liếc khinh thường nói tiểu bối ngươi không muốn càn rỡ đừng tưởng rằng ngươi đã có siêu thần cấp chiến khí lao tổ ta tự không làm gì được cho ngươi rồi lao tổ ta tuy nhiên phá không được phòng ngự của ngươi nhưng là muốn đem ngươi phong ấn cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn không muốn bị lao tổ ta phong ấn qua cái k i a muốn sống không được muốn chết không xong thời gian tự ngoan ngoãn giao ra cái k i a siêu thần cấp chiến khí đến ba huyết ma lão tổ nghĩ cách không tệ nếu như hôm nay hắn gặp gỡ không phải làng tiêu mà là một vị thật sự chỉ là mượn nhờ siêu thần cấp chiến khí lực lượng mới có thể cùng hắn chống lại chi nhân còn thật sự có khả năng lại để cho hắn thực hiện được dù sao một khi bị người cho phong ấn đây tuyệt đối là đau nhức không bằng cái chết kết quả đáng tiếc hắn nhưng lại không biết làng tiêu trên người cũng không có gì siêu thần cấp chiến khí sở dĩ có thể bỏ qua công kích của hắn hoàn toàn là vì lăng tiêu thực lực siêu việt hắn ngàn v ạ n lần tại lăng tiêu trong mắt hắn huyết ma lão tổ chỉ là một chỉ hơi lớn một chút con sâu cái kiến mà thôi một chỉ con sâu cái kiến dù thế nào công kích cũng là không thể chính thức tổn thương một người đấy huyết ma muốn phong ấ n ta người cho dù trở về tu luyện nữa cái ngàn v ạ năm n cũng là tuyệt không khả năng sự tình lăng tiêu lông mày có chút mẻ lên nhưng lại không đang chuẩn bị cùng cái này huyết ma lão tổ nói mò đi xuống chỉ thấy lăng tiêu lạnh lùng cười nói đến mà không hướng phi lễ vậy huyết ma người đánh cho bổn thiếu ra mấy trăm quyển cũng ăn thiếu ra ta một quyển lập tức lăng tiêu tự làm một quyền đánh、ra. có vài màu trắng bạc chân long hư ảnh lập tức tự xuất hiện ở lăng tiêu phía sau quyền ảnh những nơi đi qua t r u n g quanh không gian trong lúc mơ hồ lại là có thêm nghiền nát cảm giác lăng tiêu một quyền này thật sự là khủng bố đáng sợ thiên phạt đại lục không gian chi chắc chắn so về thánh hồn đại lục đến mạnh không biết mấy trăm lần không chỉ nói bình thường chân thần không bể nát không gian coi như là cái kia chiến l ự c có thể so với bắt tinh chân thần thậm chí là cựu tinh chân thần siêu thần cấp c ư ờ n g giả cũng khó có thể nghiền nát không gian mà lăng tiêu một quyền này trong lúc mơ hồ nhưng lại lại để cho không gian chung quanh có loại nghiền nát cảm giác một quyền này lực lượng chi khủng bố. nghĩ đến rất nhiều siêu thần cấp cường giả đều không thể không cam bái hạ phong n g ư ơ i n g ư ơ i là siêu siêu thần cấp cường giả huyết ma lão tổ vẻ mặt kinh hai nói chân long chi lực đây chính là siêu thần cấp cường giả mới có thể có được lực lượng à mà nghiền nát không gian coi như là siêu thần cấp cường giả đều chưa chắc có thể làm được giờ này khác này hắn lại là có chút tin tưởng lăng tiêu rồi siêu thần cấp cường giả đích thủ đoạn không phải hắn như vậy để cấp đại viên mãn cường giả có thể tưởng tượng hơn nữa một vị siêu thần cấp cường giả hiển nhiên không có lừa gạt hắn như vậy cái nho nhỏ để cấp cường giả tất yếu lập tức trong đó trong lúc mơ hồ còn kèm theo tí ti phân hận đó là đối với phùng lao gia tử phân hận nếu không là hắn không biết phân biệt trêu chọc làng tiêu hắn huyết ma lão tổ lại làm sao có thể sẽ chọc cho bên trên khủng bố như thế đối thủ đến nỗi lại để cho hắn lâm vào hiểm cảnh đây này huyết ma lão tổ trong nội tâm càng là âm thầm thế nói hôm nay hắn nếu là có thể đủ may mắn không chết nhất định phải đi đã diệt phùng ra cả nhà lăng tiêu từ chối cho ý kiến cười cười tuy nhiên lăng tiêu tu vi gần cây đ ạ t tới lục tinh chân thần trí cảnh nhưng là chân chính chiến lược so về những cái này siêu thần cấp cường giả đó là không chút nào c h ê n h l ệ n h thậm chí còn hơn lúc trước nói hắn là siêu thần cấp cường giả cũng là không chút nào quá đáng đấy huyết ma chết đi nhìn lăng tiêu trong mắt không ngừng lập lụa s ắ c ý huyết ma lão tổ trong lòng lập tức t i u là r u lên vì bảo trụ tánh mạng của mình hắn nhưng lại rốt cuộc bất chấp mất mặt không mất mặt lập tức liền hướng lăng tiêu đau khổ cầu khẩn nói đại nhân van cầu ngươi b bỏ qua cho tiểu nhân a chết tử tế không bằng nát còn sống huyết ma lão tổ sống mấy ngàn năm nhưng lại còn không có có sống đủ đ â y này sớm biết hôm nay làm gì lúc trước đây này lăng tiêu khinh thường cười nếu là cầu xin tha thứ hữu dụng trên cái thế giới này mỗi ngày sẽ không phải chết bên trên nhiều người như vậy rồi hơn nữa lăng tiêu trong nội tâm thế nhưng mà minh bạch vô cùng hôm nay nếu là hắn thực lực không bằng cái này huyết ma lão tổ cái này huyết ma lão tổ sẽ bỏ qua hắn sao điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào nhìn thấy lăng tiêu không có chút nào bưng tha ý của hắn huyết ma lão tổ trong mắt hiện lên tí ti quả quyết c h i sắc lập tức bốc cháy lên trong cơ thể máu huyết thi triển cái kia huyết đột thuật cái này huyết đột thuật tuy nhiên một cái giá lớn trọng đại đặc biệt là hắn tại thương thế chưa lành dưới tình huống thi triển rất có thể suy giảm tới bồn nguyên lại để cho hắn cả đời không còn có tấn cấp thần cấp chi cảnh khả năng bất quá chuyện cho tới bây giờ hắn nhưng lại không có lựa chọn nào khác tại siêu thần cấp cường giả trước mặt ngoại trừ cái này huyết đột thuật bên ngoài huyết ma lão tổ thật sự là tưởng tượng không xuất g a còn có thủ đoạn gì nữa có thể làm cho hắn thoát ly hiểm cảnh hừ muốn chạy trốn còn phải hỏi ta có đáp ứng hay không Lang tiêu lạnh n g tiêu l lùng cười cười tốc độ công kích rồi đột nhiên tăng lên mấy lần kinh khủng kia quyền ảnh trong chốc lát tựu i xuất hiện ở huyết ma lão tổ ba thốn bên ngoài cái này huyết ma lão tổ thế nhưng mà một số xa xỉ sinh mệnh tinh năng lăng tiêu như thế nào có thể có sao tại mỹ mắt của mình từ dưới đáy chạy đi đây này a không huyết ma lão tổ gần kề chỉ tới kịp phát ra một tiếng không cam lòng kêu đau đã bị kinh khủng kia quyền ảnh trốn n hết chương năm trăm linh một phản kích, Trưng 501, phản kích ba có thể so với siêu thần cấp cường giả một kích cũng không phải là huyết ma lão tổ như vậy đế cấp cường giả có thể ngăn cản chỉ tới kịp phát ra hết thảm một tiếng huyết ma lão tổ đã bị hoành thành một đoàn huyết vụ rồi tung h à n h trung ương c h i vực hơn một ngàn tái mà ngay cả nhất lưu thế gia lục gia đều không làm gì được được huyết ma lão tổ cứ như vậy vẫn là tại cái này không biết tên tiểu thành bên trong cái này không thể không nói là một cái trầm trọng muốn trách chỉ có thể đủ trách hắn vận khí không tốt rồi lại có thể biết gặp gỡ lăng tiêu như vậy cái đồ biến thái không chỉ nói hắn chính là một cái đế cấp c ư ờ n g giả coi như là so với hắn cao bên trên một cái cấp bậc thần cấp c ư ờ n g giả đắc tội lăng tiêu cũng chỉ có ngoan ngoãn trở thành lăng tiêu dưới đào chi hơn phần theo huyết ma lão tổ tử vong lăng tiêu trên mặt không khỏi lộ ra tí ti nụ cười hài lòng ngay tại vừa rồi hắn theo số một chỗ đó biết được cái này huyết ma lão tổ trọn vẹn vì hắn kính dâng gần bảy trăm triệu sinh mệnh tinh năng nếu là ở tính cả trước khi chỗ tích lũy hơn ba tỷ sinh mệnh tinh năng lang tiêu thoáng cái nhưng lại lại có một tỷ sinh mệnh tinh năng cái này một tỷ sinh mệnh tinh năng đủ để xử lang tiêu tu vi tăng lên mấy cái cảnh giới đạt tới thất tinh chân thần c h i cảnh cái kia hoàn toàn là thiết v á n đã đóng thuyền sự tỉnh tuy nhiên đã thu thập đã đến tấn cấp cần thiết sinh mệnh tinh năng bất quá lang tiêu cũng không có lập tức tấn cấp ý định bằng hắn lúc này so siêu thần cấp cường giả chỉ mạnh không yếu thực lực nhưng lại đủ để khiến cho hắn tung hoành toàn bộ thiên phạt đại lục đã như vậy còn không bằng đợi đến lúc thu thập đến đầy đủ sinh mệnh tinh năng thoáng cái đem thực lực của hắn tăng lên tới cựu tinh chân thần c h i cảnh thậm chí rất cao một cấp thiên thần c h i cảnh một cái nho nhỏ huyết ma lão tổ t u vì chính mình cung cấp gần bảy trăm triệu sinh mệnh tinh năng cái này hay vẫn là huyết ma lão tổ đã bắt đầu thi triển huyết đột h u ậ t suy giảm tới chính mình b u ồ n nguyên giới tình huống bằng không thì cái kia chỗ thu hoạch sinh mệnh tinh năng tuyệt đối còn muốn hơn một chút đạt tới tám trăm triệu sinh mệnh tinh năng cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn nếu là mình có thể tàn sát đại lượng đế cấp thậm chí là cảng cao tầng thứ thần cấp cực giả đến lúc đó cái kia sinh mệnh tinh năng đây còn không phải là c u ồ n c u ộ n mà đến nghĩ đến trở thành cựu tinh chân thần thậm chí là càng cao tầng thứ thiên thần cảnh cường giả cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn bất quá ý nghĩ này chỉ là tại lăng tiêu trong nội tâm vòng vo một lần đã bị lăng tiêu cho bài trừ tại trong óc lăng tiêu hắn là không kiêng kỵ giết chóc chết ở trên tay hắn chi nhân cái kia càng là nhiều vô số k ể bất quá hắn cũng không phải một cái người hiệu sát hắn giết chết mỗi một người đều là đáng chết chi nhân lại để cho hắn vì thu thập sinh mệnh tinh năng mà vô duyên vô cớ đổ sát người khác nói thực lăng tiêu hay vẫn là khó có thể làm được đây cũng không phải làng tiêu thực lực không đủ cũng hoặc là lo lắng đại quy mô giết chóc hội mang đến cho mình nguy hiểm gì bằng hắn lúc này tu vi cái này thiên phạt đại lục bên trong cũng có thể nguy hiểm đến tánh mạng hắn tồn tại đã là ít càng thêm ít thậm chí có thể nói là cơ h ộ i đã không có cho dù thật sự có người nào đó thực lực so với hắn còn muốn tới đến lợi hại có đại lượng tánh mạng tình có thể ở tay rất nhanh tăng lên thực lực của mình căn vốn cũng không phải là nhiều sao chuyện khó khăn lăng tiêu sở dĩ không đại khai sát giới cái kia hoàn toàn tự là nguyên tắc vấn đề người sở dĩ là người cái kia lại là có thêm nguyên tắc của mình nếu như vì lực lượng tự vô duyên vô cớ trắng trận giết chóc cái k i a hay vẫn là người sao nghĩ đến cái k i a chỉ là có được lấy nhân loại bề ngoài ác ma mà thôi lăng tiêu tuy nhiên ưa thích lực lượng nhưng là tuyệt đối không muốn biến thành lực lượng nô lệ đương nhiên cái này gần là đối với chính mình đồng tộc đối với chủng tộc khác ví dụ như nguyên thú ma thú lăng tiêu sẽ không có nhiều như vậy lo lắng lo ngại theo tay khẽ é đ â y cái k i a huyết ma lão tổ không gian giới chỉ đã đến lăng tiêu trên tay cái này giết người cướp của hành vi lăng tiêu nhưng lại thục quen thuộc không thể lại chín tuy nhiên tại đây huyết ma lão tổ trong không gian giới chỉ cũng không có thể có hắn cần chi vận nhưng là lãng phí thế nhưng mà đáng xấu hổ hơn nữa cho dù chính hắn không dùng được cũng không có nghĩa là người khác t i ể u không dùng được rồi về sau dùng để hành động lễ gặp mặt cũng là một cái không tệ lựa chọn không phải thân thức mở ra t i ể u điều, điều tra khởi huyết ma lão tổ cất chứa đến cái này huyết ma lão tổ không hổ là tiếng tăm lừng lấy cái thế ma đầu cất chứa chi phong phú cái t i ê tuyệt đối không phải phùng tam thiếu ra như vậy phú gia công tử ca có thể so sánh v ớ i hắn giá trị con người độ cao coi như là một ít cái nhị lưu thế ra toàn bộ gia sản thêm cùng một chỗ cũng khó khăn dùng mới tới trong đó chỉ là vương cấp nguyên thú lực hạch thì có trên trăm k h o a n h i ề u thậm chí còn đều biết khỏa h o à n g cấp nguyên thú lực hạch về phần rất cao một cấp đế cấp nguyên thú lực hạch nhưng lại một k h o a đều không có b ấ t quá ngẫm lại cũng thế huyết ma lão tổ gần kể chỉ là một vị đế cấp cường giả mà đế cấp nguyên thú chiến l ự c so về thần cấp cường giả đến trên cơ bản không kém là bao nhiêu cũng không phải là hắn huyết ma lão tổ có thể đối phó được rồi hơn nữa cho dù thật sự có đế cấp nguyên thú lực hạch nghĩ đến hắn cũng chính mình sử dụng à dù sao cái này đế cấp nguyên thú đối với như huyết ma lão tổ như vậy đế cấp cường giả mà nói đây chính là tốt nhất thuốc ngoại trừ những n à y vương cấp nguyên thú hoàn g cấp nguyên thú lực hạch bên ngoài tại huyết ma lão tổ trong không gian giới chỉ còn có rất nhiều mặt khác bảo vật trong đó càng là có thêm một kiện đế cấp chiến khí tuy nhiên gần kể chỉ là một kiện trung giai đế cấp chiến khí mỗi nhất đẳng cấp chiến khí lại chia làm cấp thấp trung giai cao giai ba cái giai tầng bất quá cho dù như thế vậy cũng đủ để xử rất nhiều cái đế cấp cường giả điên cùng rồi cũng không phải sở hữu tất cả đế cấp cường giả đều có được đế cấp chiến khí rất nhiều trường cấp hai kỳ đế cấp cường giả dùng đều là hoàn cấp chiến khí cũng, cũng chỉ có huyết ma lão tổ như vậy đế cấp đại viên mãn cường giả mới sẽ có được t r u n g giai đ ế cấp chiến khí nếu như đem cái này đ ế cấp chiến khí tiến hành đấu giá ít nhất cũng có thể đập cái đo đến mười tỷ làm kim tệ hơn nữa hay vẫn là có tiền mà không mua được bất quá hiện tại những này đều tiện nghi lăng tiêu rồi thoáng cái lăng tiêu t i ể u thoát khỏi nghèo khó á o ngoài xâm nhập thiên phạt đại lục nhất lưu phú hào hàng ngũ lăng công tử ngươi xem chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ còn có cái tia phùng gia chi nhân lại nên xử lý như thế nào chờ trong chốc lát gặp lăng tiêu giống như kiểm tra đã xong lần này thu hoạch về sau hàn lao gia tử mới mở miệm dò hỏi bất quá so sánh với trước khi tù ý nhưng lại câu thúc rất nhiều huyết ma lão tổ trước khi thanh âm cũng không nhỏ hàn lao gia tử tự nhiên là nghe vào hai ở bên trong tự nhiên là biết rõ lăng tiêu chính là một vị so thần cấp cường giả còn muốn tới được cường đại siêu thần cấp cường giả tuy nhiên đã cùng lăng tiêu quen thuộc nhưng là đ ỗ n g nhiên biết rõ lăng tiêu chính là mạnh như thế người về sau hàn lao gia tử trong nội tâm hay vẫn là tránh không được một hồi khẩn trương trước khi bọn hắn hàn g i a cùng phùng gia t ử không đối phó đều có đã diệt đối phương độc ba toàn bộ đại hoang thành c h i tâm lần này cái kia phùng gia càng là tìm tới huyết ma lão tổ như vậy cái thế hư ma lần này nếu như không phải lăng tiêu vừa lúc ở bọn hắn hàn ra Không thể nói trước lăng ú tiêu dưới sự trợ giúp h ắ n tu vi phóng đại thành công đột phá bình cảnh đạt tới vương cấp hậu kỳ c h i cảnh bằng bọn hắn hàn gia lúc này thực lực muốn muốn tiêu diệt phùng gia cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn bất quá trước đây hay vẫn là cần còn muốn hỏi thoáng một phát lăng tiêu ý kiến mặc dù biết lăng tiêu ngăn cản chính mình khả năng cực kỳ bẽ nhỏ nhưng là nếu như bởi vì chính mình bọn người tự tiện hành động mà nhắm chúng lăng tiêu không khoái vậy cũng tự cái được không đủ đáp đủ cái mất chứng kiến hàn lao g i a t ử cái kia một bộ câu nghệ bộ dạng lăng tiêu trong nội tâm không khỏi cười khổ một tiếng bất quá lăng tiêu cũng không có tại nói thêm cái gì bởi vì hắn biết rõ cho dù hắn nói như thế nào hàn lao g i a t ử bọn hắn cũng rất khó tại biến đi trở về siêu thần cấp cường giả thân phận đối với hàn lao g i a t ử bọn hắn mà nói thật sự là quá mức trầm trọng đến mà không hướng phi lễ vậy đã cái kia phùng gia chi nhân dám can đảm tính toán chúng ta vậy thì phải có tử vong chuẩn bị ba có cựu o á n không báo cũng không phải là lăng tiêu tính cách hắn lăng tiêu là không thế nào mang thù đó là bởi vì sở hữu tất cả cự hận thường thường đều lập tức tự báo quất mỹ hảo tương lai quất chương năm trăm linh hai mỹ hảo tương lai đối với lăng tiêu hàn lao gia tử cũng không có quá nhiều ngoài ý m u ố n cường giả tự nhiên có cường giả tôn nghiêm thống chi là lăng tiêu như vậy siêu thần cấp cường giả rồi chính như lăng tiêu theo như lời cái kia giống như cái kia phùng g i a đã dám can đảm tính toàn hắn vậy thì muốn trả giá huyết một cái giá lớn lăng công tử ngươi yên tâm hôm nay chính là bọn họ phùng thị nhất tộc tộc diệt này vốn hàn lao gia tử là hy vọng lăng tiêu có thể tự mình ra tay đã diệt cái kia phùng g i a đây cũng là hắn những ngày này chờ đợi cái kia phùng da trả thu nguyên nhân bất quá tại đã biết lăng tiêu căn vốn cũng không phải là cái gì đế cấp c ư ờ n g giả mà là so đế cấp cường giả còn muốn khủng bố ngàn vạn lần siêu thần cấp cường giả về sau t i ê u lập tức bỏ đi ý nghĩ này hắn cũng không muốn vì vậy mà lại để cho lăng tiêu đối với bọn họ hàn gia sinh lòng khúc mắc dù sao thật sự làm như vậy thế nhưng mà không thiếu tính toán lăng tiêu ý tứ hàm xúc tuy nhiên trong lúc này lăng tiêu cũng không có nguy hiểm gì may mắn lúc này bọn hắn hàn gia có thể nói là thực lực đại trướng tại lăng tiêu dưới sự trợ g i ú p hàn lao ra từ đột phá bình cảnh thành công trở thành một vị vương cấp hậu kỳ cứng giả tuy nói bởi vì đột phá thời gian hơi ngắn hàn lao gia tử cũng chưa xong toàn bộ nắm giữ cái kia tăng vọt lực lượng một thân thực lực gần kể chỉ có thể đủ phát huy ra chín tầng thậm chí còn muốn thấp một ít nhưng là cho dù như thế bằng hàn gia, gia, gia, gia thực lực cũng đã vượt qua vân phùng hai nhà liên thủ rồi sở dĩ không có ra tay đã diệt vân phùng hai nhà nhưng lại bách tại ngoại bộ áp lực mà thôi hàn gia nếu là liều lĩnh chịu trả giá nhất định được một cái giá lớn vẫn có thể đủ đã diệt phùng vân hai nhà hiện tại hàn lao gia tử thành công tấn cấp vương cấp c h i cảnh hơn nữa tốc hành vương cấp hậu kỳ c h i cảnh vậy thì càng không cần phải nói đều là vương cấp c ư ờ n g giả cũng là có không nhỏ trên lệnh hàn lao gia tử một người cũng đủ để địch nổi vân ra ba vị vương cấp c ư ờ n g giả ha ha lão gia tử cái kia phùng gia có thể không đơn giản chỉ là tính kế các ngươi a theo ta thấy chúng ta hay vẫn là cùng nhau đi tới cái kia phùng gia nhìn xem tốt Ta n g ư ợ c lại m u đầu sáu ố n nhìn Phùng nhân tràng trường chi phải thậm chí Gia ba tay, có đảm lại ư cười ợ n tính toàn Lăng nói, Lăng trong mắt không ngừng hàn không khó nhìn ra, Phùng Gia lúc này là muốn hỏng bét rồi. Ngắm g Gia ta. tiêu bất tiêu mắt bét ha ha khó ra, lập lòe lúc là l rồi. quá xem ý, cũng thế không có gì người bị tính kế rồi còn có thể khuôn mặt tươi cười đón c h à o hú chi lăng tiêu vốn cũng không phải là người hào sảng dùng đức phàn nàn cũng không phải là lăng tiêu tính cách nghe được lăng tiêu muốn đích thân ra tay hàn lao ra tử tự nhiên là sẽ không cự tuyệt hơn nữa hắn cũng nghĩ không ra cái gì lý do đến cự tuyệt dùng bọn hắn hàn ra lúc này thực lực muốn cầm xuống phùng ra thậm chí là liên vân ra cũng cùng nhau cầm xuống cũng cũng không phải cái gì chuyện không thể nào bất quá muốn không trả giá một điểm một cái giá lớn lại là chuyện không thể nào giết địch một n g à n tự tổn tám trăm có chút khoa trương nhưng là cái kia một cái giá lớn nghĩ đến cũng sẽ không biết tiểu đi nơi nào dù sao phùng ra thực lực không kém càng là có thêm năm vị vương cấp l a o tổ tuy nhiên cái này nằm vị l a o tổ bên trong lợi hạ nhất chỉ là một vị vương cấp hậu kỳ c ư ờ n giả g bất quá một vị vương cấp cường giả nếu là l i ề u chết một trận chiến kéo lên một hai vị ngang cấp cường giả t r ô n cùng cũng không phải là không có khả năng sự tình hơn nữa cái này năm vị lão tổ muốn, muốn chạy trốn bằng hàn gia thực lực muốn đem bọn họ toàn bộ lưu lại cũng là một vấn đề dù sao tu vi đã đến vương cấp c h i cảnh mỗi một người trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít bảo vệ tánh h mạng thủ đoạn đến lúc đó một khi lại để cho phùng ra vương cấp cường giả chạy mất mấy cái đối với bọn hắn hàn gia mà nói tuyệt đối là một cái phiền thoại không nhỏ bất quá đã có lăng tiêu ra tay cái k i a hết thể đã có thể không giống với lúc trước bằng lăng tiêu siêu thần cấp cường giả thực lực muốn muốn tiêu diệt phùng ra cái k i a hoàn toàn tựu cùng chơi tựa như lập tức lăng tiêu liền mang theo hàn lao ra t ử cùng hàn siêu quần ở bên trong bốn vị vương cấp cường giả hướng phùng gia mà đi cái này bốn vị vương cấp cường giả có thể nói là hàn gia cường đại nhất bốn người trong đó kém cỏi nhất một người Cái kia cũng là có kia là vương cấp trung t đỉnh phong kỳ h ự cường lực. lăng Có tiêu vị này siêu thần cấp đại cao này thần mang nhiều n g tiêu thủ tại, siêu đại quá vị i đi qua, c ũ k h ô n g có c á i gì tại á cái c dụng. Hơn nữa cái này tứ đ vương cấp cường giả cấp đây i phải cùng phùng gia chi qua cũng cùng không phùng n n dốc s ứ lại i ề u m đ hoang thành bên trong đây tuyệt đối là thuộc về nhất định tiêm cường giả nhưng là bây giờ nhưng lại gần kề chỉ có thể đủ cho người đánh rất xuống ra tay nếu là chuyền đi tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng đấy đương nhiên những người khác cũng không có khả năng nhàn rỗi vì để tránh cho có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đánh bọn hắn hàn gia chủ ý một bộ phận quân cấp cường giả tại hai vị vương cấp lao tổ xuất l ĩ n h phía dưới tiến đến đóng ở hàn gia rất nhiều sản nghiệp m ặ t khác một bộ phận thì là xuất l ĩ n h hàn gia những cái này xoái cấp tướng cấp cường giả tại một vị vương cấp lao tổ thống lĩnh phía dưới tập kích phùng ra rất nhiều sản nghiệp cấp giết phùng gia chi nhân gia tộc ở giữa chiến tranh thường thường đều là thảm thiết nhất thường thường không như vậy đối phương tộc diệt là quyết không bỏ qua n ổ cọ không trừ gốc qua gió xuân lại mọc đạo lý không chỉ có tại hiện thế thông dụng tại đây thiên phạt đại lục ở bên trên cũng giống như vậy phùng gia trong trang viên phùng lao gia tử chính nhàn nhã phẩm lấy trả thương tưởng tượng của bọn hắn phùng gia thay thế hàn gia trở thành đại hoang thành mới một đời không chế gia tộc mỹ hào tương lai đối với huyết ma lão tổ phùng lao gia tử có thể nói là tin tưởng mười phần huyết ma lão tổ đây chính là tuyệt đại hung ma liền nhất lưu gia tộc đều có thể diện tộc tồn tại bị diệt chính là một cái hàn gia đây còn không phải là dễ như chở bàn tay sự tỉnh hắn nhưng lại không biết hắn chỗ dựa vào huyết ma lão tổ lúc này đã hồn quy địa ngục rồi nho nhã nhi trong tộc cao thủ thế nhưng mà đã phái đi ra ngoài phùng lao gia tử phẩm một ngụm trà thơm nói phụ thân ngươi yên tâm dựa theo ngươi phong phú bọn hắn cũng đã xuất phát nghĩ đến đã có chỗ thu hoạch rồi phùng kiện nho nhã ha ha cười nói tại huyết ma lão tổ hàng lâm hàn gia không có bao lâu hắn cứ dựa theo phùng lao gia tử phân phó đem trong tộc ba nghìn tinh nhuệ cho phái đi ra ngoài cái này ba nghìn tinh nhuệ số lượng cũng không phải rất nhiều nhưng là trong đó nhưng lại không có một cái nào kẻ yếu mỗi một người đều có được tướng cấp cường giả thực lực trong đó không thiếu xoáy cấp cường giả tự là rất cao một cấp quân cấp cường giả thì có ba mươi số lượng cổ lực lượng này đã không sai bịt lắm tập hợp bọn hắn phùng ra gần tám tầng thực lực muốn tới thu thập hàn gia còn sót lại lực lượng cũng không phải việc khó gì phùng kiện nho nhã nghĩ cách là mỹ hảo nhưng là cái này sự thật thường thường nhưng lại tàn khốc cái kêu ba nghìn tinh nhuệ thực lực tuy nhiên không kém đủ để quét ngang đại hoang thành trừ tam đại gia tộc bên ngoài đảm nhiệm một từng nhà tộc rồi nhưng là muốn, muốn đối phó hàn gia nhưng lại lực không hề và vương cấp cường giả cùng quân cấp cường giả tuy nhiên cũng chỉ có một bước ngắn nhưng là cả hai tầm đó lại là có thêm chất khác nhau một vị mới vào vương cấp c h i cảnh tồn tại cũng đủ để đơn giản chém giết mấy vị quân cấp đại viên mãn cứng giả mà hàn ra cái kia mấy vị vương cấp lao tổ có thể cũng không phải cái gì kẻ yếu mỗi một người đều là vương cấp trung kỳ cứng giả nói sau bọn hắn cũng không phải lẻ loi một mình phía sau của bọn hắn còn đầy hứa hẹn mấy không ít quân cấp cứng giả hắn số lượng so về phùng g i a đến tuyệt đối là chỉ nhiều không ít về phần quân cấp phía dưới có thể liền có hơn kết quả phùng ra ba nghìn tinh nhuệ tự nhiên là có thể nghĩ rồi hoàn toàn chính là một cái bi ta ha <cười> hôm nay qua đi cái này đại hoang thành tựu là chúng ta phùng ra đích thiên hạ rồi phùng lao gia tử ha ha cười cười rất có một loại chỉ điểm giang sơn s u thế bất quá nho nhã nhi ngươi cũng không thể chủ quan không được bông u tha một cái hàn gia d ư n g h i ệ t phụ thân yên tâm bọn hắn lật không nổi sóng gió gì tới phùng kiện nho nhã tràn đầy tự tin nói đã không có phần đông vương cấp c ư ờ n g giả cùng với một các cao thủ t i u giống với là đã không có nanh vuốt lá hổ căn bản là chưa đủ vi đề ự phùng gia phụ tử chính ở chỗ này ước mơ lấy bọn hắn thay thế hàn gia k h ô n g chế toàn bộ đại hoang thành về sau mỹ h ả o tương lai nhưng lại không biết tử thần đã lặng yên lâm môn rồi giết đến tận môn đi phùng ra tại đại hoang thành chính phía tây khoảng cách phủ thành chủ t r ư ờ n g trên trăm ở bên trong xa người bình thường cho dù có tật phong mã như vậy thượng đẳng toạ kỵ thay đi bộ không có một nén nhang thời gian căn bản t i ể u không khả năng đến được rồi phùng phủ dù sao cái này nội thành không giống thành bên ngoài trên đường phố đi không ít người căn bản t i ể u không khả năng tốc độ cao nhất chạy trốn bất quá rất hiển nhiên lăng tiêu mấy người cũng không phải người bình thường không nói trước lăng tiêu h à n lao ra t ử chờ mọi người đều là vương cấp cứng giả tốc độ toàn bộ triển khai phía dưới so về tật phong mã nhanh hơn bên trên gấp đội gần kê không đến hai phút thời gian lăng tiêu năm người t i u xuất hiện ở phùng p h ụ bên ngoài vanh ba căn bản là không cần lăng tiêu đậu thủ hàn lao ra tử trực tiếp t i u một cái phi cước đá phát nổ phùng da đại môn sự t ì n h đã đến tình trạng như thế hàn phùng hai nhà có thể nói là hoàn toàn xé toát mặt giờ phút này hai nhà tầm đó luôn luôn một nhà ngã xuống tự nhiên là không cần tại cùng phùng da khách khí cái gì theo đại môn nghiền át lập tức t i u là từng đợt tiếng bước chân theo phùng p h ụ ở trong chuyển đến rất nhanh một đội mặc ngân giáp hộ vệ t i u xuất hiện ở làng tiêu bọn người trước mặt hơn nữa theo cái kia không ngừng vang lên bước chân thanh âm đó có thể thấy được cũng không có thiếu hộ vệ chính hướng bên này chạy đến tuy nhiên p h ù n g gia đại bộ phận tinh nhuệ đã bị phái xuất hiện đối phó hản gia chi nhân rồi lúc này có thể nói là p h ù n g gia nhất hư không thời điểm bất quá đây cũng là tương đối mà nói đối với rất nhiều gia tộc mà nói lưu lại hộ vệ lực lượng cũng là tương đương khả quan tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối phó được rồi đấy bất quá rất hiển nhiên lang tiêu bọn hắn năm người không hề những người này l i ệ kê nhìn xem không ngừng theo p h ù n g gia bên trong tuân gia ngân giáp chiến sĩ lang tiêu năm người sắc mặt nhưng lại không thay đổi chút nào mấy cái này ngân giáp chiến sĩ thực lực mặc dù không tệ mỗi một người đều có được cao cấp chiến sĩ thực lực trong đó càng là không thiếu tướng cấp thậm chí là xoáy cấp cừng giả bất quá đối với lăng tiêu bọn hắn mà nói những người này hay vẫn là không đủ xem trong bọn họ bất luận cái gì một người đều đủ để đơn giản tàn sát những n à y ngân giáp hộ vệ tối đa cũng t i ự u là tốn hao thời gian bao nhiêu nguyên nhân người nào chán sống sao lại dám đến chúng ta phùng ra dương a i theo một tiếng quát lớn một vị kim giáp tráng hắn t i u nhảy chúng mà ra xuất hiện tại lăng tiêu bọn hắn ba t r ư ợ n g bên ngoài xem chung quanh những cái này ngân giáp hộ vệ đối với hắn cung tính dạng không khó nhìn ra cái này kim giáp tráng hắn rất có thể là cái này một đám hộ vệ thống lĩnh không tệ cái này kim giáp tráng hắn đổi lại vùng cao chính là phùng ra một bên hệ đệ tử theo như bối phận đến tính toán xem như phùng lao gia tử đường huynh đệ đương nhiên cái này phùng cao tuổi thọ so về phùng lao gia tử muốn nhỏ hơn mười mấy tuổi đồng thời cũng là phùng gia hộ vệ đội đại thống lĩnh một thân tu vi cứ thế quân cấp trí cảnh tại toàn bộ phùng gia bên trong cũng coi như bên trên là sắp xếp thượng đẳng c ử ờ g i ả phùng cao ánh mắt dẫn đầu đảo qua lăng tiêu cùng hàn siêu quần b ọ n người phát hiện cũng không nhận ra lăng tiêu b ọ n người lăng tiêu tuy nhiên gần chút ít thời gian tại đại hoang thành bên trong thanh danh đại c r ấ n nhưng là ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài cũng chưa từng gặp qua lăng tiêu đích hình dáng đối với lăng tiêu chỉ là chỉ nghe kỳ danh không biết một thân m à t h ô i mà hàn siêu còn chờ ba vị hàn gia lao tổ vẫn luôn là tại phủ thành chủ ở trong tiềm tu chứ phi đã đến hàn gia sinh tử tôn vong thời điểm cũng sẽ không ly khai bọn hắn tiềm tu c h i địa phùng gia bên trong mặc dù có nhận thức ba người bọn họ tồn tại bất quá rất hiển nhiên cái này phùng cao không hề nảy liệt bất quá khi ánh mắt bắn phá đến đi theo lăng tiêu mấy người về sau hàn lao gia tử thời điểm lập tức t ự là cả kinh phùng cao với tư cách phùng gia cao tần h một trong tự nhiên là bãi kiến hàn gia đương đại gia chủ đấy hàn lao gia tử đây chính là hàn gia người cầm quyền thân phận độ cao so với bọn hắn phùng gia gia chủ cao hơn tồn tại bất quá hiện tại rõ ràng trước mắt những người này về sau cái kia những người này lại nên là bực nào tồn tại mà xem những người này tuyệt đối là lai giả bất thiện à thân là phùng gia cao tầng một trong phùng cao đối với bọn hắn phùng gia cùng hàn gia ở giữa ân ân đoán, đoán đoán tự nhiên là có chỗ hiểu rõ trong mắt trong lúc mơ hồ hiện lên tí t ì vẻ mặt nghiêm trọng lập tức cho bên người một cái tâm phúc một cái ánh mắt ý bảo hắn tiến đến bẩm báo gia chủ nói có cường địch xâm phạm đồng thời ngoài miệng nhưng lại trầm giọng nói bái kiến hàn gia chủ không biết hàn gia chủ đêm khuya đến thăm cần làm chuyện gì cần làm chuyện gì các ngươi lại không biết đã các ngươi p h ù n gia g dám can đảm tính toán chúng ta hàn gia muốn có bị chúng ta hàn gia trả thủ chuẩn bị hàn lao g i a tử l ệ n h quát một tiếng cái kia phùng cao mở ám hắn tự nhiên là xem tại trong mắt bất quá đối với này hắn cũng không định ngăn cản hắn có lăng tiêu vị này cường vệ tại dù là phùng gia đã có phòng bị cũng khó trốn tộc d i ệ t kết cục đấy tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thẻ âm mưu q u ỷ kế đều là vô căn cứ đấy tính toán các ngươi hàn gia phùng cao trên mặt hiện lên tí ti vẻ n g h i hoặc đồng thời trong nội tâm nghĩ thẩm chẳng lẽ trước khi đại thiếu gia triệu tập trong tộc cao thủ là vì đối phó hàn gia hay sao tuy nhiên vùng cao biết rõ phùng kiện nho nhà âm thầm triệu tập trong tộc cao thủ sự tình bất quá đối với những cao thủ này cụ thể đi làm cái gì t i ể u không được biết rồi lão gia tử theo chân bọn họ nói nhiều như vậy làm cái gì đều đến nơi này tình trạng trực tiếp giết đi vào là được nhìn thấy hàn lão gia tử còn chuẩn bị đang nói cái gì lăng tiêu hơi có chút không kiên nhẫn nói như phùng gia nhỏ như vậy gia tộc đã dám can đảm tính toán chính mình trực tiếp đã diệt là được lăng tiêu hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí ở chính là một cái phùng gia phía trên lăng công tử nói rất đúng gia chủ cùng mấy cái này đem chết chi nhân cần gì phải lãng phí miệng lưỡi này phát giác được lăng tiêu trên mặt cái kia tí ti v ẻ không kiên nhẫn hàn siêu còn liền vội mở miệng nói nhưng hắn là biết rõ lăng tiêu lợi hại mà ngay cả huyết ma lão tổ như vậy cái thế hung ma đều bị lăng tiêu cho tiện tay đã diệt tuyệt đối không phải bọn hắn nho nhỏ một cái hàn gia có thể đắc tội khởi nếu như bởi vì này sao chút ít sự tình mà n h ă m chúng lăng tiêu không khoái vậy cũng t i u nguy rồi lăng tiêu lửa giận cũng không phải là bọn hắn hàn gia có thể thừa nhận được khởi đấy bất quá lần này hàn siêu còn nhưng lại suy nghĩ nhiều không nói trước cũng sẽ không bởi vì này sao chút ít sự tình mà tức giận nói sau không nhìn tăng mặt xem vật xem tại hàn m ộ n g nguyệt hàn m ộ n g tinh hai tỷ m ộ i phân thượng lăng tiêu cũng sẽ không đem bọn hắn hẳn ra dù thế nào đấy nhưng là rất hiển nhiên hàn siêu còn cũng không biết lăng tiêu cùng hàn m ộ n g nguyệt hai tỷ m ộ i quan hệ trong đó bằng không thì t i ự u cũng không khẩn trương như vậy rồi vừa dứt lời hàn siêu còn t i ự u dẫn đầu xông tới tuy nhiên mấy cái này phùng ra hộ vệ bên trong cũng không có gì cao thủ lợi hại nhất cũng chỉ là một vị quân cấp trung kỳ cường giả hắn như vậy cái một chân b ư ớ c vào hoàng cấp chi cảnh chuẩn hoàng cấp cường giả tự mình ra tay đối phó bọn hắn không khỏi lộ ra có chút ý lớn hiếp nhỏ ý tứ bất quá giờ phút này hắn nhưng lại bất chấp những thứ này, chẳng lẽ nhiều như vậy cái tạp cá còn lại để cho lăng tiêu vị này siêu thần cấp cường giả tự mình ra tay không thành điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào hàn siêu quần vị này bối phận cao nhất lao tổ cũng đã xuất thủ hàn lao g i a t ử bọn người tự nhiên không tốt quanh tay đứng nhìn đứng ở một bên xem náo nhiệt thực như là như vậy đây không phải là trần trụi đánh hàn siêu quần mặt sao hàn siêu quần không làm gì được được lăng tiêu nhưng là muốn muốn thu thập bọn hắn mấy cái này tiểu bối hay vẫn là dễ dàng đấy lập tức hàn lao g i a t ử cùng hàn ra mặt khác hai vị lao tổ cũng không hề lưu thủ n h o nhao theo sát hàn siêu quần về sau súng phong liều chết đi lên nhìn thấy hàn lao gia tử bọn người t i u trực tiếp như vậy độc thủ phùng cao lập tức t i u là cả kinh tại hắn nghĩ đến song phương có lẽ trước môi thương khẩu chiến một phen sau đó cuối cùng mới vạch mặt mặt đại đánh không tay thật sự là không ngờ rằng đối phương lại có thể biết như vậy không theo như bài lý ra bài trực tiếp t i u độc thủ bất quá phùng cao dù sao cũng là thần kinh bách chiến thế hệ gần kề chỉ là ngây người một lúc công phu t i u k i ệ m phản ứng lập tức vung tay lên ý bảo một đám thủ hạ đối phó hàn siêu còn cùng mặt k h ắ c lưỡng đại hàn gia lao tổ mà bản thân của hắn thì là n g â hướng hàn lao g a tử rất có xô lô hàn lao g a tử tư thế hàn gia chủ đã đến chương năm trăm linh bốn hàn gia chủ đã đến đối với hàn lao gia tử tu vi p h ù n g cao cũng là có nghe thấy cũng biết hàn lao gia tử tu vi tại hàn phía trên bất quá cũng không có đột phá vương cấp bình cảnh trở thành vương cấp cường giả đại h o a n g thành tam đại gia tộc tầm đó không sai biệt lắm đều là đồng d ạ n g chỉ cần gia chủ tu vi đạt tới vương cấp c h i cảnh thường thường sẽ từ đi vị trí gia chủ tiến vào gia tộc cấm địa dốc lòng tu luyện để có thể càng tiến một bước đạt tới hoàng cấp c h i cảnh mặc dù biết chính mình tu vi không bằng hàn lao gia tử nhưng là hắn dám sô lô hàn lao gia tử tự nhiên là có tính toán của hắn bằng hắn quân cấp trung kỳ c h i cảnh tu vi m u ộ n chiến thắng hàn lao gia tử đó là không có khả năng sự tình nhưng là tại trong thời gian ngắn ngăn chặn hàn lao gia tử hắn hay vẫn là tự tin có thể có thể đấy mà ở trong đó dù sao cũng là phùng gia chỉ cần hắn có thể ngăn chặn hàn lao gia tử đến lúc đó tự nhiên sẽ có mặt khác cao thủ đối phó hàn lao gia tử phùng cao nghĩ cách không tệ nếu như hàn lao gia tử không có được lăng tiêu trợ g i ú p tu vi không có tiến thêm một bước đột phá còn thật sự có khả năng lại để cho hắn thành công bất quá hiện tại nhà phùng cao như thế hành vi cái kêu hoàn toàn là một chết khi n g thấy n ràng g cao rõ l hàn n chính lao da tử, tử, tử, tử, tử sau lưng cái kia tất cả viễn cổ cự tượng hư ảnh lập tức cự là run lên lập tức cũng minh bạch cái kia dự cảm bất tường đến cùng từ đâu mà đến, đến rồi viễn cổ cự tượng trí lực đây chính là vương cấp cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng hắn sở di giám xô lô hàn lao da tử nhưng lại tại hàn lao gia tử thực lực còn không có có đột phá điều kiện tiên quyết hay vẫn là cùng hắn chính là một vị quân cấp cường giả chỉ muốn không có được đột phá cho dù là chuẩn vương cấp cường giả bằng thực lực của hắn tuy nhiên không phải hàn lao gia tử đối thủ nhưng là áp dụng du đấu chi pháp ngăn chặn đối phương cũng không phải là không có khả năng sự tình nhưng là bây giờ sự tình hoàn toàn không giống hắn suy nghĩ giống như cái kia giống như hàn lao gia tử không chỉ có đột phá hơn nữa thực lực mạnh tại rất nhiều vương cấp cường giả bên trong cũng tuyệt đối là thuộc về cường giả liệt kê một vị vừa mới tấn cấp vương cấp cường giả cũng đủ để đơn giản sẽ r á c hắn cái này quân cấp cường giả h ú n gần chi là l ú sáu đầu viễn cổ cự tượng chi lực nổ tung mà ra h ù n g cao cái kia ít ỏi lực lượng mặt ngăn cản một lát cũng khó khăn dùng làm được đã bị cái kia lực lượng mánh liệt bắn cho giết thành tạt bã không biết sống chết đồ vật nhẹ nhàng thì thầm một tiếng xác thực như hàn lao i a tử theo như lời cái kia giống như cái này phùng cao tựu i là một không biết sống chết đồ vật cảm giữ quân cấp cường giả trung kỳ thực lực s o l o một vị vương cấp hậu kỳ cường giả cái này phùng cao coi như là đại h o a n g thành đệ nhất nhân rồi lập tức hàn lao gia tử chính là một cái gia tốc nhảy vào một đám ngân giáp hộ vệ bên trong thiết quyền không ngừng oanh ra mang theo đầy trời c ử n ảnh quả nhiên là lao chết ngay lập tức đụng t ứ c vong ngắn ngủn mấy hơi t h ở tầm đó thì có mấy dùng mười nhớ ngân giáp hộ vệ bị hàn lao gia tử bắn cho thành huyết vụ hàn siêu còn chờ ba vị hàn gia lão tổ cũng là không chút nào yếu nguyên một đám giống như theo địa ngục trở về tử thần không chứng kiến cái kia nguyên một đám giống như hổ vào bầy dê hẳn lao ra từ bọn người lăng tiêu nhưng lại chỉ là ở một bên lẳng lặng nhìn bọn hắn chém giết nhưng lại không có chút nào ý tứ đ ộ n g thủ mấy cái này ngân giáp hộ vệ đối với người bình thường mà nói khả năng đã là bọn hắn cần ngưỡng mộ tồn tại rất nhiều người liên tục tu luyện cả đời cũng chỉ có thể đủ lấy được thành tựu như vậy bất quá tại lăng tiêu trong mắt lại là kém đáng thương nhưng lại chút nào để không nổi lăng tiêu ra tay ý tứ hơn nữa cho dù chạm giết bọn chúng đi cũng chỉ có thể đủ thu hoạch như vậy điểm sinh mệnh tinh năng dùng lăng tiêu lúc này tấm mắt cái kia một hai trăm vạn tinh sinh mệnh tinh năng thật đ theo tu vi tăng lên lăng tiêu tầm mắt không hoàn toàn mở rộng giờ này khác này không có vương cấp tri cảnh thực lực lăng bằng tiêu thật là không có, có bao nhiêu hứng thú rồi dù lăng tiêu tấn cấp tốc độ về sau có lẽ mà ngay cả một ít cái đế cấp cường giả cũng đem dẫn không dạy nổi lăng tiêu bất luận cái gì hứng thú có thể đoán được lúc này tuyệt đối sẽ không quá đáng kể thời gian lần dài đáng tiếc trên cái thế giới này ngươi không chê chọc người khác cũng không có nghĩa là người khác cũng không dám đến t r e o chọc ngươi rồi tại hàn lao g i a t ử bốn người trắng trận g i ế t chóc phía dưới mấy cái này ngân giáp hộ vệ có thể nói là bị g i ế t phá mật nguyên một đám căn bản là không dám đi công kích bốn người bọn họ mà so sánh với hàn lao g i a t ử cái này bốn cái sắt thần đến một mực đứng ở một bên lăng tiêu không thể nghi ngờ là còn kém hơn rất nhiều rồi bại hoại tự nhiên là lớn nhạc nhẫn nhất rất hiển nhiên lăng tiêu bị một đám ngân giáp hộ vệ coi như là quả hầm ề m rồi lập tức thì có một bộ phận ngân giáp hộ vệ thoát ly vòng chiến hướng lăng tiêu vây rết mà đến thế nhưng mà lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là trong con mắt của bọn họ quả hồng mềm căn bản là không nhuyễn trái lại nhưng lại vượt quá tưởng tượng l n h nhìn thấy rất nhiều ngân giáp hộ vệ thoát ly vòng chiến hướng lăng tiêu đánh tới hàn lao ra từ bọn người lập tức t i u khinh thường cười lạnh một tiếng hình như là tại cười nhạo mấy cái này ngân giáp hộ vệ không biết tự lượng sức mình lăng tiêu lợi hại bọn họ là tại tinh tường bất quá đ ự c rồi mà ngay cả huyết ma láo tổ như vậy ma đạo tự dơ cao cũng không phải lăng tiêu đối thủ thú n g chi là mấy cái này tu vi cao nhất bất quá xoáy cấp tạp lư rồi bọn hắn tìm tới lăng tiêu cái tiêu hẳn toàn tự là ngại bọn hắn cái chết quá chậm Cũng không thấy lang tiêu có cái gì động tác gần kề chính là như vậy hừ lạnh một tiếng những cái này hướng lang tiêu vọt tới ngân giáp hộ vệ như bị xét đánh cứ như vậy nhao nhao tất h khiếu chảy máu mà chết không có người nguyện ý bị người coi như nhuyễn bại hoại lang tiêu cũng không ngoại lệ đối với mấy cái này không có gì nhãn lực ngân giáp hộ vệ lang tiêu nhưng lại nổi lên ý quyết d ế ba nhìn xem nguyên một đám tất h khiếu chảy máu ngã xuống đất không dậy nổi đồng bạn chỉ còn lại cái kia một ít cái ngân giáp hộ vệ mới hiểu được người thanh niên kia cũng không phải bọn hắn suy nghĩ cái kia giống như là có thể lại để cho bọn hắn tùy ý vớt ve kẻ yếu đối phương sở dĩ không có đối với bọn hắn ra tay cái kia hoàn toàn là vì bọn hắn thực lực quá thấp khinh thường đối với bọn họ ra tay mà thôi đồng thời rất nhiều ngân giáp hộ vệ không khỏi ám đạo thầm nghĩ một tiếng may mắn nếu như không phải cước bộ của bọn hắn c h ầ m một nhịp có lẽ cũng cùng những cái này đồng bạn rơi vào cái thất khiếu chảy máu mà chết t í t cục trốn ma quỷ bọn họ đều là ma quỷ cháy mau cháy mau cũng không biết là ai dẫn đồ hô sau đó một đám ngân giáp hộ vệ nhao nhau đánh tơi bầy tơi bầy t bọn hắn chỉ là phùng gia chiêu mộ mà đến hộ vệ mà thôi cũng không phải phùng gia tử sĩ biết rõ là cái chết sự tình bọn hắn tự nhiên là không muốn làm đấy rất nhanh ngoại trừ một phần nhỏ cực kỳ trung tâm phùng gia hộ vệ bên ngoài m ặ t khác một đám ngân giáp hộ vệ trong khoảnh khắc tựu i đi được sạch sẽ đối với những cái này tứ tán mà đi ngân giáp hộ vệ lang tiêu bọn người nhưng lại không có t r ư ớ c đuổi theo giết bọn hắn một ít cái tiểu lâu lâu mà thôi hơn nữa cũng không phải phùng gia đệ tử đi cũng đã đi tốt rồi về phần những cái này lưu lại ngân giáp hộ vệ cái t i ê kết cục tự nhiên là có thể nghĩ đã bọn hắn muốn vi phùng gia tập trung hàn lao gia tử bọn người tự nhiên không có không thành toàn đạo lý phùng gia trong đại s ả n h phùng lao gia tử cùng phùng kiện nho nhã hai cha con vẫn còn ước mơ lấy phùng gia mỹ hảo tương lai đột nhiên một vị ngân giáp hộ vệ xông tới bẩm báo nói gia chủ không tốt rồi không tốt rồi hàn gia chủ hắn đã tìm tới cửa t r ư ơ n g năm trăm linh năm thỉnh l ã o tổ t r ư ơ n g năm trăm linh năm thỉnh l ã o tổ hàn gia chủ cái nào hàn gia chủ thoáng cái phùng lao gia tử nhưng lại không có kịp phản ứng trong lòng của hắn huyết ma lão tổ hàn lâm hàng hàn gia giờ phút này hàn gia khả năng cũng sớm đã không tồn tại rồi mà đại hoang thành bên trong ngoại trừ khống chế gia tộc hàn gia bên ngoài nhưng lại không có mặt khác h à n họ gia tộc tuy nhiên trong lòng có chút nghi hoặc phùng lao gia tử vì cái gì liền đơn giản như vậy đều nghe không rõ tại đây đại hoang thành bên ngoài ngoại trừ cái kia khống chế gia tộc hàn gia gia chủ bên ngoài lại có cái nào hàn gia chủ bất quá cái kia ngân giáp hộ vệ hay vẫn là thành thành thật thật nói âm thanh gia chủ tự là phụ thành chủ hàn gia chủ cái này ngân giáp hộ vệ lời còn chưa nói hết đã bị phùng lao gia tử ngắt lời nói không điều đó không có khả năng cái lúc này cái kia hàn lao đầu làm sao có thể sẽ đến chúng ta p h ù g ra đâu này trong hai mắt lộ vẹ vẹ không thể tin người khác không rõ ràng lắm hết ma lão tổ thực lực nhưng hắn là tại tinh tường bất quá được rồi đây chính là liền nhất lưu thế ra cũng có thể hủy diệt chùa ơi có hắn ra tay không chỉ nói một cái hàn ra rồi t i ể u là mười cái hàn ra cũng chỉ có bị diệt p h ẩ n thế nhưng mà cái kia ngân giáp hộ vệ cũng không có khả năng giả bộ dù sao như vậy một khi giả bộ rất nhanh cũng sẽ bị người cho chọc thủng đến lúc đó thế nhưng mà không có hắn cái gì quá ngon để ăn dám can đảm lừa gạt gia chủ cái này chịu tội nếu là phóng tới cổ đại cái tiếp nhưng chỉ có tội khi quân hoàn toàn cựu là từ tội một đầu a chẳng lẽ cái kia hàn lão đầu căn bản cũng không có tại trong thành chủ phủ lại để cho hắn tránh thoát một kiếp ngoại trừ cái này giải thích bên ngoài phùng lao gia tử thật sự là nghị không ra vì cái gì h à n lao gia tử lúc này sẽ đến đến bọn hắn phùng gia hừ h à n lao đầu ngươi may mắn không chết nên tìm một chỗ trốn rõ ràng còn dám tìm tới tận cửa rồi thật sự là tự tìm đường c h ế t ba phùng lao gia tử khoe miệng một nghiêng lộ ra tí tí nụ cười tàn nhẫn bất quá còn không đợi hắn triệu tập trong phủ cao thủ tiến đến đã diệt h à n lao gia tử chật nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập theo truyền ra bên ngoài đến cũng không lâu lắm một vị toàn thân là huyết áo giáp màu tím hộ vệ lao đảo đả hàn hàn gia chủ bọn hắn giết giết vào được các huynh đệ nhanh nhanh ngăn cản không nổi rồi lời còn chưa dứt cái kêu áo giáp màu tím hộ vệ t i ể u khí tuyệt bỏ mình cái này áo giáp màu tím hộ vệ vốn t i ể u người bị thương nặng nếu như không phải dựa vào ý chí của mình cường chống vội tới phùng lao gia tử báo tin khả năng cũng sớm đã đã chết rồi sao chuyện gì xảy ra phùng lao gia tử trong mắt lộ vẻ vẻ khó tin trước mắt cái này áo giáp màu tím hộ vệ thế nhưng mà áo tím vệ bên trong đích một thành viên mà cái này áo tím vệ chính là gia chủ cấm vệ chính là bọn hắn phùng gia cường đại nhất một chỉ vệ đội tuy nhiên nhân số cũng chỉ có ba trăm số lượng nhưng là mỗi một người tối thiểu nhất đều có được xoáy cấp cường giả thực lực trong đó cường giả càng là đạt tới quân cấp c h i cảnh mặc trên người háo giáp màu tím chính là dùng xoáy cấp nguyên thú t ử đ i ệ n ma h ù n g gia sử dụng cộng thêm một ít kim loại hiếm chế thành phòng ngự mạnh quân cấp phía dưới tồn tại căn bản là phá không được phòng ngự của bọn hắn cái này ba trăm áo tím vệ liên thủ t i ể u là chống lại một ít cái vương cấp cường giả cũng không phải không có lực đánh một trận hắn lao đầu thực lực hắn là tại tinh tường bất quá được rồi cùng hắn đều ở vào chuẩn vương cấp tri cảnh tối đa cũng tự là so với hắn mạnh hơn như vậy nửa trù mà thôi thực lực như vậy chống lại ba trăm ao tím vệ căn bản cũng không có chút nào phân thắng thế nhưng mà chiếu vị kia áo tím vệ bọn hàn á o tím vệ căn vốn cũng không phải là đối phương đối thủ cái này căn bản là chuyện không thể nào chẳng lẽ hàn lao đầu đột phá trở thành vương cấp cờ ư n giả bất quá như vậy không đúng cho dù hàn lao đầu thành công đột phá bình cảnh cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá áo tím vệ phòng ngự v ề phần đem một đám á o tím vệ cho đánh cho hoa rơi nước chạy cái kia càng là không có khả năng sự tình phùng lao gia tử nhưng lại không biết lần này tìm tới tận cửa rồi cũng không đơn giản chỉ có hàn lao gia tử một người ngoại trừ hàn lao gia tử bên ngoài thế nhưng mà còn có bốn vị vương cấp cường giả càng là có thêm lăng tiêu vị này siêu thần cấp cường giả tuy nhiên lăng tiêu cũng không có ra tay đối phó những cái này h á o tím vệ nhưng là tứ đại vương cấp cường giả công kích cũng không phải những cái này h á o tím vệ có thể ngăn cản đấy cái này chủ yếu còn muốn trách hai người hộ vệ kia cũng không có nói tin tưởng lần này tới phạm c h i địch cũng không đơn giản chỉ có h à n lao gia tử một người bằng không thì phùng lao gia tử cũng sẽ không biết như thế hoang mang rồi đương nhiên giờ này k h ắ c này cũng đã, đã chậm giờ này khác này cần gấp nhất hay vẫn là tổ chức ngăn địch về phần mặt khác sau này hãy nói không mượn tâm niệm có chút một chuyến phùng lao gia tử lập tức lại để cho phùng kiện nho nhã tiến đến triệu tập trong tộc trường lão mà bản thân của hắn thì l á tiến về trước gia tộc cấm địa chuẩn bị mời ra cái kêu bế quan tiềm tu năm vị tu vi đến nội vương cấp c h i cảnh lão tổ tông tuy nhiên không biết h à n lao gia tử cụ thể thực lực nhưng là có thể đà bại hắn á o tím vệ tuyệt đối là có được vương cấp cường giả thực lực đối mặt mạnh như thế người cũng chỉ có đều là vương cấp cường giả lao tổ tông tài có tư cách lưu lại hắn v à n g không thì nếu là một vị vương cấp cường giả một lòng muốn chạy trốn vương cấp tri cảnh phía dưới người căn bản là không làm gì được, được hắn mà gia tộc này cấm địa cũng không phải là người nào cũng có thể trừ hắn ra người r a chủ này bên ngoài cũng cựu trưởng lão viện đại trưởng lão có tư cách k i a tiến vào cấm địa bất quá hiện tại lại để cho người thông chi đại trưởng lão tiến vào cấm địa hiển nhiên đã không còn kịp rồi tại phân phó tốt p h ù n g kiện nho nhã tiến đến triệu tập trưởng lão viện một đám trưởng lao về sau phùng lao gia tử bản thân trực tiếp t i u một cái lắc mình ra p h ò n g khách hướng ra tộc cấm địa cấp tốc mạ đi đến tận đây khẩn yếu c o n đầu phùng lao gia tử cũng bất chấp gì khác một thân công lực toàn bộ triển khai cái này phùng lao gia tử không hổ là vương cấp chi cảnh đều biết cứng giả tốc độ c ứ n nhanh có thể không phải quân cấp cường giả có thể so sánh gần k ề không đến một phút đồng hồ thời gian h á n cựu xuất hiện ở gia tộc cấm địa bên ngoài cái này phùng gia cấm địa tuy nói là cấm địa kỳ thật nói cho cùng thì ra là mấy gian thạch thất mà thôi chẳng qua là ngoại trừ gia chủ cùng mới đại trưởng lao bên ngoài những người khác không được tùy ý tiếp cận nơi đây mà thôi phùng gia mười tám thay con tôn phùng đức lại để cho cầu kiến c h ư vị lao tổ tông ba theo phùng lao gia t ử hét lớn một tiếng nguyên một đám thạch thất không khỏi cửa phòng mở rộng ra lập tức năm cái đang mặc áo tơ trắng lao giả lần lượt xuất hiện ở phùng lao gia từ trước mặt gia chủ n g u y ê này đến cái gọi là chuyện gì năm vị lao giả bên trong vị kia trung tâm người cao lao giả trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói vị lao giả này gọi là phùng thiên lân chính là phùng gia bát đại lao tổ là phùng gia bối phận cao nhất c h i nhân đồng thời cũng là phùng gia mạnh nhất c h i nhân một thân vương cấp đỉnh phong tu vi tại đây đại h o a n g thành bên trong gần kể chỉ ở hàn gia lao tổ hàn siêu còn phía dưới không tệ xác thực là vương cấp đỉnh phong c h i cảnh mà không phải vương cấp hậu kỳ tại mười năm trước phùng thiên lân tu vi thì đến được vương cấp hậu kỳ đỉnh phong c h i cảnh trải qua mười năm khổ tu rốt cục tái tiến một bước đạt tới vương cấp đỉnh phong tri cảnh phùng lao gia tử lập tức không dám lãnh đạm đem sự tình đại khái tình huống giảng thuật một lần vốn phùng thiên lân chỉ là chuẩn bị phái ra một hai vị vương cấp lao tổ chức đi đối phó cái kia xâm phạm tri địch bất quá đang nghe đối phương đã đột phá áo tím vệ phòng ngự thậm chí có thể nói đánh tan áo tím vệ về sau phùng thiên lân t ự cải biến chủ ý cái này áo tím vệ lợi hại hắn cũng là biết、Ê. rõ đối phương đã có thể đánh tan áo tím vệ thực lực kia tại rất nhiều vương cấp cường giả bên trong cũng cũng coi là một phương hảo thủ rồi một cái hai cái vương cấp lao tổ khả năng vẫn không thể đủ cầm xuống đối phương vì an toàn để đạt được mục đích hay vẫn là cùng nhau ra tay tốt xem ra chúng ta đám này từ lao g a khẩm vừa muốn sống đông núc ních rồi ba phùng thiên lân tùy ý chúng ta cái này tùy ngươi đi một c h u y ế n ba vương cấp cường giả ngoại trừ ngang cấp cường giả ra tay bên ngoài những người khác căn bản cũng không có bao nhiêu tác dụng cho dù không địch lại nhưng là một cái vương cấp cường giả một lòng muốn đi vương cấp phía dưới tồn tại căn bản là ngăn không được đối phương nghe được phùng thiên lân cái kia khẳng định đích t h o ạ i ngữ phùng lao ra tử lập tức cựu là vui vẻ cái kia khỏa dẫn theo tâm cũng để xuống có năm vị lao tổ tông tự mình động thủ nghĩ đến cái kia hàn lao đầu cũng lật không nổi sóng gió gì đến chương năm trăm linh sáu trái với điều ước chương năm trăm linh sáu trái với điều ước khoảng cách phùng phủ hậu viện cách đó không xa những cái này h á o tín vệ vẫn còn làm lấy cuối cùng ngoan cố chống lại tuy nhiên địch nhân thực lực xa xa cao cho bọn hắn nhưng là bọn hắn hay vẫn là trước sau như một mà liều chết chống tự lại dùng huyết n ụ c của bọn hắn chi thân thể chỉ hoãn lấy hẳn lao ra từ bọn người tiến lên bộ pháp nhìn về phía trước cách đó không xa cái kia cận kề cái chết không lùi một đám á o tín vệ lăng tiêu trong mắt hiện lên tí ti v ẻ tán thưởng mấy cái này h á o tín vệ lại là chân chính chiến sĩ dù là biết rõ lưu lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhưng là bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ chạy trốn ý niệm trong đầu nhìn đ i ệ bộ này nhưng lại thà rằng chiến đến người nào cũng quyết không lại để cho l tuy nhiên lăng tiêu có chút tán thưởng mấy cái này háo tím vệ nhưng lại là cũng không định bởi vậy thả bọn họ một con đường sống nếu như cũng chỉ có hắn lăng tiêu một người nhưng lại không có gì mấy cái này háo tím vệ mặc dù có chút thực lực nhưng là đối với hắn lăng tiêu mà nói tự là tu luyện nữa cả đời cũng tuyệt đối không thể có thể đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng cho dù giờ phút này thả bọn họ một con ngựa cũng sẽ không có bao nhiêu vấn đề nếu như mấy cái này háo tím vệ không cảm thấy được dám sẽ tìm hắn lăng tiêu phiền thoái cùng lắm thì lại đem bọn họ tiêu diệt là được đáng tiếc việc này lăng tiêu không đơn giản chỉ đại biểu lấy hắn một người còn kể cả l mấy cái này hào t í m vệ không bị lăng tiêu để ở trong lòng nhưng là đối với hàn gia mà nói nhưng lại một cổ không nhỏ lực lượng nếu là hôm nay lại để cho bọn hắn đào thoát đây tuyệt đối là có thể cho hàn gia mang đến phiền t o á i không nhỏ về phần kỳ vọng cái này hào t í m vệ không tìm hàn gia phiền t o á i cái k i a khả năng cơ hồ đến gần vô hạn bằng không từ nơi này hào t í m vệ thả rằng chết chất cũ n g muốn ngăn trở lăng tiêu bọn người đường đi t i ê u không khó nhìn ra mấy cái này hào t í m vệ hoàn toàn tự là phùng gia tử trung phân tử một khi hàn gia bị diệt phùng gia lại để cho bọn hắn không tìm hàn gia phiền t o á i có khả năng này sao cho nên trong nội tâm mặc dù có chút đáng tiếc mấy cái này áo tím vệ cứ như vậy chết thảm tại hàn lao ra t ử bọn người thu hạ nhưng là lăng tiêu nhưng lại không có chút nào ngăn cản ý tứ đối với địch nhân nhân tử cái k i a chính là đối với chính mình tàn nhẫn đạo lý này lăng tiêu nhưng lại tại tinh tường bất quá được rồi đối với mấy cái này áo tím vệ không chỉ có lăng tiêu một người nhận thức cùng bọn hắn hàn lao ra t ử bọn người cũng là không nhỏ hào cảm chính thức chiến sĩ vô luận là ở nơi nào cũng là có thể đã bị người khác tôn kính bất quá nhận đồng là một sự việc cái này ra tay lại là một sự việc giờ phút này bọn hắn hàn gia có thể nói đã hoàn toàn cùng phùng gia xé to mặt cả hai tầm đó hoàn toàn tự là không chết không ngất cục diện địch nhân tự là địch nhân dù là trong nội tâm như thế nào nhận thức cùng đối phương nhưng là đây cũng là không đủ để thành vi thủ hạ bọn hắn lưu tình lý do hơn nữa với tư cách hàn gia lão tổ tông hàn gia gia chủ bọn hắn không chỉ có cần vì chính mình cân nhắc càng là cần vì phía sau bọn họ lấy ngàn má tính tộc nhân suy nghĩ nếu như bởi vì chính mình bọn người nhất thời nương tay kết quả vi tộc nhân của mình mang đến khó có thể thừa nhận tai nạn như vậy bọn hắn nhưng chỉ có hàn thị nhất tộc tội nhân dầm dầm dầm tất cả v i ệ n của c ự tượng không ngừng gào thét mà qua đem nguyên một đám áo tím vệ cho xé thành mà nhỏ đoạn ngắn không đến ba phút thời gian ba trăm áo tím vệ nhưng lại đã chết thương hơn phân nửa rồi mà chiếu như vậy cái xu thế xuống dưới còn sót lại những cái này áo tím vệ cũng chi chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian đương nhiên đây cũng là tại lăng tiêu không có ra tay dưới tình huống nếu như lăng tiêu gia nhập chiến đấu mấy cái này áo tím vệ căn bản là chi không căng được thời gian dài như vậy ha ha rốt cuộc đã tới sao đột nhiên đứng ở một bên lăng tiêu cười thần bí nói đã qua mấy hơi thời hẳn lao ra từ bọn người giống như cũng có sở rác lần lượt một cái tấn công mạnh giải quyết riêng phần mình đối thủ về sau nhẹ nhàng một cái nhảy lên liền trở về lăng tiêu bên người chứng kiến cái k i a tứ đại s á t thần lui trở về còn sót lại không đến hai mươi hào tím vệ không khỏi âm thầm thở dài một hơi không có người nào là không sợ chết mấy cái này hào tím vệ cũng là như thế mấy cái này hào tím vệ tuy nhiên không ngại vì phùng da dâng ra tánh mạng của bọn hắn nhưng là có thể bất tử bọn hắn tự nhiên là không muốn cứ như vậy chết đi đồng thời trong mắt hiện lên tí ti vẻ nghĩ hoặc bằng thực lực của đối phương muốn thu thập bọn hắn mấy cái này tàn binh bại tướng cái tia hoàn toàn tự là chuyện dễ dàng không có lý do gì cứ như vậy thu t bất quá rất nhanh đã có người thay bọn hắn giải đáp trong lòng nghĩ hoặc chỉ nghe từng đợt tiếng bước chân r ồ n dập theo phía sau bọn họ chuyển đến lập tức bọn hắn t i u chứng kiến bọn hắn phùng ra một đám trưởng lao viện trưởng lao tại đại thiếu gia phùng kiện nho nhã xuất l i n h phía dưới chính hướng bọn hắn cấp tốc chạy đến rất nhanh phùng kiện nho nhã bọn người t i u cùng còn x u ấ t lại áo tím vệ tụ hợp cùng một chỗ nhìn xem đầy đất áo tím vệ thi thể phùng kiện nho nhã cùng với một đám phùng r a trưởng lao trên mặt lần lượt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng cái này áo tím vệ lợi hại bọn họ là lại tinh tưởng bất quá bình thường thành viên thì có xoáy cấp cường giả thực lực hắn trung đội trưởng một cấp đích nhân vật không phải chuẩn quân cấp cường giả tự là chân chính quân cấp cường giả trung đoàn trưởng càng là một chân bước vào vương cấp c h i cảnh chuẩn vương cấp cường giả ba trăm áo tím vệ liên hợp cùng một chỗ coi như là một ít cái vương cấp cường giả đều không thể không tạm lánh mũi nhọn bọn hắn trưởng lão viện một đám trưởng lão tuy nói mỗi một người đều là quân cấp cường giả trong đó đại trưởng lão nhị trưởng lão càng là chuẩn vương cấp cường giả thế nhưng mà bọn hắn mấy cái này trưởng lao chống lại cái này ba trăm áo tím vệ cũng chỉ là tám lạng nửa cân m à thôi đối phương đã có thể đánh cho tàn phế áo tím vệ muốn tới thu thập bọn hắn mấy cái này trưởng lão cũng, cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn mấy cái này trưởng lão cũng không giống như những cái này á o tím vệ vì bọn hắn phụng ra coi như là đã chết cũng là sẽ không tiếc mấy cái này thân cư địa vị cao mỗi ngày đều trải qua cầm y ngọc thực sinh sống lâu lao nhóm đám bọn họ càng lo lắng nhiều hay vẫn là bản thân an nguy tuy nhiên bọn hắn cũng có thể vì gia tộc của mình liều chết một trận chiến nhưng là biết rõ là cái chết sự tình bọn hắn nhưng lại sẽ không làm tại cân nhắc thoáng một phát song phương thực lực về sau một ít trưởng lao không khỏi manh động theo ý thậm chí có chút ít trưởng lão trong nội tâm đã bắt đầu chửi bới khởi phùng kiện nho nhã đã đến mạnh như thế địch là bọn hắn những người này có thể đối phó được rồi đ ấ y sao gọi bọn họ chạy tới đây không phải để cho bọn họ tới chịu chết đấy sao bất quá còn không đợi mấy cái này trưởng lão có chỗ động tác lại là một hồi tiếng bước chân rồn rập chuyển đến lập tức chỉ thấy được sáu thân ảnh hướng bọn hắn tại đây cấp tốc chạy đến sáu người này dĩ nhiên là là phùng gia gia chủ phùng lao gia tử cùng với phùng gia năm vị lao tổ rồi nhìn thấy nhà mình gia chủ cùng chư vị vương cấp lao tổ đổi tới một ít cái trưởng lao cái kêu khỏa bạo động tâm thoáng cái bình tĩnh c ũ n g ít có năm vị vương cấp lao tổ tại nhóm người mình còn cần sợ bọn họ làm cái gì thậm chí có những người này đã bắt đầu âm thầm tiêu gạo nhất định phải cho mấy cái này ra hỏa một điểm nhan sắc nhìn một cái lại dám mạnh mẽ xông tới bọn h ắ n phùng r a thực cho là bọn họ phùng r a dễ khi dễ không thành hàn siêu quần ngươi lại dám mạnh mẽ xông tới chúng ta phùng r a tàn s á t giết chúng ta phùng r a đệ tử chớ không phải là dùng vi chúng ta phùng da dễ khi dễ hay sao nhìn xem đầy đất áo tím vệ thi thể phùng thiên lân có thể nói là lòng đang nhỏ m à cái này nhưng đều là bọn hắn phùng gia hy vọng à nếu như không phải k i ê n kỵ hàn siêu quần cái k i a chuẩn h o à n g cấp cường giả thực lực không thể nói trước cũng sớm đã đánh đập tàn nhẫn rồi bất quá cho dù như thế giờ phút này phùng thiên lân s ắ c mặt cũng là tương đương khó coi hàn siêu quần ngươi hôm nay nếu không phải cho ta một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục vậy thì đừng trách ta không tuân thủ ước định rồi hôm nay ngươi có thể dẫn người đến đây đổ sát ta phùng thị đệ tử ngày mai ta làm theo có thể mang nhân đồ giết các ngươi hàn gia đệ tử phùng thiên lân lời này lại không phải nói đùa hắn xác thực là có cái này tâm tư trước kia bọn hắn chư vị vương cấp lao tổ có thể là có thêm ước định vương cấp cường giả không được đơn giản đối với tất cả gia tiểu bối động thủ bằng không thì dùng vương cấp cường giả thực lực m u ố những n cái này chưa đến vương cấp c h i cảnh tiểu bối đây còn không phải là chuyện dễ dàng đến lúc đó ngươi giết cháu của ta ta giết ngươi t h ằ n g tôn rất nhanh bọn hắn sẽ trở thành người cô đ ơ n rồi điều này h i ệ n nhiên là không được hiện tại hàn gia l a o tổ công n h i ê n trái với điều ước hắn phùng thiên lân tự nhiên có thể không tuân thủ ước định rồi chương năm trăm linh bảy không phải ngươi chết chính là ta vong chương năm trăm linh bảy không phải ngươi chết chính là ta vong hàn siêu quần đó không phải là hàn gia cái tia lão bất tử sao hắn làm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này phùng lao gia tử tuy nhiên nghe nói qua hàn siêu q u ầ n đại danh nhưng lại là chưa từng gặp qua hàn siêu q u ầ n bộ dạng trước khi nhưng lại không có nhận ra hàn siêu q u ầ n đến hiện tại vừa nghe đến hàn siêu q u ầ n ba chữ lập tức t ự u là cả kinh hàn lao gia tử không có ở phủ thành chủ coi như bình thường thế nhưng m à như hàn siêu q u ầ n như vậy hàn gia lão tổ trừ phi gặp được cái gì khẩn cấp tình huống đều là gia tộc cấm địa t i ệ m tu dựa theo tình huống bình thường mà nói lúc này hàn siêu còn có lẽ đã chết tại huyết ma lão tổ trên tay mới được là chẳng lẽ huyết ma lão tổ đã thất、bại? ý nghĩ này vừa mới bay lên đã bị hắn bài trừ tại trong ố c huyết ma lão tổ là người phương nào đây chính là tiếng t â m lừng l ấ y cái thế đại ma đầu a coi như là cái kia có được đế cấp cường giả tọa chấn nhất lưu thế gia cũng khó khăn trốn huyết ma lão tổ độc thủ thú chi là một cái liền hoàng cấp cường giả hàn r a rồi chẳng lẽ cái này huyết ma lão tổ cùng hàn gia đã đạt thành cái gì hiệp nghị không có đối với hàn gia ra tay ý nghĩ này một xuất hiện lập tức ngay tại phùng lao gia tử trong ố c đâm xuống cắn đến đối với huyết ma lão tổ p h ầ n hạnh phùng lao gia tử tuy nhiên không dám nói biết đến nhất thanh n h ị sở nhưng là coi như là có chỗ hiểu rõ lập tức i n à cựu y ế t ma làm á o tổ n toàn chính l một cổ lựa dẫn phun lên vùng lao ra từ trong lòng muốn hắn cái này ba mươi năm đến đối với huyết ma lão tổ yêu cầu có thể nói hữu cầu tương ứng hàng năm càng là cống hiến ra trăm vị huyết khí sung túc võ giả dùng cung cấp hắn khôi phục thương thế sử dụng kết quả đến cuối cùng rõ ràng hung hăng xếp đặt hắn một đạo cái này gọi là hắn làm sao có thể đủ không giận nếu dựa theo dưới tình huống bình thường phùng lao gia tử nghĩ cách cũng không có chút nào sai lầm nếu như không phải hàn gia lấy ra đầy đủ lại để cho huyết ma lão tổ tâm động đồ vật hàn gia căn bản tự không khả năng tránh được kiếp nạn này thế nhưng, mà hắn tính và tính, nhưng lại không có tính toán đến lăng tiêu không hề chỉ là một vị hoàng cấp cường giả đơn giản như vậy mà là một vị so huyết ma lão tổ còn phải mạnh hơn trăm ngàn lần siêu thần cấp tuyệt thế cường giả cái kia Huyết láo tổ chẳng những không có chút nào thực xin lỗi bọn hắn tổ ma gia láo lỗi nào có xin bọn phùng đồng ị a gia của phương, phùng hắn nhỏ càng bọn lên mạng mình. cái là mà vì đắp đ thời phùng lão gia tử vui vẻ lo lắng khởi cái kêu ba nghìn phùng gia tinh nhuệ an nguy đến lúc trước hắn sở dĩ d á m phái ba nghìn tinh nhuệ tiến đến tiến công hàn g i a rất nhiều sản nghiệp cái kêu hết thể điều kiện tiên quyết là tại phủ thành chủ một các cao thủ toàn bộ diện điều kiện tiên quyết phía dưới hiện tại hàn siêu còn cùng hàn lão đầu đã dám dẫn người đến bọn hắn hàng hàn ra cái kêu phủ thành chủ cao thủ hẳn là không có gì tổn thất mới đúng cho dù có tổn thất có lẽ cũng đại không đi nơi nào đến lúc đó một khi phủ thành chủ cao thủ ra tay cái tiêu ba nghìn tinh nhuệ đã có thể nguy vậy phùng lao gia tử tuy nhiên tự tin nhưng là vẫn có tự mình hiểu lấy so về cao thủ số lượng hàn gia vốn có cường giả có thể so với bọn hắn phùng gia nhiều hơn nhiều rồi hắn nhưng lại không biết bọn hắn phùng gia ba nghìn tinh nhuệ có thể không đơn thuần là nguy vậy đơn giản như vậy giờ phút này ba nghìn tinh nhuệ đều cái chết không sai bịt lắm chết tiệt huyết ma lão tổ lần này có thể đem chúng ta cho v u n g hố khổ rồi ai cái này huyết ma lão tổ cũng là đủ không may thật vất vả tu dưỡng không sai bịt lắm kết quả vừa ra tới tự gặp được lăng tiêu như vậy tên sắt tinh ngàn vạn năm khổ tu một lần hóa thành hữ ảnh cái này cũng chưa tính sau khi chết rõ ràng còn muốn gặp như vậy giải o a n cựu này xui xẻo dạng coi như là tạo bà tinh chuyển thế cũng không gì hơn cái này rồi ngay tại phùng lao gia tử âm thầm đoán trách huyết ma lão tổ không phải là một món đồ chi tế chỉ thấy được hàn siêu còn hướng về phía phùng thiên lân lạnh lùng cười nói phùng thiên lân ngươi cũng không muốn cho lão tử ta giả bộ hồ đồ các ngươi mình đã làm gì chính mình tin tưởng cái gì phùng l h o gia tử căn bản cũng không có đem mời huyết ma lão tổ đối với hàn gia ra tay sự tình nói cho hắn biết phùng lao gia tử lại là chuẩn bị chờ huyết ma lão tổ đã diệt hàn gia về sau lại hướng bọn hắn mấy cái này lão tổ tông báo cáo kết quả hiện tại ngược lại tốt hắn ra chẳng những không có dịp v o n g bọn hắn phùng ra nhưng lại trước nguy rồi hại h ừ phùng thiên lân vốn đang nghĩ đến ngươi còn là một cái nhân vật bất quá hiện tại xem ra cũng chỉ thường thôi chính mình làm cái gì t i ể u thừa nhận tốt rồi ngươi như vậy che che lấp lấp sẽ chỉ làm người càng thêm xem thường ngươi hàn siêu quần ngươi cho lão tử nói rõ ràng lão tử đến cùng làm cái gì nhìn hàn siêu quần trên mặt cái k i a khinh thường dáng tươi cười phùng thiên lân nhưng lại càng phát ra nghi ngờ thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi cái này hàn siêu quần có phải hay không tại phô trương thanh thế bất quá nghĩ nghĩ nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng hắn cùng với hàn siêu còn quen biết cũng có mấy trăm năm lâu hai người cũng đấu mấy trăm năm rồi đối với hàn siêu còn làm người hắn nhưng lại tại tinh tường bất quá được rồi gì? Chúng ngươi ng tìm các huyết hẳn hẳn đến diện quần ta tổ ma ra, siêu láo đây chính là liền nhất lưu gia tộc đều hết sức kiên g kỵ đích nhân vật là chúng ta nho nhỏ một cái phùng g i a có thể mời đến bất quá càng nói tiếp phùng thiên lân thanh â m nhưng lại càng nhỏ nhưng lại hắn phát hiện phùng lao g i a t ử cái kia đột biến sắp mặt tuy nhiên phùng lao g i a t ử rất nhanh tựu i che giấu đi qua nhưng là hay vẫn là bị phùng thiên lân xem tại trong mắt phùng thiên lân ngươi ngược lại là nói xuống dưới à. k i n h thường nhìn phùng thiên lân liếp nói hàn siêu quần cho dù chúng ta không hề đối với trước đây nhưng là các ngươi cũng không nên đối với những bọn tiểu đối kia ra tay a các ngươi là hạng gì thân phận vậy mà đối với tiểu đối ra tay không biết là mất mặt sao cựu như vậy mới hơi thời gian phùng thiên lân lại là thông qua thần thức truyền âm hướng phùng lao g i a t ử hiểu được thoáng một phát tình huống chuyện cho tới bây giờ phùng lao g i a tử tự nhiên là không dám có chút che giấu lập tức sẽ đem trước khi sự tỉnh từ đầu trí cuối hướng phùng thiên lân nói một lần tại hiểu được chuyện đã trải qua về sau phùng thiên lân trong nội tâm lập tức sẽ đem phùng lao g i a tử cho m a n g chó hết u y xối đầu huyết ma lão tổ nhân vật như vậy là như vậy dễ tiếp xúc đấy sao ngươi nói nếu là có thể đem hàn ra tiêu d i ệ t còn chưa tính nhưng là bây giờ ngược lại tốt không chỉ có không có đem hàn ra tiêu diện ngược lại còn làm cho nhân ra cho đã tìm tới cửa cùng phùng lao ra tử suy nghĩ cái kia giống như phùng thiên lân cũng là cho rằng cái kêu huyết ma lão tổ là lọng thu hàn ra chỗ tốt gì như vậy lui đi ngoại trừ khả năng này hắn thật sự là nghĩ không ra hàn ra có cái gì thực lực có thể đối phó được rồi huyết ma lão tổ như vậy tuyệt thế đại ma đầu ai đáng thương huyết ma lão tổ chết cũng không thể đủ sống yên ổn oan ức là có lần lượn phùng thiên lân nói nhảm cũng không cần nhiều lời rồi ngươi đã dám tìm huyết ma lão tổ như vậy hung ma để đối phó chúng ta hàn ra cái kêu t i ể u vì thế phải trả một cái giá cực đắt hôm nay ta đem lời đạt xuống ở chỗ này hôm nay hai chúng ta ra không phải ngươi chết chính là ta văng ba hàn siêu quần lạnh lùng cười nói nhưng lại không chút nào vi phùng thiên lân ngôn ngữ thêm mà thay đổi hôm nay thẳng nếu không phải có lăng tiêu t ư ơ n g trợ bọn hắn hàn gia cũng sớm đã tán thân tại h vết ma lão tổ độc dưới tay sự tình đều đến trình độ này ở đâu còn có cái gì hòa hoãn tình trạng chính như hàn siêu quần theo như lời hôm nay hai nhà chúng quy là có một phương muốn n g ã xuống hàn siêu quần ngươi không muốn khinh người quá đáng chúng ta phùng gia cũng không phải dễ khi dễ giết địch một ngàn tự tổn tám trăm đạo lý không cần ta với ngươi nhiều lợi à, tự tính toán các ngươi hàn gia thật có thể đủ đối phó chúng ta phùng gia cũng tuyệt đối là muốn nguyên khí đại thường đến lúc đó cũng là không công tiện nghi người khác như vậy đi chuyện này xác thực là chúng ta phùng ra không đúng trước đây các ngươi trước khi tự tiện xông vào chúng ta phùng ra sự tình cứ như vậy được rồi thành đông h u y ề n thiết mỏ coi như là nhận việc này như vậy bỏ qua như thế nào phùng thiên lân trầm âm chốc l á t nói chương năm trăm linh tám khủng hoảng chương năm trăm linh tám khủng hoảng phùng thiên lân nói như vậy đã xem như hướng bọn hắn hàn ra chịu thua rồi gia tộc đệ tử tử thương vô số cựu liên gia chủ hộ vệ đội áo tím vệ đều không sai biệt lắm xem như toàn quân bị diệt phùng tiên h lân nếu nói là không đau hận hàn siêu q u ầ n bọn người cái kia tự nhiên là giả thế nhưng mà trong nội tâm dù thế nào thống hận thì như thế nào ai gọi bọn hắn thực lực không bằng người đâu không nói hàn ra mặt khác cao thủ chỉ là trước mắt hàn siêu còn chờ tứ đại vương cấp cường giả cũng không phải là bọn hắn phùng g i a có thể đối phó được rồi bọn hắn phùng g i a tuy nhiên có được năm vị vương cấp cường giả nhưng là trừ hắn ra cái này vương cấp đ ỉ n h phong cường giả bên ngoài mặt khác tứ đại vương cấp cường giả lợi hại nhất cũng chỉ là một vị vương cấp hậu kỳ cường giả hơn nữa đi vào hậu k về phần còn lại ba vị vương cấp cường giả đều là vương cấp trung kỳ cường giả trái lại đối phương hàn siêu quần cái này đối thủ cũng đừng nói đây chính là một chân b ư ớ c vào hoàng cấp chi cảnh chuẩn hoàng cấp cường giả hoàn toàn xứng đáng đại hoang thành đệ nhất nhân chỉ là cái này hàn siêu quần một người cũng đủ để đối phó hắn và mặt khác một vị vương cấp hậu kỳ cường giả mà còn lại ba vị vương cấp cường giả đều không ngoại lệ chính là vương cấp hậu kỳ cường giả thực lực như vậy đủ để ổn thắng bọn hắn hàn ra còn lại ba vị vương cấp cường giả dù là tại tính cả một đám quân cấp chi cảnh trường lão cái k i thắng bại cũng chỉ là tại năm năm số lượng mà thôi hơn nữa đối phương như là muốn đi bọn hắn căn bản là vô lực ngăn trở đối phương nếu là tái dẫn đến hàn ra mặt khác vương cấp lao tổ bọn hắn phùng ra căn bản cũng không có chút nào phần thắng đ a n g nói thế không bằng người nhưng lại không được phép hắn không phục nhuyễn v ề phần l a n g tiêu nhưng lại đã sớm lại để cho phùng thiên lân cho không để mắt đến tại phùng thiên lân trong mắt l a n g tiêu chỉ là một vị không có gì tu vi người bình thường mà thôi bằng phùng thiên lân đ ỉ n h phong vương cấp c h i cảnh thực lực có thể làm cho hắn nhìn không thấu tu vi chi nhân tối thiểu nhất cũng phải có được hoàng cấp trung kỳ tu vi trước mắt người thanh niên này sẽ là một vị hoàng cấp cứng giả không muốn hay nói d ẫ rồi trẻ tuổi như vậy hoàng cấp cường giả không chỉ nói khi bọn hắn đại hoang thành nhỏ như vậy thành rồi coi như là tại một ít cái thần thành bên trong cũng là phượng m a u lân r ắ c tồn tại hắn cũng không nhận ra chính mình sẽ có vận khí tốt như vậy có thể gặp gỡ như thế có thể nói yêu nghiệt tồn tại nhìn thấy phùng thiên lân chịu v u a hàn siêu q u ầ n trong nội tâm khinh thường cười nếu như đổi lại trước khi cái này phùng thiên lân đã chịu v u a hơn nữa còn lấy ra một tòa huyền thiết mỏ với tư cách nhận phải biết rằng thành đông cái kia huyền thiết mỏ cũng không phải là bình thường tài nguyên khoáng sản đây chính là một đầu cỡ trung huyền thiết mỏ a tài nguyên khoáng sản dựa theo đẳng cấp từ thấp đến cao chia làm mini tiểu nhân cỡ trung cỡ lớn k hàn siêu còn không thể nói trước cũng tựu thấy tốt thì lấy rồi lần này huyết ma thai thương bọn hắn hàn gia cũng không có bị cái gì tổn thất trước khi trắng trận tàn sát coi như là ra trong lòng bán khí rồi hơn nữa phùng thiên lân nói cũng không tệ bọn hắn hàn gia thực lực là mạnh hơn phùng gia nhưng là phùng gia cũng không phải cái gì nhỏ yếu gia tộc bọn hắn hàn gia muốn cầm xuống phùng gia không thiếu được, được thương chút ít nguyên khí nói sau cái kia vân ra gần đây cùng phùng gia đi tương đối gần một khi bọn hắn hàn ra hướng phùng gia ra tay cái kia vân ra vì tự bảo vệ mình rất có thể sẽ cùng phùng gia liên hợp chống cự bọn hắn hàn ra bọn hắn hàn ra coi như là có thể thủ thắng cũng phải nguyên khí đại thương không thể đến lúc đó rất có thể không công tiện nghi thế lực khác chằm chằm vào đại hoang thành c á i này khối thịt mỡ thế lực thế nhưng mà không ít bình thường những thế lực này không dám đánh bọn hắn đại hoang thành chủ ý thế nhưng mà một khi chờ bọn hắn hàn gia thực lực đại tổn như vậy hết thể đã có thể khó nói bất quá đây hết thể điều kiện tiên quyết là tại lăng tiêu không n ú n g tay vào dưới tình huống hiện tại có lăng tiêu vị này siêu thần cấp tường giả vì bọ hàn ra chỗ dựa bọn hắn tự nhiên không cần cố kỵ nhiều lắm có lang tiêu tại không chỉ nói một cái phùng da tự làm mười cái phùng da cũng lật không nổi sóng gió gì đến hàn siêu còn sống mấy trăm năm thế nhưng mà l a o hồ ly bên trong đích l a o hồ ly tự nhiên là minh bạch lúc này chính là bị diệt phùng da cơ hội tốt nhất bằng không thì đợi đến lúc lang tiêu ly khai đại hoan thành bọn hắn suy nghĩ muốn đối phó phùng da đã có thể khó khăn nói s a u cho dù hắn muốn như vậy bỏ qua hắn cũng không dám à cái này phùng da có thể không đơn giản chỉ là tính kế bọn hắn hàng ra nhưng lại tính cả lang tiêu cũng cùng nhau tính kế hàn siêu còn, còn không có lá gan kia thay lang tiêu làm chủ p h ù n g thiên lân muốn như vậy bỏ qua nói cho ngươi biết không có cửa đâu hôm nay hai chúng ta ra dù sao cũng phải có một nhà muốn nằm xuống ba có lăng tiêu như vậy vị đại cao thủ với tư cách hậu thuẫn hàn siêu quần có thể không có gì thật lo lắng cho tự nhiên là như thế nào cường n g ạ n h nói như thế nào rồi hàn siêu quần ngươi cần phải hiểu rõ tuy nhiên chúng ta phùng ra thì không bằng các ngươi hàng, hàng ra nhưng là chúng ta phùng ra cũng không phải dễ chơi đấy phùng thiên lân cưỡng chế lựa g i ậ n trong lòng nói phùng thiên lân tự cho là mình đã n h ư ợ n g bộ quá nhiều rồi mà ngay cả bọn hắn phùng ra chỗ khống chế duy nhất một tòa cỡ trung huyền thiết mỏ đều giao ra đây rồi cái này hàn siêu quần nếu là còn không bỏ qua không khỏi lại là có chút quá mức được một t ứ c lại muốn tiến một thức rồi phùng thiên lân trong nội tâm đã âm thầm hạ xuống quyết định nếu là hàn siêu quần còn, còn không biết dừng cùng lắm thì thiệu theo chân bọn họ liều mạng bọn hắn hàn ra là lợi hại nhưng là bọn hắn phùng ra cũng không phải bùn nặn cho dù chết cũng nhất định phải bọn hắn hàn ra không không như thế nào cái không dễ chọc không đều hàn siêu quần nói chuyện lăng tiêu nhưng lại tiến tới một bước nói nhìn thấy lăng tiêu mở miệm hàn siêu q u ò n lập tức một cái lấp mình thối lui đến lăng tiêu sau lưng một bộ ạ lỉnh tiêu như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dạng chẳng lẽ ta thật sự xem nhìn lầm rồi hả tiểu t ử này thật sự là cái gì không được cao thủ chứng kiến hàn siêu q u ò n biểu hiện phùng thiên lân trong lòng lập tức t i u là cả kinh cùng hàn siêu q u ò n đấu cũng có mấy trăm năm rồi hàn siêu q u ò n t i ê u ngạo hắn là tại tinh tường bất quá được rồi nếu như không phải thanh niên này có đủ để cho hàn siêu q u ò n chịu phục địa phương dùng hàn siêu còn kiêu n ạ o tuyệt đối sẽ không làm việc này vì cái gì bất quá ngoài miệng nhưng lại bình tĩnh nói các hạ là người phương nào vì sao phải đúng tay hai chúng ta ra sự tình ta là người phương nào các ngươi đã lại để cho cái kia huyết ma để đối phó ta rõ ràng không biết ta là người phương nào lang tiêu cười lạnh một tiếng phùng thiên lân còn không có có kịp phản ứng phùng lao gia tử nhưng lại dẫn đầu cả kinh têu lên người là lang tiêu hắn lại để cho huyết ma lão tổ đối phó ngoại trừ hàn ra bên ngoài vậy cũng chỉ có lang tiêu rồi lang tiêu ngươi đã gần ngày thanh danh lên cao chính là cái kia lang tiêu thông qua trước khi thần thức truyền âm hắn cũng là theo phùng lao gia tử nào biết lang tiêu như vậy nhân vật số má lập tức nhớ tới lang tiêu cái kia hoàng cấp cường giả thân phận lập tức tự là cả kinh tí ti dự cảm bất tường sông lên đầu hàn siêu quần chờ tứ đại vương cấp cường giả đã lại để cho hắn cảm thấy rất khó giải quyết nếu là hơn nữa lăng tiêu cái này hoàng cấp cường giả muốn muốn diệt bọn hắn phùng ra còn thật không phải là nhiều sao chuyện khó khăn hoàng cấp cường giả đáng sợ nhưng hắn là biết rõ một vị mới vào hoàng cấp chi cảnh tồn tại cũng đủ để đơn giản chém giết mấy vị vương cấp đại viên mãn cường giả húng chi lăng tiêu tối thiểu nhất đều có được lấy hoàng cấp trung kỳ tu vi giờ này khác này hắn nhưng lại minh bạch hàn siêu quần tại sao lại không đồng ý hắn thỏa hiệp rồi đội vị suy nghĩ thoáng hợp pháp thẳng nếu bọn họ một phương có lăng tiêu như vậy hoàng cấp cường giả tương trợ cũng sẽ không biết lự phùng thiên lân cùng phùng lao gia tử vừa nói sau phùng ra một đám trưởng lão lập tức cựu là một hồi x ô n x a o khủng hoảng c h i tình không ngừng tại trong bọn họ lan tràn những ngày này lang tiêu vị này hoàng cấp cường giả đại danh c ó thể nói là nghe phong thanh toàn bộ đại hoang thành tại đây đại hoang giới thành đến vừa sáng dân chúng từ thế gia đệ tử trên cơ bản không có người nào là không có nghe đã từng nói qua lang tiêu đại danh phùng ra mấy cái này trưởng lão tự nhiên cũng không ngoại lệ chính là vì nghe qua lang tiêu đại danh bọn hắn mới sẽ như thế hoàng sợ lang tiêu đây chính là so với bọn hắn lao tổ tông còn muốn lợi hại hơn hoàng cấp cường giả a, chỉ bằng vào lang tiêu sức một mình cũng đủ để diệt bọn hắn toàn bộ phùng ra rồi hơn nữa chiếu tình huống trước mắt đến xem đối phương hiển nhiên là lai giả bất thiện a chương năm trăm linh chín tộc diệt chương năm trăm linh chín tộc diệt bên người cái k i a một đám trưởng lao khủng hoảng c h i sắc phùng thiên lân tự nhiên là xem tại trong mắt đối với này hắn cũng là có thể lý giải dù sao mấy cái này trưởng lão gần kể có được quân cấp c h i cảnh tu vi mà thôi hoàng cấp cường giả đối với bọn hắn mà nói cái k i a thật sự là quá mức xa xôi rồi nếu là vương cấp cường giả dựa vào nhân số ưu thế bọn hắn còn có lực đánh một trận mà hoàng cấp cường giả một người đủ để đơn giản quét ngang tính ra hàng trăm quân cấp cường giả trừ phi có hơn một ngàn quân cấp cường giả cùng nhau ra tay nếu không thì tuyệt không chống lại hoàng cấp cường giả khả năng đấy hơn nữa cũng chỉ là có chống lại vốn liếng mà thôi về phần lưu lại thậm chí là chém giết cái kia hoàng cấp cường giả đó là tuyệt không khả năng sự tình một vị hoàng cấp cường giả như là muốn đi trừ phi có ngang cấp cường giả ra tay nếu không thì tuyệt đối không có khả năng lưu được hạ h ắ n đấy phùng gia trưởng lão số lượng tuy nhiên không ít bất quá cũng, cũng chỉ có mấy chục số lượng mà thôi so về hơn một ngàn số lượng cái kia trên lệnh cũng không phải là nhỏ tí tẹo tự bọn hẳn mấy cái này thực lực của trưởng lão đối phó hơi chút lợi hại vương cấp cường giả đều quá sức thú n g chi là đối phó cái kia so vương cấp cường giả cao hơn một cái đằng trước cấp độ hoàng cấp cường giả trong nội tâm mặc dù đối với này tỏ vẻ lý giải bất quá phùng thiên lân nhưng lại cũng không định bỏ mặt mặc kệ nếu như tại tiếp tục như vậy nhóm người mình cũng, cũng không cần tại chống cự đi xuống trực tiếp thúc thủ chịu c h ó i là được ánh mắt lạnh như băng lập tức đảo qua một đám trưởng lão phùng thiên lân không hổ là phùng gia bối phận cao nhất lão tổ tông tại phùng gia một đám trưởng lão bên trong có thể nói xây dựng ảnh hưởng đã lâu cái này không gần kề chỉ là một ánh mắt liền khẩu đều không có khai thoáng một phát phùng gia trúng trưởng lão không khỏi nao nhao ngậm ngược lại tuy nhiên nhìn về phía lăng tiêu trong ánh mắt thỉnh thoảng lẽ ra tí ti vẻ sợ hãi bất quá so sánh với trước khi đến nhưng lại tốt hơn không ít phùng tiên lân trong nội tâm cũng minh bạch muốn cho tộc nhân của mình hoàn toàn vứt bỏ đối với lăng tiêu vị này hoáng cấp cường già sợ hãi vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào cho nên gặp một đám trưởng lão không lại tiếp tục xì xào bàn tán về sau cũng cựu không c ư ơ n g cầu nữa cái gì lập tức xoay người một cái hướng về phía lăng tiêu nói lăng công tử về phần trước khi làm dễ dàng sự tỉnh la hủ thật sự thật phần thật có lỗi bất quá đây hết thể hoàn toàn cựu là gia chủ ý tứ la hủ bọn người nhưng lại cũng không biết rõ tình hình lăng công tử ngươi xem như vậy như thế nào lần này hãm hại tội của các ngươi khôi đầu sọ nhưng bằng công tử các ngươi xử trí chúng ta phùng gia tuyệt không hỏi qua cái gì gọi là bỏ xe bảo vệ x o á i cái gì gọi là tráng sĩ đứt cổ tay cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi rồi phùng thiên lân trong nội tâm tự nhiên là không muốn cứ như vậy giao ra phùng lao gia tử đến phùng lao gia tử năng lực hay vẫn là tương đương không sai đến theo phùng lao gia tử lên làm phùng gia gia chủ về sau cái này vài chục năm nay có thể nói là cẩn trọng lại để cho phùng gia thực lực tăng lên không n ấ t một cái cấp bậc thế nhưng mà trong nội tâm t ự là tại như thế nào không muốn thì như thế nào tình thế so người cường đồng ã đ thời nếu như hắn không giao ra phùng Gia muốn muốn thiên lân trong nội tâm cũng đem phùng lao g i a tử cho măng chó huyết xối đầu ngươi nói ngươi muốn đối phó hàn gia cùng lăng tiêu còn chưa tính tối thiểu nhất cũng phải làm sạch sẽ một điểm à, hiện tại ngược lại tốt hắn ra cùng lăng tiêu không có chút nào tổn thương ngược lại bọn hắn trước đổ xui xẻo phùng thiên lân lời này vừa nói ra lăng tiêu còn không nói gì thêm phùng ra một đám trưởng lão nhưng lại nhao nhao tỏ vẻ phụ h ò a nói lăng công tử đây hết thảy đều cùng chúng ta không quan hệ à, hết thảy đều là gia chủ một người sai à. đúng vậy à, lăng công tử chúng ta thật là không biết rõ tình hình à, bởi vì cái gọi là o à n có đầu nợ có chủ ngươi muốn tìm tìm ra chủ một người à. tuy nhiên vấn đề này xác thực là phùng lao gia tử tự chủ trương nhưng là cứ như vậy đang tại phùng lao gia tử mặt nói ra không khỏi lộ ra quá bất cận nhân tình đi một tìa vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình cái này chết tiệt đạo h ư u bất tử bần đạo nhưng lại làm có đủ triệt để đấy thậm chí ở trong đó còn kể cả con của hắn phùng kiện nho nhã vô cùng nhất vô tình đế v ư ơ n g ra những lời này tại mấy cái này đ ạ i trong gia tộc cũng là thông dụng vì bảo đảm an toàn của mình cái gì tình phụ tử cái kia hết thệ đều là phù vân ba nghe chung quanh từng đợt cờ trách thanh âm phùng lao gia tử chỉ cảm thấy một hồi trái tim băng giá cái này là chính mình thủ hộ gia tộc sao cái này là chính mình liều chết muốn phát dương quang đại gia tộc sao ha, ha, ha. trong nội tâm chỉ cảm thấy một đoàn hỏa t ạ i đ ố t thực hận không thể đem cái này một đám đồ vô sỉ pha tan đánh một trận đối với phùng gia chi nhân chó căn chó l a n g tiêu tuy nhiên xem tại trong mắt nhưng lại là không có chút nào để ý hắn l a n g tiêu cũng không phải là tốt như vậy tính toán dám can đảm tính t o á n hắn cũng phải có xuống địa ngục chuẩn bị cái này phùng gia chi nhân chó căn chó sẽ chỉ làm l a n g tiêu càng thêm chán ghét bọn hắn thẳng nếu bọn họ có thể mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng không thể nói trước l a n g tiêu còn có thể xem trọng bọn hắn liếp đáng tiếc cái này kết quả sẽ chỉ làm lăng tiêu đối với bọn họ càng thêm thất vọng mỗi người đều muốn vì chính mình s ợ tác sở vi trả giá thật nhiều các ngươi phùng gia đã dám can đảm tính toán c ù n g ta nếu là ta cứ như vậy bông tha các ngươi phùng gia cái kia đối với huyết ma lão tổ mà nói không phải quá không công bình sao các ngươi hay vẫn là đều xuống dưới cùng huyết ma lão tổ làm bạn đi thôi lăng tiêu lông mày có chút nhảy lên lạnh lùng cười nói vừa mới nói xong lăng tiêu căn bản là mặc kệ phùng gia chi nhân trong mắt nghĩ hoặc trực tiếp tự làm ộ t quyền đánh gia phùng tiên h lân bọn người căn bản cũng không có nghĩ đến lăng tiêu hội trực tiếp như vậy độc thủ căn bản là không kịp làm ra phản ứng gì đương nhiên cho dù có đề phòng cũng không có dùng l a n g tiêu cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ giống như cái kia dạng gần kề chỉ là một vị hoàng cấp c ư ờ n g giả mà là một vị chính thức đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất siêu thần cấp c ư ờ n g giả l a n g tiêu công kích cựu là một ít cái thần cấp c ư ờ n g giả cũng khó khăn dùng tranh né h h ố n g chi mấy cái này cao nhất tu vi bất quá vương cấp chi cảnh tạp ngư rồi dầm dầm dầm bốn phùng thiên lân chờ năm vị phùng gia lão tổ cùng với bọn hắn bên người một đám trưởng lao nhao nhau bị kinh khủng kia quyền ảnh chỗ nước hết c ự như vậy bị oanh rít thành cặn bã giống như cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua cái này phùng thiên lân bọn người tu vi tuy nhiên không được tốt lắm cao nhất cũng gần kể chỉ là vương cấp hậu kỳ chi cảnh mà thôi bất quá nhưng lại không chịu nổi bọn hắn nhiều người à nhiều người như vậy thêm cùng một chỗ nhưng lại cũng làm cho lăng tiêu thu hoạch hơn năm tỷ gần sáu trăm triệu sinh mệnh t i n h năng như vậy tính toán so về chém giết huyết ma lão tổ chỗ thu hoạch sinh mệnh t i n h năng cũng không kém là bao nhiêu rồi coi như là một số không nhỏ đã thu vào giải quyết phùng ra một đám vương cấp lao tổ cùng với một ít cái quân cấp cường giả về sau lăng tiêu cũng không hề phùng ra lâu lốc phùng ra còn lại những người kia dĩ nhiên là giao cho hàn lao ra từ bọn người đến xử lý lăng tiêu dù sao không phải cái gì sát n h â n cuồng đối với đồ sát già yếu phụ nữ và trẻ em thế nhưng mà không có có bao nhiêu hứng thú v ề phần hàn lao gia tử sẽ như thế nào xử lý phùng gia chi nhân đó chính là bọn họ hàn g i a sự tình bất quá nghĩ đến cái kia còn sót lại phùng gia chi nhân kết cục tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào tại thiên phạt đại lục như vậy gia tộc chỉ thế thế giới nguyên một đám gia tộc cùng nguyên một đám quốc gia căn bản cũng không có bao nhiêu khác nhau gia tộc ở giữa chiến tranh hoàn toàn t i ể u tương đương với quốc gia ở giữa tranh đấu mà cái này chiến bại gia tộc chi nhân cùng cái kia vong quốc chi nô căn bản cũng không có bao nhiêu khác nhau mà cái này vong quốc chi nô kết cục đây chính là thương đương thê thảm đấy bất quá đây hết thể đều không quan lăng tiêu chuyện gì hàn gia chi nhân là pháp bên ngoài khai ân không có làm khó phùng da dư n g h i ệ t cũng tốt vẫn là đem phùng da dư n g h i ệ t tàn sát không còn cũng thế cái k i a đều là hàn gia sự tỉnh đêm dài dài đằng đắng đêm nay nhưng lại nhất định một cái giết chóc một cái huyết tinh ban đêm đại hoang thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong thỉnh thoảng triển khai từng tràng tranh đấu bất quá mấy cái này tranh đấu thường thường là cái k i a đổ sắt cục d i ba chương năm trăm mười dư ba chương năm trăm mười dư ba trăng sáng nô lên cao thời gian một chút trôi qua giết chóc còn đang không ngừng trình diễn bất quá những này đã cùng lăng tiêu không có có bao nhiêu quan hệ đem phùng gia năm đại vương cấp l a o tổ cộng thêm một đám trưởng l a o viện trưởng lao cho một mẹ hốt gọn lăng tiêu đối với hàn gia có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ nếu như hàn gia liền còn lại những cái này tạm cá đều thu thập không được cái k i a cũng chỉ có thể đủ quái chính bọn hắn rồi đã không có hàn lão gia tử bọn người liên lụy lăng tiêu tốc độ lại nhanh không ít ngắn ngủn mấy hơi thời gian lăng tiêu cũng đã về tới trong thành chủ phủ đương nhiên trong lúc này có một nửa thời gian là lăng tiêu tại điều tra hôm nay thu hoạch chém giết phùng thiên lân mọi người lăng tiêu cũng không có tay không mà quay về cái tiêu phùng thiên lân chờ năm đại vương cấp cường giả cộng thêm nhà trên chủ phùng lao ra từ không gian giới chỉ đều đã rơi vào làng tiêu trên tay không chỉ nói lăng tiêu tham lam đối với hàn gia lăng tiêu tự hỏi đã là thật tốt rồi ngoại trừ phùng thiên lân chờ sáu người không gian giới chỉ bên ngoài những người khác không gian giới chỉ lăng tiêu thế nhưng mà một cái không núp đ í c h còn có phùng gia trong bảo khố các loại bảo vật lăng tiêu cũng không có động tác lăng tiêu cũng không nhận ra như phùng gia đại gia tộc như thế hội không có chính mình tàn bảo khố đối với nhãn qua tất nổ lông lăng tiêu mà nói gần kề chỉ là thu như vẫy đổ tại kia đã lăng à phi h t ư tiêu cường giả như vậy trong mắt một quả vương cấp nguyên thú lực hạch căn bản không coi là cái gì đã nhận được huyết ma láo tổ không gian giới trì vương cấp nguyên thú lực hạch làng tiêu có thể là có thêm mấy chục khoản nhiều mà ngay cả rất cao một cấp hoàng cấp nguyên thú lực hạch cũng có mấy viên bất quá đối với phùng gia như vậy tam lưu thế gia mà nói cái này vương cấp nguyên thú lực hạch cái kiệt nhưng chỉ có khó lường bảo v ậ n này cái vương cấp nguyên thú lực hạch thế nhưng mà bọn hắn phùng gia phí hết lão đại khí lực thông qua đủ loại quan hệ tốn hao gần trăm ức lam kim tệ mới đem tới tay vốn là chuẩn bị lại để cho phùng thiên lân trùng kích cảnh giới sử dụng dùng phùng thiên lân định phong vương cấp tri cảnh thực lực nếu là hấp thu cái này vương cấp nguyên thú lực hạch lực dịch tu vi nhất định sẽ trên phạm vi lớn tăng lên cho dù không thành được hoàng cấp từng giả bất quá đạt tới vương cấp đại viên mãn thậm chí là chuẩn hoàng cấp chi cảnh cũng không phải là không có khả năng sự tình một khi phùng thiên lân tấn cấp trở thành vương cấp đại viên mãn thậm chí là chuẩn hoàng cấp cực giả như vậy bọn hắn phùng gia đã có thể chính thức có được cùng hàn gia chống lại thực lực hàn gia sở dĩ có thể một mực áp chế phùng gia hàn siêu q u â n vị này đại h o a n g thành đệ nhất cao thủ có thể nói là không thể bỏ qua công lao đáng tiếc không đều phùng thiên lân sử dụng cái này khỏa vương cấp nguyên thú lực hạch cũng bởi vì đắc tội không nên đắc tội người mà làm cho cả phùng gia lâm vào vạn tiếp bất phục chi cảnh đấy không còn có sử dụng cái này vương cấp nguyên thú lực hạch cơ hội trở lại chính mình phòng tr lăng tiêu thoáng rửa sạch một lúc sau t i u hướng trên giường một chuyến rất nhanh hãy tiến vào trong ngọn đẹp cùng vĩ đại chu công con gái hẹn họ đi bên này lăng tiêu là hai mắt vừa nhắm ngủ say sưa bất quá những người khác có thể không thể đủ bình yên ngủ rồi vân ra trong trang viên vân lão ra t ử nghe nhận lấy người báo cáo trong nội tâm không khỏi cảm khái ngàn vạn hàn lao đầu ngươi che giấu thật đúng là đủ sâu vốn cho là bọn họ hàn ra tối nay là chạy trời không khỏi nắng rồi từ nay về sau cái này đại hoang thành tựu i là phùng gia đích thiên hạ rồi thế nhưng mà thật không ngờ lại có thể biết là cục diện như vậy thật sự là thế sự khó liệu a hàn phùng hai nhà ánh mắt trải rộng toàn bộ đại hoang thành vân ra với tư cách đại hoang thành đệ tam đại cự đầu tự nhiên cũng kém không đi nơi nào phùng ra trong trang viên chỗ chuyện đã xảy ra tự nhiên là không thể gạt được thai của hắn mục đích mà theo phùng ra rất nhiều cao thủ v ẫ n lạc cái này phùng ra bị diệt đã là có thể khẳng định sự t ì n h ai mà ngay cả cái k i a đế cấp cường giả đều không làm gì được được bọn hắn hàn gia xem ra hàn gia quật khởi đã là không thể cản trở tuy nhiên vân lão gia tử cũng không biết hàn gia bên trong đã phát danh cụ thể sự tỉnh nhưng là đã như cái lúc này hàn gia chi nhân dám giết bên trên phùng ra nghĩ đến cái tia đế cấp cường giả có lẽ đã lui đi bằng không thì cũng không phải là hàn gia bị diệt phùng gia mà là phùng gia thay thế hàn gia trở thành đại hoang thành mới một đời khống chế gia tộc v â n lão gia tử nhưng lại chưa từng có nghĩ tới cái k i a đế cấp cường giả đã v ấ n lạc đế cấp cường giả đây chính là ở chính giữa chi vực đều đủ để đi ngang cường giả cũng không phải là ven đường rau cải trắng hàn gia như vậy một cái tam lưu thế ra có thể làm cho một vị đế cấp cường giả như vậy thối l u i cái kia đã là thường nhân khó có thể tưởng tượng b u n sự chém giết đế cấp cường giả thật đúng là thiếu ngươi có thể nghĩ ra được đem làm cái này đế cấp cường giả là a m i u a cầu ấy ư có thể làm cho ngươi tùy ý chém giết đấy、Ai? xem ra ngày mai lại là muốn đi bái phỏng thoáng một phát cái này hàn lao đầu rồi hy vọng đến lúc đó cái này hàn lao đầu không muốn công phu sư tử ngoạm thì tốt hơn theo phùng gia bị diệt hàn gia nhất thống toàn bộ đại hoang thành đã là thế không thể đỡ rồi trước kia đại hoang thành tạo thế chân v ạ c còn không coi vào đâu hiện tại phùng gia tắt một cái bọn hắn vân ra cái này đại hoang thành đệ tam gia tộc muốn tiếp tục tại thiên phạt đại lục truyền thừa xuống dưới hoặc là toàn tộc rút khỏi đại hoang thành hoặc là cựu là hướng hàn gia quy hẳng bất quá con đường thứ nhất cũng không phải một cái lựa chọn rất tốt không có, có bao nhiêu người nguyện ý xa sứ hơn nữa cho dù bọn hắn muốn rời khỏi đại ho vậy cũng phải hàn gia đáp ứng mới được những năm này cùng phùng gia cùng nhau chống lại hàn gia bọn hắn vân gia tuy nhiên không giống phùng gia như vậy đem hàn gia đắc tội triệt đ ể căn bản cũng không có chút nào hòa hoan chỗ trống bất quá hai nhà ở giữa mâu thuẫn cũng là không nhỏ vân lão gia tử cũng không có lạc quan như vậy hàn gia hội khinh địch như vậy lại để cho bọn hắn ly khai đại hoàn a n t h h nghĩ, Càng Vân Láo Gia Láo thành ử lại là c u ẩ n chọn thứ hai con đường. Hơn nữa bị lựa hai thứ h Gia đã có t ể thối từng thế tuyệt lui cái kia giả, cái kia sau lưng thế lực sau cấp đế cái này hàn gia bay lên ngày có thể nói là ở trong tầm tay một khi hàn gia tấn cấp trở thành nhị lưu thế gia bọn hắn vân gia không thể nói trước cũng có thể nước lên thì thuyền lên càng tiến một bước như vậy tưởng tượng vân lão gia tử liền chuẩn bị lập tức lên đường đi tìm hàn lao gia tử bất quá ý nghĩ này vừa mới bay lên cũng là bị hắn bỏ đi tại trong óc giờ phút này hàn gia chi nhân có thể tất cả đều bận rộn tiêu diệt phùng gia chi nhân hiển nhiên không có lúc kia tiếp đại hắn bất quá hiện tại không thể đi gặp hàn lao gia tử cũng không có nghĩa là hắn không có chuyện gì làm tâm niệm có chút một chuyến vân lão gia tử mà bắt đầu phân phó bọn hắn vân ra một giúp hàn gia chi nhân tiêu diệt phùng gia dương nhiệt xem như t r ư ớ c bán hàn gia một cái tốt hòa hoan thoáng một phát hai nhà bọn họ quan hệ trong đó đến cho bọn hắn vân gia cùng phùng gia ở giữa liên minh quan hệ nhưng lại cũng sớm đã bị hắn ném sau đầu rồi cái gì minh hữu không minh hữu đối với bọn hắn mấy cái này đại gia tộc mà nói lợi ích mới là trọng yếu nhất chỉ cần có lợi tại gia tộc của chính mình cái gì minh hữu cũng là có thể vứt bỏ hơn nữa dùng phùng gia lúc này thực lực hiển nhiên không có, có trở thành bọn hắn vân gia minh hữu tư cách hơn nữa vân lão gia tử trong nội tâm cảng là minh bạch vô cùng hôm nay cái này gặp rủi do chính là bọn hắn vân gia cái kia phùng gia cũng tuyệt đối sẽ không nhớ kỹ minh hữu quan hệ giúp bọn hắn một bà không thể nói trước cái này đánh chó mù đường sự tình so với bọn hắn vân gia còn làm được hoan đ y này không chỉ nói hèn hạ không hèn hạ cái thế giới này tự là như vậy sự thật như vân láo gia t ử như vậy chuẩn bị định nọ hàn gia thế lực thế nhưng mà không tại số ít dù sao trên cái thế giới này kẻ đần chỉ là cực cá biệt tồn tại chỉ cần có điểm nhãn lực chi nhân cũng có thể nhìn ra được hàn gia bay lên ngày đã ở trong tầm tay không thừa dịp hiện tại định bỡ thoáng một phát hàn gia về sau cơ hội tốt như vậy đã có thể khó tìm rồi bất quá bởi như vậy đã có thể khổ phùng gia chi nhân rồi vốn một cái h à n ra cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó được rồi hơn nữa đại hoang thành lớn nhỏ thế lực cái này phùng ra chống đỡ không chống đỡ qua đêm nay thật sự chính là một vấn đề chương năm t r ư ờ i một ly khai chương năm t r ư ờ i một ly khai đại hoang thành dạy vũ các hậu viện xem lấy thủ hạ chi nhân đưa tới báo cáo lý ngọc khanh không khỏi cảm thán một tiếng cái k i ê u huyết ma lão tổ tung hoành trung ương c h i vực hơn một ngàn tái cũng là tiếng tăm lừng lấy ma đạo cự dơ cao thật không ngờ lại có thể biết đưa tại đại hoang thành cái này tiểu sơn trong khe thật sự là lúc cũng mệnh đấy ba lý ngọc khanh thế nhưng mà không giống vân lao gia tử chỉ cho là lăng tiêu chỉ là một vị hoàng cấp cừng giả nàng thế nhưng mà biết rõ lăng tiêu lợi hại vừa được biết hàn gia đại quy mô vây quét phùng ra tin tức về sau nàng đã biết rõ lần này huyết ma lão tổ xem như đã xong cái này huyết ma lão tổ tuy nhiên xem như đế cấp cường giả bên trong đều biết cao thủ nhưng là đế cấp cường giả dù sao chỉ là đế cấp cường giả đối mặt trí cao vô thượng thần cấp cường giả cũng khó trốn vẫn lạc một đường ai không là thần trung vi con sâu cái kiến à, cái k i ê u huyết ma lão tổ cũng, cũng coi ũ n g c là một phương nhân vật lục ra bốn vị lão tổ đuổi g i ế t đều không làm gì được được hắn kết quả lại là rơi vào khách chết tha hương kết cục Lưu p hắn ú c cũng có con cả được cỏ cằm rác, cấp cường cao cấp cảnh, không chiếm được chính thức Biển tiếng, loại giả nhiên tiểu tiêu giao. ngựa ăn phong quang, nhưng không thành thượng thần trung không hít thêm h trí trí một rất một tàu tuy là đau để quy vô nhưng lại không biết thần cấp cường giả cũng không phải chân chính t i u là vô địch tồn tại tại thần cấp cường giả phía trên thế nhưng mà còn có siêu thần cấp cường giả bất quá rất hiển nhiên d ù lưu phúc biện vị trí cấp độ còn không có, có tư cách tiêu b i ế t rõ siêu thần cấp cường giả tồn tại tại trong lòng của bọn hắn thần cấp cường giả đã là nhất định tiêm tồn tại không là thần trung quy con sâu cái kiến à, cũng không biết ta đợi này có hay không cơ hội kia thành tiệu trí cao vô thượng thần cấp c h i cảnh lý ngọc khanh có chút ít đồng ý nói đối với cái kia trí cao vô thượng thần cấp c h i cảnh nhưng lại tràn ngập vô hạn ước mơ bất quá nàng cũng biết cái này gần kể là của mình mỹ hảo chờ đợi mà thôi nàng lý ngọc khanh tu luyện thiên phú là không tệ chính là vạn trong không một tu luyện thiên tài hơn nữa tại lý gia khổng lồ tài nguyên phía dưới không đến ba mươi chi linh cũng đã thành công tấn cấp vương cấp tri cảnh chỉ cần tại cố gắng một chút trở thành hoàng cấp cường giả cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn t r ù n g kích thoáng một phát đế cấp bình cảnh cũng không phải là không có khả năng sự tỉnh bất quá trong nội tâm nàng cũng minh bạch vô cùng như vô tình ý bên ngoài cái này đế cấp c h i cảnh không sai biệt lắm t i ể u là cực hạn của nàng c h ỗ rồi về phần thành tựu vô thượng thần cảnh cái kia trên căn bản là không có khả năng sự tỉnh thần cấp c h i cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể đ ạ tới t muốn bọn hắn lý ra tu vi đạt tới đế cấp c h i cảnh lao tổ tông cũng không tại số ít thế nhưng mà nhiều như vậy đế cấp lao tổ bên trong nhưng lại không có người nào có thể t r ù n g kích bình cảnh thành công trở thành cái tri cao vô thượng thần cấp cứng giả phải biết rằng mấy cái này đế cấp lao tổ mỗi một người đều là vạn trong không m ộ t đích thiên tài cấp nhân vật tu luyện thiên phú so về nàng lý ngọc khanh đến đây tuyệt đối là chỉ mạnh không y ế u đấy tiểu thư ngươi có thể là chúng ta lý ra một đời tuổi trẻ thiên phú tốt nhất mấy người một t r o n g nghĩ đến chỉ cần cố gắng thoáng một phát t r ù n g kích thần cấp bình cảnh cũng không phải là không có khả năng sự tình phúc bá ngươi cũng đừng có an ủi ta rồi tu luyện của ta thiên phú mặc dù không tệ bất quá thành t i ể u đế cấp chi cảnh không sai biệt lắm t i ể u là cực hạn của ta rồi về phần chủng kích thần cấp vị ta đời này là không có, có bao nhiêu hy vọng rồi lý ngọc khanh cười khổ một tiếng nói tốt rồi phúc bá không nói những thứ này cái này huyết ma lão tổ vừa chết ngược lại là tiện nghi cái kia lục gia rồi huyết ma lão tổ đây chính là có thù tất báo đích nhân vật bị cái kia lục gia bốn vị lão tổ làm cho hẩn nút mấy chục năm rồi nếu nói là cái này huyết ma lão tổ đối với lục gia không có chút nào k i ự u hận tuyệt đối là không có gì người tin tưởng dùng huyết ma lão tổ tính cách tìm lục gia phiền thoái có thể nói là thiết ván đã đóng thuyền sự tình bất quá bị lăng tiêu như vậy cắm xuống tay nhưng lại thay lục gia giải quyết một cái phiền thoái không nhỏ ai đúng vậy a nhưng lại tiện nghi cái kia lục gia đối với lục gia lưu phúc biện cảm giác cũng không phải là tốt như vậy bọn hắn lý gia cùng lục gia quan hệ cũng không phải là như vậy hữu hảo tuy nhiên chưa nói tới cái gì sinh tử đại địch nhưng là cũng coi như bên trên làm âu thuẫn trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p bởi vì cái gọi là đồng hành là h o à n gia g lý gia cùng lục gia đều là quần áo và trang sức nghiệp hai đại cự đầu n h ư n ó i không có gì thù hận nghĩ đến cũng không có cái gì người sẽ tin tưởng đấy hiện tại thoáng cái lại để cho lục gia nhặt được lớn như vậy tiện nghi lý ngọc khanh cùng lưu phúc b i ể n tự nhiên là có chút ít lòng mang bất mang hắn rồi bất quá bọn hắn thì ra là tại trong lòng ngẫm lại mà thôi cũng không dám thật sự tìm lang tiêu phiền thoái lang tiêu đây chính là thần cấp cường giả、A. cũng không phải là bọn hắn lý gia có thể chiêu chọc được nổi lời nói không dễ nghe lăng tiêu không đi tìm bọn họ lý gia phiền thoái bọn hắn cũng đã cảm ơn trời đất rồi húng chi là đi tìm lăng tiêu phiền thoái phúc bá đợi lát nữa chuẩn bị một phần hậu lễ ngày mai nhưng lại cần đi tiếp thoáng một phát cái kia h à n lao ra t ử rồi ba trước kia bọn họ là có thể không đem hàn ra như vậy tam lưu thế ra để vào mắt thế nhưng mà lúc này không giống ngày xưa rồi lúc này hàn ra thực lực mặc dù không có nhiều biến hóa lớn nhưng là đắp lên lăng tiêu cái này đầu thời lớn không chỉ nói bọn hắn chính là một cái lý gia coi như là một ít cái siêu cấp gia tộc cũng không thể đủ khinh thường bọn hắ thời gian từng điểm từng điểm trôi qua cự l i này huyết ma đột kích nhưng lại đã qua hơn nửa tháng thời gian tại đây hơn nửa tháng ở bên trong hàn gia xem như triệt triệt để để khống chế toàn bộ đại h o a n g thành rất nhiều thế lực tại nhìn thấy vân gia cái này ba đời g i a đô hướng hàn gia quy hàng về sau cũng lần lượt đầu phục hàn gia về phần những cái này gian ngoan mất linh không phục theo hàn gia kẻ thống trị không phải là bị khu trừ r a đại h o a n g thành tựu là trở thành cái k i a g i ế t gà d o khỉ đối tượng đã trở thành đi quá thức mà cái k i a hiển hách một thời phung r a trải qua hơn nửa tháng tẩy trừ về sau tính toán thật sự đã xong sở hữu tất cả phùng gia trực hệ đệ tử hết thẻ chém giết về phần những cái này chi thứ đệ tử mặc dù không có bị hàn ra cho tàn sát không còn bất quá kết cục cũng cũng không khá hơn chút nào cả đám đều bị đóng cửa cấm thu vi bắt giữ lấy mỏ trong chàng trở thành thợ mỏ một ngày này hàn vọng n g u y ệ t chính hấp thu hết một k h ỏ a tướng cấp nguyên thú lực hạch thành công tấn cấp trở thành một gã tướng cấp cường giả đang chuẩn bị hướng lăng tiêu báo cáo cái này vui vẻ tin tức thế nhưng mà đến một lần đến lăng tiêu phòng trọ nhưng lại phát hiện cũng sớm đã dông tuyết rồi chỉ là ở đằng kia trong phòng khách bàn bắt tiên bên trong đã tìm được một quả bích ảnh ngọc cái này bích ảnh ngọc không có tác dụng khác nhưng lại có thể làm cho người lưu lại hình ảnh chỉ cần đem thần thức xuyên vào cái k i a bích ảnh ngọc bên trong có thể biết rõ mọi người tại đây bích ảnh ngọc bên trong lưu lại ở dưới hình ảnh rồi xem như thiên phạt đại lục so sánh thông dụng công cụ truyền tin rồi chứng kiến trên bàn bắt tiên bích ảnh ngọc hàn mậu nguyệt lúc này đã cảm thấy không ổn giống như có cái gì không tốt sự tình sẽ phải phát sinh quả nhiên không xuất ra nàng chỗ liệu cái này bích ảnh ngọc xác thực là lăng tiêu lưu lại bên trong nhưng lại không có để lại mấy câu chỉ là nói cho hàn mậ cái này hơn nửa tháng đến chính mình trôi qua rất vui vẻ hy vọng nàng không muốn cải niệm chính mình đồng thời còn nói cho hàn m ộ n g nguyệt trên bàn trong không gian giới chỉ có một ít nguyên thú lực hạch hy vọng mấy cái này nguyên thú lực hạch có thể làm cho thực lực của nàng càng tiến một bước đi đi rồi lăng đại ca nàng thực đi thật rốt cuộc lại cũng sẽ không trở lại rồi lập tức hàn m ộ n g nguyệt như là đã mất đi toàn thân khí lực co quắp ngã trên mặt đất nước mắt kia càng là ngăn không được chạy xuống lăng đại ca ngươi vì cái gì tại sao phải vứt bỏ ta mà đi chẳng lẽ ngươi thật sự một chút cũng không có có yêu mến qua ta sao Hàn Mộng Nguyệt t r ư ớ chương k i đã năm n ra l trăm một tia khắc mươi hai n n tháng ê u làm c là là hàn m h u ẩ nguyễn bị ư n g n mà quyết tâm phủ thành chủ trong đại sảnh nhìn xem giống như cái sắc không hồn hàn mậu n g u y ễ t hàn lao ra từ bọn người lúc này tự là một hồi đau lòng những ngày này nhất thống toàn bộ đại hoang thành vui sướng thoáng cái cũng là bị hắn sông giảm không ít đặc biệt là hàn mẫu liêu tinh như càng là ôm lấy hàn mẫu nguyệt vẻ mặt thương yêu nói mẫu nguyệt làm sao vậy là người nào khi dễ ngươi ngươi nói cho mẫu thân biết mẫu thân thay ngươi làm chủ tỉ tỉ ngươi làm sao vậy ngươi cũng không nên dọa tinh nhị a hàn lao gia tử cùng hàn p ụ tuy nhiên không nói thêm gì nhưng là theo bọn hắn cái kia mắt ân cẩn thân bên trong không khó nhìn ra bọn hắn lúc này tâm tình không hề giống bọn hắn chỗ biểu hiện ra ngoài cái kia sao bình tĩnh đặc biệt là hàn lao gia tử trong nội tâm càng là âm thầy như cho hắn biết là ai tổn th hắn nhất định sẽ không để cho hắn sống khá g i ả đấy cách đời thay thân hắn lao ra tử cứ như vậy hai cái tôn nữ bà bối hắn không đau các nàng còn có thể thương ai đây này tỉ tỉ ngươi không phải đi tìm lăng đại ca sao lăng đại ca tại sao không có với ngươi cùng một chỗ lâu này đột nhiên hàn ngộng tinh tốt như nhớ ra cái gì đó giống như mà nói hàn ngộng tinh không đề cập tới lăng tiêu khá tốt nhắc tới khởi lăng tiêu hàn ngộng nguyệt nhưng lại cũng chịu không nổi nữa trong lòng bí thống h a ba một tiếng nước mắt giống như là không cần tiền tựa như điên cuồng xuống mất n g ộ n nguyệt ngươi lừng k ó người đến cùng làm sao vậy cùng ra ra ta nói a ra ra ta nhất định thay người làm chủ hàn mậu nguyệt cái này đau x u t khóc hàn lao ra tử thoáng cái nhưng lại luôn c u n g thần ra ra đi đi rồi hắn cứ như vậy đi nha hàn mậu nguyệt nức nở nói đi rồi hả người nào đi rồi hả hàn lao ra tử thoáng cái nhưng lại không có kịp phản ứng bất quá liều tính như nhưng lại thoáng cái hiểu rõ ra mậu nguyệt là lăng công tử đi rồi chưa hiểu con không ai bằng mẹ những lời này nhưng lại tại chính xác bất quá được rồi hoa ba một tiếng hàn mậu nguyệt lập tức c ự lệ như số trào bất quá vẫn gật đầu xem như trả lời l i ê u t í n h như n g h e xong liên quan đến đến lang tiêu hắn lao ra từ thoáng cái thực sự không biết nói như thế nào nếu là những người khác khiến cho chính mình tôn nữ bảo bối như thế yêu thương hắn coi như là buộc cũng phải đem người nọ cho buộc tới cho cháu gái của mình chịu nhận lỗi thế nhưng mà người nọ lại hết lần này tới lần khác là lang tiêu hắn thật là chút nào biện pháp đều không có không nói trước lang tiêu chính là bọn hắn hàn gia đại ân nhân cho dù hắn thật sự muốn đem lang tiêu cho buộc t r ợ lại bọn hắn cũng không có bản lãnh lớn như vậy a đồng thời cũng minh bạch hàn mộng nguyệt tại sao lại thương tâm như vậy hàn mộng nguyệt đối với lăng tiêu cảm tình bọn hắn nhưng lại tại t ì n h tường bất quá rồi bọn hắn cũng phi thường kỳ vọng lăng tiêu có thể trở thành bọn hắn hàn gia dễ hiển đáng tiếc nhưng lại hoa rơi cổ ý nước chảy vô tình chuyện này bọn hắn nhưng lại muốn nhúng tay cũng không thể nào nhúng tay hàn lao ra tử bọn người không khỏi bất đắc dĩ thở dài cuối cùng chỉ có thể đủ cầu nguyện thời gian cũng có thể san bằng hết Thầy, tỉ, người khóc ngươi cái hàn lao ra tử nghe vậy không khỏi có chút cười khổ lắc đầu bọn hắn cũng không phải là không có nghĩ tới đem lăng tiêu cho truy trở lại thế nhưng mà lăng tiêu là người phương nào đây chính là so thần cấp tường giả còn muốn tới được khủng bố siêu thần cấp tường giả hắn nếu là một lòng muốn đi lại là bọn hắn mấy cái này phạm nhân có thể truy trở lại đấy sao bất quá rất hiển nhiên hàn m ộ n g nguyệt cũng không cho là như vậy vốn đang tại khóc giống hàn m ộ n g nguyệt con mắt lập tức i ự u là sáng lời trong đôi mắt lóe ra kiên định h à o quang đúng vậy ta nhất định phải đem lăng đại ca truy trở lại nhất định phải đem lăng đại ca cho truy trở lại lập tức hàn mậu nguyệt liền từ liêu tĩu tĩ mậu nguyệt thiên phạt đại lục rộng lớn bao la bắt nát ngươi lại đi đâu mà tìm lăng công tử đây này mậu nguyệt ta biết do ngươi ưa thích lăng công tử bất quá lăng công tử cao nhân như vậy cũng không phải chúng ta có thể trèo cao khởi theo ta thấy ngươi hay vẫn là đã quên hàn à. liêu tính như t i ể u giống với là một chậu nước lạnh r ộ i đã đến hàn mậu nguyệt trên đầu đúng vậy à, thiên phạt đại lục rộng lớn bao la bắt nát muốn tại trong biển người mênh mông tìm được một người cái kia không khác là mò kim đáy biển à. không ta sẽ không mong tha cho cho dù đi đến chân trời góc biển ta cũng nhất định phải tìm được lăng đại ca không thể hàn n g ậ nguyệt hai mắt lóe ra kiên định hào quang đột nhiên cặp mắt của nàng sáng lời nhưng lại nhớ ra cái gì đó nói lăng đại ca hàn nói muốn đi sông cái k i a sáng thế thần chi tháp ta chỉ phải tìm được cái k i a sáng thế thần chi tháp t i u nhất định có thể tìm đến lăng đại ca đấy nói chuyện đồng thời hàn n g ậ nguyệt t i u lào đảo hướng phía ngoài chạy đi bất quá nàng còn không có có phóng ra vài bước đã bị hàn lao ra từ một bả kéo trở lại n g ậ nguyệt ngươi cũng đã biết cái k i a sáng thế thần chi tháp là địa phương nào đây chính là liền thần cấp cường giả hơi không cẩn thận đều sẽ vẫn lạc chi địa a là ngươi một cái nho nhỏ tướng cấp cường giả có thể đi đấy sao hơn nữa cái kia sáng thế thần chi tháp thế nhưng mà tại vô tận chi dương bên trong chúng ta đại hoang thành khoảng cách vô tận chi dương không dưới ước vạn vạn dặm trên đường nguy hiểm vô số kể chỉ bằng ngươi như vậy chút thực lực muốn đi vô tận chi dương hoàn toàn t i u là thập tử vô sinh kết cục t ư ớ n g cấp cường giả tại đại hoang thành nhỏ như vậy thành bên trong đều không coi là cái gì cường giả huống chi là ở chính giữa chi vực rồi chỉ bằng hàn mậu nguyệt như vậy điểm tu vi muốn đi trung ương chi vực cái kia hoàn toàn t i u là muốn chết hành vi hàn lao ra tử tự nhiên sẽ không để cho bảo bối của mình cháu gái đi không công chịu chết bất quá rất hiển nhiên hàn lao gia tử khinh thường hàn mộng n g u y ệ t tìm kiếm lăng tiêu quyết tâm mặc kệ hàn lao gia tử nói như thế nào cũng khó khăn tiêu nàng tiến về trước trung ương c h i vực c h i tâm cuối cùng thật sự không có cách nào hàn lao gia tử mới không thể không thỏa hiệp nói muốn đi trung ương c h i vực có thể bất quá tối thiểu nhất cũng phải đạt tới vương cấp c h i cảnh mới được bằng không thì coi như là đem ngươi cả đời khóa tại trong phòng ngủ cũng tuyệt không cho ngươi lý phủ thanh chủ nửa bước hàn lao gia tử nhưng lại ý định cứ như vậy kéo dài xuống dưới vương cấp tri cảnh cũng không phải là tốt như vậy đạt tới hàn mộng nguyện tuy nhiên thiên phú bất quá bất quá muốn theo tướng cấp tri cảnh liền phá ba cấp độ đạt tới vương cấp tri k hàn ô n g có v i mậu nguyệt n r ê n căn b ả sau khi suy nghĩ một chút gật đầu nói nàng cũng biết hàn lão gia tự làm như vậy hoàn toàn là vì tốt cho nàng bằng nàng lúc này tu vi muốn muốn đi trước vô tận hải tìm kiếm lăng tiêu cái tiêu căn bản chính là muốn chết hành vi nàng có thể muốn cùng lăng tiêu thiên trường địa cựu c ũ n g không muốn cứ như vậy chết oan chết u ổ n g nhìn thấy hàn m ộ n g nguyệt gật đầu đồng ý hàn lao ra từ bọn người không khỏi ám ám thở dài một hơi cùng lúc nhìn qua theo thời gian trôi qua vài thập niên về sau cháu gái của mình con gái có thể đã quên lăng tiêu nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết hàn m ộ n g nguyệt sở dĩ hội đáp ứng yêu cầu của bọn hắn hoàn toàn là vì nàng có năm chắc tại trong thời gian ngắn đạt tới vương cấp c h i cảnh chớ quên lăng tiêu không chỉ có riêng chỉ là để lại một khối bích ảnh ngọc vì hàn mậu nguyệt có thể có đủ thực lực có thể phòng thân còn để lại một mai không gian giới chỉ tại cái tiết r o n g không gian giới chỉ thế nhưng mà trang số lượng không ít nguyên thú lực hạch trong đó tướng xoáy cấp quân cấp nguyên thú lực hạch đều có mà ngay cả cảng cao cấp vương cấp nguyên thú lực hạch cũng có mười k h o a n h i ề u còn có một k h o a hoàng cấp nguyên thú lực hạch nếu không là l ă n g tiêu trên tay cũng không có đế cấp nguyên thú lực hạch không thể nói trước lăng tiêu còn có thể vi hắn lưu lại một k h o a đế cấp nguyên thú lực hạch cũng nói không chính xác bất quá tiểu mấy cái này nguyên thú lực hạch đủ để xử hàn mộ nguyện tại trong ngắn hạn thành t i ể u vương cấp chi cảnh t i ể u la rất cao một cấp hoàng cấp chi cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian như nếu không phải có lấy đại lượng nguyên thú lực hạch với tư cách hậu thuẫn có thể cam đoan nàng tại trong thời gian ngắn tấn cấp trở thành vương cấp cực giả hàn m ộ n g nguyệt thả rằng đã chết tại tìm kiếm lăng tiêu đường xá bên trong cũng không muốn ở chỗ này lâu nốc đấy chương năm trăm m ư ơ i ba đoàn xe chương năm trăm m ư ơ i ba đoàn xe tạm thời không đề cập tới hàn m ộ n g nguyệt â m t h ầ m hạ quyết tâm nhất định phải hào h ả o tu luyện để tại ngắn hạn ở trong thành công tấn cấp trở thành một gã vương cấp cực giả đến lúc đó t ố t tiến về trước trung ương c h i vực tìm kiếm lăng tiêu lại nói lăng tiêu tại vì hàn m ộ n g nguyệt để lại đủi hắn tu luyện đến hoàng cấp chi cảnh nguyên thú lực hạch về sau một cái lắc mình tựu ra khỏi thành chủ phủ thân ảnh mấy lần lập lòe nhưng lại đã đã đi ra đại hoan thành người không phải có cây ai có thể vô tình hàn n g ọ c nguyệt đối với mình tình ý lăng tiêu cũng không phải không biết hơn nữa đối với hàn n g ọ c nguyệt lăng tiêu cũng là có một hào cảm hơn bất quá cuối cùng tự định giá liên tục lăng tiêu hay vẫn là quyết định ly khai đại hoan g thành một mình ra đi đối với cái này thiên phạt đại lục mà nói lăng tiêu vĩnh viễn chỉ là hắn đã lâu trong năm tháng một cái khách qua đường mà thôi đợi đến lúc ba năm về sau ạ không đúng đã qua gần một tháng thời gian hiện tại đã không đến ba năm rồi cái k i a sáng thế thần chi thắp một khi mở ra chính là hắn lăng tiêu cách khai thiên phạt đại lục thời điểm cái này thiên phạt đại lục tuy nhiên rộng lớn bao la bất á t đổi thành những người khác mà nói t h ba năm về sau lăng tiêu có thể tiêu sái ly khai cái này thiên phạt đại lục đi truy tầm càng rộng rộng rãi bầu trời thế nhưng mà đến lúc đó hàn mậu nguyện cũng có thể nếu như tiêu sái cùng hắn cùng nhau rời đi sao điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào cái này thiên phạt đại lục thế nhưng mà sinh nàng dưỡng nàng c h i địa cha mẹ của nàng thân tộc còn đều ở chỗ này đây không khỏi về sau khó xử còn không bằng thừa dịp mọi người cảm tình không sâu như vậy chia liệt tốt tục ngữ nói đau dài không bằng đau ngăn tốt tin tưởng đã có những cái này nguyên thú lực hạch tương trợ hàn g mậu nguyệt nhất định có thể an an ổn ổn vượt qua cả đời hoàng cấp cường giả ở chính giữa c h i vực khả năng không coi là cái gì thế nhưng mà tại đại hoang thành nhỏ như vậy thành bên trong cái tia địa vị so về một ít cái thần cấp cường giả cũng là không có chút nào khác nhau phương viên trăm vạn dặm ở trong căn bản t i ể u không khả năng có có thể nguy hiểm đến hoàng cấp cường giả tồn tại về phần cái kia dệt vũ các mặc dù có một vị chuẩn đế cấp cường giả bất quá đối với này lăng tiêu nhưng lại một chút cũng không lo lắng biết mình như vậy cái thần cấp cường giả làm cái kia hàn ra hậu thuẫn dệt vũ các người chỉ cần không phải đầu bị môn cho lách vào rồi t i ể u sẽ không làm khó hàn ra chi nhân tại lăng tiêu trong nội tâm cái này đoạn cảm tình còn chưa có xảy ra cũng đã thai chết ở trong bụng rồi hắn cùng với hàn mộng nguyệt về sau cũng sẽ không còn có cái gì gút mắt rồi bất quá sự tỉnh thật sự hội như lăng tiêu suy nghĩ cái kia giống như sao cựu lại để cho chúng ta mọi mắt mong chờ a ra đại hoang thành về sau lang tiêu liền hướng cây phong m ộ c thành mà đi tại đây thời gian gần một tháng ở bên trong lang tiêu cũng thành công đã lấy được trong lúc này chi vực địa đồ theo đại hoang thành như vậy xa xôi tiểu thành đến trong lúc này chi vực vô tận c h i dương cả hai ở giữa lộ trình nhưng lại không dưới ước vạn vạn giảm xa trong đó cách mấy trăm tiểu thành mấy chục tòa trong thành còn phải đi qua vài tòa đại thành một vị hoàng cấp cường giả cho dù toàn lực chạy đi không ngủ không nghỉ không có vài năm thời gian cũng là rất khó đến cái kia vô tận hải đương nhiên ngươi có c ự c phẩm phi hành tọa kỵ vậy thì khác thì đừng nói tới lăng tiêu mặc dù không có cái gì c ự c phẩm toa kỵ bất quá lăng tiêu tu vi nhưng lại tại phía xa hoàng cấp cường giả phía trên tốc độ so về hoàng cấp cường giả đến cái kia nhanh đến cũng không phải là nhỏ tí tẹo nếu là toàn lực chạy đi tối đa cũng tự là một gần hai tháng nếu như lăng tiêu chịu tốn hao đại lượng sinh mệnh tinh năng vậy cũng là một lượng tuần lễ sự tình m à thôi mà cự ly này sáng thế thần chi tháp mở ra còn có gần ba năm thời gian lăng tiêu chỉ cần có thể tại ba năm ở trong đổi tới cái kia vô tận hải là được rồi nhưng lại không cần vội vã chạy đi k ó được đến một chuyến cái này thiên phạt đại lục không hảo hảo du l ã n thoáng một phát cái này thiên phạt đại lục tốt non sông không biết một chút về cái này thiên phạt đại lục ở bên trên nhân văn phong tục chẳng phải đáng tiếc hơn nữa cái kia sáng thế thần chi tháp muốn tại ba năm về sau mới mở ra chính mình sao sớm đổi đi qua cũng không có bao nhiêu tác dụng chẳng lẽ ở đằng kia vô tận h ả i một mực chờ cái kia sáng thế thần chi tháp mở ra ý nghĩ này vừa mới bay lên đã bị lăng tiêu bóp tắt tại n à y sinh trạng thái nếu thực như thế cái kia còn không bằng trực tiếp tìm một chỗ b ế quan tiềm sửa một cái tới tốt lắm đ â y này trên đường đi lăng tiêu đi một chút ngừng ngừng hứng thú đã đến tự đổi một thời gian ngắn đường gặp gỡ cái gì tốt phong cảnh tự ngừng chân xem xét một phen nhàm thời điểm t i u đánh hai cái nguyên thú đến làm làm đồ nướng cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua cái kia tiêu xài à thời gian trôi nhanh trung quy là trôi qua so sánh nhanh chút bất chi bất giác lang tiêu ly khai cái kia đại h o a n g thành đã một tháng có thửa cái này hơn một tháng thời gian lang tiêu mặc dù không có vội vã chạy đi bất quá t i ể u là cái này đi một chút ngừng ngừng tầm đó lang tiêu cũng đi qua bốn tòa tiểu thành đã thành mấy mười vạn dặm c h i địa c t l in này phương viên trăm vạn dặm c h i địa duy nhất một tòa trong thành thiên biện thành cũng chỉ có không đến mười vạn dặm tri địa dùng lang tiêu lúc này cất trình tối đa bất quá thi lễ bái thời gian có thể đến ngày đó biện thành rồi cho đến lúc đó lăng tiêu tính toán là chân chính bước chân vào trung ương c h i vực rồi mặc dù chỉ là trung ương c h i vực nhất biên giới c h i địa một ngày này lăng tiêu đi vào một tòa dưới núi nhỏ cái này núi mặc dù chỉ là một tòa tiểu sơn bất quá cũng có hơn một ngàn trượng độ cao lăng tiêu tùy ý tìm một khối bằng thẳng chống trải c h i địa sau đó theo không gian giới chỉ vê đ ú t vê đ ú t k ỳ các sủ thư con trong lưới xuất ra một chỉ đã thu thập thỏa đáng toàn chui vào địa thú đến cái này toàn chui vào địa thú chính là một loại cấp thấp nguyên thú xem cùng xuyên sơn giáp có vài phần tương tự bất quá so về xuyên sơn giáp đến cái này toàn chui vào địa thú nhưng lại muốn lớn hơn rất nhiều chừng chó săn lớn nhỏ trước khi lăng tiêu thử một chút cái này toàn chui vào địa thú thịt phát hiện cái này toàn chui vào địa thú thật là thượng đẳng đồ nướng nguyên liệu nấu ăn cái k i a thịt mập mà không án quả nhiên là một loại mỹ vị đồ nướng một lần cái này toàn chui vào địa thú về sau lăng tiêu t i u tại chính mình trong không gian giới chỉ lại thả mấy cái toàn chui vào địa thú để lần sau đồ nướng chi dụng mà bây giờ lăng tiêu trên tay cái này chỉ toàn chui vào địa thú t i u là trước kia chuẩn bị đấy thuần thục đem cái này toàn chui vào địa thú dùng côn sắt xuyến đôi bên trên tự chế tương liệu về sau mượn đến xấy nướng trên kệ đốt xấy nướng đồng thời lăng tiêu ngoài miệng cũng không có nâng cao xuất ra một bình ngàn dặm say cùng mấy cái điểm tâm nhỏ về sau mà bắt đầu tự rót uống một mình mấy cái này điểm tâm nhỏ chính là hàn m ộ n g nguyệt tự tay s ở t á c tại đại hoang thành cái kia hơn nửa tháng thời gian lăng tiêu thế nhưng mà lại để cho hàn m ộ n g nguyệt đã làm nhiều lần điểm tâm cùng món ngon đủ để chứa hơn một ngàn cái hộp đựng thức ăn nếu như lăng tiêu tỉnh lấy ăn chút gì nhưng lại đủ để khiến cho hắn ăn một đoạn thời gian rất dài rồi đương nhiên cái kia ngàn dặm say đích số lượng cũng không ít tại cái kia trong đoạn thời gian lăng tiêu lại lấy ra trên trăm ức lam kim tệ lại để cho hàn lao ra từ vi hắn thu mua ngàn dặm say dù sao những n à y làm kim tệ đều là theo hết u y ma láo tổ bọn người trên thân thu hết đến không cần ngu sao mà không dùng không phải dùng hết rồi cùng lắm thì về sau tại đoạt một ít trở lại là được nếu như không phải trong thời gian ngắn thu thập đến giá trị mười tỷ lam kim tệ ngàn dặm say đã là hàn gia cực hạn không thể nói trước lăng tiêu trên tay cái kia hơn một ngàn ứ c lam kim tệ đều bị lăng tiêu cho tốn ra cũng nói không chừng theo thời gian trôi qua cái kia côn sắt bên trên thịt nướng dần dần tản mát ra mê người mùi thơm cái kia màu vàng kim óng ánh màu sắc lại để cho người xem xét phía dưới thì có loại món ăn tăng nhiều cảm giác tay mở ra một bả dài ba tấc dao găm tựu i xuất hiện ở lăng tiêu trên tay trên tay dao găm có chút một chuyến cái t i a toản chui vào địa thú chân t r ư ớ c đã bị lăng tiêu cho cởi xuống dưới phóng tới một cái mâm lớn ở bên trong nhẹ nhàng vẽ một cái cắt đứt xuống một khối nửa cân nặng thịt nướng tới một ngụm ngàn dặm xe lăng tiêu tựu i khối lớn đoá đoá ngay tại lăng tiêu một ngụm rượu ngon một ngụm thịt nướng ăn được đổ mồ h ô i nhanh đầm địa thời điểm trận, trận tiếng r ậ n t bước chân từ xa đến gần một chút chuyển đến mặc dù không có thấy người tới bất quá theo cái số lượng tuyệt đối không ít thậm chí có, có thể là một cái đòn xe c r ư ơ n g năm trăm mười bốn náo tàn công tử ca lăng tiêu có chút một cái ngầm đầu hướng âm thanh nguyên chỗ nhẹ nhàng xem xét quả nhiên là có một xe đội hướng hắn bên này đi tới xe này đội quy mô còn không nhỏ xe ngựa xe còn đủ có vài chục chiếc nhiều mà ở những này cỗ xe b ố n phía thì là nguyên một đám mặc giắp ra tay cầm lưới dao sắc bén hộ vệ mấy cái này hộ vệ số lượng nhiều c h ứ n g hơn một ngàn số lượng cái này thiên phạt đại lục chính là một cường giả vi tôn t r i địa tất cả đại bên trong thành trì khá tốt vừa ra thành trì cái kia trì ăn cũng không phải là rất tốt tất cả lớn nhỏ cường đạo đoàn có thể nói là quá nhiều lăng tiêu trên đường đi cũng đụng phải nhiều cái cường đạo đoàn đương nhiên mấy cái này cường đạo đoàn kết cục có thể cũng không phải rất tốt gặp gỡ lăng tiêu như vậy cái sát thần cũng coi như bọn hắn đi ra ngoài không có xem hoàng lịch đối với những cái này thái độ hơi đỡ một ít cường đạo đoàn lăng tiêu thật không có đổi tận giết t u y ệ t gần kề chỉ là phản cước bọn hắn tài vật mà thôi b ấ t quá đối với những cái này thái độ hung hăng càn q u ấ y thế hệ nhưng là không còn có khách khí như vậy rồi có thể không phải là người nào đều có tư cách k i a có thể tại lăng tiêu trước mặt hung hăng càn quáy đoạn đường này xuống chứ ở lăng tiêu trên tay cường đạo không có một n g h n cũng có tám trăm số lượng rồi ngược lại là cũng vì lăng tiêu tăng thêm gần ước tinh sinh mệnh tinh n ă n g rồi xem như phế vật lợi dụng nhẹ nhàng quét qua những cái này hộ vệ phát hiện những cái này hộ vệ thực lực hay vẫn là không tệ cái này hơn ngàn người mỗi một người tối thiểu nhất đều có được cao cấp chiến sĩ thực lực đại bộ phận đều đạt đến tướng cấp chi cảnh soái cấp cường giả số lượng cũng không tại số ít trong đó còn có mấy vị quân cấp cường giả lăng tiêu còn phát hiện tại đây trong đội xe còn cất giấu một vị vương cấp cường giả lại để cho vương cấp cường giả tự mình áp giải hàng hóa xem ra cái này trong đội xe khả năng còn thật sự có một ít bảo vật phải bất i cái ế t rằng này vương c p cường giả ạ i mới đối liệt giả hiện kề không về bên bên Bất ghê, nhiên này trong thành đỉnh vương cường thân đoàn xe. Nhiên, có hắn không tầm thường là làm đây tuyệt tùy một tầm tòa trì, thuộc thủ thể cao cho cấp có cấp có chỗ. vị xe, quá điều này h i ệ n nhiên cùng lăng tiêu không có bao nhiêu quan hệ chỉ cần xe này đội chi nhân không đến t r e o chọc chính mình lăng tiêu cũng sẽ không đem bọn hắn dù thế nào về phần cái gì bảo vật không bảo vật lăng tiêu cũng sẽ không để ở trong lòng tối đa bất quá là một cái nhị lưu gia tộc đoàn xe lại có đồ vật gì đó có thể khiến cho hắn lăng tiêu chú ý đấy liếc qua cái kia từ xa đến gần đoàn xe về sau lăng tiêu cũng tự không quan tâm hắn lần nữa tiêu diệt khởi trước mặt mỹ thực tốt đẹp c rượu bất quá đôi khi ngươi không muốn gây chuyện phiền thoái cũng sẽ tự động tìm tới tận cửa rồi ngay tại lăng tiêu rất nhanh tiêu diệt đồ ăn chi tế cái kia đoàn xe chi nhân giống như cũng phát hiện lăng tiêu giống như chỉ thấy một vị mặc kim giáp c â y tật phong mã trung niên tráng h à n hướng về phía bên người một vị hộ vệ nói tiểu lý ngươi đi qua thông báo người nọ một tiếng lại để cho hắn không muốn cản đường bất quá còn không đợi cái kia tiểu lý có hành động cái kia theo sát tại trung niên tráng hắn hơi nghiêng cầm báo thanh niên nhưng lại đoạt trước một bước nói ta ngược lại muốn nhìn là người nào lại dám ngăn đón chúng ta làm ra đoàn xe quả nhiên là ăn hết vừa mới nói xong trên tay roi ngựa vung lên thúc giục tòa hạ ngồi xuống một sừng phi mã t i ể u vượt lên trước liền sông ra ngoài một sừng phi mã nghe nói có được long huyết mạch chính là một sừng thiên mã cùng phi long kết hợp về sau kết quả đương nhiên cái này gần kể chỉ là đồn đãi sự thật phải t r ă n g như thế đã không được biết rồi bất quá cái này một sừng phi mã nhưng lại so tật phong mã cao hơn bên trên hai cấp tướng cấp nguyên thú tốc độ cực nhanh so về một ít cái quân cấp nguyên thú đến đều là không chút nào t r í n h lệnh chính là rất nhiều người trong nội tâm tha thiết ước mơ tòa kỵ hắn giá trị độ cao so về một ít cái quân cấp nguyên thú lực hạch cũng là không chút nào trích lệnh cái này cẩm bào thanh niên rõ ràng có thể có được một chỉ một sừng phi mã vi toạc kỵ hiển nhiên không phải cái gì đơn giản thế hệ không tốt chu bình long kim giáp trang hán lập tức cựu là cả kinh thầm mắng một tiếng đáng chết lập tức vội vàng phân phó nói tiểu lý ngươi lập tức mang một đội hộ vệ tiến đến hộ vệ vân thiên thiếu ra an toàn cái k i a cẩm bào thiếu niên gọi là lam vân thiên chính là thiên biển thành đại gia tộc lam gia đệ tử ý có lam gia vi hắn chỗ dựa cái này lam vân thiên có thể nói là ngang ngược cản rỡ vô cùng ngoại trừ thiên biển thành số ít mấy gia tộc đệ tử bên ngoài thế nhưng mà rất ít đem những người khác để ở trong mắt d rất có thể hội đắc tội đối phương đến lúc đó một khi đối phương thẹn quá hóa giận cái kia lam vân thiên đã có thể nguy hiểm chu bình long cũng không nhận ra bằng cái kia lam vân thiên chính là trung cấp chiến sĩ thực lực sẽ đối với phương đối thủ tuy nhiên thấy không rõ đối phương chức có thể tu vi nhưng là có thể một mình một người tại người thường đi thực lực tự nhiên không có khả năng t r ê n h lệch đi nơi nào tuy nhiên trong nội tâm xem thường lam vân thiên cái này chỉ biết ăn uống vui l ù a còn là áo lượt đại thiếu nhưng là hắn cũng không dám thật sự lại để cho lam vân thiên đã bị cái gì tổn thương hắn gần kề chỉ là lam ra một cái nho nhỏ hộ vệ thống lĩnh m ạ thôi tại lam gia bên trong miễn cưỡng được cho tầng giữa bất quá một khi lam vân thiên đã bị cái gì tổn thương hắn tuyệt đối là chịu không nổi dùng lam ra thực lực muốn thu thập hắn căn bản chính là một bữa ăn sáng bên người tiểu lý hiển đúng vậy minh bạch trong đó đạo đạo biết rõ lam vân thiên tuyệt đối không thể có mất lập tức t i ể u chọn một đội hộ vệ tiểu đội theo một sừng phi mã không hổ là thụ thế nhân khen ngợi cực phẩm t o ạ t kỵ không đến mấy hơi thời gian cái k i a lam vân thiên cũng đã xuất hiện ở làng tiêu mười em m ở bên ngoài dưới cao nhìn xuống nhìn lăng tiêu nhất nói tiểu tử không có chứng kiến chúng ta đoàn xe muốn đã tới sao còn không chạy nhanh cho ta cút qua một bên ba cái kia tư thế tự cùng những cái này quý tộc lao ra gian dạy dân nghèo không có có bao nhiêu khác nhau đối với này l a n g tiêu nhưng lại liền đầu đều không có hay vẫn là phối hợp tiêu diệt lên trước mắt đồ ăn bỏ qua cái này hoàn toàn tự là trần trùi bỏ qua hắn lam đại tiểu m à muốn hắn lam vân thiên là người phương nào tuy nhiên cũng không phải thiên biện thành lam gia gia chủ nhất mạch nhưng cũng là lam gia trực hệ đệ tử tại toàn bộ thiên biện thành bên trong đều có được lấy cao thượng địa vị lúc nào bị người như thế bỏ qua qua. hơn nữa hay vẫn là một cái chết tiệt dân đen lập tức chỉ cảm thấy một cổ lửa dặn sông lên đầu nổi dặn gầm lên một tiếng dân đen người muốn chết ba lập tức trên tay roi ngựa t i ể u hung hăng hướng lang tiêu rút đi p h ẫ n nộ hiển nhiên đã bao phủ lý trí của hắn rồi tại đây cũng không phải là thiên biện thành tại thiên biện thành bên trong xem tại lam gia phân thượng người bình thường thật đúng là không dám động hắn lam vân thiên bất quá nơi này chính là g i ã ngoại hoang v u à, t h ú n g chi hắn hay vẫn là lẻ loi một mình rõ ràng cũng dám động thủ chẳng lẽ hắn cho rằng t i ể u cái kia t r u n g cấp chiến sĩ c h i cảnh tu vi đã là vô địch sao xem ra cái này lam vân thiên thật là tức giận đến không nhẹ Thứ ba, lang Tiêu trong mắt hiện lên tí ti hiện hàn ba, Lăng lên vốn là không muốn lý có thể như vậy con sâu cái kiến thật không ngờ cái này con sâu cái kiến rõ ràng còn đạp trên mũi mặt rồi thật là đáng chết nhẹ tay nhẹ tìm tòi cái tiêu cấp tốc v u n g đến roi ngựa đã bị lăng tiêu bắt được trên tay lập tức vừa dùng lực lam vân thiên cả người cứ như vậy bị lăng tiêu cho quăng đi ra ngoài phanh ba lam vân thiên trực tiếp bay ra hơn mười thước hung hăng nện trên mặt đất hoa ba một tiếng một ngụm máu tươi t i u phụ tới cái này hay vẫn là lăng tiêu hạ thủ lưu t ì n h không có ra sao dùng sức dưới tình huống bằng không thì lam vân thiên đã có thể không đơn giản chỉ là nói ra huyết đơn giản như vậy ngươi lại dám đánh ta ngươi có biết hay không ta thế nhưng mà làm ra người ngươi lại dám đánh ta chúng ta làm ra tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi cái này lam vân thiên hiển nhiên thật không ngờ l ằ n g tiêu sẽ động thủ đánh hắn trong lòng của hắn chính mình đánh như vậy dân đen cái k i a hoàn toàn chính là bọn họ người vinh hạnh bất quá lời này nói thật đúng là đủ náo tản hắn cũng không muốn muốn mình bây giờ là cái gì tình cảnh hiện tại hắn có thể hay vẫn là lẻ loi một mình a thật phong mã tốc độ có thể là xa xa không bằng một sừng phi mã đến nhanh những cái này hộ vệ khoảng cách nhưng hắn là cũng không có thiếu khoảng cách đâu rồi hắn cái lúc này còn nói như vậy đây không phải muốn chết mã khả năng hay là đối với não tàn hai chữ vũ nhục rồi chương 515, chơi đến sụp đổ chương 515, chơi đến sụp đổ nghe cái kia lam vân thiên n ã o tàn đích thuận ngữ lăng tiêu không khỏi lạnh lùng cười cười không biết thằng này là từ đâu đến tự tin nhẹ nhàng một bước t i ê u vượt qua mấy trượng khoảng cách xuất hiện tại lam vân thiên trước mặt chuyện cho tới bây giờ rõ ràng còn dám uy hiếp ta ta nhìn ngươi là tại tìm c h ế t ba nhìn lăng tiêu cái kia ánh mắt lạnh như băng lam vân thiên lập tức t i ê u cảm thấy toàn thân r u lên thẳng đến lúc này mới tính toán kịp phản ứng mình lúc này tỉnh cảnh thế nhưng mà tương không ổn tại đây cũng không phải là thiên biện thành bên trong a mà hắn chung quanh cũng không có chút nào hộ vệ đang nói có chút quay người lại lập tức tí ti mồ hôi lạnh cựu làm ư ớt phía sau lưng của hắn những cái này hộ vệ tuy nhiên tới lúc gấp rút nhanh trong hướng hắn bên này chạy đến thế nhưng mà bằng cái kia tật phong mã tốc độ không có một hai phút thời gian căn bản t i ể u không khả năng chạy tới nơi này mà thời gian lâu như vậy đủ để cho hắn chết bên trên vô số lần trước kia lam vân thiên thường thường dùng chính mình có được một đầu một sừng phi mã mà tự hào giờ phút này hắn lại là lần đầu tiên hối hận chính mình có được một sừng phi mã như vậy cực phẩm toạ k � nếu như toạ k � của hắn cũng là như là bình thường hộ vệ giờ phút này hắn lại làm sao có thể hội rơi vào kết quả như vậy đồng thời trong nội tâm cũng bắt đầu hối hận ngày xưa không có hảo hảo tu luyện đem thời gian tu luyện đề u hoa tại vui lửa phía trên đến bây giờ gần ba mươi chi linh rồi lại gần kề có được trung cấp chiến sĩ thực lực nếu như chính mình trước kia có thể cố gắng một ít cũng sẽ không khiến chính mình ở vào như thế hiểm cảnh đến lúc đó cho dù không phải đối phương đối thủ nhưng là cũng không có thể không có chút nào sức phản kháng người à t ự là như thế ngày xưa không cố gắng thường thường chỉ có đã đến sống chết trước mắt mới bắt đầu hối hận thế nhưng mà cái này lại có chỗ lợi gì đâu này trên cái thế giới này có thể không có gì đã hối hận có thể mua đấy lăng tiêu m ũ i tiến lên trước một bước lam vân thiên thì có loại cảm giác đối phương bước chân cũng không chỉ là đạp trên mặt đất mà là đạp tại lồng ngực của hắn cưỡng chế phần lưng trận trận kịch liệt đau nhức lam vân thiên dãy rủi lấy hướng lui về phía sau đi ngoài miệng càng là không ngừng khóc hô ngươi ngươi không được qua đây nói cho ngươi biết ta thế nhưng mà lam gia đệ tử ngươi nếu là cảm thương hại ta chúng ta lam gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi không có nửa cái hộ vệ có thể dựa vào lam vân thiên giờ phút này đủ khả năng dựa vào thì ra là lam gia huy danh hy vọng đối phương có thể nhất tại lam gia huy danh mà không dám đối với hắn hạ cầu thủ nếu như hắn hôm nay gặp gỡ không phải lăng tiêu mà là những người khác không thể nói t r ư ớ c còn thật sự có khả năng nhất tại lam gia uy danh mà không dám đối với hắn ra tay đất gác thiên biện thành lam gia cũng không phải là cái gì tiểu gia tộc lam gia tuy nhiên không phải thiên biện thành khống chế gia tộc bất quá cũng là thiên biện thành số một số hai đại thế gia trong tộc cao thủ nhiều như mây càng là có thêm hoàng cấp lao tổ t ọ a trấn thực lực mạnh so về một ít cái nhược một điểm nhị lưu thế gia nhưng lại không chút nào t r ê n lệch cái này lam gia đối với rất nhiều tiểu thành khống chế thế gia cái kia đều là một cái quái vật khổng lộ cái này phương viên trăm vạn dặm trí địa còn thật không có bao nhiêu thế lực dám không bán bọn hắn lam ra mặt m ũ i đáng tiếc lam vân thiên hôm nay gặp gỡ chính là lăng tiêu không nói trước lăng tiêu cũng không có nghe nói qua bọn hắn lam ra danh hào bất quá cho dù nghe qua bọn hắn lầm ra cũng là sẽ không để ở trong lòng mà ngay cả uy tín lâu năm nhất lưu thế ra lý ra lăng tiêu cũng không nhìn tại trong mắt thú n g chi liền nhị lưu thế ra đều không tính là lam ra rồi lam ra cái gì lam ra nghe đều không có nghe nói qua nghĩ đến chỉ là một cái không có gì danh khí tiểu gia tộc mà thôi Lăng lời này tiêu t hiện ế nhưng Vân h mà đem Lam, lam t nhiên tại lam vân thiên trong nội tâm đã đem lăng tiêu coi như một vị không có gì kiến thức ở nông thôn t i ể u tử bằng không thì lại làm sao có thể hội không có nghe đã từng nói qua bọn hắn lam gia uy danh đây này trong nội tâm mặc dù đối với lăng tiêu chửi bới không thôi bất quá hắn trên miệng nhưng cũng không dám có chút giờ phút này cái mạng nhỏ của hắn còn nhét trong tay của đối phương đâu rồi nếu đối phương một cái bất mãn có hại chịu thiệt còn là chính bản thân hắn chúng ta làm ra thế nhưng mà thiên biển thành đại gia tộc trong tộc cao thủ nhiều như mây trong đó càng là có thêm hoàng cấp lao tổ tòa c h ấ n đã đối phương không có nghe đã từng nói qua bọn hắn làm ra huy danh vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ lam vân thiên tự nhiên là muốn hào h ả o tuyên dương một phen bọn hắn làm ra cường đại rồi hy vọng cái này không có gì kiến thức ở nông thôn tiệu tử tại đã biết bọn hắn làm ra thực lực về sau có thể biết khó mà lui t h i ê n biển thành đại thành g i a tộc, còn có hoàng cấp cường hoàng giả t ỏ a chấn. Nghe xong lăng tiêu lời ấy lam vân tiên h còn tưởng rằng đối phương bị gia tộc của chính mình cường hành thực lực cho hù đến rồi lập tức t i ự u thở dài một hơi hừ chết tiệt hai lúa hiện tại biết rõ chúng ta l a m g i a lợi hại a ngoài miệng nhưng lại rèn sắc khi còn nắm nói đúng vậy chúng ta l a m g i a có thể là có thêm hoàng cấp cường giả đại gia tộc thức thời hãy mau thả bồn thiếu gia bồn thiếu gia coi như cái gì cũng không có xảy ra trước khi ngươi đối với bồn thiếu gia bất kính thiếu gia ta cũng cựu không truy cứu nữa rồi lời nói tuy nhiên nói như vậy Bất quá lam Vân thiêu n n n h ư tuy nhiên g không biết tâm rồi, cái h gì độc tâm thuật bất quá cũng không khó đoán ra lam vân thiên trong lòng bảng cựu trường như lam vân thiên như vậy thế ra đại thiếu ăn hết lớn như vậy thiệt thòi nếu không phải muốn báo thù chính mình đó mới là một kiện phái sự bất quá đối với này lăng tiêu cũng không có quá mức để ý tại lăng tiêu trong nội tâm cái này lam vân thiên đã cùng người chết không có chút nào khác nhau sở dĩ cùng cái này lam vân thiên nhiều như vậy nói nhảm cái kia hoàn toàn là vì lăng tiêu cảm thấy cứ như vậy giết chết hắn thật sự là quá mức tiện nghỉ hắn rồi giá mang hắn lăng tiêu là dân đen không đùa hắn sụp đổ vậy làm sao có thể làm đây này ha ha ta còn có phải hay không có lẽ cảm ơn ngươi khoan hồng độ lượng đâu này n g h i ê n ngóc nhìn cái kia lam vân thiên nói hừ biết rõ là tốt rồi lam vân thiên còn tưởng rằng lăng tiêu bị bọn hắn lam ra danh hào cho hủ đến, đến rồi thoáng cái t i ể u lại hung hăng càng u á i đáng tiếc hắn lời còn chưa nói hết lang tiêu t i ể u là một cái tắt rút đi qua ba ba một tiếng g i ò n vang lập tức lam vân thiên một bề mặt t i ể u cao cao sưng b a ba há miệng t i ể u là một búng máu nước trong đó còn kèm theo mấy khoả thoái răng lập tức lam vân thiên có chút một miệng không do nói chị dâu làm cho trời nhưng này ta tiểu tử ngươi lại dám đánh ta trong hai mắt càng là vẻ mặt v ẻ không thể tin hắn thật sự là thật không ngờ lang tiêu rõ ràng còn sẽ động thủ quất hắn trong lòng của hắn lúc này lang tiêu có lẽ đã bị bọn hắn lam gia uy dành cho k h u ấ phục mới đúng đánh ngươi thì thế nào nói cho ngươi biết lão tử hôm nay còn t i ể u đánh ngươi nữa lập tức t i ể u làm một hồi bùm bùm cách cách giòn vàng bất quá mấy hơi thời gian một chỉ mới lạ tươi sốt đầu heo t i ể u ra lò làm cho tinh nhưng đánh ngẫu đến tâu ngươi a có thể nhà trai đều đi qua làm cho làm cho t i ể u đợi đến bị a có thể nhà trai truy ngươi lại dám đánh ta nói cho ngươi biết chúng ta làm ra sẽ không bỏ qua ngươi ngươi t i ể u đợi đến bị chúng ta làm ra truy đằng sau lời còn chưa nói hết nên đón hắn t i ể u là lang tiêu tấn manh một cước t lão tử hôm nay không chỉ có quất ngươi còn đá ngươi ngươi có thể đem lão tử dù thế nào Phanh năm trăm mười sáu vô lực năm trăm mười sáu vô lực lam văn thiên từ nhỏ đến lớn trải qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt lúc nào bị qua lớn như vậy tội cái kia từng đợt đau đớn lại để cho trong mắt của hắn nước mắt là ngăn không được chạy xuống đúng lúc này hắn chỉ cảm thấy dưới thân đại địa một hồi lay động trận trận tiếng vó ngựa không ngừng vang lên lập tức lam văn thiên cái kia đầu heo mặt hiện lên tí ti sợ hãi lẫn vui mừng trên người cái kia trận trận đau đớn thoáng c á i giống như giảm bớt không ít tựa như trải qua như vậy trong chốc lát công phu một đội kia hộ vệ cuối cùng là chạy tới nhìn xem cái kia cách cách mình cũng chỉ có mười trượng khoảng cách một đám hộ vệ lam vân thiên là thấy thế nào như thế nào đang yêu lập tức lam vân thiên trong nội tâm tựu i dâng lên mánh liệt báo thủ chi hỏa cái này chết tiệt dân đen lại dám bắt hắn cho đánh thành trọng thương thật sự là không thể tha thứ không báo thù này hắn tựu i hưởng là lam gia đệ tử rồi nhìn xem nằm trên mặt đất đã người tàn tật dạng lam vân thiên lý cười gió chu bình lòng trong miệng tiểu lý tựu cảm thấy một hồi bực cười đồng thời từng đập nhanh cả t h ầ m nghĩ một tiếng ngươi cũng co hôm nay phải biết rằng cái này l a m vân thiên đối với bọn họ mấy cái này hộ vệ cũng không phải là tốt như vậy ngoại trừ chu bình l o n g cái này hộ vệ thống lĩnh bên ngoài m ặ t khác một ít cái hộ vệ thế nhưng mà không ít thụ hắn khi dễ hắn lý cơi gió cũng không có ngoại lệ bất quá kiêng kỵ lam vân thiên thân phận không dám có chút mà thôi bây giờ nhìn đến lam vân thiên cái này một bộ thê thảm bộ dáng trong lòng ác khí thoáng cái t i ể u ra không ít đương nhiên bọn hắn trên mặt nhưng cũng không dám có chút biểu lộ bằng không thì một khi lại để cho lam vân có trời mới biết bọn hắn lại dám nhìn có chút hạ hê cười nhạo hắm đồng thời lý cơi gió chờ trong lòng người cũng âm thầm thở dài một hơi cái này lam vân thiên xem thê thảm vô cùng bất quá lại còn không có có nguy hiểm tính mạng bằng không thì một khi lam vân thiên trọng thương không c h ừ n g trị mà vòng đến lúc đó bọn hắn mấy cái này hộ vệ cũng phải đi theo cho lam vân thiên đền mạng cái này lam vân thiên tuy nhiên cũng không thuộc về bọn hắn lam gia gia chủ nhất mạch nhưng là tại lam gia bên trong cũng vị thuộc trực hệ liệt kê phụ thân của hắn cùng gia gia tại lam gia bên trong đều là thân cư địa vị cao đặc biệt là lam vân thiên gia gia chính là lam gia một vị thực quyền trưởng lão quyền lực to lớn ngoại trừ gia chủ trở số ít mấy người bên ngoài chính là hắn rồi cái kia lam vân thiên ra ra tùy tiện tìm cái cớ có thể đơn giản đã muốn cái mạng nhỏ của bọn hắn rồi khoảng cách lam vân thiên còn đều biết trượng khoảng cách lý ngự gió nhẹ nhàng một cái lắc mình t i u n h ẹ xuống tật phong mã thân ảnh l ó a lên t i u xuất hiện ở lam vân thiên bên người một bà ôm lấy lam vân thiên thoáng dò xét lam vân thiên thương thế về sau t i u móc ra thuốc chữa thương thể hướng lam vân thiên trong miệng đưa đi cái kia vội vàng bộ dạng nếu không là quen thuộc lý c â y gió chi nhân thấy thật đúng là cho là hắn thật sự đối với lam vân thiên trung thành và tận tâm đây này không chỉ nói người ngoài tự là lam vân thiên cái này người trong cuộc đều cảm đều cảm đ n g không th trước khi đối với mấy cái này hộ vệ hành vi lại là có chút quá phận về sau nhất định phải tìm một cơ hội để bù tồn thất thoáng một phát mấy cái này hộ vệ không thể lý cơi do thuốc chữa thương hay vẫn là coi như không tệ liều thuốc xuống lam vân thiên tự cảm giác mình tốt lên rất nhiều tuy nhiên còn cảm thấy có chút đau nhức bất quá vẫn còn hắn thừa nhận trong phạm vi dĩ nhiên muốn muốn hoàn toàn khôi phục không có một hai tháng tu dưỡng lại là chuyện không thể nào lên cho thiếu gia ta làm thịt tiểu từ này thương thế có cái chỗi chuyển biến tốt đẹp lam vân thiên cũng nhớ tới lăng tiêu cái này đem hắn đánh thành trọng thương đầu sỏ gây nên đến hiện tại một đám hộ vệ tại bên người lá gan của hắn lập tức cựu lại đại lập tức cựu không thể chờ đợi được chuẩn bị t ì m l ă n g tiêu báo thù rửa hẳn rồi hắn l a m đại thiếu theo sinh ra đến bây giờ hai mươi mấy người đầu năm đến nay chỉ có hắn l a m đại thiếu khi dễ người khắc phần lúc nào n ế m qua lớn như vậy thiếu cái này chết tiệt dân đen bất tử vậy hắn t i ê u ưởng ở trên đời này đi một lần rồi cái k h ê m một đám hộ vệ đối với cái này cái thay bọn hắn mở miệng ác khí chi nhân vẫn còn có chút hảo cảm bất quá hảo cảm quy hảo cảm l a m vân thiên bọn hắn hay vẫn là không dám không nghe và không thì chờ trở, trở lại lam ra về sau tuyệt không có bọn hắn quả ngon để ăn cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể đ ủ tại trong lòng đối với lăng tiêu nói một tiếng xin lỗi về sau tự một cái trong tay lưỡi đao hướng lăng tiêu phóng đi chứng kiến cái kia lam vân thiên một cùng thủ hạ của mình tụ hợp tự lại bắt đầu hung hăng càng cái lăng tiêu thầm mắng một tiếng không biết sống chết đ ổ v ậ đợi lát nữa có n g ư ờ i khóc thời điểm đối với cái kia mười mấy cái đối với chính mình rút đao khiêu chiến hộ vệ nhưng lại một chút cũng không để vào mắt bất quá cũng thế lăng tiêu là người phương nào đây chính là liền huyết ma lão tổ như vậy ma đạo cự dơ cao đều có thể nhẹ nhõm đánh chết bất thế tồn tại cái này mười mấy cái hộ vệ mặc dù có chút thực lực coi như là chống lại một ít cái quân cấp cường giả cũng có thể trèo c h ố n g một thời gian ngắn thậm chí có thể đánh chết một ít cái mới vào quân cấp chi cảnh tồn tại nhưng là muốn muốn đối phó l a n g tiêu cái tiêu tranh lệch cũng không phải là nhỏ tí h k ẹ o đáng giận dân đen lại dám đối với thiếu gia ta hạ độc thủ như vậy ta nhìn ngươi lúc này đây chết như thế nào nhìn xem đã bị một đám hộ vệ bao quanh vây khốn lên lăng tiêu lam vân thiên khỏe miệm tàn nhẫn cười nói đồng thời trong nội tâm càng là ý, ý. tưởng tượng thấy lăng tiêu bị một đám hộ vệ cho loạn đao băm thành thịt nát cảnh tượng thứ ba kết quả lại là động tác quá lớn thoáng cái k h ẽ động miệng vết thương đau hắn ngược lại hít một hơi hơi lạnh bất quá đúng lúc này một cổ kinh khủng cảnh tượng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn chỉ thấy được trước mắt ngân quang l ó e lên lập tức tự là rầm rầm rầm từng đợt ngã xuống đất thanh âm những cái này trong lòng hắn sắp sửa chém chết cái kia dân đen hộ vệ cứ như vậy t h ẳ n g t ắ p ngã trên mặt đất sinh tử không biết không không có khả năng, năng. lam vân tiên trong mắt hiển thị rõ vẻ không thể tin bởi vì quá phận k i ế p sợ nhưng lại thoáng cái lại để cho hắn quên đau đớn lần này cảm thấy khiếp sợ có thể không đơn giản chỉ có lam vân thiên một người cái kia bởi vì muốn chiếu cố cùng với bảo hộ lam vân thiên để tránh lam vân thiên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mà không có cùng một đám hộ vệ cùng nhau vây công lý cơi gió cũng cảm thấy chấn động không thôi đối với mình các minh đệ thực lực hắn thật sự là tại tinh tường bất quá rồi thực lực của bọn hắn tuy nhiên không bằng chính mình đến cường đại nhưng là những người này mỗi một người đều có được tương cấp c ư ờ n g giả thực lực trong đó càng là không còn có mười người đạt đến soái cấp c h i cảnh đơn đà độc đấu những người này mặc dù không có một người là đối thủ của mình thế nhưng mà nếu là liên hợp cùng một chỗ không chỉ nói chính mình cái chuẩn quân cấp cứng giả c o ý nghĩ này cùng một chỗ lý cơi gió trong lòng lập tức bị một cổ vô lực cảm giác chỗ bao phủ hoàng cấp cường giả cái kia tại toàn bộ thiên biện thành đều thuộc về đỉnh tiêm tồn tại một vị hoàng cấp cường giả như thì nguyện ý trong u hầu y ệ t thể họ, tất giết thời t đối đem đội đồng mọi người là có cả cho chém còn, họ như không xe bọn nội tâm trong l ú càng mơ hồ c chút minh b、e、là, muốn muốn một một là, là đối phương với lam vân thiên chửi bới không thôi ngươi nói ngươi năng ra cái gì đầu để cho ta tới cùng vị này hoàng cấp cường giả thương lượng thật tốt hiện tại xong chưa đ ắ c tội vị kêu hoàng cấp cường giả không thể nói trước hôm nay mọi người chúng ta đều muốn b ằ n giao g nhắn nhủ ở chỗ này ai ngày xưa khó gặp hoàng cấp cường giả rõ ràng cứ như vậy bị chúng ta cho đụng phải cũng không biết nên nói chúng ta vận khí hay vẫn là nói chúng ta bất hạnh tốt chương năm trăm mười bảy trung tâm hộ i chủ cót lý cưới gió chương năm trăm mười bảy trung tâm hộ i chủ lý cưới gió trong nội tâm đối với lam vân thiên là h o á n hận không thôi h o á n hắn vi đội xe bọn họ trêu t r ọ khủng bố như thế định nhân bất quá ngoài miệng nhưng lại nhắc nhở lam vân thiên đạo vân thiên thiếu già đi mau lập tức đẩy ra lam vân thiên mà bản thân của hắn nhưng lại một cái lắc mình xuất hiện ở làng tiêu ba t r ư ợ n g bên ngoài cả lại làng tiêu bước chân lý cơi gió trong nội tâm rất rõ ràng bằng hắn chính là chuẩn quân cấp chi cảnh thực lực căn bản t i ể u không khả năng là đối phương đối thủ khả năng còn chưa đủ đối phương một cái t á c đ ộ n g bất quá cho dù biết do không địch lại hắn cũng không khỏi không ngăn lại làng tiêu cũng không phải nói hắn cai nguyện thay lam vân thiên chịu chết hắn trong lòng cũng là không mớn thế nhưng mà hắn nhưng lại có không làm không được n ộ i khổ tâm vợ của hắn còn có cái tia không đến ba tuổi nhi tử thế nhưng mà vẫn còn lam ra bên trong một khi hắn cự như vậy bỏ xuống lam vân thiên một mình chạy tr Đến l ú cái đó vợ của hắn n nữ tuyệt đối là kia h thoát h k cái c h tỷ lệ trên cơ bản đã là đến gần vô hạn bằng không rồi dù sao cho dù chạy trốn cuối cùng trên cơ bản cũng chỉ có một con đường chết đã như vậy còn không bằng dùng tánh mạng chính lý cơi gió n g ư ơ i bị lý cơi gió như vậy đầy lam vân thiên thoáng cái không có kịp phản ứng lập tức cũng có chút tức giận nói bất quá đang nhìn đến lý cơi gió cuối cùng hành vi về sau lam vân thiên nhưng lại thoáng cái hiểu được lý cơi gió sở dĩ đẩy ra hắn hoàn toàn là muốn hy sinh tánh mạng của mình vì hắn sáng tạo chạy trốn điều kiện lập tức tí ti xấu hổ chi sắc sông lên đầu lam vân thiên mặc dù là người không học vấn không nghề nghiệp ngang ngược càng rỡ nhưng là nói tóm lại vẫn có một ít lương tâm đấy bất quá cái tia một tia ấ y náy chi tình rất nhanh đã bị hắn ném sau đầu đến tận đây sống còn thời điểm cũng không phải là muốn những điều này thời điểm quay đầu lại nhìn thật sâu l ý cơi gió liếc về sau lam vân thiên nhanh đổi vài bước đi vào một sừng phi mã bên người thả người một nhảy lên một sừng phi mã vung lên roi ngựa tự khống chế lấy một sừng phi mã hướng đoàn xe phương hướng cấp tốc chạy vội mà đi người t i ê m lực quả nhiên là vô cùng tại đây sinh tử tồn vong chi tế lam vân thiên động tác này chi mau lẹ giống như hắn căn vốn cũng không phải là trọng thương tại thân không đúng xác thực mà nói so với hắn còn không có hữu thụ thương thời điểm nhanh hơn nhanh v à i phân lam vân thiên hành động tự nhiên là bị lăng tiêu nhìn ở trong mắt bất quá đối với này lăng tiêu cũng không có ngăn cản hắn ly khai cũng thế cho dù lam vân thiên trở lại trong đội xe thì như thế nào lăng tiêu nếu là muốn giết hắn không chỉ nói tránh về trong đội xe coi như là trốn đến thần cấp cường giả bên người cũng là khó thoát khỏi cái chết đấy quay đầu chứng kiến lăng tiêu cái này sát thần cũng không có tới truy kích chính mình lam vân thiên không khỏi ám ám thở dài một hơi bất quá trên tay roi ngựa vung vậy nhưng lại càng phát ra chịu khó rồi tại lam vân thiên trong nội tâm chỉ có trở lại trong đội xe có phần đông cao thủ, thủ hộ an toàn của hắn mới xem như thật sự có bảo đảm một sừng phi mã không hổ là có linh tính cực phẩm toa kỵ rất nhanh sẽ hiểu chủ nhân của mình ý đồ cái kia chạy vội tốc độ lập tức vừa nhanh thêm vài phần chứ không đề cập tới lam vân thiên cưới một sừng phi mã đoạt mệnh chạy như điên lan tiêu nhiều hứng thú nhìn trước mặt lý cưới gió liếc trong đó trong lúc mơ hồ sen lẫn tí ti v ẻ tán thưởng cái này lý cưới gió xác thực là một cái nhân vật người bình thường nếu là gặp gỡ tình huống như vậy tuyệt đối là trực tiếp nhanh chân bỏ chạy rồi cái kia lam vân thiên lúc bình thường đối với bọn họ cũng không phải là đặc biệt tốt hắn căn bản cũng không có tất yếu vì như vậy cái chủ tử mà hiến ra cánh mạng của mình đấy có chút nghiền ngẫm nhìn xem lý c ơ i gió nói bất quá ngươi cho rằng bằng thực lực của ngươi ngăn được ta sao tiền bối văn bối biết rõ bằng văn bối như vậy điểm không quan trọng đạo hạnh nhưng lại tuyệt đối không phải tiền bối đối thủ của ngươi bất quá văn bối nhưng lại chỗ chức trách không thể không ngăn đón tiền bối tu luyện c h i nhân đạt người vi trước lan tiêu xem khả năng còn nếu so với hắn lý c ơ i gió nhỏ hơn vài tuổi thế nhưng mà tu vi nhưng lại còn tại đó tự là tại năm nhẹ một chút cũng đầy đủ nhận được khởi cái này tiền bối danh xưng là ngươi ngược lại là trung tâm bất quá ngươi có thể phải hiểu bằng thực lực của ngươi căn bản tự không khả năng là đối thủ của ta ngươi làm như vậy ngoại trừ không sợ hy sinh bên ngoài căn bản là không có chút nào tác dụng ta nếu là muốn giết người g i a thiếu g i a cho dù hắn trốn được trong đội xe cũng là khó thoát khỏi cái chết đấy lang tiêu khé mỉm cười nói đối với lang tiêu lý cơi gió trong nội tâm tự nhiên là không có chút nào hoài nghi đội xe bọn họ lực lượng phòng ngự tuy nhiên cường đại trong đó càng là có một vị vương cấp cường giả t o a c h ấ n trong đó cho dù là gặp gỡ một ít cái tam lưu gia tộc cũng không có thể không có lực đánh một trận thế nhưng mà đối mặt một vị hoàng cấp cường giả lại là căn bản không có chút nào phần thắng đang nói một vị hoàng cấp cường giả nếu thật muốn, muốn đối phó đội xe bọn họ căn bản là không cần tiêu bao nhưng nhưng í lực c xem lý cơi gió trong mắt kiên định thân sắc lăng tiêu trong mắt vẻ tán thưởng trợn lóe lên giống như vậy trung tâm hội chủ thế hệ nhưng lại có lại để cho người đáng giá tán tương chỗ lăng tiêu nhưng lại không biết lý cơi gió sở dĩ làm như vậy căn vốn cũng không phải là cái gì trung tâm bảo vệ như chỉ là vì lam vân thiên một người lý cơi gió căn bản t i u không khả năng ở tại chỗ này đấy xem bại ngươi trung tâm có thể khen phân thượng hôm nay ta cũng không giết ngươi ngươi đi đi b à l ă n g tiêu lời này nhưng lại lại để cho lý cơi gió có chút rợ khóc rợ cười cảm giác hắn cái này tính toán cái gì trung tâm có thể khen đối với cái k i a lam vân thiên hắn có thể không có chút nào trung tâm đang nói thậm chí đối với cái k i a lam vân tiên h càng là không có đinh điểm hảo cảm hắn sợ dĩ lưu lại hoàn toàn là từ đối với chính mình thê nhi an toàn cân nhắc đồng thời lý cơi gió trong lòng tựu là k h ẽ động không có người không sợ chết chết tử tế không bằng nát còn sống có thể bất tử không có người hội nguyện ý đi chết bất quá đúng lúc này hơn nữa h lý cơi gió còn là tự nhiên mình băn khoăn cho dù hắn hôm nay may mắn không chết thì như thế nào về sau lam gia chi nhân muốn muốn đối phó hắn vậy hắn cũng là khó thoát khỏi cái chết hắn không cho rằng bằng hắn chính là chuẩn quân cấp chi cảnh thực lực có thể tránh được lam gia đời rét không nói mặt khác chỉ cần lam vân thiên phụ thân ra ra bọn người đổi giết hắn t u trốn không thoát tiền bối văn bối nếu là cứ như vậy vừa đi tuy có thể còn sống thế nhưng mà văn bối thê nhi tuy nhiên cũng tại lam phủ bên trong đến lúc đó tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng chỗ lấy tiền bối h ả o ý văn bối chỉ có thể đủ tâm linh ba lý cơi gió lời này vừa nói ra lang tiêu cũng minh bạch lý cơi gió cũng không phải mình suy nghĩ cái kia giống như trung tâm làm chủ sở dĩ hội không sợ sinh tử ngăn lại chính mình lại là vì chính mình thê nhi an nguy suy nghĩ bất quá lý c ơ i gió cái này không tiếc hy sinh mình cũng muốn bảo toàn thân nhân mình tính cách nhưng lại càng làm cho lăng tiêu cảm động kỳ thật nói lăng tiêu có nhiều chỗ cùng cái này lý c ơ i gió có chút giống nhau tại lăng tiêu trong nội tâm thân nhân chính là của hắn l ị c h lân đôi khi đắc tội hắn lăng tiêu không sao nhưng là dám can đảm trêu chọc thân nhân của hắn đây tuyệt đối là không chết không nớt cục diện cụ h ạ t o ã i nay được rồi ngươi đi đi lăng tiêu khoát tay h à o nói nhà của ngươi thiếu ra có một hảo thủ xuống hôm nay việc này cứ như vậy được rồi chừng năm trăm mười tám lam gia có nữ tên vũ bọn chừng năm trăm mười tám lam gia có nữ tên vũ bọn tiền bối ngươi ngươi nói cái gì lý cơi do thoáng cái lại là có chút phản ứng không kịp cường giả tự nhiên là có cường giả tôn nghiêm có thể không phải là người nào cũng có thể khiêu khích tại lý cơi do xem ra lam vân thiên có thể không đơn thuần là đắc tội trước mắt vị này hoàng cấp cường giả đơn giản như vậy trước mắt cái này hoàng cấp cường giả tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế bông tha lam vân thiên thế nhưng mà hắn hiện đang nghe được cái gì trước mắt vị tiền bối này không chỉ có tha hắn một lần hơn nữa tính cả lam vân thiên cái này đầu sỏ gây nên cũng không quá đáng nhiều so đo ngươi đi đi hôm nay việc này cứ định như vậy đi lăng t i ê u lần nữa khoát tay nào nói có được gặp gỡ lý c â y gió như vậy cái thấy thuận mắt chi nhân phóng vậy có chút ít não tản tiểu tử một con ngựa cũng không phải cái gì quá không được sự tình dù sao tiểu tử kia coi như là nhận lấy xứng đáng trừng phạt rồi thương thế trên người không có một hai tháng tu dưỡng căn bản là khôi phục không đến đạt được lăng tiêu khẳng định trả lời về sau lý c â y gió lập tức tự là vui vẻ vội vàng hướng lăng tiêu bái tạ nói đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối có thể bất tử không có người nguyện ý cứ như vậy chết đi một phen nói lời cảm tạ về sau lý cơi gió lập tức tìm được tọa kỵ của mình tật phong mã liền hướng đoàn xe cấp tốc mà đi nhưng lại trong lòng của hắn trong lúc mơ hồ còn có chút bận tâm cái kia lam vân thiên hội không chừng mực lần nữa tìm lăng tiêu phiền thoái hơn nữa dùng hắn đối với l a m v ớ n t h i ê n rất hiểu rõ cái này hay vẫn là có nhiều khả năng sự tình l a m vân thiên tuy nhiên không tính là có thủ tất báo bất quá cũng không kém là bao nhiêu hôm nay tại l ă n g tiêu trên tay ăn hết lớn như vậy t h i t thòi làm sao có thể không muốn lấy trả thù trở lại nếu thật như đến bọn nguy không cũng không nhận ra chính mình có lớn như thế, họ thể thể thể một. tại, cái lúc có có cơi có kia đội gió ra đó đã lý xe vậy, vậy Mà, một vị hoàng cấp cường giả l ử a giận cũng không phải là bọn hắn những người này có thể thừa nhận được khởi đấy lý cơi gió muốn không sai vừa về tới đoàn xe lam vân thiên lập tức đã tìm được hộ vệ thống lĩnh chu bình long chuẩn bị lại để cho chu bình long triệu tập rất nhiều hộ vệ tiến đến vây quét lang tiêu cái này lam vân thiên vẫn còn có chút tiểu thông minh tuy nhiên cũng không phải quá mức tinh tưởng lang tiêu cụ thể thực lực nhưng là có thể phất tay tầm đó t i u tiêu diệt bọn hắn làm ra một đội hộ vệ nghĩ đến cũng không phải cái gì đơn giản thế hệ vì để tránh cho chu bình long tại đã biết l a n tiêu cụ thể thực、lực. không dám phái người trước đi đối phó tiến đến cho nên lam vân thiên cũng không c ó n ó i lăng tiêu phất tay tầm đó tiểu diệt đi bọn hắn một đội hộ vệ sự t ì n h gần kề nói cho chu bình long lý cơ gió chính xuất lĩnh lấy một đội kia hộ vệ cùng cái kia kẻ trộm giao chiến lấy lại để cho hắn phái rất nhiều hộ vệ tiến đến tương trợ đối với lam vân thiên chu bình long ngược lại là không có hoài nghi bởi vì lúc này đoàn xe khoảng cách lăng tiêu nơi ở vẫn còn có chút khoảng cách lăng tiêu có thể chứng kiến bọn hắn thứ nhất là lăng tiêu tu vi hơn xa cho bọn hắn phạm vi tầm mắt so với bọn hắn nhưng lại rộng lớn nhiều hơn thứ hai nha lăng tiêu chiếm cứ địa vị cao dưới trước khi chu bình long sở dĩ sẽ phát hiện l ă n g tiêu chỗ tại hoàn toàn là thám mã báo lại kết quả người nọ đã có thể cùng lý cơi gió chờ hộ vệ đánh cho khó phân thắng bại hiển nhiên không phải cái gì kẻ yếu vì để tránh cho lý cơi gió bọn người có hại chịu thiệt chu bình long lập tức t i u lại triệu tập mấy đội hộ vệ chuẩn bị tiến đến chợ giúp lý cơi gió bất quá vạn hạnh chính là đúng lúc này lý cơi gió rốt cục đổi u đến trở lại nhìn xem chính không ngừng tập hợp hộ vệ đội lý cơi gió lập tức t i u là cả kinh lập tức bất chấp gì khác ngựa không dừng vó tìm tới chu bình long đem trước khi chỗ chuyện đã xảy ra từ đầu chí quế hướng chu bình long báo cáo một、lần. chu bình long cũng không phải là lam vân thiên như vậy không học vấn không nghề nghiệp thế hệ đây chính là một chân bước chân vào vương cấp c h i cảnh chuẩn vương cấp cường giả cái kia kiến thức tự nhiên không có khả năng t r a n h l ệ c h đi nơi nào tại biết rõ lăng tiêu phất tay tầm đó tiểu d i ệ t đi một đội hộ vệ về sau trên mặt lập tức hiện lên tí t ì vẻ mặt nghiêm trọng hộ vệ đội một đám hộ vệ thực lực hắn nhưng lại lại tin h tưởng bất quá được rồi trước khi vì bảo hộ lam vân thiên an nguy cái kia cùng lý cơ gió cùng nhau tiến đến hộ vệ càng là rất nhiều hộ vệ bên trong người nổi bật mỗi một người đều có được tướng cấp tri cảnh thực lực không nói trong đó xoáy cấp cường giả cũng là không tại xỗi muốn vắt tay tầm đó t i ể u đã diệt một đám hộ vệ không chỉ nói một ít cái quân cấp cường giả làm không được t i ể u làm một ít cái vương cấp cường giả cũng khó có thể hiểu rõ cường giả như vậy cũng không phải là bọn hắn những người này có thể chiêu trọc được nổi đấy suy nghĩ cẩn thận những n à y về sau chu bình long không khỏi hám đạo thầm nghĩ một tiếng may mắn may mắn l ý c ơ i gió trở lại so sánh kịp thời nếu làm u ộ n trở lại vài phút hắn đ ợ i tin lam vân t i ê n tiến đến tìm lăng tiêu phiền thoái đến lúc đó hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi tiểu lý ngươi làm không tệ chu bình long tùy ý khen ngợi và khuyến khích lý c ư i gió vài câu về sau ngăn lại đang tại tập hợp một đám hộ vệ tịu lập tức quay lại đầu ngựa đi vào đoàn xe chính giữa một khung xa hoa bên cạnh xe ngựa hướng cái kia ngồi ở t r ư ớ c xe ngựa xuôi theo áo tơ trắng lao giả nói bạch lao tiểu tử có việc m u n báo lập tức sẽ đem lý cơi gió theo như lời sự tình hướng cái kia áo tơ trắng lao giả nói một lần nói xong chu bình long tựu i là vẻ mặt cung kính nhìn xem cái kia áo tơ trắng lao giả rất sợ chính mình có một điểm không đến chỗ mà khiến cho đối phương bất mãn đừng nhìn hắn chu bình long tại thiên biện thành bên trong lớn nhỏ cũng coi như là một cái nhân vật bất quá cùng trước mắt vị này áo tơ trắng lao giả so sánh mới hắ nếu là khiến cho cái này háo tơ trắng lao giả bất mãn chu bình long tuyệt đối là không có gì quả ngon để ăn đấy chu thống lĩnh người làm không tệ người tuổi trẻ kia thực lực tại phía xa lao phu phía trên xác thực không là chúng ta có thể chiêu trọc được nổi đấy bạch lao thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát nói chu bình long lập tức tự là cả kinh bạch lao lợi hại nhưng hắn là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đây chính là chính nhi bắt kinh vương cấp cường giả hơn nữa tại rất nhiều vương cấp cường giả cũng là thuộc về cường giả liệt kê hiện tại rõ ràng liền hắn đều nói thanh niên kia không phải bọn hắn có thể chiêu t r ọ được nổi thanh niên kia thực lực tuyệt đối là tại bạch lao phía trên rất có thể t i u là giống như lý cơi gió suy nghĩ cái kia giống như chính là một vị hoàng cấp từng giả vừa nghĩ tới thanh niên kia sẽ là một vị hoàng cấp từng giả chu bình long lập tức t i u là một trận hoàng sợ hoàng cấp từng giả là bọn hắn những người này có thể chiêu chọc được nổi đ ấ y sao đồng thời đối với lam vân thiên càng là thống hận không thôi rõ ràng lại để cho bọn hắn trước đi chịu chết ây ư nếu như không phải cố kỵ lam vân thiên thân phận hắn thật sự muốn đi qua hào hào thu thập hắn dừng lại một châu phất tay bình lui chu bình long về sau bạch lao nhẹ nhàng gõ sau lưng cửa xe nói khởi bẩm đại tiểu thư lão nô có chuyện quan trọng thương lượng bạch ra ra ngươi tiến đến nói đi một cái có chút linh hoạt kỳ hảo thanh âm theo thùng xe ở trong chuyền đến thanh âm này vừa nghe xong tự lại để cho người đối với chủ nhân của thanh âm kia có loại không h i ể u chờ đợi vâng đại tiểu thư lập tức bạch lão nhẹ nhàng đẩy ra cửa xe đi vào chỉ thấy cái này trong xe ngựa bộ nhưng lại có khác một phen thiên địa gần bốn mươi bình phương bên trong không gian trang trí xa hoa và không mất trang nhã tại xe ngựa phía sau có một t r ư ơ n g màu hồng phấn giường nhỏ trên giường đang có một vị nữ từ k h a n h chân mà ngồi xem sách chỉ thấy nàng một đôi mắt đẹp giống như một cái đầm óng ánh nước suối thanh tịnh trong suốt s ờ s ờ động lòng người hình chứng nông đường con ôn nhu khuôn mặt phối hợp cái kia đỏ tươi non mềm đỏ hở môi thơm lộ ra dịu dàng mà vũ mị ngạo nghệ ư ớ n lên quỳnh thị khuynh quốc khinh u thành tuyệt sắc phương cho tại thùng xe ở trong trói mắt mình châu làm nổi bật xuống lộ ra óng ánh sáng long lanh phấn đ i ê u ngọc m ổ thực giống như cái kia tu hoa bế n g u y ệ t chim xa cá lặn giống như một vị từ trên trời g á n g xuống chín thiên thần nữ ngẫu nhiên đích rơi nhân gian bất nhiễm một kia p h ẳ n trần cô gái này nên tự là bạch lão trong miệm đại tiểu thư rồi không t được xưng mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng thiên biện nữ thần lam gia đại tiểu thư lam vũ bọt rồi chương năm trăm mười chín lam vũ bọt lo lắng chương năm trăm mười chín lam vũ bọt lo lắng lao nô bái kiến đại tiểu thư vừa tiến vào thùng xe ở trong bạch lao liền hướng lam vũ bọt hành lê nói bạch ra ra ngươi làm cái gì vậy hẳn là vũ bọt hướng ngài t h ỉ n h an mới được là lam vũ bọt vội vàng xuống giường nâng dậy bạch lao nói bạch lao tên đầy đủ gọi là bạch trí ân chính là bọn hắn lam gia đại quảng gia đồng thời cũng là lam vũ bọt gia ra thì ra là lam gia đương đại gia chủ chơi đủa từ nhỏ đến lớn bạn ch lam vũ bọt chờ mấy huynh m g ộ i có thể nói đều là do bạch trí ân nhìn xem lớn lên bạch trí ân không có con cái trong lòng của hắn lam vũ bọt chờ mấy huynh m g ộ i đó chính là hắn tôn tử tôn nữ kỳ thật tại lam vũ bọt trong nội tâm cũng một mực đem bạch trí ân coi như da da của mình đ ố i đãi lam vũ bọt tự nhiên là không muốn lại để cho một một t r ư ở n g đ ố i cho mình hành lễ đấy đáng tiếc bạch trí ân nhưng lại một mực dùng lễ không thể bỏ kiên trì cho lam vũ bọt hành lễ lần này cũng không ngoại lệ nhìn thấy bạch trí ân cái kia một bộ ngoan cố bộ dạng lam vũ bọt trong nội tâm ngoại trừ bất đắc gì hay vẫn là bất đắc gì cuối cùng th bạch ra ra không biết ngươi tìm vũ bọt có chuyện gì lam vũ bọt thế nhưng mà biết rõ dưới bình thường tình huống bạch trí ân là sẽ không tại nàng đọc sách thời điểm tới q u á y dày nàng bất quá một khi ở thời điểm này qua tới q u á y dày nàng tuyệt đối là có chuyện trọng yếu gì t ì n h đã xảy ra đại tiểu thư s ắ c thực là đã xảy ra sự t ì n h hơn nữa chuyện này một khi xử lý không tốt rất có thể v ì chúng ta lam ra mang đến đại phiền thoái lập tức bạch trí ân sẽ đem chu bình long hướng hắn bẩm báo sự tỉnh từ đ ồ n chí quấy hướng lam vũ bọt nói một lần bạch ra ra ngươi nói người nọ thực lực so ngươi còn muốn tới đến lợi hại lam vũ bọt có chút không thể tin nói người khác không rõ ràng lắm bạch trí ân thực lực hắn nhưng lại lại tin tưởng bất quá rồi bạch trí ân từ nhỏ tựu là tu luyện thiên tài khởi tu luyện thiên phú đ ộ cao so về gia gia của nàng lam gia gia chủ lam thiên hoa đến cũng là không chút nào trích lệ hơn nữa do vu lam thiên hoa căn bản là không cầm bạch trí ân đem làm ngoại nhân xem nguyên nhân lam gia đại lượng tu luyện tài nguyên cung cấp hắn sử dụng từ lúc bốn mươi năm trước liền thành công t ấ n cấp trở thành một gã vương cấp cường giả những năm gần đây này tu vi cảng là tại tiến thêm một bước đạt tới vương cấp đỉnh phong tri cảnh ngoại trừ mấy vị bế quan tiềm tu lão tổ tông bên ngoài bạch trí ân thực lực tại lam gia bên trong đây tuy hiện tại lại còn nói có một thanh niên thực lực vẫn còn bạch trí ân phía trên cái k i a tối thiểu nhất cũng có được vương cấp đại viên mãn c h i cảnh thực lực mà bạch trí ân tu luyện bao nhiêu năm c h ọ n vẹn tu luyện hơn một trăm m ư ơ i năm mới lấy được thành tựu như thế cái k i a đã là bọn hắn lam gia bách niên khó gặp tu luyện thiên tài rồi mà người nọ mới bao nhiêu tuổi coi như là đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng rất không có khả năng có khủng bố như vậy tu vi à. a i tiêu còn quá trẻ, nhưng lại chủ còn trách không được hay nhưng không không yếu quá lang lam vẫn vũ là trẻ, bọt muốn muốn tiêu diệt một đội kia hộ vệ đối với lao nô mà nói cũng không phải thập sao chuyện khó khăn nhưng là muốn muốn phất tay tầm đó tiêu diệt giết bọn hắn cũng không phải là lao nô có thể làm được được rồi không chỉ nói lao nô rồi cựu là những cái này thực lực so lão nô còn cường đại hơn chuẩn hoàng cấp cường giả cũng rất khó làm đến cũng cũng chỉ có những cái này bước vào hoàng cấp chi cảnh tồn tại mới có b u ồ n sự kia rồi nói chuyện đồng thời bạch trí ân thần s ắ c lại là có chút cô đơn bất quá ngẫm lại cũng thế muốn hắn bạch trí ân cũng, cũng coi là thiên tài thế nhưng mà cũng là tại tu luyện trên trăm thâm niên quang mới đã có được hiện tại tu vi thế nhưng mà một cái tuổi bất quá là hắn một số không đầu m a o đầu tiểu tử nhưng lại có được so với hắn còn cường đại hơn rất nhiều thực lực cái này đối với bạch trí ân đà kích có thể không phải đại a đương nhiên nếu là cái kia lý c ơ i gió đang nói xạo vậy thì khác thì đừng nói tới bất quá cái này rất hiển nhiên là chuyện không thể nào lý c ơ i gió thế nhưng mà bọn hắn lam gia hộ vệ a hơn nữa tại hộ trong vệ đội địa vị còn không thấp đối với bọn hắn lam gia trung thành vẫn có chỗ bảo đảm thật sự là không có cái kia khả năng cũng không có cái kia tất yếu vì một ngoại nhân mà lừa gạt bọn hắn hơn nữa như vậy nói dối hay vẫn là dễ dàng như vậy bị vạch trần đấy bạch ra ra người nọ rất có thể là một vị hoàng cấp c ư ờ n g giả lam vũ bọn đôi mi thanh tú như một cái nói ân cũng chỉ có những cái này hoàng cấp c ư ờ n g giả mới có như thế thực lực c ư ờ n g đại mặc dù không có bái kiến l a n g tiêu ra tay nhưng là bạch trí ân nhưng lại có tám tầng sát xuất khẳng định đối phương là một vị hoàng cấp c ư ờ n g giả ai ta đã sớm nói không cho cái kia vân thiên đường ca cùng nhau đến hiện tại vừa vặn rất tốt rõ ràng trêu chọc mạnh như thế người đối với lam vân thiên cái này không học vấn công nghề nghiệp đường ca lam vũ bọt trong nội tâm luôn luôn là không có có bao nhiêu h ả o cảm đấy cái này lam vân thiên b u ồ n sự không có nhưng là gây chuyện b u ồ n sự nhưng lại số một số hai nếu như không phải sau lưng có lam g i a vì hắn chỗ dựa không thể nói trước sớm đã bị người cho bầm thây vạn đoạn rồi đại tiểu thư bây giờ nói những này cũng đã đã chậm chúng ta hay vẫn là muốn muốn như thế nào bổ cứu việc này à lam vũ bọt đối với lam vân thiên không có chút nào h ả o cảm đáng nói bạch trí ân cảm giác không phải là nếu như không phải xem tại đây lam vân thiên trên người chạy làm thị nhất t ộ huyết mạch hắn đã sớm ra tay rào hơn hắn rồi bất quá hiện tại hiển nhiên không phải nói những chuyện này lúc sau đại tiểu thư thanh niên kia lão nô cũng không phải như thế nào lo lắng chính thức lại để cho lão nô lo lắng chính là hay vẫn là thanh niên kia sau l ư n g thế lực hoàng cấp cường giả tuy nhiên cường đại nhưng là đối với bọn hắn lam gia mà nói cũng chỉ là phiền thoái một ít mà thôi bọn hắn lam gia tuy nhiên không phải nhị lưu gia tộc lại là có thêm không kém gì nhị lưu thế gia thực lực một vị hoàng cấp cường giả còn chưa đủ để cấp cho bọn hắn lam gia mang đến thai họa ngập đầu chính thức lại để cho bạch trí ân cảm thấy do dự hay vẫn là lăng tiêu thế lực sau lưng trẻ tuổi như vậy hoàng cấp cường giả nếu nói là sau lưng của hắn không có gì thế lực cùng hộ đánh chết bạch trí ân cũng là sẽ không tin t ư n g đ bạch trí ân nhưng lại không biết lăng tiêu có thể không đơn giản chỉ là một vị hoàng cấp cường giả đơn giản như vậy dùng lăng tiêu lúc này thực lực tại đây thiên phạt đại lục ở bên trên thật đúng là tìm không ra cái gì thế lực để làm hậu thuẫn của hắn cái kia viễn siêu thường nhân tưởng tượng thực lực chính là hắn tốt nhất cũng là kiên cố nhất dừa rồi bạch trí ân thoáng cái điểm tình lam vũ bọn trẻ tuổi như vậy hoàng cấp cường giả cũng chỉ có những cái này nhất lưu thế ra thậm chí là siêu cấp gia tộc mới bồi dưỡng đi ra tuy nhiên người nọ đã nói việc này như vậy hiểu được thế nhưng mà ai lại biết rõ cái này là thật là giả không sợ nhất vạn chỉ sợ vật nhất nếu là dẫn xuất sau lưng của người nọ thế lực Đến lúc đó đối với bọn hắn đồng lúc thời trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm lúc này đây về đến gia tộc về sau nhất định phải làm cho người tốt tốt sửa trị sửa trị lam vân thiên bằng không thì như vậy xuống dưới cái này lam vân thiên tuyệt đối sẽ hủy bọn hắn lam người ra hôm nay có thể cho là bọn họ trêu chọc một vị hoàng cấp cứng giả tiếp theo không thể nói trước là có thể vì bọn họ làm ra trêu chọc đến một vị đế cấp cứng giả ai đáng thương lam văn thiên bị lăng tiêu đánh cho bản thân bị trọng thương không nói sau khi trở về còn sắp sửa đã bị càng thêm sự phạt nghiêm khắc người này sinh hoàn toàn chính là một cái bi k ị ta đại tiểu thư ngươi cũng không muốn vô cùng lo lắng như hắn cường giả như vậy luôn luôn là giữ lời nói như là đã nói chuyện này như vậy chấm dứt chỉ cần chúng ta không hề đi trêu chọc hắn nghĩ đến là sẽ không nuốt lời đấy bạch trí ân trấn an nói bất quá hắn cũng nói rất đúng sự thật cường giả đều có cường giả kiêu ngạo nuốt t lời sự ì n h n h ư n g lại i t ê n ít p h á t s i n h đấy. i m ư ơ 0 bảo ta như thế nào cứu ngươi chương 520, bảo ta như thế nào cứu ngươi bạch trí ân nhưng lại lại để cho lam vũ bọt cái kia khỏa dẫn theo tâm bông xuống không ít không tệ cường giả tự nhiên là có được cường giả kiêu ngạo mạnh như thế người nghĩ đến không phải một cái lật lọng đích nhân vật chỉ cần bọn hắn không lại tiếp tục trêu chọc đối phương chuyện này nghĩ đến thì ra là như vậy đi qua bằng không thì thời gian dài như vậy đi qua lam vân thiên cũng sẽ không bình an vô sự rồi lam vũ bọt cũng không nhận ra bằng bọn hắn những người này có thực lực kia có thể ngăn cản một vị hoàng cấp cực giả bạch ra ra lời nói tuy nhiên là nói như vậy bất quá cái này chịu nhận lỗi nhưng lại thế tại phải làm đấy cái này dù sao cũng là bọn hắn đắc tội lang tiêu trước đây lang tiêu tuy nhiên cuối cùng không có tìm bọn hắn làm ra phiền thoái bất quá bọn hắn nếu là cứ như vậy coi như không có cái gì cũng không có xảy ra không khỏi quá không biết điều rồi hơn nữa lam vũ bọn trong nội tâm còn có một nghĩ cách nếu là có thể đủ nhân cơ hội này kết giao bên trên vị tiêu hoàng cấp cường giả vậy thì không thể tốt hơn rồi bọn hắn làm ra tuy nhiên là thiên biện thành số một số hai đại gia tộc nhưng là bởi vì cái gọi là cây to đón g i bọn hắn lam gia lúc này tình cảnh không hề giống ngoại nhân tưởng tượng tốt như vậy lúc này lam gia cùng đại hoang thành phùng gia có chút tương tự ngày đó b i ể n thành k h ô n g chế gia tộc trần gia thế nhưng mà thời khắc muốn chiếm đoạt bọn hắn lam gia tốt chính thức nhất thống toàn bộ thiên b i ể n thành nếu như lúc này đây có thể kết giao vị kia hoàng cấp từng giả do đó cùng sau lương của hắn thế lực cùng một tuyến đến lúc đó đủ để trấn nhiếp thiên b i ể n thành một đám thế lực đúng vậy đại tiểu thư hơn nữa việc này còn phải mau chóng hoàn thành mới được là bạch gia gia giúp ta gọi vân thiên đường k t a cái này họa là chính bản thân hắn sông nhưng lại phải gánh chịu cái kia hậu quả cái này chịu nhận lỗi tự nhiên là không thể nào thiểu được lam vân thiên cái này nhân vật chính rồi bằng không thì không khỏi lộ ra quá không có thành ý rất nhanh lam vân thiên đã bị tìm đi qua cái này lam vân thiên coi như là không may bị lăng tiêu cắt đứt mấy cây sơn ư sườn tuy nhiên trải qua một ít trị liệu thương thế đã tốt lên rất nhiều gãy xương cũng đã một lần nữa đón bất quá lại hay vẫn là không nên quá độ b ứ n bà trước khi chính tại xe ngựa của mình ở trong tu dưỡng kết quả lại bị bạch trí ân cho gọi nói thực lam vân thiên là không quá bằng lòng gặp lam vũ bọt cái này đường muội không có mặt khác chỉ có tự ti hai chữ mà thôi lam vũ bọt đây chính là bọn hắn lam gia ngàn năm khó gặp thiên tài thiếu n ữ đẹp năm nay bất quá vừa mới hai mươi suất đầu t i ể u đã có được chuẩn xoáy cấp cường giả thực lực không cần một hai năm thời gian t i ể u có thể trở thành một vị soái cấp cường giả ba mươi tuổi trước khi trở thành quân cấp cường giả có thể nói là thiết ván đã đóng thuyền sự tình thậm chí t r ù n g kích thoáng một phát vương cấp bình cảnh cũng không phải là không có khả năng sự tình hơn nữa trừ lần đó ra lam vũ bọt còn là một vị kinh thương thiên tài đến theo ba năm trước đây bắt đầu chạm đến bọn hắn lam gia các loại sản nghiệp kết quả là ngắn như vậy đoạn ba năm thời gian cựu lại để cho lam gia thu nhập lật ra một phen thật là mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ thần giống như nhân vật mà trái lại hắn lam văn thiên tu luyện thiên phú miễn cưỡng xem như sống gần ba mươi đầu năm đến bây giờ gần kể chỉ là một vị trung cấp chiến sĩ cái này còn là vì có đại lượng lực hạch cung cấp hắn hấp thu nguyên nhân chiến sĩ tuy nhiên hắn có thể thông qua hấp thu lực dịch đến đề t h ă n g tu vi bất quá bất đồng người cái kia hấp thu tốc độ cùng với hấp thu hiệu suất đều là có khác nhau một ít thiên tư cao chi nhân vài ngày công phu là có thể hấp thu một quả ngang cấp nguyên thu lực hạch lực dịch hấp thu s u ấ t cao tới mười phần trăm thậm chí thêm nữa mà một vị thiên tư thấp chi nhân mấy chú thậm chí là càng lâu thời gian đều chưa chắc có thể hấp thu một quả ngang cấp nguyên thu lực hạch cái kêu hấp thu hiệu suất khả năng cũng chỉ có năm phần trăm thậm chí thấp hơn có đại lượng lực hạch có thể hấp thu cũng không có nghĩa là tựu i nhất định có thể trở thành c ư ờ n g giả tu luyện tiên phú không được cho dù có đại lượng lực hạch có thể cung cấp hắn hấp thu cũng rất khó thành vi c ư ờ n g giả tối thiểu nhất trong thời gian ngắn là rất khó trở thành c ư ờ n g giả bằng không thì hiện nay hắn khả năng hiện tại gần kề chỉ là một vị sơ cấp chiến sĩ cũng nói không chừng về phần nói cái kia kinh thương thiên vũ, cái kia càng không cần phải nói phá ra chi t ử một cái kiếm tiền cái kia hoàn toàn chính là một cái chê cười dùng tiền mới được là sự thật cho nên đối với lam vũ bọn cái này đ ừ n g vội có thể không thấy lam vân thiên thật là không muốn thấy nhiều lúc này đây cùng lam vũ bọn cùng nhau đi ra nói thật hắn lam vân thiên thật là không muốn đến tại lam vân thiên xem ra còn không bằng đứng ở thiên b i ể n thành bên trong dạo chơi bách hoa huyện cái gì đâu rồi bất quá lần này nhưng lại ông nội ngươi chứ mệnh lệnh hắn nhưng lại không thể không đến bất quá cho dù như thế có thể không thấy lam vũ bọn thời điểm hắn cũng tận lượng lựa chọn tranh đẽ khi thật lam vân thiên gia ra, ra sở dĩ sẽ để cho lam vân thiên gia nhập đ o à n xe cái kêu hoàn toàn là hy vọng hắn có thể thân cận hơn một chút lam vũ bọn tại lam gia bên trong lam vũ bọn danh vọng có thể nói là như mặt trời ban trưa thân phận độ cao so về lam gia nhị đại đệ tử cũng là không chút nào t r í n h lệ n h thậm chí còn hơn lúc trước chỉ cần lam vân thiên cùng lam vũ bọn giao hảo như vậy dù là hắn chỉ là một cái không học vấn không nghề nghiệp chi nhân tại lam gia địa vị cũng sẽ không biết thấp đi nơi nào đấy nếu để cho lam vân thiên gia ra, ra biết rõ việc này hắn chẳng những không có giao hảo lam vũ bọn càng lại đắc tội một vị hoàng cấp cứng giả do đó lại để cho lam vũ bọt đối với lam vân thiên ấn tượng do không có có bao nhiêu hảo cảm trực tiếp hạ hạ xuống chán ghét tình trạng không biết sẽ có cảm t ư ở n g gì bất quá nghĩ đến nhất định sẽ đặt đường hối hận đem lam vân thiên cho nhét vào cái này trong đội xe đến đây đi đổi lại những người khác tới gọi hắn đi gặp lam vũ bọt lam vân thiên không thể nói trước trực tiếp tìm chút ít lý do chối từ đi qua thế nhưng mà lần này nhưng lại bạch trí ân tự mình đến đây bạch trí ân tuy nhiên gần kể chỉ là lam gia đại quảng gia nhưng lại nhưng hắn là cùng lam thiên hoa chơi đùa từ nhỏ đến lớn thế nhưng mà lam gia gia chủ lam thiên hoa tâm trong bụng tâm phúc hơn nữa bản thân hay là đám bọn hắn lam gia đều biết bạch trí ân tại lam gia địa c h i tôn sùng so về lam gia những cái này trưởng lao tới cũng là không kém là bao nhiêu lam vân thiên cũng không có lá gan kia cầm lời nói qua loa tắc trách bạch trí ân người tới bắt hắn cho ta c h ó i vừa thấy được lam vân thiên lam vũ bọt trực tiếp tự phân p h ó hạ nhân bắt hắn cho c h ó i vũ bọt đ ư n g muội ngươi làm cái gì vậy ta cũng không có đắc tội ngươi a tại sao phải lại để cho người buộc ta hả? lam vân thiên nghĩ tới nghĩ lui cũng không có phát hiện mình có đắc tội qua lam vũ bọt địa phương ừ đắc tội ta vậy cũng tốt thế nhưng mà ngươi biết người hôm nay đắc tội người nào sao ngươi có biết hay không bởi vì ngươi thiếu chút nữa cựu lại để cho chúng ta làm ra lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục càng nói lam vũ bọt trong nội tâm lại càng thấy được hào khí ngươi nói ngươi không học vẫn không nghề nghiệp muốn làm ăn chơi thiếu ra còn chưa tính nhưng là tối thiểu nhất cũng phải có chút nhãn lực mới đúng à, cũng phải nhìn xem đối phương là người nào có phải hay không ngươi có thể đắc tội khởi mới đúng à. đắc tội người nào đột nhiên lam vân thiên nhưng lại kịp phản ứng hôm nay thật muốn nói được tội người nào ngoại trừ chết tiệt nọ ở nông thôn tiểu tử sẽ không có những người khác vũ bọt đường bội ngươi không phải là nói cái kia dân đen dân đen, ngươi rõ ràng gọi hắn dân đen. ngươi có biết hay không nhưng hắn là hoàng cấp cường giả à hắn nếu là dân đen cái kia chúng ta lại tính toán là vật gì lam vũ b ọ t giận quá thành cười nói cái gì hắn là hoàng hoàng cấp cường giả lam vân thiên tuy nhiên không học vấn không nghề nghiệp nhưng là cũng không v ị hắn chính là một cái cài cần hoàng cấp cường giả đại biểu cái gì hắn hay vẫn là biết rõ hoàng cấp cường giả khi bọn hắn thiên biện thành bên trong đây tuyệt đối là nhất định tiêm tồn tại bọn hắn l a m g i a sở dĩ có thể trở thành thiên biện thành số một số hai đại gia tộc cũng là bởi vì có hoàng cấp cường giả toạ chân trong đó một vị hoàng cấp cường giả nếu là muốn giết hắn bọn hắn làm ra tuyệt đối bảo hộ không được hắn cũng sẽ không biết bảo vệ hắn vì hắn như vậy một cái không học vấn không nghề nghiệp còn là áo lượt công tử đắc tội một cái hoàng cấp c ư ờ n g giả không chỉ nói ra ra của hắn gần kể chỉ là một vị trưởng lão t ự u là lam gia gia chủ cũng không có dùng thẳng đến lúc này lam vân thiên mới bắt đầu sợ sợ đường bội làm sao bây giờ ngươi nhất định phải cứu ta cứu ta a về phần lam vũ bọn lam vũ bọn lam vũ bọn lam vũ bọn lam vũ bọn lam vũ bọn lam vũ bọn lam vũ bọn lam vũ bọn lam vũ bọn lam vũ bọn lam vũ bọn lam vũ bọn lam cái này đường bội gần đây chính là một cái nói một không hai đích nhân vật hơn nữa lừa gạt hắn Lam Lam mặc Vũ với v Bọt dù đối ý nghĩ này cùng một chỗ lam vân thiên trên mặt hiển thị rõ vẻ chán nản cả người giống như thoáng cái đã mất đi sở hữu tất cả khí lực nếu không là hắn lúc này đang bị hai cái hộ vệ cho bắt lấy nói không chừng hắn đã có quắp ngã trên mặt đất mà cặp mắt của hắn nhưng lại thoáng cái đã mất đi sở hữu tất cả thần thái liếc nhìn lại ngoại trừ tuyệt vọng tựu i là tuyệt vọng không có người nguyện ý c ư như vậy chết đi lam vân thiên như vậy quần là áo lượt đại thiếu càng phải như vậy thế nhưng mà lần này hắn nhưng lại biết rõ chính mình sợ thật sự là chạy trời không khỏi nắng rồi chính mình một hồi đắc tội thế nhưng mà hoàng cấp cường giả a đắc tội hoàng cấp cường giả không chỉ nói hắn cái này cũng không thế nào đắc chi lam gia đệ tử rồi cho dù là thâm thụ mọi người yêu thích lam vũ bọt cũng tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết đấy nhìn xem lam vũ bọt trong mắt hiện lên tí ti vệ không đành lòng dù sao lam vân thiên cùng nàng đồng dạng chạy x u ô i theo đều là lam thị nhất tộc hết u y dịch lam vân thiên biến thành dáng vẻ ấy trong nội tâm nàng tự nhiên cũng là không dễ chịu thiếu chút nữa nhịn không được t i ể u nói cho lam vân thiên sự tình cũng không có hắn suy nghĩ giống như cái kia giống như không xong vị k i u hoàng cấp tiền bối đã quyết định không truy cứu nữa trách nhiệm của hắn rồi hắn cũng không có chút nào nguy hiểm tánh mạng bất quá lời nói đã đến bên miệng nhưng lại lại để cho nàng cho n u ố t xuống tuy nhiên vị k i u hoàng cấp tiền bối đã không truy cứu nữa lam vân thiên trách nhiệm rồi bất qua chuyện này dù sao cũng là bọn hắn m ạ n phạm vị tiền bối kia trước đây tiến đến chịu nhận lỗi nhưng lại thế tại phải làm sự tình. một khi lại để cho lam vân có trời mới biết chính mình cũng không có gì nguy hiểm tánh mạng đến lúc đó xin lỗi thái độ có mất thành khẩn vậy cũng t u không một rồi hơn nữa dùng lam vũ bọn đối với nàng vị này đường hinh u rất hiểu rõ một khi lại để cho lam vân có trời mới biết an toàn của mình đã có bảo đảm chuyện như vậy là rất có thể phát sinh đấy vì để tránh cho xuất hiện cái gì không tất yếu ngoài ý m u ố n do đó khiến cho vị kia hoàng cấp tiền bồi đối với bọn họ làm ra bất mãn chỉ có thể đủ lam vân thiên tạm thời thụ trước bị khuất bất quá lam vũ bọn hay vẫn làm ở miệng trấn an lam vân thiên đạo vân thiên đường ca sự tình đến nơi này một bước ngươi cũng không muốn muốn nhiều như vậy rồi c h trách trách ý nghĩ này cùng một chỗ lam vân thiên tâm lập tức t ự u xuống nhảy cặp kia tuyệt vọng hai mắt cũng có một ít thần thái lam vân thiên kỳ thật cũng không phải là không có nghĩ tới chạy trốn bất quá ý nghĩ này vừa mới bay lên đã bị hắn bải trừ tại trong óc bên ngoài không nói trước hắn căn bản là không cảm giác mình có có thể tại một vị hoàng cấp cường giả thủ hạ có thể chạy thoát hơn nữa chính mình đường mội cũng không có khả năng cứ như vậy lại để cho hắn ly khai lam vân thiên muốn không sai lam vũ b ỏ sở dĩ lại để cho người bắt hắn cho trói thứ nhất là có chịu đòn nhận tội ý đồ hai n h a nhưng lại cũng có chút ít phòng ngừa lam vân thiên chạy trốn ý đồ nói s a u cho dù hắn thật có thể đủ chạy ra tìm đường sống thì như thế nào tại đây mênh mông hoang dã bên trong bằng cái kia chính là trung cấp chiến sĩ tu vi không có rất nhiều hộ vệ thủ hộ đến lúc đó cũng tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết ấy thiên phạt đại lục có thể nói là nguy hiểm trùng trung k h hành hành thành thành thật thật hơn. Hơn sau đó lam vũ bọt liền mang theo bạch trí anh chờ số ít mấy người liền hướng lăng tiêu nơi ở mà đi đương nhiên với tư cách việc này nhân vật chính lam vân thiên tự nhiên là á t không thể thiếu đấy đại tiểu thư phía trước t ự u là vị tiền bối kia rồi lý cơi gió nhìn lang tiêu liếc n h ỏ n giọng nhắc nhở bị trước khi sự tình một q cái dày lang tiêu vốn rất tốt tâm tình thoang cái thấp xuống không ít bất quá ngược lại là cũng cũng không cũng có thu dọn đồ đạc rời đi nhìn xem đi mà quay lại lý cơi gió bọn người lang tiêu còn tưởng rằng những người này còn chưa từ bỏ ý định còn chuẩn bị tìm phiền thoái cho mình lông mày không khỏi có chút n h ữ n một cái đồng thời thẩm n g h ị trong lòng một tiếng hử phóng các ngươi một con ngựa rõ ràng còn không biết quý trọng ai cũng đã cho ta lang tiêu dễ khi dễ không thành hắn lang tiêu cũng không phải là cái gì hạ người lương thiện trước khi khó được mềm lòng từng cái thả bọn họ một con n g a đã bọn hắn không biết quý trọng vậy cũng t u trách không được hắn lăng tiêu đại khai sát d ư ớ i rồi bất quá đúng lúc này lăng tiêu ánh mắt nhưng lại quét đến đó bị trói cùng bánh trưng lam vân thiên phát hiện sự tình cũng không giống như là mình suy nghĩ cái kia giống như cũng thế nếu như những cái thứ này còn chưa từ bỏ ý định chuẩn bị tiếp tục tìm phiền thoái cho mình căn bản là không muốn đem người cho buộc cùng bánh trưng đồng d ạ n g a những người này nhưng lại hát chính là cái đó vừa ra chớ không phải là hướng chính mình b ồ i tội a ý nghĩ này cùng một chỗ lăng tiêu lại là có chút minh bạch ý đồ của bọn hắn rồi ngay tại lăng tiêu có chút tự định giá chi tế lam vũ bọt đám người đã đi tới lăng tiêu trước mặt quả nhiên không xuất ra lăng tiêu ch cái này lam vũ bọt vừa xuất hiện lăng tiêu trước mặt liền hướng lăng tiêu chịu nhận lối nói ván bối lam vũ bọt trước khi ván bối đường huynh nhiều có đắc tội tiền bối hy vọng tiền bối đại nhân có đại lượng nhiều hơn rộng lòng tha thứ ba về phần cái kia bị lăng tiêu giết chết một đám hộ vệ lam vũ bọt nhưng lại thức thời đề cũng không có đề thoáng một phát chính là một đội hộ vệ mà thôi chết cũng t i ự u chết rồi không có cái gì quá không được nếu là bởi vì nhiều như vậy việc nhỏ mà khiến cho một vị hoàng cấp cường giả bất mãn vậy cũng t i ự u không ổn rồi Vừa m cũng, cũng bối, bối giờ nói này khắc này cái gì thân là lam gia đệ tử tôn nghiêm kiêu ngạo cũng sớm đã bị hắn ném sau、so、đầu rồi trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình mới được là vương đạo bất quá hướng một vị hoàng cấp cường giả quỳ dạy cũng không coi vào đâu mất mặt sự tỉnh giấm giấm giấm ba nói chuyện đồng thời lam văn thiên đầu tiểu không ngừng hướng trên mặt đất đánh tới vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình lam văn thiên lần này nhưng lại không có ngang ngạnh cái này dập đầu thế nhưng mà thật không có pha bất luận cái gì hơi nước ngắn ngủn mấy hơi thời gian lam văn thiên toàn bộ cái chán đều dập đầu màu đỏ bừng đỏ bừng thậm chí đã có chút chút huyết dấu vết ấn trên mặt đất bất quá đối với này lam văn thiên lại giống như không có chút nào phát giác chỉ cần có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình ăn như vậy điểm khổ lại được coi là cái gì được rồi chuyện này như vậy chấm dứt ta cũng không truy cứu nữa rồi bất quá về sau cũng không nên kiêu ngạo như vậy rồi có thể không phải là người nào đều là ta như vậy dễ nói chuyện như là đã đáp ứng lý cơi gió không truy cứu nữa việc này lăng tiêu tự nhiên là sẽ không mất lời đương nhiên tràng diện này lời nói hay là muốn nói một chút bất quá lời này nếu để cho quen thuộc lăng tiêu người nghe được nhất định sẽ đối với lăng tiêu khinh bị không thôi cái gì gọi là không phải là người nào đều là như hắn như vậy dễ nói chuyện nhất nhất không dễ nói chuyện nên là hắn lăng tiêu mới đúng nếu như lần này không phải cái kia lý cơi gió đả động hắn lăng tiêu lại để cho lòng hắn đầu mềm nhũng đáp ứng phong cái kia lam vân thiên một hồi hắn lăng tiêu như thế nào có thể có sao đơn giản buông tha cái kia lam vân thiên cho dù cái dù kia lam vân lề tiên r r ê n vang dập đầu ở vang cũng không có không n h bao i u tác d ụ g dụng, Nếu là xin lỗi hữu dụ, sao còn muốn cảnh hữu là lỗi sao s á tuy làm lời Lăng này mà cái i gì, những lời này thế nhưng thế t ê trên thường địa cầu u x ê nhiên nói. Trưng Trưng giết. giết. cảm ơn tiền bối, tạ tạ tiền bối ba. Lam ơn đã từng nghĩ tới lăng tiêu sẽ thả hắn một con đường sống thế nhưng mà tại hắn nghĩ đến đến lúc đó không thiếu được được nếm chút khổ sở dù sao lúc trước hắn thế nhưng mà đem lăng tiêu cho đắc tội quá sức ca thế nhưng mà cái này kết quả cuối cùng nhưng lại đại ra hắn chỗ liệu hắn thật sự là thật không ngờ lăng tiêu lại là như thế dễ nói chuyện gần kề chỉ là lại để cho hắn dập đầu mấy cái vang tiếng liền bỏ qua hắn giờ này k h ắ c này lam vân thiên không khỏi có loại ở dễ cảnh trong mơ cảm giác so sánh với lam vân ngày qua lam vũ bọt đã có thể lộ ra bình tĩnh rất nhiều h i ệ n nhiên là cũng sớm đã ngờ tới những thứ này bất quá cũng thế hoàng cấp cường giả tự nhiên là có được hoàng cấp cường giả phong phạm đã trước khi đã nói qua không truy cứu nữa việc này tự nhiên là không thể nào nuốt lời đấy bất quá cảm t ạ n nhưng cũng là không thể thiếu ngay tại lam vũ bọt chuẩn bị nhiều hơn nữa nói cái gì đó cùng lăng tiêu gần hơn thoáng một phát quan hệ chi tế lăng tiêu nhưng lại phất tay ý bảo bọn hắn có thể đã đi ra nói thực lăng tiêu tuy nhiên đã tha thứ này làm vân thiên đối với hắn bất kính chi tội bất quá cũng không có nghĩa là hắn lăng tiêu muốn theo chân bọn họ làm ra kết bạn một phen đối với bọn hắn làm ra lăng tiêu cũng không có bao nhiêu hảo cảm đáng nói thậm chí lời nói không k h á c h khí bằng làm ra như vậy điểm ít ỏi thực lực muốn áp bên trên lăng tiêu cái này đầu thế lớn thật là không đủ tư cách về phần cái này sẽ hay không có chút không thân sĩ vậy thì không tại làng tiêu cân nhắc ở trong rồi cái k i a lam vũ bọt mỹ t ắ c thì mỹ vậy bất quá đối với hắn lăng tiêu nhưng lại không có có bao nhiêu hứng thú đang nói hắn lăng tiêu mặc dù có chút hoa t â m có chút b á c g á i nhưng là còn chưa tới thấy mỹ nữ t i ể u bước bất động bước chân tình trạng bằng không thì cũng sẽ không như vậy kiên quyết vứt bỏ hàn mộng nguyệt m à đi rồi đơn thuần b ê ngoài n hàn mộng nguyệt so về lam vũ bọt vị này thiên biển nữ t h ầ n đến khả năng muốn hơi kém s ắ c một ít bất quá tranh lệch cũng không phải lớn như vậy hơn nữa nếu là ở tăng thêm hàn mộng tinh cái này chỉ cực phẩm ló ly hai tỷ mọi m so về lam vũ bọt đến đây tuyệt đối là chỉ cao hơn c h ứ không thấp hơn liền như vậy một đôi hoa tỉ b ộ i lăng tiêu đều có thể bùng tay cũng đủ để nói rõ lăng tiêu cũng không phải thấy mỹ nữ tiêu muốn cầm x u ố n g chủ không có người không thích mỹ nữ lăng tiêu cũng không ngoại lệ nhưng là lăng tiêu hơn nữa là dùng thưởng thức ánh mắt đến đối đại mỹ nữ mà thôi chẳng lẽ mình thật không có cái gì lực hấp dẫn hay sao đối với mình bên ngoài lam vũ bọt thoáng cái đều là rất tự tin thế nhưng mà giờ này khác này lại là có chút không tự tin đi lên lần này lam vũ bọt sở di sẽ đích thân áp giải lam vân ngày trước hướng lăng tiêu chịu nhận lỗi trong đó cũng có chút ít mượn nhờ mỹ mạo của mình lấy được lăng tiêu hào cảm ý tứ hàm s ú c bất quá hiện tại xem ra h i ệ n nhiên không có có bao nhiêu hiệu quả gần vài năm nay bọn hắn lam gia cùng thiên b i ể n thành k h ô n g chế gia tộc trần gia quan hệ cũng không phải là như vậy hữu h ả o đại tranh đấu tuy nhiên còn chưa có xảy ra va chạm nhỏ nhưng lại không ngừng cứ theo đà này bọn hắn trần làm hai nhà sớm m ộ n là muốn vạch mặt mặt đại chiến một hồi đến lúc đó bọn hắn lam gia đã có thể nguy vậy tuy nhiên trong nội tâm không muốn thừa nhận nhưng là lam vũ bọn nhưng lại biết rõ bọn hắn lam gia thực lực so về trần gia đến nhưng lại phải kém bên trên không ít hai đại gia tộc một khi sống má bọn hắn l a m g i a thủ thắng cơ hội không đến một tầng đến tận đây khẩn yếu còn đầu nếu là có thể đủ giao hảo lăng tiêu vị này hoàng cấp cường giả đủ để khiến cho bọn hắn l a m g i a cùng trần gia có lực đánh một trận như bọn hắn như vậy nhị lưu gia tộc chi tranh giành hoàng cấp cường giả nhiều ít có thể nói là nổi lên tính quyết định tác dụng mỗi nhiều g i a một vị hoàng cấp cường giả cũng đủ để xử gia tộc bọn họ thực lực tăng lên một mạng lớn rồi nếu như có thể thông qua lăng tiêu cùng lăng tiêu thế lực phía sau bắt được liên lạc như vậy bọn hắn làm ra thay thế lực phía sau bắt được i ê n lạc như vậy bọn hắn làm ra thay thế lực phía sau bắt được i ê n lạc những này gần kể chỉ là một loại hy vọng xa vời mà thôi lam vũ bọt tuy nhiên không cam lòng như vậy rời đi bất quá thì tính sao cho dù trong nội tâm nàng dù thế nào không cam lòng nhưng lại cũng không khỏi không như vậy thối lui h a n g quá hóa dở đạo lý lam vũ bọt nên cũng biết cuối cùng c h ỉ có thể đủ có chút không cam lòng nhìn lăng tiêu liếc sau đó liền mang theo bạch trí ân bọn người quay lại đoàn xe đi đoàn xe chậm rãi trải qua lăng tiêu chỗ chân núi chi đ ị a đối với này lăng tiêu chỉ là phối hợp phẩm lấy rượu ngon ăn lấy t h ị nướng như là đã đáp ứng bọn hắn không hề so đo việc này lăng tiêu tự nhiên cũng là giữ lời nói chỉ cần bọn hắn không hề trêu lăng tiêu cũng mặc kệ hội bọn hắn mà lam vũ bọn một đoàn người tự nhiên là càng thêm sẽ không q u ấ y dày lăng tiêu rồi thật vất và dẹp loạn lăng tiêu vị này h o à n g cấp cường giả l ử a giận bọn hắn cũng không muốn lần nữa kích nộ lăng tiêu sớm lúc trước lam vũ bọn cũng đã nghiêm lệnh một đám hộ vệ không nên q u ấ y nhiều lăng tiêu rồi kết quả thoáng cái nhưng lại xuất hiện một cổ có chút quỷ dị hình ảnh tại một tòa tiểu sơn dưới đồi một vị áo trắng thanh niên chính không ngừng uống vào rượu ngon ăn lấy mỹ thực mà một đội đoàn xe chính cẩn thận từng ly từng tí trải qua cái kia chân núi rất sợ ảnh hưởng tới vị kia áo trắng vang đ thời gian từng điểm từng điểm trôi qua bất chi bất giắc nhưng lại lại đem gần một canh giờ đi qua lang tiêu cuối cùng là dùng cơm đã xong mà trải qua gần một canh giờ tiến lên cái kia đoàn xe nhưng lại đã qua mấy trăm dặm c h i địa đột nhiên cái kia tại đội ngũ đằng trước hộ vệ thống lĩnh chu bình long đột nhiên trợn quát một tiếng chúng hộ vệ đ ề phòng ba ngay tại vừa rồi nhưng lại có thám ma báo lại phía trước cách đó không xa trong hạp cốc giống như có cái gì dị trạng chu bình long lập tức không d ằ m có chút lãnh đạo hạ lệnh bố trí xuống phòng ngự chi trợn mà bản thân của hắn thì là đến đây hướng bạch trí ân báo cáo tình huống đã nhận được chu bình long tin tức về sau bạch trí ân trong lúc đó mở hai mắt ra ánh mắt trực tiếp lướt qua đoàn xe hướng tiền phương nhìn lại chỉ thấy tại đoàn xe phía trước cách đó không xa đang có một tòa hiểm trở ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên tại ngọn núi kia trung ngưỡng chỗ có một đạo tựa như bị người sinh sinh mở đi ra khe hở cái này khe hở bề rộng chừng hơn mười t r ư ợ n g cao thấp giống như là một tòa h ạ p cốc đồng thời bạch trí ân thần thức càng là phát hiện không ít cường giả bay tới lai giả bất thiện à. tiếng thở dài vừa mới rơi xuống lập tức chỉ thấy toàn bộ hạp cốc trong dây lắt rung động dùn chật cái kia hạp cốc hai bên cây cối nhau nhau bị thổi ngã trái ngã phải. Phanh ba. ngắn ngủn mấy hơi thời gian vô số thân ảnh theo cái kia hạp cốc hai bên bạo phát mà ra cuối cùng trực tiếp phong bế cả con đường nói mà những người này không một ý bên ngoài không phải hắc y che mặt toàn thân tản ra sát khí lạnh lở ba xoát xoát xoát đối mặt cái kia một đám hắc y người bịt mặt lam ra một đám hộ vệ cũng không cam chịu yếu thế nhao nhao lấy ra chính mình mũi băng nhọn cùng đối phương rằng co nhìn trước mắt cái này một đám hắc y nhân chu bình long trong lòng không khỏi tự là siết chặt mấy cái này hắc y nhân, nhân số tuy nhiên không bằng bọn hắn một đám hộ vệ cũng tựu như vậy không đến năm trăm số lượng mà thôi bất quá thực lực nhưng lại không kém thậm chí so về bọn hắn l à m gia hộ vệ còn phải mạnh hơn một bậc mỗi một người tối thiểu nhất đều có được tướng cấp cường giả thực lực trong đó càng là có thêm gần nửa xoáy cấp cường giả quân cấp cường giả số lượng cũng là số lượng cũng không ít trong đó mấy người so về hắn cái này chuẩn vương cấp cường giả cũng chỉ là kém hơn như vậy một bậc nửa trù mà thôi xem ra kế tiếp nhưng lại có một cuộc c á c chiến rồi bất quá rất nhanh chu bình long t i u yên lòng rồi nhưng lại hắn thấy được chính hướng hắn bên này chạy đến bạch trí ân có bạch lão vị này vương cấp cường giả tại nghĩ đến mấy cái này hắc ý nhân cũng lật không nổi bao nhiêu song gió xem ra đối với bạch trí ân chu bình long tương đương có lòng tin cũng thế vương cấp cường giả cùng quân cấp cường giả cũng chỉ có cách nhau một đường nhưng là cả hai ở giữa t r ê n l ệ n h lại không phải nhỏ tí tẹo một vị vương cấp sơ kỳ cường giả cũng đủ để thu thập mấy vị quân cấp đại viên mãn thậm chí là chuẩn vương cấp cường giả thống chi bạch trí ân căn vốn cũng không phải là cái gì vương cấp sơ kỳ cường giả mà là một vị vương cấp đ ỉ n h phong cường giả những cái này hắc y nhân tuy nhiên thực lực cường đại nhưng là chỉ bằng vào bạch trí ân một người cũng đủ để đối phó hơn phân nửa hắc y nhân rồi chương năm trăm hai mươi ba đông long làm cho chương năm trăm hai mươi ba đông long làm cho nhẹ nhàng mấy cái lấy mình bạch trí ân cũng đã lướt qua mọi người xuất hiện ở một đám hắc y nhân trước mặt hướng một đám hắc y nhân ôm quyền nói lao phu l à m gia tổng quản bạch trí ân hy vọng chư vị có thể xem tại chúng ta l à m gia phân thượng phóng chúng ta đi qua đương nhiên chúng ta cũng sẽ không khiến chư vị toi công bận rộn cái này trương tử tinh trong t h ể có một trăm triệu l à m k i n h tệ quyền em làm kết giao bằng hữu như thế nào bạch trí ân không hổ là người từng trải rồi uy bức lợi dụ dùng chính là tương đương thuần t h ụ nếu như cái này hỏa hắc y nhân thật là như hắn suy nghĩ cái kia giống như chỉ là kể bên này một đám cường đạo không thể nói trước còn thật sự có khả năng cứ như vậy được rồi dù sao bọn hắn lam ra cũng không phải cái gì cửa nhỏ nhà nghèo không phải là người nào cũng có thể chiêu chọc được nổi hơn nữa lam ra đoàn xe thủ hộ lực lượng cũng không yếu bằng cái kia một đám hắc y nhân thực lực cũng không có thể là có thể nuốt trôi nói sau còn có một trăm triệu lam kim tệ có thể cầm cường đạo đoàn trên cơ bản cũng t i u lại để cho bọn hắn đi qua bất quá đáng tiếc chính là cái này một đám người cũng không phải cái gì cường đạo đoàn bọn hắn việc này mục đích cũng không phải là vì cướp bóc lam kim tệ chỉ nghe bạch trí ân vừa dứt lời chất nghe được một tiếng thét dài thanh âm theo cái kia trong hạp cốc văng lên chất chỉ thấy được một gã thân mặc lam bảo láo giả trầm rãi xuất hiện ở bạch trí ân trước mặt bạch tổng quản người đánh cho ngược lại là ý kiến hay chính là một trăm triệu làm kim tệ liền chuẩn bị lại để cho chúng ta cho đi không khỏi lộ ra quá ý nghĩ hao huyền đi à nhà ba nhìn xem cái k i a đột nhiên xuất hiện áo lam láo giả bạch trí ân trong lòng lập tức tự là trầm xuống cái này á o lam láo giả bạch trí ân nhưng lại nhận thức bất quá chính là vì nhận ra cái này á o lam láo giả thân phận hắn mới có thể cảm thấy không ổn cái này á o lam láo giả rốt cuộc là thần thánh phương nào đâu này nhưng lại ngày đó biển thành không chê gia tộc trần gia tam trưởng lao trần bá biển rồi cái này trần bá biển làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ hắn là hướng về phía vật kia đến đấy bạch trí ân tâm niệm một chuyến bọn hắn lúc này đây tuy nhiên trên danh nghĩa là đi ra vận chuyển một đám tài liệu kỳ thật nhưng lại có khác mặt khác mục đích là bất quá bạch trí ân biểu hiện ra nhưng lại không có chút nào biến hóa nguyên lai là trần tam trưởng lão không biết trần tam trưởng lão dẫn người ngăn lại chúng ta đến cùng cần làm chuyện gì ha ha bạch tổng quản chúng ta này đến cần làm chuyện gì ngươi lại không biết như vậy đi lão phu cũng không khó xử các n g ư ơ i chỉ cần các n g ư ơ i thành thành thật thật giao ra vật kia lão phu lập tức dẫn người ly khai như thế nào trần bá biển khem m cười nói chẳng lẽ lao g i a hỏa này thật là hướng về phía vật kia đến hay sao bạch trí ân trong lòng lập tức tự ám đạo thầm nghĩ một tiếng không tốt bất quá trên mặt lại hay vẫn là bình tĩnh nói trần tam trường lão lời này của ngươi ta như thế nào nghe không rõ đ â u rồi ngươi như là ưa thích chúng ta làm ra chiến khí đại khái có thể đến chúng ta làm ra chiến khí phường đi mua s a m à, cần gì phải đại thật xa tới nơi này đâu rồi hơn nữa chúng ta tại đây cũng không có cái gì thành phẩm chiến khí chỉ là một ít cái khoáng thạch mà thôi ba thiên biện thành lam gia dùng rèn chiến khí mà lập nghiệp lam gia chiến khí phường có thể nói là sâu sắc nổi tiếng tại phụ cận mấy t r u n thành rất nhiều người thường thường dùng có thể có được một kiện làm ra chiến khí phường rèn chiến khí mà tự hào ba bạch tổng quản g ngươi cũng không muốn cùng lão phu giả bộ hồ đồ rồi lão phu đang nói cái gì người trong lòng mình tin tưởng thức thời t i ể u đem v ậ t kia cho ta giao ra đây bằng không thì t i ể u đừng trách lao phu không niệm chúng ta làm trần hai nhà nhiều năm tỉnh hữu nghị rồi ba trần bá biển lạnh lùng cười nói đương nhiên cái gì làm trần hai nhà tỉnh hữu nghị hoàn toàn t i ể u là hư bọn hắn trần ra cùng lam gia hiện tại tuy nhiên không coi là thế cùng thủy hỏa nhưng là cũng không kém là bao nhiêu sở dĩ không có trực tiếp độc thủ cái tiết nhưng lại xuất phát từ kiên kỵ làm gia đoàn xe thực lực dù sao lam gia hộ vệ đội thực lực không kém càng có bạch trí ân vị này vương cấp cứng giả bằng bọn hắn lúc này thực lực muốn cầm x u ố n g lam ra mọi người muốn không trả giá thảm trọng một cái giá lớn đó là không có khả năng sự tình trần tam trưởng lão l ã o phu cũng không biết ngươi đang nói cái gì đột nhiên bạch trí ân đằng sau nhưng lại rốt cuộc nói không được nữa đúng lúc này chỉ thấy được hai đạo thân ảnh trong c h ư ớ c mắt xẹt qua một đám hắc y nhân xuất hiện ở cái k i a trần bá biển bên người chỉ thấy hai người này cũng đều là như trần bá biển một bộ năm mươi sáu mươi tuổi tiểu lão đầu bộ dạng cẩn thận nhìn lên một người trong đó càng là cùng trần bá biển có vài phần chỗ tương tự rất hiển nhiên cái này đột nhiên xuất hiện lưỡng vị lão giả cũng là trần gia chi nhân tốt tốt ngươi cái trần bá biển còn ngươi được làm đấy trước khi bạch trí ân trong nội tâm còn có chút n g h i hoặc dùng cái này trần bá biển cái kia nóng nảy tính cách làm sao có thể cùng hắn chít chít méo mó nhiều như vậy giờ phút này hết thể đều sáng tỏ rồi hoàn toàn là ở kéo dài thời gian mà thôi cái kia đột nhiên xuất hiện lưỡng vị lão giả cũng là trần gia hai vị trưởng lão theo thứ tự là cái kia ngũ trưởng lao trần thụy phong thất trưởng lao trần bá giang trong đó cái kia thất trưởng lao trần bá giang hay vẫn là trần bá biển thân đệ đệ lập tức bạch trí ân tâm tựu chấm xuống nếu chỉ riêng chỉ là trần bá biển một người hắn cũng không có quá mức lo lắng cái kia trần bá biển thực lực tuy nhiên cường đại chính là bọn hắn trần gia đều biết cường giả bất quá thực lực của hắn nhưng lại cũng không kém bằng hắn vương cấp đỉnh phong c h i cảnh thực lực tuy nhiên muốn chiến thắng trần bá biển có chút khó khăn nhưng là bảo trì cái bất bại cũng không phải nhiều sao chuyện khó khăn thế nhưng mà hơn nữa cái kia ngũ trưởng lao trần thụy phong cùng thất trưởng lao trần bá giang về sau vậy cũng t i u không giống với lúc trước cái này trần thụy phong cùng trần bá giang thực lực tuy nhiên không bằng cái kia trần bá b i ể n đến cường đại nhưng cũng không phải cái gì kẻ yếu mỗi một người cũng đ trong đó cái k i a ngũ trưởng lao trần thụy phong càng làm ộ t chân b ư ớ c vào vương cấp đ ỉ n h phong chi cảnh vương cấp hậu kỳ đ ỉ n h phong cực giả đơn đả độc đấu hắn bạch trí ân không sợ bọn họ bất luận cái d ì một người nhưng là trần bá biển ba người liên thủ vậy hắn bạch trí ân đã có thể tuyệt đối không là đối thủ rồi bạch trí ân ngươi cũng không cần tại nói xạo thức thời tự ngoan ngoãn giao ra đông long làm cho đến bằng không thì hôm nay các ngươi mơ tưởng còn sống ly khai nơi đây ba tại nhìn thấy trần thụy phong cùng đệ đệ trần bá giang đổi tới về sau trần bá biển cũng không muốn lại cùng bạch trí ân nói thêm cái gì trực tiếp làm do nói trần bá biển lời vừa nói ra chu bình long bọn người lộ vẻ một m ả n h xôn xao cái này đông long làm cho đại danh bọn hắn thế nhưng mà sớm có nghe thấy tại đây thiên phạt đại lục trung ương c h i vực phía đông có một đông long học viện khống chế lấy trung ương c h i vực phương đông ước vạn vạn giảm chi địa thực lực mạnh so về rất nhiều siêu cấp gia tộc đó cũng là chỉ mạnh không yếu nghe nói tại đông long trong học viện các loại cao cấp vũ kỹ tăng lên tu vi thiên tài địa bảo có thể nói là nhiều vô số kể chỉ cần có thể gia nhập cái này đông long học viện tự nhất định có thể tại trong thời gian ngắn trở thành hoàng cấp cường giả cho dù là trở thành đế cấp cường giả thậm chí là thần cấp cường giả cũng không phải là không có khả năng sự tình không chút khách khi nói chỉ cần có thể gia nhập cái kia đông long học viện đều có rất lớn khả năng đứng tại chúng sinh t r i đ ỉ n h thành vì người khác châu ngưỡng mộ tồn tại mà muốn trở thành đông long học viện đệ tử có hai chủng phương pháp một gần là tham gia đông long học viện mỗi m ộ ư ơ i năm một lần b i ệ n bạn bất quá không phải cái gì ngút trời kỳ tài là rất khó bị chọn chúng hơn nữa tham gia sâm tuyển chi nhân còn nhiều n ă m linh hạn chế t u ổ i không được vượt qua hai mươi tuổi hai t i ể u là cái này đông long lệnh chỉ cần đã có được đông long lệnh mặc kệ ngươi có phải là hay không cái gì ngút trời kỳ tài cho dù là một vị không có gì tu luyện thiên phú lao đầu tử cũng có thể gia nhập đông long học viện trở quả, quả nhiên quả nhiên là hướng về phía đông long làm cho đến đấy bạch trí ân thầm than một tiếng đồng thời tí ti nghi hoặc không khỏi xông lên trong lòng bọn hắn việc này chân thật mục đích là tới hộ tống cái kia đông long làm cho sự tỉnh ngoại trừ gia tộc mấy cái cao tầng bên ngoài căn bản cũng không có những người khác biết rõ tại đây trong đội xe trừ hắn ra cùng đại tiểu thư lam vũ bọn bên ngoài sẽ không có những người khác biết rõ bọn hắn chỗ hộ tống h chính là đông long lệnh mà bây giờ trần gia chi nhân rõ ràng biết đến nhất thanh nhị sở hơn nữa còn ở nơi này bày ra mai phục điều này thật sự là có chút làm cho người khó có thể tưởng tượng chẳng lẽ gia tộc cao tầng bên trong xuất hiện phản đồ ngoại trừ cái này bên ngoài bạch trí ân thật sự là nghĩ không ra bất kỳ một cái nào lý do để giải thích cái này trần gia chi nhân tại sao lại biết rõ hành động của bọn hắn rồi đông long làm cho trần bá biển thiếu ngươi nghĩ ra được cái loại n à y bảo vật là chúng ta có thể có được đấy sao tâm niệm một chuyến bạch trí ân nhưng lại lạnh lùng cười nói đông long làm cho mỗi một lần xuất thế đều đủ để khiến cho một phen gió tanh m ư a máu một khi lại để cho người biết rõ bọn hắn làm ra có được đông long làm cho sự tình tuyệt đối sẽ vì bọn họ làm ra mang đến thai họa ngập đầu vô luận như thế nào cũng không thể đủ thừa nhận bọn hắn có được đông long làm cho ba chương năm trăm hai mươi b ố bị tính kế chương năm trăm hai mươi b ố bị tính kế bạch trí ân lời này vừa nói ra vốn bởi vì đông long làm cho có chút kích động chu bình long bọn người thoáng cái bình tĩnh lại cái này đông long làm cho hiện thế mấy trăm lần đến nay không có chỗ nào mà không phải là xuất hiện ở chính giữa c h i vực nhưng lại chưa từng có xảy ra trung ương c h i vực bọn hắn thiên biện thành tuy nhiên cũng, cũng coi là thuộc về trung ương c h i vực nhưng là chỉ là miễn cưỡng được xương tụng mà thôi về phần thiên biện thành bên ngoài mặt khác c h i điệp càng là không có bị tính vào trung ương c h i vực tư cách đông long làm cho là bực nào bảo v ậ n làm sao có thể sẽ không dính vô cớ ra như bây giờ xa xôi c h i điệp đâu rồi hơn nữa mỗi một lần đông long làm cho như thế đều chuyện xôn xao dáng vẻ này hiện tại như vậy một điểm tiếng gió đều không có lập tức rất nhiều người tựu cho rằng cái này chỉ là cái kia trần ra muốn, muốn đối phó bọn hắn lấy cớ mà thôi đương nhiên cũng có cực một số nhỏ người không có cùng giải thích cho rằng cái này đông long làm cho rất có thể t i u tại đội xe bọn họ bên trong bất quá cho dù như thế bọn hắn cũng chỉ là n g ấ m lại mà thôi nhưng cũng không dám lộ ra chút nào khác thường t i ê n t a i động nhân tâm nếu nói là như đông long làm cho như vậy chí bảo không tâm động đây tuyệt đối là g cả người nhưng là bọn hắn càng thêm biết rõ như vậy chí bảo cũng không phải bọn hắn có thể có được thất phu vô tội mang ọ c có tội một khi lại để cho bọn hắn đã có được như thế chí bảo đến lúc đó tuyệt đối là chết như thế nào cũng không biết bạch lao đầu ngươi cũng không cần đang diễn trò rồi các người rốt cuộc là hay không có được đông long lệnh mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng thức thời t u giao ra đông long lệnh bằng không thì các ngươi tuyệt không bình yên khả năng rời đi ba trần bá biển có chút khinh thường nhìn bạch trí ân liếc điểm như nói rất hiển nhiên đối với bạch trí ân trần bá biển đó là một điểm cũng không tin đấy nhìn trần bá biển cái kia khinh thường bộ dạng bạch trí ân nhưng trong lòng thì càng phát ra khẳng định bọn hắn lam ra cao tầng bên trong xuất hiện nội ứng cũng biết hôm nay trận này đại chiến đã là không thể tránh được, được rồi về phần cứ như vậy ngoan ngoan giao ra đông long làm hắn nhưng lại cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua cái kia trần ra muốn chiếm đoạt bọn hắn lam ra tâm tư từ đ nếu là cái này đông long làm cho rơi vào trần gia trong tay mà lại để cho bọn hắn trần gia cùng đông hải học viện cái này quái vật khổng lồ n h ấ t lên quan hệ đến lúc đó tuyệt đối không có làm ra cái gì tốt tộc hủy người diệt có thể nói là chuyện sớm hay mượn hơn nữa trong lòng của hắn rất rõ ràng cho dù là bọn họ giao ra đông long lệnh đối phương cũng không có thể tựu sẽ bỏ qua bọn hắn đông long làm cho sự tình đang mang thể đại trần gia mặc dù là thiên b i ể n thành k h ô n g chế gia tộc tại đây thiên b i ể n thành phụ cận phương viên trăm vạn dặm c h i địa có thể nói là một nhà độc đại nhưng là một khi c h u n gia bọn hắn trần gia có được đông long làm cho sự tình đến lúc đó rất có thể vì bọn họ trần gia mang đến t a i h o ả ở đầu Đông Long như làm cho trần h chi khám dòm chi nhân thế nhưng mà không tại bọn hắn ế tại sối, bảo, bọn dòm mà t gia nhưng cùng trung ương gia chi đại vừa mặc dù có chút thực lực, nhưng là cùng ương chi vực các đại gia tộc dù、so、sánh là so bá i lại nhưng nhỏ. mịt mũ rất nhỏ. Mà trên c i giới thế không này lộ biển mật, thường ngươi cũng không muốn ăn nói lung tung rồi ngươi muốn tìm chúng ta làm ra phiền thoái chúng ta tận lực bồi tiếp rồi bất quá ngươi cần phải hiểu rõ rồi chúng ta làm ra cũng không phải dễ khi dễ một khi vạch mặt mặt các ngươi trần gia cũng chiếm không được cái gì bỏ đi ba vô luận như thế nào bạch trí ân đều là sẽ không thừa nhận bọn hắn có được đông long làm cho sự tình đông long làm cho sự tình đang mang thể đại trần gia chi nhân lo lắng đông long làm cho sự tình tiết lộ ra ngoài lam gia càng là thừa đảm đ ư ơ n g không nổi cái này tiết lộ hậu quả bạch trí ân ta nhìn ngươi đây là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi ba trần bá biển l ệ n h q u á t một tiếng nói về phần cùng lam gia vạch mặt sự tình hắn nhưng lại không có như thế nào để ở trong lòng lam gia thực lực là không kém không tệ dưới bình thường tình huống bọn hắn trần gia thật đúng là không dám vô cùng bức bách bọn hắn lam gia nhưng là bây giờ thế nhưng mà sự tỉnh quan đông long lệnh chỉ cần bọn hắn trần gia có thể lấy được đông long lệnh do đó cùng đông long học viện cùng một tuyến coi như là cùng lam gia vạch mặt mặt cũng là không có cái gì quá không được đấy hơn nữa trần bá b i ể n trong nội tâm cảng là rất rõ ràng theo hắn dẫn người đến đây phục kích lam gia đoàn xe bắt đầu bọn hắn trần gia cũng đã cùng lam gia xé toàn mặt rồi đại ca cùng thằng này nói nhiều như vậy làm cái gì trực tiếp tiễn đưa bọn hắn ra đi là được ba không đều bạch trí ân đáp lời trần bá giang lại là có chút không kiên nhân nói tại trần bá giang nghĩ đến bọn hắn lúc này vốn có thực lực hơn xa tại đối phương cần gì phải cùng bạch trí ân nói nhiều như vậy nói nhảm trực tiếp giết bọn chúng đi c ư ớ p đoạt đông long làm cho là được hắn cũng không tin chỉ bằng vào bạch trí ân một người còn có thể khi bọn hắn huynh đệ ba người trên tay lật lên sóng gió gì đến đúng vậy a tam k lao thất nói rất đúng cùng cái này bạch lao đầu nói lời vô dụng làm gì trực tiếp giết bọn chúng đi là được ngũ trưởng lao trần thụy phong đồng ý nói cùng trần b á giang nghĩ cách ngũ trưởng lao trần thụy phong cũng không tin bạch trí ân có thể khi bọn hắn mấy huynh đệ trong tay lật lên sóng gió gì đến đơn đà độc đấu ba người bọn họ đều không có để lại bạch trí ân năm chắc dù sao tu vi đã đến bọn hắn cái này một hoàn cảnh mỗi một người trên tay đều có như vậy một lượng tay bảo vệ tánh mạng thủ đoạn đều là vương cấp tường giả muốn chiến thắng đối phương dễ dàng nhưng là muốn giữ đối phương lại tánh mạng có thể cũng không phải là đơn giản như vậy bất quá hiện tại bọn hắn thế nhưng mà ba cả một muốn giữ đối phương lại tánh mạng đây còn không phải là sự tình đơn giản trần bá biển nghe xong hai vị đồng tàu khinh đệ ngẫm lại cũng thế bọn hắn hiện tại thế nhưng mà chiếm cứ tuyệt đối ưu thế cần gì phải lại cùng đối phương tại phí miệng lưỡi hơn nữa chỉ trệ sinh biến nếu là lại kéo dài xuống dưới xuất hiện cái gì không cũng dự đoán biến hóa đã có thể nguy rồi đối với cái kia đông long lệnh bọn hắn có thể nói là tình thế bắt buộc tuyệt đối không để cho có mất ý niệm trong đầu có chút trần bá biển trong mắt không khỏi hiện lên tí ti hàn quang nhìn trần bá hải nhãn trong không che giấu chút nào sắc ý bạch trí ân áng đạo thầm nghĩ một tiếng không ổn hắn sở di cùng trần bá biển nói nhiều như vậy kỳ thật cũng có chút ít kéo dài thời gian ý tứ hắn cũng không phải như trần bá biển kéo dài thời gian đợi thật lâu gia tộc cao thủ đã đến sự t ì n h phát đột nhiên hắn căn bản là không kịp hướng gia tộc cầu viện hơn nữa nơi lây khoảng cách thiên biển thành không dưới mười vạn xa trong tộc cao thủ cho dù một tới không có một hai ngày thời、gian. căn bản t i ể u không khả năng đổi qua được đến mà qua lâu như vậy thời gian chờ bọn hắn lam ra cao thủ đổi tới t i ể u là r a u cúc vàng đều đã xong hắn sở dĩ kéo dài thời gian cái k i a hoàn toàn là tại chờ đợi lăng tiêu đến trong lòng của hắn tuy nhiên không dám khẳng định lăng tiêu vị này hoàng cấp cường giả sẽ hay không trợ giúp bọn hắn nhưng là đây cũng là bọn hắn duy nhất sinh cơ bằng không thì bằng bọn hắn lúc này thực lực chống lại trần bá biển một đám hoàn toàn t i ể u là chỉ có một con đường chết không nói cái k i a tính ra hàng trăm hắc y nhân chỉ là cái k i a trần gia tam đại trường lão cũng đủ để quét ng bọn hắn tất cả mọi người rồi tu vi đã đến bọn hắn loại tình trạng này ngoại trừ ngang cấp cường giả bên ngoài nhân số nhiều ít nhưng lại đã rất khó có được tác dụng rồi có lẽ thật là lao trời mở mắt đã nghe được hắn t r ờ l ợ i ngay tại hắn âm thầm suốt ruột thời điểm lăng tiêu nhưng lại chậm gì gì hướng bọn hắn bên này đã đi tới nhìn về phía trước cái k i a lẫn nhau rằng c ó mọi người lăng tiêu tuy nhiên cảm thấy có chút hào khí có chút quái gì, bất quá nhưng lại cũng không có chút nào trốn tránh ý tứ bất quá cũng thế b ằ n g lăng tiêu thực lực trên cái thế giới này có thể làm cho hắn lăng tiêu tạm lánh mũi nhọn chi nhân tuyệt đối không có tối thiểu nhất là cái này thiên phạt đại lục ở bên trên là tuyệt không có có thể làm cho hắn lang tiêu nhuộm bộ lui binh tồn tại dù là những cái này lánh đời tiềm tu siêu thần cấp c ư ờ n g giả cũng không có tư cách kia lang tiêu t i ể u như vậy đại đại liệt l i ệ t t ù y tiện hướng mọi người đi đến tự nhiên là không có g i ấ u giếm được trần bá biển hai mắt trần bá biển lập tức t i ể u âm thầm nhúm mày bất quá còn không đợi hắn nói cái gì đó đã thấy bạch trí ân vẻ mặt kinh hỷ nói tiên sinh ngươi có thể cuối cùng đến rồi ba chương năm trăm hai mươi lăm liền giết chương năm trăm hai mươi lăm liền giết trần bá biển vốn đang có chút nghi hoặc người nào có to gan như vậy dám can đảm nhúng tay bọn han trần làm hai nhà sự t ì n h bất quá bạch trí ân lời này vừa ra hắn nhưng lại minh bạch nguyên lai、like、thẳng này là bọn hắn làm ra người a c h ắ c không được sẽ đến đ ú n g tay bọn hắn chuyện dữ r ồ i bất quá đối với này trần bá biển nhưng lại một chút cũng không để trong lòng còn có chút khinh thường nói bạch trí ân cái này tự là các ngươi làm ra giúp đỡ ngươi cho rằng bằng hắn như vậy một tên tiểu tử sẽ có thể giúp trợ các ngươi đối kháng chúng ta sao ngươi không khỏi cũng quá mức ngây thơ một chút ta thừa dịp lao phu còn không có cải ó c cả biến chủ ý trước khi ngoan giao ra đông long lệnh bằng không thì các ngươi tuyệt không có còn sống ly khai nơi đầy khả năng đối với đột nhiên xuất hiện lang tiêu trần bá biển nhưng lại một chút cũng không có để ở trong lòng hắn cũng không nhận ra cứ như vậy c ọ n lông đầu nhỏ tử có thể có bao nhiêu tác dụng không có cách nào chủ yếu hay vẫn là lang tiêu còn quá trẻ rồi tại trần bá biển trong nội tâm như lang tiêu nhỏ như vậy tử có thể có xoáy cấp chi cảnh thực lực tựu i cao nữa là rồi mà lớn như thế chiến ngoại trừ vương cấp cường giả bên ngoài cho dù là quân cấp cường giả bên ngoài đều không tạo nên bao nhiều tác dụng thúng chi hay vẫn là xoáy cấp cường giả tốt người cái làm ra cũng dám tính toán ta đợi lát nữa không phải lại để cho các ngươi trả giá thật nhiều không thể Lăng trong i ê u t nội tâm lạnh lùng cười cười thân ảnh loay lên lang tiêu nhưng lại đã xuất hiện ở cái kia bạch trí ân trước mặt lang tiêu tuy nhiên khó chịu cứ như vậy bị cái kia bạch trí ân chỗ tính toán nhưng lại là càng thêm khó chịu cái kia trần bá biển cái gì đó con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại rõ ràng cũng dám coi rẻ chính mình thật là đáng chết bãi kiến tiên sinh ba bạch trí ân hướng về phía đột nhiên xuất hiện lang tiêu hành lễ nói thứ ba lang tiêu chỉ là hư lạnh một tiếng nhưng lại tại không có mặt khác ngôn ngữ thấy ở này bạch trí ân cũng không dám có chút hắn cũng minh bạch lúc này lang tiêu trong nội tâm nhất định là tương đương bất mãn dù sao không có gì người bị người cho tính toán về sau còn có thể có hảo tâm t ì n h đấy đối với này bạch trí ân cũng chỉ có thể đủ về sau lại hướng lang tiêu bồi tội rồi kỳ thật hắn cũng không muốn như vậy tính toán lang tiêu thế nhưng mà chuyện cho tới bây giờ hắn nhưng lại không thể không vi nếu không phải đem lăng tiêu lôi xuống nước cái k i a đến lúc đó bọn hắn tuyệt đối là hữu tử vô sinh kết cục bạch trí ân thậm chí trong nội tâm đã âm thầm quyết định chỉ cần có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này cho dù lăng tiêu bởi vậy đã muốn cánh mạng của hắn hắn cũng nguyện ý nhìn thấy bạch trí ân cái k i a dáng vẻ cung kính trần bá biển không khỏi hơi kinh hãi một cổ điểm xấu báo hiệu không chỉ có phun lên trong lòng của hắn chẳng lẽ tiểu tử này còn thật có thể đ ủ trợ giúp bọn hắn lật bàn hay sao cùng bạch trí ân tướng thức cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi đối với bạch trí ân tính nét tự nhiên là có chỗ hiểu rõ toàn bộ lam căn bản cũng không có người nào có thể làm cho hắn đi này đại lễ ngay tại trần bá biển âm thầm tự định giá chi tế cái k i a trần bá giang nhưng lại dẫn đầu chịu đựng không nổi làng tiêu cái k i a miệt thị ánh mắt bộc phát nói tiểu tạc trùng ta nhìn ngươi là sống được không kiên nhẫn trần bá giang mới mở miệng trần bá biển lập tức t i u ám đạo thầm n g h ị âm thanh không tốt mà trái lại bạch trí ân trong đôi mắt nhưng lại hiện lên tí ti sợ hãi lẫn vui mừng hắn tuy nhiên đem làng tiêu lôi rơi xuống nước nhưng là cũng không dám cam đoan làng tiêu tựu sẽ ra tay trợ giút bọn hắn trong nội tâm còn chính phát sầu nên lại để cho làng tiêu ra tay thời điểm cái này trần bá giang nhưng lại giút hắ cường giả tự nhiên là có cường giả tôn nghiêm có thể không phải là người nào cũng có thể mạo phạm nếu như liền bị người mắng làm t i ể u tạm trùng cũng còn không ra tay vậy thì không xứng xưng là cường giả quả nhiên không xuất ra bạch trí ân chỗ liệu cái kia trần bá giang lời còn chưa nói hết lăng tiêu cũng đã hoảng sợ ra tay cái kia trần bá giang căn bản là không kịp làm ra phản ứng gì đã bị lăng tiêu cho một quyền đuổi giết thành t ạ t bã g i a n g c a n đảm mắng hắn lăng tiêu là tạm trùng ngoại trừ vừa chết bên ngoài không còn lối của hắn có thể chọn cái này trần bá giang kỳ thật cái chết rất oan n h ư hắn không phải lanh mồm lanh miệm lục mạ lăng tiêu lăng tiêu nhưng lại sẽ không đối với bọn họ đậu thủ tối thiểu nhất đoạn thời gian ở trong là không sẽ đậu thủ cứ như vậy bị bạch trí ân chỗ tính toán lăng tiêu trong nội tâm đã rất khó chịu được rồi lăng tiêu nhưng trong lòng thì không muốn như bạch trí ân chỗ hy vọng cái k i a giống như làm việc bằng không thì cũng sẽ không chỉ là dùng ánh mắt khinh miệt nhìn quét trần bá biển bọn người mà nên là vừa lên đến tựu đại khai sát giới rồi a nhị đệ nhìn xem hóa thành huyết vụ trần bá giang trần bá biển lúc này b i thiết một tiếng nghiệm trướng cho ta chết đi ba trần bá biển cùng trần bá giang chính là cùng vụ cùng mẫu thân huynh đệ bởi vì cha mẹ sớm tang nguyên nhân hai huynh đệ cảm tình thoáng một phát đều vậy rất tốt hiện tại trần bá giang đ ố n g nhiên đã chết trần bá biển bởi vì p h ẫ n nộ nhưng lại thoáng cái đã mất đi lý trí nếu như trần bá biển lý trí còn tồn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy hướng lăng tiêu đọc thủ trần bá giang thực lực mặc dù không có hắn đến cường đại nhưng là cũng không kém là bao nhiêu gần k ề chỉ là kém một cái tiểu cảnh giới mà thôi bằng thực lực của hắn muốn chiến thắng trần bá giang đó là chuyện dễ dàng nhưng là muốn chém giết trần bá giang trên căn bản là không có khả năng sự tỉnh mà lăng tiêu đã có thể một quyền đuổi giết trần bá giang mặc dù nói có đánh lén ở bên trong nhưng là thực lực cường đại t、so、u một tiếng phải hắn trần h h hắn c gia tam trường lão một đợi vương cấp cường giả cứ như vậy bị người trực tiếp dùng ngón tay cho tươi sống điểm chết ma. ma quỷ giờ này khắc này cái gì đông long lệnh cái gì vương cấp cường giả tôn nghiêm đã sớm lại để cho trần thụy phong ném sau đầu lúc này trần thụy phong trong nội tâm chỉ muốn rời khỏi nơi đây ly khai cái này mã quỷ tại lăng tiêu lôi đ ỉ n h thủ đoạn phía dưới trần thụy phong lại là hoàn toàn hắn g mất hiện tại cho dù lăng tiêu không ra tay đối phó hắn trần thụy phong đ ờ i này cũng đem sinh hoạt tại lăng tiêu bóng mở phía dưới hắn t u vi rốt cuộc khó có tiến bộ hoàng cấp chi cảnh đối với hắn mà nói cái kia hoàn toàn cựu là một loại hy vọng xa vời bất quá lăng tiêu nhưng lại cũng không định cứ như vậy v ư ơ n g tha hắn tuy nhiên giết cái kia trần bá biện cùng trần bá giang nhưng là lăng tiêu lựa giận trong lòng cũng không có hoàn toàn thối lui hướng về phía cái kia trần thụy phong không ngừng đi xa bóng l hỏi qua ta không có tiện tay lại là một ngón tay điểm ra mấy trăm trượng khoảng cách giống như căn bản là không tồn tại l a n g tiêu ngón trỏ trong lúc đó điểm vào trần thụy phong cái hót phía trên phanh ba trần thụy phong cứ như vậy thẳng tắp té trên mặt đất không cần nhiều lời tự nhiên cũng là bước cái kia hai vị huynh đệ theo gót theo l a n g tiêu chém giết cái kia trần bá giang lại đến chém giết trần thụy phong xem giống như thời gian rất dài kỳ thật bất quá là tại ngắn ngủn mấy hơi thời gian ở trong m ạ t g tôi bạch trí ân bọn người căn bản là không kịp làm ra phản ứng gì chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm vốn đang hung hăng càn quáy vô cùng trần bá biển ba người đã n b ạ chương trí ân bọn n g ờ i k h h năm trăm hai mươi sáu cả đoàn bị diệt chương năm trăm hai mươi sáu cả đoàn bị diệt giải quyết trần bá biện chờ trần gia tam đại trưởng lao về sau lang tiêu nhẹ nhàng vua xuống tay giống như cái kia trần bá b i ể n chờ tam đại vương cấp cường giả là cái kia trên đường tùy ý có thể thấy được người qua đường bất quá cũng thế vương cấp cường giả đối với người bình thường mà nói có thể là cần bọn hắn nhìn lên tồn tại rất nhiều người cho dù là khổ tu cả đời đều chưa chắc có thể trở thành một vị vương cấp cường giả thế nhưng mà đối với lăng tiêu mà nói cái này vương cấp cường giả nhưng lại so với người bình thường cường không đi nơi nào tiện tay là có thể c h ụ p chết một bó to tồn tại xác thực là không cần quá mức để ý cái gì sau đó lăng tiêu ánh mắt lần nữa ngưng tụ quét về phía cái kia tính ra hàng trăm hp nhân dường như là tại tự định giá lấy nên xử trí như thế nào bọn hắn tựa、như. lăng tiêu tầm mắt đạt tới chỗ cái này một đám hắc y nhân bất kể là một chân bước vào vương cấp c h i cảnh chuẩn vương cấp cường giả hay vẫn là cái k i a bình thường tướng cấp cường giả đều là một hồi khẩn trương một lòng lập tức t i u nâng lên cổ họng đối mặt tử vong không có người nào là không sợ mấy cái này hắc y nhân cũng không ngoại lệ mà lúc này thì bọn hắn t i u giống với là sắp chờ đợi tài quyết tội phạm sống hay chết hoàn toàn t i u là tại lăng tiêu một ý niệm về phần tìm lăng tiêu dốc sức l i ề u mạng ý nghĩ này vừa mới bay lên vậy thì bị bọn hắn cho bóp chết tại trong trứng nước thực lực của bọn hắn là không tệ cho dù là đối mặt một ít cái vương cấp cường giả cũng không phải không có lực đánh một trận một ít cái vương cấp trường cấp hai kỳ cường giả khi bọn hắn vây công phía dưới khả năng còn khó hơn trốn vẫn lạc một đường thế nhưng mà bọn hắn hôm nay chỗ đối mặt cũng không phải là cái gì vương cấp cường giả mà là so vương cấp cường giả còn muốn khủng bố mấy chục lần đáng sợ tồn tại trần bá biển chờ ba đại thực lực của trường lão bọn họ là biết rõ mỗi một người không chỉ có riêng chỉ là bình thường vương cấp cường giả đơn giản như vậy tại thiên biển thành mấy chục gần trăm vị vương cấp cường giả bên trong vậy cũng tuyệt đối là sắp xếp bên trên top ba mươi trong đó cái kia tam trưởng lão trần bá b i ể n càng là có thể đứng hàng tốt mười cực giả không chút nào khoa chứng nói cái này tam đại trưởng lão muốn thu thập bọn hắn căn bản là không cần tốn hao bao nhiêu công phu sự tình thế nhưng mà trong mắt bọn hắn giống như thiên nhân tam đại trưởng lão rõ ràng tại người tuổi trẻ kia trong tay đi không được mấy chiêu như thế thực lực khủng bố nghĩ đến cũng chỉ có trong gia tộc cái kia mấy vị hoàng cấp lao tổ có thể chống lại rồi đến cho bọn hắn mấy cái này lính tôm tướng của coi như xong khả năng còn chưa đủ người ta một cái tát lấy được mấy cái này hắc y nhân lần này lại là có chút đa tửng rồi lang tiêu cũng không có đối với bọn họ ra tay ý tứ hắn lăng tiêu cũng không phải là bọn hắn lam gia tay chân bị lam gia chi nhân tính toán một lần cũng đã rất không xứng rồi nếu không là cái k i a trần bá b i ể n bọn người chính mình muốn chết lăng tiêu đều lười ra tay đối phó bọn hắn hiện tại lại để cho hắn tự cấp lam gia đem làm một lần tay chân lăng tiêu làm sao có thể hội nguyện ý đây này xâm lanh ánh mắt đ ả o qua một đám hắc y nhân về sau cuối cùng nhưng lại ngừng lưu tại bạch trí ân trên người lập tức bạch trí ân t i ể u cảm thấy toàn thân r u lên cổ có chút co r i t lại nhưng cũng không dám cùng lăng tiêu đối mặt hắn hắn không phải là chuẩn bị hiện tại tự tìm ta gây phiên phức a lập tức một cái ý niệm trong đầu tự phun lên trong lòng của hắn. hắn nhưng lại không có quên chính mình tính kế lăng tiêu sự tỉnh cuối cùng bạch trí ân cũng chỉ có thể đủ dưới đáy lòng thở dài một tiếng ai mà thôi cùng lắm thì t i ể u là vừa chết chút bất chi bất giác bạch trí ân lại là có chút bắt đầu sinh tử trí rồi bất quá đối với trước khi tính toán lăng tiêu sự tỉnh hắn nhưng lại một chút cũng không hối hận chi trước loại tình huống đó nếu như không tính kế lăng tiêu đem lăng tiêu lôi xuống nước hôm nay không chỉ có hắn bạch trí ân phải chết bọn hắn làm ra đoàn xe hơn ngàn người đều muốn rơi cái đã chết tha hương kết cục tuy nhiên không muốn thừa nhận không biết làm sao song p ư ơ n g ở giữa t r a n lệnh thật sự là quá mức rõ mà chỉ cần dùng chính mình một người tánh mạng để đổi lấy đoàn xe hơn ngàn người an toàn bạch trí ân tự hỏi khoản này mua bán hay vẫn là tương đương đáng giá đấy bất quá lăng tiêu giống như cũng không có vì vậy mà đã muốn hắn bạch trí ân tánh mạng ý định ánh mắt tại bạch trí ân trên người hơi ngưng lại về sau lăng tiêu dùng ngón tay chỉ bọn hắn vừa chỉ chỉ cái k i a một đám hắc y nhân cái tiêu y tư nhưng lại ở ngoài sáng s ắ c thực bất quá được rồi tự làm m ấy cái này hắc y nhân tự giao cho bọn họ rồi nhận được lăng tiêu chỉ lệnh về sau bạch trí ân không khỏi âm thầm thở dài một hơi chết tử tế không bằng nát còn sống có thể bất tử không có người nguyện ý cư như vậy chết đi b mấy cái này hắc y nhân mặc dù có chút thực lực bất quá nhưng lại cũng không có như thế nào bị bạch trí ân để vào mắt trước khi có trần gia tam lao tại bọn hắn không phải đối phương đối thủ nhưng là bây giờ đã không có tam đại vương cấp cường giả mấy cái này hắc y nhân tại bạch trí ân trong mắt cũng tự có chuyện như vậy mà thôi kỳ thật lúc này không chỉ có bạch trí ân âm thầm nhẹ nhàng thở ra cái tiêu một đám hắc y nhân cũng là như thế đối mặt lăng tiêu loại này phất tay tầm đó mà ngay cả giết tam đại vương cấp cường giả khủng bố tồn tại bọn hắn không có chút nào mạng sống tin tưởng thế nhưng mà đối mặt bạch trí ân bọn người tuy nhiên bọn hắn không có thể là bạch trí ân một đám đối thủ. nhưng là trốn chạy để khỏi chết cơ hội nhưng lại sâu sắc tăng cường vốn là thập tử vô sinh cục diện nhưng bây giờ là biến thành cựu tử nhất sinh theo lăng tiêu một cái lắc mình thoát ly vòng chiến đấu chiến đấu lập tức khai hỏa vốn bằng vào hắc y nhân thực lực cho dù không phải bạch trí ân cùng chúng hộ vệ đối thủ nhưng là ngăn cản một hồi vẫn có thể đủ xử lý đến thế nhưng mà tại lăng tiêu uy hiếp phía dưới mấy cái này hắc y nhân chỉ muốn thoát đi nơi đây căn bản cũng không có bao nhiêu chiến ý mà trái lại làm ra mọi người vốn là khí thế như cầu vồng phía dưới hơn nữa còn có bạch trí ân vị cao thủ này tương trợ đó là chỉ đánh chính là một đám hắc y nhân liên tiếp bại lui đoạn ngắn không đến ba phút đồng hồ hắc y nhân cũng đã chết thương gần nửa rồi cuối cùng cái này năm trăm i n h ắ c y nhân rõ ràng không có người nào có thể tránh được lam gia chi nhân đuổi giết tất cả đều vẫn lạc tại cái này tiểu hạp cốc trước khi không có cách nào ai kêu mấy cái này hắc y nhân tự cho là thông minh dùng g ô đá ngăn chặn cái kia hạp cốc cửa vào cái này vốn là vì ngăn trở lam gia chi nhân tiến lên cử động cuối cùng nhưng lại cho một đám hắc y nhân một k í c h trí mạng và không thì bằng vào một đám hắc y nhân thực lực cho dù không phải lam ra mọi người đối thủ nhưng là một lòng chạy trốn nó như thế nào cũng là có thể chạy ra một ít người hơn nữa người này mới còn có thể không ít chơi tạo nghiệp trướng vẫn còn có thể sống tự gây nghiệt không thể sống lời này nói nhưng lại một chút cũng không có sai bởi vì cái gọi là giết địch một n g à n tự tổn tám trăm linh làm ra mọi người tổn thất mặc dù không có lớn như vậy nhưng là cũng không nhỏ đặc biệt là một đám hắc y nhân tại biết rõ con đường phía trước đã lớp trốn không thể trốn dưới tình huống nhao n h a u bị kích phát hung tính ôm cho dù là đã chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng ý niệm trong đầu liều chết phản kích phía dưới nhưng lại cho làm ra đoàn xe đã tạo thành tổn thất không nhỏ nếu như không là do ở trước khi chỉ muốn chạy trốn không hề c h i n ý dưới tình huống hơn phân nửa hắc y nhân vẫn lạc tại lam gia t r ú n g hộ vệ bởi g i ế t phía dưới hơn nữa bạch trí ân vị này vương cấp cường giả đại phát thần uy liên tục chém g i ế t trong hắc y nhân không ít cường giả ai thắng ai thua còn càng cũng biết không thể nói trước lam gia t r ú n g hộ vệ còn có thể bày ở một đám hắc y nhân t ử chiến đến cùng phía dưới cũng nói không chừng hoành sợ s ư ơ n g sở lạnh sợ không muốn sống mấy cái này hắc y nhân một khi liền m ệ n h đều không đáng mớn cái kêu đủ khả năng phát huy ra đến chiến l ư ợ c cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy rất nhiều tu vi bất quá chính là tướng cấp chi cảnh hắc y nhân thế nhưng mà kéo xo á y cấp cường giả cùng bọn họ cùng nhau trung phó hoàng thuyền lam r a hơn một ngàn hộ vệ nhưng lại thoáng cái giảm quân số tầm ba về phần người bị thương càng là vô số kể trong đó rất nhiều người thương thế không có một hai tháng thậm chí là càng thời gian dài tu dưỡng là không thể nào khỏi hẳn được rồi hiện tại còn đủ có lực đánh một trận hộ vệ nhưng lại đã chưa đủ năm trăm người từ đó cũng đó có thể thấy được một trận chiến này thắng thiết những cái này hắc y nhân điên cuồng chương năm trăm hai mươi bảy không ai đem người khác đem làm kẻ đần chương năm trăm hai mươi bảy không ai đem người khác đem làm kẻ đần vì tiêu diệt cái kia mấy trăm hắc y nhân lam r a hộ vệ đội có thể nói là bỏ ra không trả giá thật nhỏ mấy cái này đều là bọn hắn lam g a tinh n g u ệ n bạch trí ân như nói không đau lòng đầy tuyệt đối là gặp người bất quá đối với lăng tiêu hắn nhưng cũng không dám có chút tuy nhiên chỉ cần lăng tiêu có thể trợ giúp bọn hắn làm ra đối phó cái kia một đám hắc y nhân hộ vệ của bọn hắn đội căn bản không có khả năng xuất hiện như vậy tổn thất lớn thậm chí liền một người đều không vẫn là cũng không phải là không có khả năng sự tình thế nhưng mà trong lòng của hắn càng thêm biết rõ lăng tiêu cũng không phải bọn hắn có thể chỉ huy được rồi trước khi tính toán lăng tiêu đối phó cái kia trần gia tam lao đã nhăm chúng lăng tiêu không khói rồi nếu là lại lại để cho hắn ra tay đối phó những cái này h y nhân đến lúc đó bảo vệ không thể lăng tiêu trái lại trợ giúp những cái này hắc ý nhân đối phó bọn hắn cũng nói không chính xác hơn nữa lăng tiêu cùng bọn họ làm ra không thân chẳng quen thậm chí còn có cử hoán dựa vào cái gì trợ giúp bọn hắn coi như cái này bạch trí ân có một ít tự mình hiểu l ấ y nếu là hắn vì vậy mà lộ ra tí ti bất mãn c h i sắc lăng tiêu tuyệt đối không ngại tiễn đưa bọn hắn những người này đi theo cái tiêm một đám hắc ý nhân đoàn viên đấy tại phân phó hảo nhân thủ quét dọn chiến trường về sau bạch trí ân lập tức liền đi tới lăng tiêu bên người hướng lăng tiêu bái tả nói đa tạ tiền bối ân cứu mạng về sau tiền bối nhưng có chỗ mệnh van bối bọn người không ai dám không theo ba tu luyện giới đạt người vi trước nghiên kỷ loại vật này nhưng lại cũng không thế nào có trọng chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ cường đại dù là tuổi của ngươi gần hận kể chỉ là đối phương một số không đầu vậy ngươi cũng là hoàn toàn xứng đáng tiền bối lang tiêu lạnh lùng cười cười có chút khinh thường nhìn bạch trí ân liếc chê cười hắn lang tiêu là người phương nào coi như là rất nhiều siêu thần cấp cường giả cũng không có thể là đối thủ của hắn vĩ đại tồn tại nếu là có cái gì không giải quyết được sự tình bạch trí ân một cái nho nhỏ vương cấp cường giả lại có thể đủ giúp hắn cái gì hơn nữa lăng tiêu thế nhưng mà còn không có quên bị cái này bạch trí ân chỗ tính toán sự tình tự nhiên là càng thêm sẽ không đối với hắn có cái gì sắc mặt tốt rồi lăng tiêu còn không có như vậy bị coi thường bị người cho tính kế một hồi còn khuôn mặt tươi cười đón chào sở dĩ không có lập tức tìm bạch trí ân p h i ề n thoái cũng chỉ là muốn chờ bọn hắn cùng cái kêu một đám hắc y nhân cho căn chó chấm dứt mà thôi bất quá hiện tại cũng nên là bọn hắn trả giá thật nhiều lúc sau hắn lăng tiêu có thể không phải là người nào cũng có thể tính toán vô luận là ai dám can đảm tính toán hắn lăng tiêu đều muốn trả giá huyết một cái giá lớn không thể tâm n i ệ m có chút một chuyến chỉ thấy lăng tiêu xâm lanh cười nói ngươi cũng không muốn cùng ta cả hư cho rằng như vậy có thể hồ lộng qua rồi vậy ngươi đã có thể sai rồi hiện tại cũng nên là tính tính toán toán giữa chúng ta chưng mục dám can đảm tính toàn ta ngươi là gan cũng không nhỏ trước khi nhưng lại van bối mạo phạm tiền bối rồi bất quá van bối cũng là bị buộc bất đắc dĩ bạch trí ân vụng trộm nhìn lăng tiêu liếc nói tiền bối ngươi không nên hiểu lầm van bối nói như vậy cũng không có giải vây ý tứ tiền bối ngươi muốn chém giết muốn róc thịt van bối đều nhận biết chỉ có điều hy vọng tiền bối không muốn khó xử những người khác ba bạch trí ân nhưng trong lòng thì rất rõ ràng đối mặt mạnh như thế người còn không bằng thành thành thật thật nhận p h ạ t tốt không thể nói trước đối phương một cái mềm lỏng liền bỏ qua ngươi nếu như một mực văn cố chống lại đến lúc đó tuyệt đối là chỉ có một con đường chết rồi tiền bối cái này cũng không đơn riêng chỉ là bạch ra ra sai ngươi muốn phạt một à ngay c nhau thân n g lam vũ bọt hai đầu gối một ớt tự quỳ xuống trước lăng tiêu trước mặt tại phối hợp thêm cái kia hơi có vẻ gương mặt tái nhuận đem làm chân nhất phó ta thấy yêu tiếp tri xác tiểu thư ngươi sao phải khổ vậy chứ chuyện này căn bản là không liên quan bạch trí ân trên mặt hiện lên tí ti vẻ không đành lòng lam vũ bọt đối với hắn mà nói không chỉ là chủ tử của hắn đơn giản như vậy càng là hắn từ nhỏ chiếu khán đại cháu gái bạch trí ân tình nguyện chính mình chịu khổ cũng không muốn nhìn thấy lam vũ bọt đã bị nửa điểm thương tổn bạch ra ra ngươi đừng bảo là vũ bọt thân là đoàn xe người phụ trách tự nhiên là muốn thừa gánh trách nhiệm đấy bạch trí ân vẫn chưa nói xong đã bị lam vũ bọt ngắt lời nói tiền bối đây hết thể đều là vũ bọt sai ngươi muốn trừng phạt tự trừng phạt vũ bọt ta tốt một bộ cảm động hình ảnh lam tiêu dù sao không phải cái gì ý chí sắt đá thế hệ trong lòng không khỏi t i u hiện lên ti ti cảm động đối với cái t được rồi hắn cũng là hành động bất đắc dĩ việc này cứ định như vậy đi trước khi hết thảy lang tiêu cũng là nhìn ở trong mắt cũng biết bạch trí ân tính toán chính mình đó cũng là bị buộc bất đắc dĩ không đem mình cho rụ rỗ đến lúc đó bọn hắn làm ra tất cả mọi người nhưng lại khó thoát khỏi cái chết đấy tâm niệm một chuyến lang tiêu liền chuẩn bị nói cái gì đó thế nhưng mà nhưng vào lúc này lang tiêu nhưng lại thấy được lam vũ b ọ t khỏe mắt hiện lên tí ti gian xào chi s ắ c tuy nhiên cái tia ti gian xào chi s ắ c gần kề chỉ là một cái thoáng mà qua bất quá còn không có dấu giếm được lang tiêu thay mắt không có cách nào Tu tiêu Vi đã đến lăng chuyện á i một h o cho tới bây giờ nếu là lăng tiêu vẫn không rõ cái này làm vũ bọt ý định như vậy hắn cũng tự i ê sống uổng phí nhiều như vậy cái ý niệm trong đầu rồi sớm có thể mua khối đậu hủ một đầu đâm chết được lập tức tự làm ộ t cổ tức giận phun lên lăng tiêu trong lòng một người bình thường bị người liên tiếp cho tính toán đều trong cơn giận dữ h h ú n g chi là lăng tiêu rồi vốn nếu là cái này lam vũ bọn chân tâm thật ý hướng lăng tiêu cầu tình không thể nói trước chuyện này còn chưa tính lăng tiêu mặc dù là người có chút lãnh khốc nhưng có phải thế không cái gì lòng dạ hẹp hòi thế hệ thế nhưng mà nàng ngàn không nên vạn không nên tiếp tục tính toán tại lăng tiêu cái này hoàn toàn tự là đang vũ nục lăng tiêu chỉ số thông minh đem hắn đem làm ngu ngốc đồng dạng đ ù n g ị c h mà trong mắt hàn q u a n có chút lấy lên lăng tiêu lại là chuẩn bị trực tiếp ra tay đã diệt lam vũ bọn bọn、hắn. bất qua ý nghĩ này cùng một ch nhưng lại lại bị lăng tiêu cho đẻ xuống cứ như vậy giết các nàng không khỏi cũng quá mức tiện nghi bọn hắn không phải dám can đảm một m à tiếp lại mà ba tính toán hắn lăng tiêu không cho bọn hắn vì thế trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn chớ không phải là cho là hắn lăng tiêu là bùn g n ạ n có thể tùy ý lại để cho người vớt vẹ không thành đột nhiên lăng tiêu hai mắt sáng ngời một cái chủ ý phun lên trong lòng của hắn sau đó chỉ thấy lăng tiêu có chút trầm ngâm nói tốt một cái tình thâm ý trọng chủ tớ hai người như vậy đi ta cũng không khó vi các ngươi chỉ cần các ngươi đem cái kia đông long làm cho giao cho ta các ngươi tính toán chuyện của ta cứ như vậy được rồi ba nhưng lại lăng tiêu nhớ tới cái k i a trần bá biển trước khi tuy nhiên lăng tiêu cũng không biết cái này đông long làm cho là vật gì cũng không biết cái này đông long làm cho cụ thể có tác dụng gì nhưng là có thể làm cho trần gia chi nhân lớn như thế thủ bút đến đây cướp giết lam gia đoàn xe nghĩ đến không phải cái gì đơn giản chi vật đương nhiên cho dù không phải cái gì bảo vật cũng không có bao nhiêu quan hệ cái này chỉ là bước đầu tiên mà thôi lăng tiêu thế nhưng mà vì bọn họ lam gia chuẩn bị không ít bữa tiệc lớn đây này liên tiếp tính toán phía dưới lăng tiêu nhưng lại liền toàn bộ lam gia cùng nhau ghen ghét lên đáng thương lam gia cũng, cũng coi là một cái truyền thừa trên bản năm thế gia đại tộc rồi kết quả lại là bởi vì lam vũ bọt nhất thời trì mất vì gia tộc bọn họ đã mang đến trước nay chưa có đại nguy cơ người cái kia hay là thật thành một điểm tốt trên cái thế giới này cũng không đơn giản chỉ là người một người là thông minh người những người khác có thể không đều là người ngu Trưng Trưng tiêu giao lệ, bọt trong tức tiểu thật thật tiêu ra rõ ràng đưa chọn. chọn đông long lòng nghe đến lăng bọn hắn đông long lệnh, lòng kinh, không ngờ lăng gì? Giao giao 528, 528, hai hai cho. cho hội lựa lựa Vừa ra Lam cái lại lập là là sự cả để Vũ thầm nghĩ lăng tiêu có phải hay không tự là hướng về phía cái kia đông long làm cho đến đấy trong nội tâm tạp n i ệ m g trận nói lên bất quá lam vũ bọn ngoài miệng nhưng lại phủ nhận nói tiền bối ngươi nhưng lại nói đùa đông long làm cho là bực nào trí bảo tại sao có thể là chúng ta có thể có được đấy vì để tránh cho lăng tiêu không tin nàng lam vũ bọn lập tức càng là bổ sung nói tiền bối ngươi đối với chúng ta có ân cứ mạng nếu như chúng ta thật sự có cái kia đông long làm cho cho dù cho tiền bối ngài cũng không có gì có thể là chúng ta thật không có cái kia đông long làm cho a tiền bối ngươi có thể không nên tin cái kia trần gia chi nhân bọn hắn nói như vậy hoàn toàn là muốn coi đây là lấy cớ tốt đối với chờ ta ra tay mà thôi ba lam vũ bọt vừa dứt lời bạch trí ân cũng ở một bên giải thích nói cái này đông long làm cho đối với bọn hắn l à m ra mà nói nhưng lại rất quan trọng yếu có thể nói bọn hắn l à m ra phải c h ẳ n g có thể quật khởi hoàn toàn ở này đông long làm cho phía trên rồi vô luận như thế nào cái này đông long làm cho đều là không để cho có mất đích vì cái này đông long lệnh cho dù là lại để cho hắn bạch trí ân như vậy đã chết cũng là sẽ không tiếc đấy lam tiêu mặc dù đối với bọn hắn có ân cứu mạng nhưng lại còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn vì thế đến từ không dễ đông long làm cho xem ra cái này đông long làm cho còn thật sự có có thể là một khó lường trí bảo a tâm niệm có chút một chuyến đối với lam vũ bọn hai người đích thoại ngữ lăng tiêu tự nhiên là sẽ không tin tưởng cái gì vì đối phó bọn hắn mà tìm lấy cớ cái kia hoàn toàn chính là một cái chê cười không nói trước việc này cái kia trần gia chi nhân hiển nhiên là tồn giết người diệt khẩu trong tâm đã như vậy cái gì lấy cớ không mật khẩu căn vốn cũng không phải là trọng yếu như vậy hơn nữa coi như là muốn kiếm cớ cũng không nhất định cần dùng cái này đông long làm cho v ì lấy cớ a mặt k á c lấy cớ có thể nói là còn nhiều mà tuy tuy tiện tiện có thể tìm ra nhiều cái đến hơn nữa lam vũ b ọ t cái kia trong mắt vẻ kinh dị mặc dù chỉ là trợt lóe lên nhưng lại không có tránh được lăng tiêu t h a i mắt ha ha các ngươi là hay không có được đông long làm cho chính các ngươi trong nội tâm rất rõ ràng vừa tiếp xúc với lăng tiêu cái kia hơi có vẻ nghiền ngâm ánh mắt lam vũ b ọ t trong lòng lập tức tự là r u lên bất quá cuối cùng nàng vẫn kiên trì nói tiền bối ngươi có thể muốn tin tưởng chúng ta à chúng ta xác thực không có cái kia đông long làm cho à không tin ngươi đại khái có thể điều tra chúng ta cái này lam vũ b ọ t còn thật sự có cái kia diễn kịch thiên p h phóng tới hiện thế không cần nhiều thêm bồi dưỡng tự làm một ngày sau cấp nhân vật phối hợp với nàng cái k i a sở sở bộ dáng đáng thương người bình thường thật đúng là cứ như vậy bị nàng lừa dối đi qua đáng tiếc nàng hôm nay gặp gỡ chính là lăng tiêu tại biết do chính mình bị nàng chỗ tính toán về sau lăng tiêu trên cơ bản đã không lọt vào mắt nàng cái kia một bộ sở sở bộ dáng đáng thương rồi nàng cái kia một phen biểu hiện nếu không không thể tranh thủ lăng tiêu chút nào đồng tình c h i tâm sẽ chỉ làm lăng tiêu đối với nàng càng thêm chán ghét lăng tiêu cũng không phải là cái k i a thấy mỹ nữ tự bước bất động bước chân tri nhân mỹ nữ tuy hảo nhưng là mỹ nữ k i a n ế u là một m à t i ế p lại mà ba tính toán c ù n g ngươi nghĩ đến không có gì người sẽ thích nàng à. không có đông long làm cho sao cái kia cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy lang tiêu khé m im cười nói bất quá các ngươi có thể không bình yên ly khai nơi đây ta đây có thể cũng không dám cam đoan rồi ai ngươi nói những cái này trần gia chi nhân ở dưới mặt sẽ hay không cảm thấy tịch mịch đâu này có phải hay không muốn đưa những người này xuống dưới cùng cùng bọn hắn đây này vừa nghe được lang tiêu phía trước nửa câu lời nói lam vũ bọt trong lòng lập tức t u là vui vẻ còn tưởng rằng lúc này đây lại để cho nàng cho hồ lộng qua rồi trong nội tâm càng là cho rằng lăng tiêu thật là ngây thơ vô cùng thế nhưng mà lăng tiêu đằng sau vừa nói sau nàng nhưng lại rốt cuộc cao hưng không đi lên như thế rõ ràng uy hiếp nữ liệu nàng nếu là còn nghe không rõ cái kia không khỏi tựu là đang vũ nhục trí tuệ của nàng rồi tiền bối trước khi là van bối không phải ngươi muốn đánh muốn phạt van bối không có chút nào câu hắn hận thế nhưng mà cái kia đông long làm cho chúng ta lại là thật không có a ba bạch trí ân lại là chuẩn bị đem hết t h ầ đều gọi được trên người của mình vì bảo toàn đông long lệnh cho dù là vì vậy mà hy sinh chính mình hắn cũng là sẽ không tiện đấy không thể không khiến người cảm khái một tiếng hắn đối với lam gia trung thành vì lam gia hưng thịnh tử vong đối với hắn mà nói cũng không phải một kiện cỡ nào chuyện đáng sợ nếu như gần kề chỉ là vừa bắt đầu lăng tiêu cũng sẽ không biết quá mức khó xử cho hắn đáng tiếc hiện tại có thể không đơn giản chỉ là bạch trí ân tính toán hắn lăng tiêu đơn giản như vậy so sánh với cái kia lam vũ b ọ t đem hắn lăng tiêu đem làm hầu đồng dạng đ ù a n g h ị c h mà nói cái kia bạch trí ân đối với hắn tính toán đã không coi là cái gì t i ê n bối đây hết thể đều là van bối sai không liên quan bạch gia, gia hắn chuyện gì ngươi muốn trừng phạt cự trừng phạt ta tốt rồi lam vũ bọn lời này nói chưa dứ vừa nói nhưng lại lại để cho lăng tiêu nhớ tới trước khi sự tình t hừ còn một chiêu này thực đem làm ta là không có đầu góc ngu ngốc không thành ba lăng tiêu trong nội tâm lạnh lùng cười cười ngoài miệng càng là cứ nói nói có hay không đông long làm cho chính các ngươi trong nội tâm tin tưởng hiện tại bày tại các ngươi trước mặt chỉ có hai con đường một là ngoan ngoãn giao ra đông long lệnh sau đó tiếp tục chạy đi hai nhà các ngươi có thể không giao đông long lệnh sau đó ta trực tiếp tiễn đưa các ngươi đi gặp những cái này trần ra chi nhân nhiều lời nhiều như vậy lăng tiêu nhưng lại cũng dần dần đã mất đi cùng bọn họ trao đổi xuống dưới hứng thú rồi các ngươi có thể muốn hảo hảo hiểu rõ ràng đương nhiên các ngươi nếu là lựa chọn cái kia thứ hai con đường là không còn gì tốt hơn được rồi cùng lắm thì đến lúc đó ta tại hao chút lực lại cẩn thận tìm xem cái kia đông long làm cho là được nghĩ đến đông long làm cho như thế bà bối các ngươi nhất định là mang tại trên thân thể lấy ba lang tiêu lời này vừa ra lam vũ bọt toàn thân lập tức tự là r u lên nhưng lại lang tiêu thoáng cái đánh chúng vào nàng n g uy hiếp cái kia đông long làm cho xác thực ngay tại trên người của nàng hy vọng ngươi có thể giữ lời nói sau một lúc lâu lam vũ bọt hít sâu một hơi nói bất quá giọng điệu này so sánh với trước khi đến nhưng lại đông cứng rất nhiều nàng cũng không phải là không có nghĩ qua như vậy ngoan cố chống lại xuống dưới thế nhưng mà nàng nhưng cũng không dám đánh bạc nếu là thật sự như lăng tiêu theo như lời một khi nàng không giao ra đông long lệnh sẽ đưa bọn hắn xuống dưới gặp trần bá biển bọn người đến lúc đó cái kia đông long làm cho cũng khó trốn đối phương chi thủ còn không bằng hiện tại t i ể u giao ra đây đương nhiên ở trong đó cũng có chút ít nàng không muốn ngừng cứ như vậy chết đi nguyên nhân ở bên trong lam vũ bọt cũng không phải là bạch trí ân nàng mới hai mươi suất đầu chính trực tuổi thanh xuân t h i ể u chi tế thật sự không muốn ngừng cứ như vậy chết oan chết h u ồ n g về phần cái kia đông long lệnh chỉ có thể đủ về sau tìm cơ hội tại từ từ đồ chi rồi trong mắt hiện lên tí ti không bỏ tâm niệm vừa động lập tức một khối lòng bài tay lớn nhỏ lệnh bài t i ể u xuất hiện ở lam vũ bọt trên tay chỉ thấy lệnh bài kêu hoàn toàn do trần kim loại hiếm hắc kim rèn mà thành hai bên có tất cả một đầu dương nhanh múa vớt ngũ trào thương long chính giữa tắc thì có khắc đông long nhị chữ hiển nhiên chính là khiến cho vô số thế lực điên cùng đông long làm cho rồi lam vũ bọt trong lòng cũng không phải động đậy cầm một khối giả dối đông long làm cho đến lựa gạt lăng tiêu ý niệm trong đầu thế nhưng mà ý nghĩ này cùng một chỗ đã bị nàng bóp chết tại trong óc cũng không phải nói trên tay nàng không có giả dối đông long lệnh từ lúc đạt được đông long làm cho thời điểm nàng t i ể u cố ý lại để cho người rèn mấy khối giả dối đông long làm cho đi ra mà là nàng căn bản là không dám đánh bạc nàng tuy nhiên cũng không biết lăng tiêu là xuất từ cái đó gia tộc nhưng là có thể trong một tuổi tự có được như thế thực lực khủng bố h i ệ n nhiên là xuất từ đại gia tộc liệt kê như đại gia tộc như thế đệ tử không biết cái này đông long làm cho tình huống có thể nói là ít càng thêm ít giả dối đông long làm cho lừa gạt thoáng một phát không có gì kiến thức tiểu gia tộc đệ tử coi như cũng được nhưng là muốn, muốn giấu giếm được một ít cái đại gia tộc đệ tử vậy cơ hồ là chuyện không thể nào Lam Vũ Bọt chương n g lại k h năm trăm hai mươi chín âm mưu lại hiện ra chương năm trăm hai mươi chín âm mưu lại hiện ra nhìn xem trên tay đông long lệnh lam vũ bọ trong mắt hiện lên tí ti thần sắc không muốn cái này đông long làm cho thế nhưng mà bọn hắn lam ra cuộc khởi chi cơ à đã có cái này đông long lệnh bọn hắn thay thế trần gia trở thành thiên b i ể n thành k h ô n g chế gia tộc có thể nói là ở trong tầm tay mà bây giờ rõ ràng làm cho nàng cứ như vậy đem đông long làm cho giao cho l a n g tiêu nếu nói là lam vũ bọ trong nội tâm không có một điểm không bỏ đây tuyệt đối là gạn người đấy không biết làm sao thế không bằng người vì bảo toàn tính mạng của mình nàng nhưng lại không thể không như vậy bông tha cho đông long làm cho nói sau lúc này nàng muốn đổi ý cũng đã không còn kịp rồi đông long làm cho cũng đã bị nàng cho đem ra ở đâu còn có tại thu hồi đi đạo lý cuối cùng không bỏ nhìn trên tay đông long làm cho liếc cắn răng một cái sẽ đem đông long làm cho giao cho lang tiêu tiền bối đông long làm cho lúc này hy vọng tiền bối ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn không hề khó xử chúng ta sự t ì n h đã đến tình trạng như thế cái này lam vũ b ọ t đối đãi lang tiêu thái độ nhưng lại không hề như trước khi như vậy kính cẩn nghe theo rồi nói chuyện đồng thời lam vũ b ọ t trong nội tâm càng là không ngừng mắng lang tiêu đủ loại ngoan độc n ô n ngữ không ngừng hướng lang tiêu trên người kêu gọi may mắn lăng tiêu không biết cái gì đọc tâm chi thuật bằng không thì một khi biết được lam vũ bọn trong nội tâm suy nghĩ chưa chừng hội kìm nén không được trực tiếp ra tay đã diệt lam vũ bọn điểm ấy ngươi có thể yên tâm ta từ trước đến nay giữ lời nói lăng tiêu đây cũng là nói đại lời nói thật lăng tiêu hắn tự nhận không phải người tốt lành gì nhưng lại cũng là một miếng nước bọn một mụn ninh cái này nuốt lời sự tình nhưng lại sẽ không làm chỉ cần bọn hắn không hề t r e o chọc chính mình lăng tiêu cũng sẽ không biết lại đi tìm lam vũ bọn bọn người phiền thoái bất quá lăng tiêu nhưng trong lòng thì bổ sung một câu các ngươi đoàn xe phiền t o á i thiếu ra ta là không tìm rồi bất quá các ngươi <cười> chính là một quả đông long làm cho t i ể u muốn dẹp loạn l a n g tiêu trong lòng sở hữu tất cả l ử a giận cái tiết nhưng lại tuyệt không khả năng sự tình thuận tay tiếp nhận lam vũ bọt đưa tới đông long lệnh l a n g tiêu lập tức cẩn thận nhìn coi cái kia đông long lệnh đối với cái này có thể khiến cho hai đại gia tộc điên c u ồ n g đông long lệnh l a n g tiêu vẫn có nhất định hứng thú thế nhưng mà nhìn một chút ngoại trừ phát hiện cái này đổ bỏ đông long làm cho tinh chất đặc biệt cứng rắn so về một ít cái đế cấp chiến khí cũng là không chút nào trên lệnh bên ngoài sẽ không có phát hiện tác dụng khác chẳng lẽ cái này làm vũ bọt cầm hàng giả lửa gặt chính mình ý nghĩ này vừa mới bay lên đã bị lăng tiêu cho bóp chết tại trong lăng tiêu cũng không cho rằng giờ này k h ắ c này cái kia lam vũ bọt còn có lá gan lớn như vậy cầm hàng giả đến lựa gạt chính mình thứ hai nha chính là vì cái này đông long làm cho quá mức cứng rắn rồi cái này đông long làm cho tinh chất chi chắc chắn đủ để bằng được một ít cái đế cấp chiến khí cái này đông long làm cho hoàn toàn có thể coi như là một kiện không có đặc thù hiệu quả giản lược bản đế cấp chiến khí không có có thể rèn đế cấp chiến khí thực lực căn bản là rèn không xuất ra cái này đông long làm cho đến lăng tiêu cũng không nhận ra chính là một cái lam ra bên trong hội tồn tại có thể rèn đế cấp c h i khí tông sư cấp rèn đại sư làm ra nếu thật có được có thể rèn đế cấp chiến khí tông sư cấp rèn đại sư cái kia cũng sẽ không bị chính là một cái trần gia c h o áp chế mà là trái lại áp chế cái kia trần gia rồi hẳn là ta không có phát hiện cái này đông long làm cho mặt khác công hiệu a tâm niệm có chút một chuyến l a n g tiêu thu lại cái kia đông long lệnh đối với cái này đông long lệnh l a n g tiêu cũng chỉ là có chút hứng thú mà thôi sở dĩ hội muốn cái này đông long lệnh hoàn toàn cũng là bởi vì muốn buồn nôn thoáng một phát lam vũ bọn bọn người mà thôi về phần cái này đông long làm cho rốt cuộc là hạng gì trí bảo có cái gì thần diệu công hiệu l ă n tiêu ngược lại là không có quá mức để ý đối với người thường mà nói cái này đông long làm cho có thể là vô thượng trí bảo thế nhưng mà đối với lăng tiêu mà nói nhưng lại một kiện có cũng được mà không có cũng không sao chi vật có số một cái này một nghịch t i ê n máy gian l ợ i tại lăng tiêu sừng sững tại chúng sinh chi đ ỉ n h trở thành ngàn vạn thế giới người mạnh nhất hoàn toàn chính là thời gian vấn đề mà thôi người so với người thật sự chính là tức chết người bị những người khác coi là vô thượng trí bảo khiến cho vô số gió tanh m ư a máu đông long lệnh tại lăng tiêu trên tay nhưng lại giống như rác rưởi tiện tay ném vào trong không gian giới chỉ cái này đông long làm cho cũng lấy được lăng tiêu cũng không muốn lại cùng lam vũ bọn bọn người dây dưa xuống dưới thân ảnh lóe lên t i u biến mất tại lam vũ bọn tầm mắt của bọn hắn bên trong bạch gia gia đã mất đi đông long lệnh chúng ta bây giờ nên làm gì đã qua một hồi lâu lam vũ bọn mới mở miệng hướng bạch trí ân dò hỏi tuy nhiên trong nội tâm đối với lăng tiêu cái này theo trên tay nàng cướp đi đông long làm cho chi nhân thống hận không thôi bất quá hiện tại đông long làm cho đã mất nói sau những n à y cũng trời đã tối ai đại tiểu thư ngươi cũng không muốn quá mức tự trách đây cũng là trách không được ngươi đến lúc đó chỉ cần theo thực hướng gia chủ bẩm báo là được nghĩ đến gia chủ cũng sẽ không biết trách cứ cùng ngươi đấy bạch trí ân mở miệng c h ấ n an nói sự thật xác thực như hắn theo như lời cái kia giống như đối mặt hoàng cấp cường giả áp bách bọn hắn căn bản là vô lực p h ả n kháng cho dù bọn hắn ngoan cố chống lại đến cùng cái kia cũng không quá đáng là hy sinh vô ích đánh mạng của mình mà thôi cái kia đông long làm cho cuối cùng cũng là tránh khỏi tay của đối phương tâm chính như đối phương trước khi theo như lời cái kia giống như tối đa cũng cựu là bỏ chút thời gian quét dọn thoáng một phát chiến trường mà thôi lam vũ bọt nghe xong bạch trí ân đã biết rõ bạch trí ân hiểu lầm chính mình rồi nàng căn bản cũng không có vì chính mình lo lắng qua chuyện này căn bản là không lạ đến trên đầu của mình coi gia gia của nàng căn bản là không sẽ được mà trách tội tại nàng nàng chính thức chỗ b u ồ n tâm hay vẫn là cái kia đông long làm cho mặc dù nói đã có được đông long lệnh vô luận là ai cho dù là một cái không có chút nào tu luyện thiên phú người bình thường đều có thể gia nhập đông long học viện bất quá cũng không nói gia tộc sẽ phái một vị tu luyện thiên phú thường thường không có gì lạ gia tộc đệ tử tiến đến đông long học viện nói như vậy đều là chọn lựa tu luyện thiên phú tốt nhất chi nhân tiến đến đông long học viện chỉ có như vậy mới có thể rất tốt ở đông long học viện dừng chân phát triển vì gia tộc mang đến lớn nhất lợi ích mà nàng lam vũ bọt cự là lam gia thế hệ này tu luyện thiên phú tốt nhất chi nhân một khi bọn hắn lam r a đạt được đông long lệnh có rất lớn khả năng làm cho nàng tiến về trước đông long học viện nhưng là bây giờ cái này một bước lên trời cơ hội cứ như vậy vứt bỏ nàng mà đi rồi nàng làm sao có thể không cảm thấy tâm ư u bất quá nàng vẫn gật đầu xem như đáp lại bạch trí ân đại tiểu thư cái kia trần gia chi nhân lại có thể biết ở chỗ này chặn đường chúng ta nhưng lại như vậy xác định chúng ta có được đông long lệnh theo lão nô tầm đó gia tộc cao t ầ n g bên trong rất có thể xuất hiện phản đồ đây cũng là không thể không p h ò n g a bạch trí ân có chút lo làm nói ân không tệ cái này đông long làm cho sự tỉnh trừ hai người chúng ta bên ngoài trong gia tộc chỉ có có hạn mấy người biết rõ mà cái kia trần gia chi nhân lại có thể biết biết rõ hiện nhiên gia tộc bọn ta cao tầng bên trong có mắt của bọn h ắ n tuyến đột nhiên lam vũ bọn tốt như nhớ ra cái gì đó giống như trên mặt hiện lên vẻ vui mừng nói đây cũng không phải là không phải một cơ hội cơ hội cơ hội gì bạch trí ân trên mặt hiện lên tí ti vẻ nghĩ hoặc hắn thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm gia tộc cao tầng xuất hiện phản đồ còn có thể là một chuyện tốt bạch ra ra người nọ thực lực như thế nào đối mặt bạch trí ân nghĩ hoặc lam vũ bọn lại là có chút đáp phi sợ v ậ nói ai đại tiểu thư ngươi nói là vị tiền bối kia theo lam vũ bọn hướng trước khi lăng tiêu châu đứng lập c h i điệu một ngón tay bạch trí ân có chút không xác định nói đúng vậy chính là hắn chuẩn cua t ô i đốt nét vị tiền bối kia thực lực mạnh tại rất nhiều hàng cấp cường giả bên trong cũng tuyệt đối là đứng hàng cường giả liệt kê tuy nhiên trong lòng có chút bất mãn lăng tiêu cường đã đoạt trong tay bọn họ đông long lệnh nhưng là bạch trí ân ngược lại là cũng không có vì vậy mà làm thấp đi lăng tiêu bạch ra ra vậy ngươi nói nếu để cho trần gia chi nhân trước đi đối phó hắn đâu này trần gia chi nhân làm sao có thể nghe chúng ta đâu này đột nhiên bạch trí ân nhưng lại nhớ ra cái gì đó giống như đại tiểu thư ý của ngươi là đem đông long làm cho rơi vào cái tia tiền bối tin tức tiết lộ cho trần ra h a ha ba lam vũ bọn chỉ là có chút thần bí cười cười nhưng lại không có trực tiếp trả lời bạch trí ân một khi có được đông long làm cho do đó cùng đông long học viện cái này thiên phạt đại lục tuyệt đối bá chủ cùng một tuyến cái kia trở thành kim tự tháp đỉnh cái kia một nắm người có thể nói là ở trong tầm tay rồi húng chi là bọn hắn lam ra rồi đừng nhìn lam ra ở trước mặt người ngoài phong quang vô hạn nhưng lại là có khổ tự biết theo trần g i a một chút cường thế lam trần hai nhà mâu thuẫn có thể nói là càng để lâu càng sâu trong thời gian ngắn cái kia trần g i a kiêng kỵ bọn hắn lam ra thực lực khả năng còn không có gì nhưng là vài thập niên cũng hoặc là trăm năm về sau vậy cũng chịu khó nói đến lúc đó nếu là bọn họ lam ra thực lực không có nhảy võ tiến bộ tuyệt đối là tránh khỏi bị trần gia chiếm đoạt kết cục mà cái này đông long làm cho đối với bọn hắn lam gia mà nói không khác là một cái cá chép nhảy long môn cơ hội một khi bọn hắn lam gia đạt được cái này đông long lệnh bọn hắn lam gia siêu việt trần gia thậm chí là trái lại chiếm đoạt trần gia có thể nói là chỉ là vấn đề thời gian cho nên dù là biết rõ lăng tiêu chính là một vị thực lực cường đại hoàng cấp cực giả bọn hắn lam gia cũng tuyệt không khả năng cứ như vậy b ô n g tha cho đông long làm cho may mắn lúc này lăng tiêu đã đã đi ra nơi đây cũng không có nghe được cái này làm vũ bọn bọn hắn ở giữa nói chuyện bằng không thì lăng tiêu rất có thể trực tiếp ra tay diện bọn hắn một bọn một lăng tiêu thân ảnh lần nữa thoáng hiện nhưng lại đã qua này tòa hiểm trở đại sân rồi lập tức vẫn là như cũ du sơn ngoạn thủy tựa như tiếp tục hướng ngày đó biển thành mà đi về phần cái kia lam ra sự tình lăng tiêu nhưng lại cũng không có như thế nào để ở trong lòng chính là một ít cái con sâu cái kiến mà thôi chờ đến thiên biển thành lại cùng bọn họ so đo là được đi một chút ngừng ngừng lăng tiêu tốc độ nhưng lại không chậm so về lam ra đoàn xe đến nhưng lại muốn mo hơn không ít không đến cả b u ổ i công phu cũng đã xuất hiện ở vạn dặm bên ngoài tin tưởng dùng không có bao nhiêu thiên có thể đến ngày đó biển thành rồi một ngày này lăng tiêu vừa mới rơi xuống một t o à núi cao đột nhiên trong mắt hiện lên tí t ì v ẻ kinh dị nhưng lại hắn phát giác được phía trước cách đó không xa tiểu dưới sườn núi đang có một ít người mai phục tại chỗ đó mà lại để cho lăng tiêu cảm thấy kinh dị cũng không phải phía trước có người mai phục thiên phạt đại lục đạo phỉ huỳnh hành lăng tiêu đoạn đường này xuống cũng gặp gỡ qua không ít mai phục chi nhân còn chân chính lại để cho hắn cảm thấy kinh dị nhưng lại thực lực của đối phương những cái này mai phục chi nhân nhân số cũng không phải rất nhiều bất quá chính là năm người mà thôi nhưng, là cái này trong 5 người nhưng lại không có người nào không phải vương cấp cường giả hơn nữa những người này tại rất nhiều vương cấp cường giả bên trong cũng coi như chính là hạ thủ trong đó yếu nhất một người đều có được vương cấp cường giả hậu kỳ c h i cảnh thực lực trong đó lợi hại nhất c h i nhân cái kia càng là đã một chân b ư ớ c vào hoàng cấp c h i cảnh chuẩn hoàng cấp cường giả vương cấp cường giả đối với lăng tiêu mà nói đó là không coi là cái gì phất tay tầm đó có thể diệt đi một nhóm lớn tồn tại thế nhưng mà lăng tiêu là người phương nào đó là xem đế cấp cường giả thậm chí là thần cấp cường giả v i con sâu cái kiến khủng bố tồn tại mà nơi đây lại là gì đấy nơi này chính là vương cấp cường giả đều đủ để xưng vương xưng bá biên giới tri địa bằng phía trước năm người thực lực coi như là chống lại đại hoàng thành hàn gia cũng không có thể không có cái kia sức đánh một trận, còn thậm chí một rất có l ớ n phần h n t ắ g Khủng bố như bố tiêu h thực ế ự l trong đối đạo được, không phải những cái này đạo phỉ cái có thể có được. Phải biết nội à xuống, lang u cũng gặp tâm không khỏi hơi có chút buồn cười nói dùng năm người kia thực lực nếu là đánh lén một ít cái hoàng cấp cường giả còn thật sự có khả năng vẫn lạc tại trên tay của bọn hắn cho dù là chính diện một trận chiến một ít mới vào hoàng cấp chi cảnh tồn tại thật đúng là không có thể là đối thủ của bọn hắn cái kia mạnh nhất chi nhân tuy nhiên còn không có, có chính thức bước vào hoàng cấp chi cảnh nhưng là cũng đã không khác nhau lắm thân thể đã bắt đầu phát sinh lột xác đợi đến lúc hắn thân thể hoàn toàn lột xác hoàn thành cái kia nhưng chỉ có chính thức hoàng cấp cường giả mà lúc này tối đa cũng bất quá là vài năm mà thôi người nọ tuyệt đối là hoàng cấp phía dưới vô địch tồn tại dù là chống lại một ít cái hoàng cấp sơ kỳ cường giả cũng không phải không có lực đánh một trận hơn nữa tứ đại vương cấp cường giả h Cùng、một ít cái hoàng cấp cường giả một trận chiến thắng thua thật đúng là càng cũng biết lắc đầu lang tiêu cũng không suy nghĩ thêm nữa những người này tại sao lại xuất hiện nơi đây thực lực của bọn hắn mặc dù không tệ thế nhưng mà tại lang tiêu trong mắt cũng không quá đáng là một bầy kiến hôi mà thôi chỉ cần bọn hắn không đến t r e o chọc chính mình lang tiêu cũng sẽ không biết đi mà q u ò n xem bọn hắn làm khỉ gió gì v ề phần phải t r ă n g thật sự sẽ có hoàng cấp cường giả bị bọn hắn phục kích mà chết cái k i a chấm dứt hắn lang tiêu chuyện gì đáng tiếc đôi khi ngươi không muốn gây chuyện nhưng là cái này phiền t h o nhưng lại hội hết lần này tới lần khác tìm tới tận cửa rồi cái này không lang tiêu vừa mới vừa bước lên cái kia sườn núi nhỏ. năm người kia tự v ặ t ra ngăn lại lăng tiêu đường đi cái này cũng chưa tính năm người kia nhìn về phía lăng tiêu trong đôi mắt càng là tràn đầy sắc ý giống như lăng tiêu theo chân bọn họ có thủ giết cha chuyện gì xảy ra chẳng lẽ những ngưỡng người này hướng về phía ta đến hay sao lăng tiêu trong nội tâm hiện lên tí ti n g h i hoặc nhưng là muốn muốn lại không đúng đoạn đường này xuống hắn là giết không ít người nhưng là trên cơ bản đều là một ít cái không có gì bối cảnh đạo phỉ mà thôi thật muốn nói có chút thực lực bối cảnh thì ra là ngày đó biện thành lam gia cùng trần gia rồi thế nhưng mà cái kia trần gia chi nhân lên tới trưởng lão hạ đến bình thường đệ tử có c thể ũ như g đã vẫn này lạc tại ạ p cốc t r ớ c khi rồi, những g ĩ đến đúng. biết hiện tại cái kia Trần gia chi Nhân căn bản.、Tiểu、không biết mình sát hại bọn hắn ba vị trưởng sự tình mới đúng. Như n Chi hại h tại cái kia Gia Tiểu mới sát ba sự vị lão người này chính là lam gia chi nhân cũng không đúng lắm lang tiêu tuy nhiên là đã đoạt bọn hắn lam gia đông long lệnh thế nhưng mà cho tới bây giờ cũng không có giết bọn hắn lam g i a một người hơn nữa nói cho cùng hắn đối với bọn họ lam gia còn có ân cứu mạng nếu không là hắn kịp thời ra tay lam gia mọi người cũng sớm đã vẫn lạc tại trần gia chúng nhân thủ rồi cho dù lam gia chi nhân muốn muốn đoạt lại đông long lệnh cũng không cần như vậy cựu hận hắn lang tiêu a kiếp trước với tư cách vua sát thủ lăng tiêu quen thuộc nhất không ai qua được cái này sát khí rồi trước mắt năm người trong mắt cái kia không che giấu chút nào sát ý, h í căn bản t i ể u không khả năng giấu giếm được lăng tiêu pháp nhãn tiểu bối thức thời t i ể u giao ra đông long lệnh sau đó lại thúc thủ chịu trói bổn tọa còn có thể cho ngươi một cái toàn t h ờ i ngay tại lăng tiêu âm thầm nghi hoặc chi tế cái kia một người cầm đầu thì ra là cái kia trong năm người một vị duy nhất chuẩn hoàng cấp cường giả trước tiên mở miệng nói các ngươi là l à m gia chi nhân lăng tiêu sắc mặt lập tức tựu là lạnh lẽo biết rõ cái kia đông long làm cho tại trên tay hắn thì ra là lam vũ bọt cùng bạch trí ân hai người rồi hiện tại những người này đã hướng về phía đông long làm cho mà đến cái kia dĩ nhiên là là lam gia chi nhân thế nhưng mà lập tức cựu lại là tí ti nghi hoặc phun lên l a n g tiêu trong lòng cái kia lam g i a mọi người thế nhưng mà bái kiến tự mình ra tay tuy nhiên khi đó chính mình cũng không có sử dụng bao nhiêu thực lực mà ngay cả một phần lực lượng đều không có ra thế nhưng mà cái kia thủ đoạn cũng không phải bình thường hoàng cấp cường giả có thể so sánh năm người này thực lực mặc dù không tệ thế nhưng mà thì ra là cùng hoàng cấp cường giả một trận chiến mà thôi chống lại hoàng cấp cường giả bên trong h o thủ năm người này căn bản là không đủ xem cái này làm già chi nhân cho dù thật sự muốn muốn đoạt lại đông long lệnh cũng có thể xuất động những cái này hoàng cấp cường giả mới đúng vậy à bằng không thì hoàn toàn tự là chịu chết hành vi chẳng lẽ bọn hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau hay sao ý niệm trong đầu một chuyến l a n g tiêu thần thức lập tức nhập vào cơ thể mà ra thế nhưng mà phương viên hơn mười dặm chi địa căn bản cũng không có bất luận cái gì hoàng cấp cường giả không chỉ nói hoàng cấp cường giả cho dù là lần một cấp vương cấp cường giả đều không có người nào cái này mới là lạ chẳng lẽ bọn hắn cũng không có hướng gia tộc bẩm báo thực lực của mình hay sao đối với tại thần trí của mình lăng tiêu tự nhiên là tin tưởng trừ đi một tí cái siêu thần cấp cường giả bên ngoài căn bản là tránh khỏi chính mình thần thức do xét mà lam g i a bên trong hiển nhiên không có khả năng tồn tại siêu thần cấp cường giả bằng không thì bọn hắn lam g i a cũng sẽ không bị nho nhọ một cái trần g i a để gắt gao được rồi chương 531, khủng bố một ngón tay chương 531, khủng bố một ngón tay lam g i a chúng ta tại sao có thể là lam g i a người ngay tại lăng tiêu âm thầm trầm tư chi tế vị t i a chuẩn hoàng cấp cường giả mở miệng lần nữa nói không phải lam g i a chẳng lẽ các ngươi tới tự trần da lăng tiêu ngoại trừ cùng cái kia lam ra kết thù kết toán bên ngoài cái kia cũng chỉ còn lại có trần da rồi Mà kết kết là t h xem ra chúng ta cũng không có tìm nhiều người lao tam cái chết của bọn hắn xác thực là cùng người có liên quan ngược lại cái kia chuẩn hoàng cấp cường giả mặc dù không có trực tiếp trả lời lang tiêu bất quá cũng không kém là bao nhiêu rồi Bối, ngoan sau quả nhiên là trần gia chi nhân thế nhưng mà bọn hắn lại là làm sao biết là ta giết bọn chúng đi ba vị trưởng lão chuyện này ngoại trừ làm g i a chi nhân bên ngoài sẽ không có những người khác đã biết hơn nữa rõ ràng còn biết rõ cái kia đông long làm cho đã đến trên tay của ta chẳng lẽ chuyện này là cái kia làm g i a đột nhiên l a n g tiêu linh quang nói lên nhưng lại nhớ ra cái gì đó tựa như l a n g tiêu sát hại cái kia trần gia tam đại trưởng lão lại từ lam vũ bọn trên tay đạt được đông long làm cho sự tỉnh ngoại trừ làm ra chi nhân bên ngoài hiển nhiên không có gì người đã biết mà bây giờ mấy cái này trần gia chi nhân rõ ràng biết đến nhất thanh nhị sở rất hiển nhiên là lam gia chi nhân tiết lộ cho bọn hắn đ ấy phải biết rằng bị hắn giết hại cái tia trần gia tam đại trưởng lao sự t ì n h những cái này lam gia hộ vệ là xem tại trong mắt thế nhưng mà cái tia đông long làm cho rơi vào trên tay hắn sự t ì n h ngoại trừ lam vũ bọn cùng bạch trí ân bên ngoài sẽ không có những người khác đã biết tốt tốt một cái lam gia ta còn không có tìm phiền phức của các ngươi các ngươi ngược lại là trước đã ra động tác chú ý của ta thật sự là rất tốt ta sự tình xác thực là như l a n g tiêu chỗ suy đoán cái kia giống như l a n g tiêu bị hắn giết hại trần gia tam lão cộng thêm có được đông long làm cho sự tình xác thực là lam gia chi nhân tiết lộ cho trần gia chi nhân đương nhiên trong đó biến mất đi một tí cái kia chính là l a n g tiêu thực lực tại trần gia chi nhân trong mắt l a n g tiêu chỉ là một vị vương cấp đại viên mãn cường giả mà thôi sở dĩ có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp hoàn toàn là thừa dịp của bọn hắn song phương giao chiến chi tế đánh lén đắc thủ mà thôi cái này lam vũ bọn nhưng lại đáng đánh chú ý cái này hoàn toàn t ự là một mũi tên chúng hai con nhạn ý định nha một khi trần gia chi nhân đã biết chuyện đã trải qua đó là tuyệt đối sẽ không buông tha lăng tiêu mà lăng tiêu rất hiển nhiên cũng không phải cái gì kẻ yếu cái này hai h ổ tranh chấp tất nhiên là phải có một thương hơn nữa rất có thể là lưỡng bại câu thương cục diện đến lúc đó chính là bọn họ làm ra ngư ông đắc lợi thời điểm thậm chí còn có thể thừa dịp trần gia thực lực đại tổn chi tế mà chuyển biến thành trở thành thiên biện thành k h ô n g chế gia tộc quả nhiên là coi như ma tính thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết lăng tiêu cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ giống như đơn giản như vậy bọn hắn làm như vậy ngoại trừ vì bọn họ mang đến t a i họa ngập đầu bên ngoài tuyệt đối sẽ không có những thứ khác chỗ tốt đáng nói trong mắt hàn quang có chút lấy lên lang tiêu nhưng lại đã cho cái kia làm ra phán quyết tử hình rồi sự t ì n h bất quá ba lại dám liên tiếp tính toán hắn lang tiêu nếu không phải cho bọn hắn một điểm lợi hại nhìn một cái bọn hắn thật đúng là cho là mình là b u ồ n nặng không thành người mới vừa nói cái gì để cho ta ngoan ngoan thuốc thủ chịu c h ó i trả lại cho ta lưu cái toàn thây tâm niệm có chút một chuyến lang tiêu khinh thường nhìn cái kia chuẩn hoán g cấp cường giả lập tức tự cảm thấy đáy lòng phát lạnh giống như đem có cái gì không ổn sự tình phát sinh bất quá lập tức tự là một não hắn là ai nhưng hắn là trần gia đại trưởng l ạ o à tại toàn bộ trần gia bên trong coi như là những cái này đã đạt tới hoàng cấp c h i cảnh lão tổ tông đều muốn cho hắn ba phần mặt mũi lúc nào bị một cái tiểu bối như thế khinh thị qua lập tức trong mắt sát ý tăng vọt tiểu bối n g ư ơ i biết không n g ư ơ i đây là đang muốn chết mặc dù biết lăng tiêu chính là vương cấp đại viên mãn cường giả nhưng là hắn nhưng lại cũng không có như thế nào để ở trong lòng vương cấp đại viên mãn cường giả tuy mạnh tại toàn bộ thiên biện thành bên trong cũng được coi là thượng vị xếp trước mười tồn tại thế nhưng mà đối với hắn cái này đã bắt đầu lộ sát chuẩn hoàng cấp cường giả mà nói chỉ cần không phải hoàng cấp cường giả mặt khác vương cấp cường giả cái kia chính là một cái tạ bã tại rất nhiều vương cấp cường giả bên trong hắn tựu là vô địch giống như tồn tại húng chi việc này hắn cũng không phải l ẻ loi một mình cùng hắn cùng nhau đến đây bốn vị trưởng lão cũng cũng không phải cái gì kẻ yếu trong đó có hai người cũng đều là đại viên mãn chi cảnh vương cấp cường giả đại trưởng lão cùng cái này tiểu bối nói thêm cái gì trực tiếp tiến đưa hắn ra đi là đ ư ợ c ba đại trưởng lão về sau một người lại là có chút không k i ê n n h ẫ n nói người này tên là làm trần như phong chính là trần gia tứ trưởng lão cái kia đã chết tại làng tiêu chi thủ ngũ trưởng lao trần t h ụ phong chính là của hắn thân đệ đệ ở đây trong năm người chính là hắn lăng là đối với trần i ê u sát tâm nặng nhất nặng ồ thật thật gia đại trưởng lão tuy nhiên hận không thể trực tiếp ra tay thay trần bá biện bọn người báo thù rửa hận nhưng là tại không có thật sự đạt được đông long làm cho trước khi hắn nhưng cũng không dám cứ như vậy giết lang tiêu vạn nhất cái này đông long làm cho bị đối phương cho tảng đến lúc đó hắn đã có thể muốn khóc cũng không kịp rồi đông long làm cho ngay ở chỗ này bất quá t i ể u xem các ngươi có hay không b u ồ n sự kia rồi nói chuyện đồng thời lăng tiêu lấy ra đông long làm cho tại trần gia đại trưởng lão bọn người trước mặt lung lay nhoáng một cái tiểu bối mau đưa đông long làm trò cho, cho ta nhìn xem lăng tiêu trên tay đông long lệnh trần gia đại trưởng lão lập tức tự lạc cứng lên thế nhưng mà hắn đằng sau nhưng lại rốt cuộc cũng không nói ra được vốn kích động ánh mắt nhưng lại hiện lên tí t ì kiên kỵ chi s ắ c nhưng lại lăng tiêu cả thân ảnh thời gian dần trôi qua hướng bên trên bay đi ngắn ngủn mấy hơi tầm đó nhưng lại đã đứng ở mười triệu trên không trung rồi ngươi là hoàng cấp cường giả ngự không phi hành đây chính là chỉ có hoàng cấp cường giả mới có thể có được đích thủ đoạn a vương cấp cường giả tuy nhiên nhẹ nhàng nhảy dựng cũng có thể nhảy cái hơn mười t r ư ợ n g thậm chí rất cao nhưng là muốn như lang tiêu như vậy lăng không mà đứng cái kết nhưng lại tuyệt không khả năng sự tình hoàng cấp cường giả lăng tiêu trong mắt hiện lên tí ti v ẻ khinh thường giảm như vậy giống như những cái này cao cao tại thượng hoàng cấp cường giả trong mắt hắn giống như tiện tay là có thể bóp chết một bó tò con sâu cái kiến mới vừa rồi là ngươi gọi d ầ m d ĩ nhất h n a cái kia bổn thiếu ra trước hết tiễn đưa ngươi ra đi tốt rồi ánh mắt lạnh như băng đảo qua cái kia tứ trưởng lao trần như phóng lăng không từ ngón tay ra cái gì không gian khoảng cách giống như căn bản là không tồn tại phô cờ ba vốn đang kêu gào lấy muốn đưa lăng tiêu ra đi tứ trưởng lao trần như phong thoáng cái t i ể u hóa thành khối vụn quả nhiên là bầm thây vặt đoạn lão lao tứ thứ ca trần gia đại trưởng lão bọn người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc cho dù là bị cái kia tung bay huyết dịch văng đến trên người bọn họ bọn hắn cũng là phảng phất giống như không biết tứ trưởng lao trần như phong thực lực bọn hắn thật sự là quá rõ ràng bất quá rồi tại trần gia mười tám vị trưởng lão bên trong tuy nhiên gần kề đứng hàng thứ tư nhưng là kỳ t h ự c lực mạnh nhưng lại đủ để đứng hàng top ba thậm chí có thể nói vẹn vẹn tại đại trưởng so với nhị trưởng lao đến đ ề u hiếu thắng ra như vậy n ử a c h ủ chính là chính nhi bắt kinh vương cấp đại viên mãn cừng giả thế nhưng mà mạnh như thế người rõ ràng ngăn cản không nổi đối phương một ngón tay chi lực nếu là cái này từng ngón tay hướng bọn hắn đâu này cái kêu lại nên như thế nào rất hiển nhiên bọn hắn cũng tiếp không dưới đối phương một ngón tay